t r ư ơ n g bảy trăm linh ba ám chi r ế t chóc vòng tôi vô tận bên trong đột nhiên rơi ra thất thải tinh quang tinh quang chậm rãi hóa thành từng cái xinh đẹp thất thải h u y ế n điệp xinh đẹp mà lộng lẫy làm cho người mê say h u y ế n điệp bay múa mang theo từng tia thất thải hà quang vô số thất thải hà quang xen lẫn dẹp ra một mảnh huyễn sinh huyễn diệt lộng lẫy thiên mạc thiên mạc chậm rãi rơi xuống đồng thời bay xuống trả có giống như l ấ t phất mưa phùn giống như thất thải tinh quang tinh quang rơi vào tướng sĩ trên người cái sau trên mặt lấy ý cười đã mất đi sinh cơ bọn hắn tại bản thân trong n g ộ cảnh đã mất đi sinh mệnh tất cả t h o t nh nhưng mà trong đó lại ẩn chứa thao thiên sắc cơ mấy trăm vạn đại quân tại điệp vũ bên trong trên mặt ý cười mà chết nhỏ máu chưa lưu khán giả nhìn n g â y người tuyển thủ dự thi nhóm nhìn trận tròn mắt mặc dù ở vào trong trận mấy vị đều ở h u y ễ n điệp xuất hiện trong n g á y mắt bắt đầu phòng ngự nhưng đây là ảo thuật ta ngoại trừ hoàng tuyến hoa khai kim m ỗ nhân bách b ạ n đồ phu cùng n g ũ chỉ h ạ bọ cặp đều trúng chiêu phòng ngự của bọn hắn ở cái này ảo thuật phía dưới thùng g i n g tiêu to hoàng tuyến hoa khai tinh thông ảo thuật tại huấn điệp đăng tràng lúc thì nhìn ra đây là ảo thuật sử dụng ảo thuật tiến hành triệt tiêu lẫn nhau nhưng là không nghĩ ra mấy phút đồng hồ sau tại mấy trăm vạn đại quân toàn bộ trong giấc mộng sau khi chết h á cám dần dần thối lui huyên hiệp lăng không tiêu tán tam đại phụ trợ trận pháp đồng thời rút lui đàn truột hóa quang biến mất chỉ để lại ba mươi sáu kim trụ phong sơn đại trợ tác đ ộ n thành binh trận cùng nhân sơn nhân hải kim thân trận trả đàng vật chuyển thật sự là phạm vi quá lớn Tiêu hào quá hào lớn. dù cho vân hải có cái bị động thể năng và linh lực khôi phục kỹ năng còn có một cái cường lực trạng thái khôi phục phụ trợ trang bị càng lại ăn xong mấy bình liều lượng cao khôi phục dược thể cũng n h ị n không được a còn lại ba cái đại trận kim thân trận cũng có thể cầm tiếp theo bổ sung năng lượng nhưng chỉ đủ mặt khác hai cái đại trận tiêu hao lưu lại cái này ba cái trận pháp là vì ứng phó còn dư lại bốn cái đối thủ không trung mộng hoài tuyết dưới đất đại điệu tâm ngữ đáy biển huyện t r i ề u tịch cùng trên đảo tân xuân tam diệt thảo về phần trên đất bằng kim mô nhân bốn vị đã không có uy hiếp đã mất đi đại quân bọn hắn tại lấy hai trăm vạn đại quân làm hậu cần bộ cấp vân hải trước mặt quân nhìn bên cạnh còn sót lại hơn ngàn người hoàng tuyến hoa khai thở dài chủ động rời khỏi trận đấu k i mỗi m nhân cùng tọa hạ tượng thông t i ê n lẫn nhau cái trước cởi khổ lựa chọn rời khỏi trận đấu ưu trị hạ b ỏ cạp gãi gái đầu cũng chủ động bỏ quyền nhận thua bách vạn đồ phu không thương thiên tốt à hiện tại chỉ có thể nhìn thấy vân hải trận pháp chế tạo nhánh cây cùng dây leo giao thoa thiên không hắn vừa mới đem đại quân lôi ra d ã y núi a thậm chí ngay cả địch nhân cũng không thấy liền bị xử lý mặc dù p h i muộn nhưng hay là chủ động bỏ quyền lưu lại cũng không cái gì ý nghĩa còn kém một cái vân hải thấp giọng tự nói lau vẹt mồ hôi、nước. bắt đầu dùng cực ít sử dụng linh ma kỹ năng thiên phú trong chủ động hiệu quả tại ngũ giai trước đó có đẳng cấp yêu cầu tại ngũ giai trước đó có cảnh giới yêu cầu đây là hiệu quả năm yêu cầu gần nhất cơ hội trận pháp vừa mở trực tiếp một đợt lưu loát cho nên kỹ năng này rất ít sử dụng nay hiệu quả nhất định phải lấy sử dụng hiệu quả một vị tiền đề bởi vậy cũng cực ít sử dụng cái này bị động ngược lại là thường thường dùng mặc dù tốc độ khôi phục không phải rất nhanh nhưng cũng không kém có vẻ như chỉ đối vân hải đổ bộ kỹ năng có bổ trợ hiệu quả đây là vân hải vượt qua đệ tứ trọng tội ác thiên kiếp sau kích hoạt hiệu quả trước mắt chả chưa bao giờ dùng qua cũng không biết vi cầm cầm cầm cầm dù cho đại địa tâm ngữ bốn người nhanh chóng làm ra phản ứng không phải che giấu bản thân khí thức chính là sử dụng linh lực ấy nhớ cầm âm bình chướng nhưng các nàng xác thực vị trí vẫn là bị vân hải dò xét cha được nhưng sau hát ám chân ly ám chi giết chóc h u y ê n t r i ề u tịch phun ra một ngụm máu tươi nét mắt lộ ra kinh hãi màu sắc thân thể hóa quang biến mất trực tiếp bị miễu sát h á c ám chân ly máu tươi áo nghĩa cưỡng chế sử dụng kỹ năng h á c ám chân ly ám chi giết chóc vân hải quả nhiên thất bại cái này cưỡng chế sử dụng hiệu quả quả nhiên không cách nào tác dụng với kỹ năng thiên phú bản thân cho dù hắn muốn dùng chỉ là bên trong một cái hiệu quả nhưng người ta cưỡng chế là cả siêu di kỹ năng bởi vậy không cách nào thành công nó không có cách nào cưỡng chế dùng dùng chính mình bất quá không quan hệ vân hải còn có cái sát chiêu siêu cấp tụ lực linh khí pháo hắn đã trải qua tụ lực đã lâu tại mấy cái kỹ năng trận p h á p tán đi thời điểm hắn ngay tại tụ lực lấy hắn bây giờ kim thân trạng thái cái này một phá o uy lực đầy đủ phá hủy một tòa trung đẳng hình hảo sân phong một chùm hắc quang mà ra ẩm vang đánh nát hải ngoại đảo nhỏ tân xuân tam diệp thảo may mắn đ à o thoát nhưng là đảo nhỏ chỉ mất trăm vạn đại quân tốn thất c h í ít một phần m ư ờ i trọng điểm là thuyền đều đường hủy nàng đều là hải quân a không thuyền trả đánh cái cộng lông thế là nàng chủ động thối lui ra khỏi còn có hai cái vân hải cúi đầu nhìn dưới mặt đất thôi động phong sơn đại trận ngưng tụ ra rễ cây to lớn cắm xuống lòng đất dưới. xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia internet tin tức bạn pháp quản lý quy định chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì sắc tình tiểu thuyết một khi phát hiện tức làm xóa bỏ phái một người cùng bọn hắn nói chuyện chào mừng ngài quan lâm xin nhớ ký trạm trang web địa chỉ đọc trên điện thoại để tùy thời đọc tiểu thuyết võng du chi trận thiên lộ t r ư ơ n g mới nhất màn ảnh chuyển đổi lộ thiên vương bất đắc di t h ở d à i mặc dù vân hải chả có thể nghe thanh â m của hắn nhưng là hắn nghe không được nhìn không thấy vân hải nói chuyện giải thích hiệu quả trên diện rộng cắt giảm bất quá một giây sau hắn một lần nữa tỏa sáng tinh thần bắt đầu giới thiệu vị thứ hai tuyển thủ dự thi đi qua hơn nửa giờ ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại cãi cọ thời gian cuối cùng đã tới tám giờ tối khu khu trận đấu sắp bắt đầu hiện tại mọi người thấy đám tuyển thủ đang bị truyền t ố n g đi sân thi đấu nói trở lại đạo diễn đều không cho ta sân thi đấu tư li t A là liệu. thành hài chuyên cho cười to, cái quốc chuyên thích, hước cảm nghiệp Tranh thủ thời Khán minh tinh thật mình nghiệp không gian vang nói giả giải đại A. ta A. tư to, một tế mặt rõ ấm vẻ bộ phận này người xem là hiện trường người xem đại bộ phận là phụ cận đại học sinh viên còn có bộ phận là đài truyền hình nhân viên cùng bọn hắn thân bằng hào hưu ra trận phiếu đều làm i ễ n phí mặc dù tại trên mạng xào ra giá cao nhưng n ó nguyên bản đúng là miễn phí lộ thiên vương ở tại đài truyền hình là vân hải ở tại bất đài truyền hình tỉnh bất quá phát ra lần này trực tiếp đài truyền hình là tất cả cấp tỉnh đài truyền hình ngay cả cấp quốc gia đài truyền hình cũng chia xuất thể dục tần đạo chuyên môn tiếp sóng cái này trận trận đấu hiện tại thi đấu trò chơi trận đấu đều tính tại thể dục trong hạng mục bất quá t h i ê n lộ là trước mắt duy nhất lên cấp quốc gia thể dục tần đạo giả lập vong du tại trong khoảng thời gian ngắn này thể dục tần đạo tỷ lệ người xem vượt qua chủ tần đạo tất cả cấp tỉnh tv tần đạo tỷ lệ người xem gần với nó không có cách nào buôn bán tuyên truyền quá mạnh vậy không đ o n chừng lần này trực tiếp về sau t h i ê n lộ đem lần nữa n ê n đón một đợt đăng ký dạy sóng hắn mục tiêu thế nhưng là để thiết lộ người chơi tại hoa hạ liền phá ơ a trước mắt hoa hạ tịch sinh động người ch đồng đăng ký nhân số hơn ký số theo r i ệ u đ â mười đạo quang mang lấp lóe mười vị tuyển thủ dự thi đồng thời bị truyền tống đến sân thi đấu nhưng riêng phần mình ở tại khu vực cách xa nhau rất xa ha ha ta rốt cuộc cầm tới tư liệu mà đến ta xem một chút ngoa tạo đế quốc loạn chiến đây không phải minh mục trương đảm giúp năm tiền sao cái kia l a n l ộ t khu c u đã quên là trực tiếp thật có lỗi thật có lỗi năm tiền giỏi vô cùng kéo bẹ kéo lũ đánh nhau các ngươi đây là minh mục trương đảm để h ắ n thằng à. quá vô s ỉ thực sự ta đều không nhìn nổi bất quá vì cái gì ta rất chờ mong năm tiền bị vây công đâu ha ha ha khu c u đế quốc loạn chiến ý tứ chính là mỗi cái người chơi đều là một cái đế quốc đế vương xuất quân tiêu diệt còn lại đại quân đế quốc cái này tương đối khảo nghiệm nhà chơi thông soái hậu cần c h i m h u các loại năng lực mười đại đế quốc quân đội trực tiếp nhảy qua xuất binh giai đoạn trực tiếp trên chiến trường đều chiếm một phương đậu đen do uống lục hải không đều có a ha ha ha nam tiền thật muốn bị vây công mọi người có thể nhìn thấy đây là một mảnh m ê n h mông bình nguyên phương đông là k ì m tiền sơn trang tiền tài đế quốc tây bộ là dạ ảnh vũ dạ đế quốc nam bộ là hoàng t u y ể n hoa khai phần lưng là ủ trí ha bọ cạp lại phía bắc là bách vạn đồ phu cao sơn t r ù n g điệp mà ở tại bọn hắn dưới mặt đất là đại đ i ệ tâm ngữ hậu thổ đế quốc chập chập lại là ở, ở dưới lòng đất đánh lén không nên quá thoải mái đông hải phía dưới là h u y ễ n triều tịch chân chính dưới nước đế quốc không trung phiêu động làm mộng hoài tuyết không trung tháo đài tuyệt đối không quân a nam hải bên ngoài có tòa đảo đó là tân xuân tam diệp thảo địa bàn nhất an toàn địa phương bởi vì không có cách nào bị vây công mà còn lại đế quốc nhiều nhất hay là lục quân về phần năm tiền ha ha ha hán tại bình nguyên trung ương bị vây công rồi lúc này các người chơi là nghe không được giải thích thanh niên của nhưng vân hải đã trải qua từ dưới trướng tướng lĩnh cái kêu bên trong biết được tình cảnh của mình chậm chừng a tại sao lại bị vây vào giữa vừa ra trận liền bị bao vây đây là muốn chết tiết tấu a keng hệ thống nhắc nhở trận đấu đem tại sau 10 phút chính thức bắt đầu mời đám tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng vân hải một bên tại tâm lý phàn nàn vệ không không hiểu được chiếu cố duy nhất đồ đệ một bên cho các tướng lĩnh phân công nhiệm vụ còn tốt hắn ra sân lúc tướng lĩnh đều ở trong xoáy trướng không được yêu cầu phái người triệu tập đã giảm bớt đi không được thiếu thời gian mặt khác khi tiến vào sân thi đấu thời điểm hệ thống đã đem hắn quân đội tình huống lại tiến trong đầu của hắn để hắn đối bản thân thế lực có cái rõ ràng nhận biết nói tóm lại lục hải không tam quân đều có thực lực phân phối so sánh cân đối từng đầu mệnh lệnh phi tốc hạ đạn các tướng kiên quyết lĩnh kiên quy trận đấu phó bản đương nhiên là lấy người chơi làm chủ cho nên những cái này tướng lĩnh đều là không có bản thân tư tưởng sẽ chỉ nghe lệnh hành sự đối với vân hải bên này đâu vào đấy những người khác bên trong chỉ có tân xuân tam diệp thảo tương đối chấn định tân xuân tam diệp thảo dù sao lên tiếng quân nhân thế ra từ nhỏ hai đọc mục tiêu n h i ệ m đối thống xoáy đại quân không xa lạ gì nhưng cũng chỉ là không xa lạ gì chỉ huy trăm vạn đại quân cũng là lần đầu tiên bởi vậy, vậy nàng chỉ là nhìn lấy tương đối chấn định không sai bọn hắn hiện tại mỗi người chỉ huy đều là trăm vạn đại quân dù sao cũng là đế quốc、ca. những người khác cũng tại thí luyện phó bản sang binh đã chiến quá nhưng là thống xoáy trăm vạn đại quân thực sự là lần đầu tiên bọn hắn ngay từ đầu liền bị cái số này hù dọa trực tiếp trước màn hình những cái kia am h i ể u thống binh đã chiến người chơi nguyên một đám hai mắt tỏa ánh sáng hảo muốn thay thế bọn hắn tham chiến a đặc biệt là nhìn thấy kim mỗi nhân hoàn toàn luôn cuống r a ảnh một mặt một bức ủ trị h ạ bọ cặp trực tiếp ngốc trệ hoàng tuyền hoa khai mở mịt luôn cuống đại điệu tâm ngự không biết rõ tình huống về sau bọn hắn càng muốn hơn thay thế bọn hắn cùng vân hải đánh khán giả nhìn thấy mười vị tuyển thủ biểu hiện sau cũng hiểu vì cái gì đơn giản là vân hải chỉ huy lực mạnh nhất trực tiếp thống xoáy trăm vạn đại quân đều không hoảng hốt hơn nữa từng đầu mệnh lệnh đều rất chính xác nói thật vân hải cảm thấy thống binh bày trận cũng không thể so với bố trí đại hình trận pháp khó bao nhiêu gần nhất hồn tái vân đã bắt đầu truyền thụ cho hắn cao cấp trận pháp những cái kia trận pháp mới gọi phức tạp khủng bố a hiện tại chỉ là tiền kỳ thống binh bày trận nét độ khó rất nhỏ bất quá đợi chút nữa lên chiến trường liền không nói được rồi dù sao trên chiến trường thay đổi trong né mắt hắn bây giờ có thể làm chỉ là tận lực chuẩn bị sẵn sàng làm việc đem biến số ảnh hưởng xuống tới thấp nhất lớn nhất biến số nhưng thật ra là dưới bàn chân đại địa tâm ngữ tên k i ê u mặc dù thống binh rất kém cỏi nhưng là nàng đan cá nhân thực lực có thể so với mấy vạn đại quân a mấy vạn đại quân tập kích là cái rất lớn biến số vân hải phái cái am hiểu thổ hệ pháp thuật tướng lĩnh nhập địa cùng đại địa tâm ngữ thương lượng hy vọng có thể hợp tác mặc dù hy vọng xa vời mặt khác không trung mộng hoài tuyết cũng là cực lớn biến số mặc dù hoài tuyết nữ thần thống binh năng lực cơ hồ là không nhưng là người ta có thể một mạch địa trực tiếp xuất hiện tại vân hải chính trên không tùy ý khai hỏa đều đủ vân hải nhức đầu lại phái một người đi không trung pháo đài cùng với nàng nói chuyện chương bảy trăm linh bốn trận đấu kết thúc. k e n trận đấu kết thúc vân hải đã trải qua chui vào không trung pháo đài g i ảnh ả thi vi máy tính màn hình điện thoại di động trước khán giả lộ thiên vương tình huống như thế nào làm sao đột nhiên liền kết thúc a cái gì đại điệu tâm ngữ cùng mậu hoài tuyết đều nhận thua rồi tại sao có thể dạng này đưa ta một trận đại chiến đỉnh cao a trong trò chơi vân hải lộ ra tiếu dung giải trừ tất cả trận pháp theo nhân sơn nhân hải kim thân trận giải trừ phe mình hai trăm vạn đại quân gần như đồng thời té ngã trên đất thậm chí có năm mươi sáu đã hôn mê trận này mặc dù có thể hơi cường hóa phe mình đại quân nhưng là có thể rút ra năng lượng của bọn hắn lần này vân hải rút ra năng lượng nhiều hơn rất nhiều cường hóa trình độ bởi vậy tại trận pháp sau khi giải trừ hai trăm vạn đại quân đều lâm vào trạng thái h ư n h ư ợ c nếu như lại tiếp tục không được bài trừ đại quy mô xuất hiện tình huống thương vong dù sao những cái này đều chỉ là đạo cụ vân hải không có gì gánh nặng trong lòng chỉ là khán giả khó tiếp thụ ngàn vạn người đại chiến a làm sao liền nhanh như vậy kết thúc cái này không khoa học làm sao cũng phải đại ca ba ngày ba đến a hiện tại đi qua vẫn chưa tới hai giờ a một giờ nhiều mấy phần chung mà thôi trong đó có một bán thời gian là ở bài binh bố trận hành quân đi đường bên trên chiến đấu chân chính thời gian mới một nửa không đến mặc dù thời gian ngắn để cho người ta thật đáng tiếc nhưng c h à n g diện xác thực rất cường tráng xem đây mới là vệ không kết quả mong muốn đài truyền hình các cao tầng đối kết quả này cũng rất hài lòng đài truyền hình không có khả năng thật làm cho ngươi trực tiếp mấy ngày ba giờ là cực hạn hiện tại không đến một bán thời gian liền kết thúc cũng được bọn hắn làm sao sẽ ra tắc một chút quảng cáo đi vào vì chính mình sắp đẩy ra tiết mục mới thiên lộ cao thủ tranh phong chiến trực tiếp ghi âm các loại chờ tiết mục hay là cùng trò chơi quan phương hợp tác không quan hệ mục tiêu lúc chỉ dài có một giờ t ả hưu lại là mỗi ngày phát ra đương nhiên nguyện ý mở cái này cản tiết mục đài truyền hình không nhiều bởi vì những cao thủ mình cũng sẽ tiến hành internet trực tiếp sẽ chuyên môn tại đài truyền hình nhìn cái này trực tiếp người không nhiều cuối cùng ngược lại là lớn nhất thể dục tần đạo cầm xuống cái này ngăn tiết mục độc nhất vô nhị trực tiếp cùng ghi âm video t r á n h t ả i mời được mấy cái chuyên nghiệp trò chơi giải thích những cái này đều cùng vân hải không quan hệ gì đại bộ phận người chơi cũng không phải rất để ý n h ư là thiết lộ quan p ư ơ n g sau đó phát biểu nói rõ để những đài truyền hình khác hối hận sau này thiên lộ trò chơi tất cả trận đấu trực tiếp chỉ cấp nhà này thể dục tần đạo những đài truyền hình khác liền phát lại cũng chưa chắc có thể cầm tới cái này trận trận đấu kết thúc trận tiếp theo bắt đầu tranh tài lần này chỉ có internet trực tiếp đài truyền hình cũng sẽ không cho ngươi nhiều như vậy trò chơi trực tiếp thời gian vệ không mục đích đã trải qua đạt thành tại vân hải cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc hai giờ bên trong toàn cầu phạm vi bên trong tổng cộng có hai vạn người đăng ký tài khoản trò chơi một vạn tân thủ tiến vào trò chơi vệ không sờ lên cầm nghĩ đến sự tỉnh có lẽ hẳn là nhiều cả điểm trận đấu tiết mục đi ra không nhất định phải chiến đấu mạ lần trước phi hành giải thi đấu liền thật không tệ nhưng là không đủ tiếp địa khí muốn không được tới một xe điện đụng giải thi đấu thế là mấy phút đồng hồ sau trong trò chơi tới một thế giới thông cáo trên họ p h ỉ canvê k sẽ xuất hiện một cái thông báo mới lại muốn tổ chức so tài hơn nữa lần này trận đấu rất đặc thù chỉ có cấp bốn mươi đến bốn mươi cựu cấp người chơi mới tham nộ g thi đấu nội dung tranh tài phi kiếm xe điện đụng loạt chiến thời gian tại hơn một tuần lễ về sau khi đó cá nhân thi đấu hẳn là vừa vặn kết thúc cấp bốn mươi vừa vặn xuất hiện ngữ kiếm phi hành năng lực cho nên h ạ n độ thấp nhất là cấp bốn mươi đồng thời trong trò chơi là muốn náo nhiệt một trận vân hải mấy người cũng lưu đủ lên đã nói xong điện ảnh rốt cuộc phải khai mạc trước đó bởi vì kịch bản sân bãi quần chúng diễn viên các loại vấn đề khai mạc thời gian một mực kéo dài thời hạn hiện tại những vấn đề này đều làm tốt rồi kịch bản cuối cùng đã định vì là suy i ê di điện ảnh vân hải im lặng bộ thứ nhất còn không có đánh giá đến các ngươi liền nghị suy i điện ảnh thực sự là nhân vật chính vân hải cùng rất thật đẹp nữ có các loại các dạng gốc mắc giảm bớt nhân vật chính kéo cựu hận năng lực v ề phần nội dung cốt truyện vân hải biểu thị hắn thân là chủ giác thậm chí ngay cả kịch bản đều không cầm tới quá sửa chữa sau sân bãi là vệ không mộ dung linh lá binh nghệ thương tình các loại chờ đỉnh tiêm cao thủ liên thủ mở ra tiểu thế giới chậm chọc h ứ n g quá xa xỉ a không có cách nào điện ảnh sẽ chỉ thêm một chút điểm đặc hiệu tuyệt đại bộ phận đặc hiệu màn ảnh đều là chân thật bọn hắn lo lắng đem hiện thế thế giới một ít địa phương cho làm h n g rơi tại chính bọn hắn mở ra tiểu thế giới bên trong cái kia liền có thể muốn làm gì thì làm dù sao làm hư có thể tu bổ tu bổ nếu như đem tiểu thế giới chỉnh lung lay sắp đổ làm sao sẽ đập cái tận thế điện ảnh đâu vệ không đã trải qua manh động xem phim công ty ý nghĩ bởi vì điện ảnh lúc bọn họ chiến đấu mặc dù chỉ là so sánh hoa lệ lực phá hoại không phải rất mạnh nhưng người bình thường khẳng định chịu không được bởi vậy quần chúng diễn viên liền không thể tuyển người bình thường cho nên mới từ tu chân giới quần chúng diễn viên xuất hiện đến từ dạ ảnh diệp ra tô cốc cùng lạc diệp tân vũ tô gia huyên triều tịch dương gia đương đại tu chân liên minh minh chủ thương tỉnh giới quyền lệ thuộc trực tiếp ma tộc hoàng t u y n hoa khai đợi sau lưng cùng vệ không quan hệ thân mật ma tộc thế lực vệ không đáng tin tùy t đối với quay chụp chân chính tiên hiệp điện ảnh những cái này thế lực cao tầng kỳ thật đều không có hứng thú gì nhưng là những cái kêu bọn tiểu bối nhiệt tình m ư i phần a bởi vậy còn chúng diễn viên bộ phận giải quyết hơn nữa những cái này còn chúng diễn viên về sau khả năng lại là một ít điện ảnh nhân vật chính đâu theo những người này gia nhập vậy không muốn thành lập công ty điện ảnh ý nghĩ càng thêm rõ ràng hiểu tại t h ê t ử mộ dung linh giật dây dưới vậy không rốt cục vẫn là thành lập không linh ảnh xem công ty bất quá vậy không là sau màn láo bản trên mặt nội lão tổng là mộ dung linh vậy không còn có thân phận không linh ảnh xem công ty đệ nhất đại đạo diễn có vẻ như hắn liền đạo diễn khóa đều không trải qua tóm lại đệ nhất gia lấy tu sĩ làm trụ cột công ty cứ như vậy thành lập hậu thế có học giả cho rằng không linh ảnh xem công ty thành lập đại biểu cho tu sĩ cùng phạm nhân chính thức bắt đầu dung hợp lẫn nhau là một cái tốt đẹp chính là bắt đầu đó là đời sau tình huống hiện tại mà mộ dung linh vội vàng đem nguyễn triều tịch mộng hoài tuyết những cái này nguyên bản là minh tinh tu sĩ kéo vào trong công ty nét đang cùng các nàng lúc đầu công ty cãi cọ đây nghe nói vân hải vị này sư nương giận lên một trường vô nát bàn đàm phán lộ thiên vương chư tiểu ca chu tiểu gia các loại Chờ p tiên tiên nếu như ngày nào bọn hắn thành tu sĩ có lẽ có cơ hội gia nhập linh hoạt kỳ hảo không linh không khí cùng bên ngoài những cái tia công ty khác biệt điều kiện nơi này phi thường rộng rãi từng cái nhân viên kỳ thật càng giống là ở cùng công ty tiến hành hợp tác không có tuyệt đối phụ thuộc quan hệ cái phạm vi này cũng là lộ thiên vương bọn hắn phi thường hâm mộ ưa thích đáng tiếc ta không phải tu sĩ a lộ thiên vương ngồi ở thiên hồi trong biệt thự lại một lần cùng vân hải như thế cảm thán nói cho nên ngươi dạy ta tu chân thôi t ấ u chương s o n g chương bảy trăm linh năm ngươi đổ đệ có cái gì tốt chào mừng ngài u a n lâm xin nhớ k ỹ trạm trang web địa chỉ đọc trên điện thoại để tùy thời đọc tiểu thuyết vóng du chi trận thiên lộ trường mới nhất hừ hừ vân hải đối lộ thiên vương thế nhưng l à i bán khí chưa tiêu a không được có thể có thể lộ thiên vương ai nha nha chúng ta tốt như vậy quan hệ vân hải k h á t tay chặn lại tuyệt giao lộ thiên vương ngươi tại sao có thể tuyệt tình như vậy nhớ năm đó vân hải k i ế p sau cũng tuyệt giao lộ thiên vương ha ha ha hôm nay cùng lộ thiên vương một dạng lần đầu tới chỗ này chư tiểu ca cùng chu tiểu gia đồng thời vỗ ghế s o f a cười to không có chút nào đại minh tinh hình tượng có thể nói a hai vị này giống như cho tới bây giờ không sao cả để ý quá vấn đề hình tượng lộ thiên vương lấy tay nâm chán lộ giao tổn hữu a thông qua đại tụng côn mà đã tới mấy lần đạm lam hà d i ệ p cười nói hì hì các ngươi quan hệ thật tốt vân hải cùng lộ thiên vương cùng mắt chợt trắng chư tiểu ca cùng chu tiểu gia tiếp tục cười to hắn hai hải hệ là thật phi thường tốt tốt không được hố đối phương không thoải mái đương nhiên chính bọn hắn cũng không cho là như vậy kiên định cho là mình lại giao một cái bạn xấu mặc dù lộ thiên vương sức chiến đấu vân hải kém quá nhiều vân hải địa vị xã hội lộ thiên vương kém quá nhiều nhưng hắn hai đang phi hành giải thi đấu sau thành lẫn nhau tổn hại hào hưu có thể là hợp ý a duyên phận loại vật này thật không tốt nói phi thường diệu m ộ n g hoài tuyết cùng h u y ễ n triều tịch từ dưới lầu đến đi theo phía sau trôi giạt thiên hồi phòng này mậu hoài tuyết nói một chút cũng không nghĩ tu sĩ ở thiên hồi cười nói bởi vì ta không đem mình làm tu sĩ nha h u y ễ n triều tịch ta chỗ ấy cũng cùng cái này không sai bị lắm là đặc biệt q u ả n g cũ ế. hay là náo nhiệt điểm tốt m ộ n g hoài tuyết chúng ta tu sĩ hẳn là thói quen q u ả n g cũ ế, không phải sao h u y ễ n triều tịch trợn trắng mắt vậy ngươi đừng làm tài tử a ngươi làm tài tử không phải không thích q u ả n g cũ ế sao làm tài tử quá náo nhiệt rồi thiên hồi thở dài hiện tại người trẻ tuổi đều so sánh ứa thích náo nhiệt linh hoạt kỳ hảo công ty mới vừa thành lập đến rồi ngàn cái tuổi trẻ tu sĩ hiện tại mỗi ngày tại tiểu thế giới bên trong chơi đùa lung tung gọi là một náo nhiệt nha lời nói này rất có lao tiền bối dáng vẽ đương nhiên tuổi của nàng đúng là lao tiền b dù sao cũng là ngàn năm lính quỷ nhưng là nàng xem đi tại chỗ bất luận kẻ nào đều tuổi trẻ à nhìn lấy cũng không giống người trưởng thành yên lặng ngắn ngủi một giây về sau vân hải cơ t r í đổi chủ đề lại nói triều tịch chồng của ngươi đâu h u y ễ n triều tịch diễm lệ mặt hơi đỏ lên nói nhăng gì đấy ta theo hắn còn không có kia cái gì vân hải ta lại không hỏi nhiều như vậy h u y ễ n triều tịch h ừ tô cốc rất tốt ta buổi chiều đến mẫu hoài tuyết ngắm nhìn m ộ n phía những cái kia tiền bối đâu vân hải ngươi nói trịnh thái hòa lão tiền bối mẫu hoài tuyết đương nhiên là tất cả tiền bối chính vũ mộ dung hồ hà vũ ý ỉa cổ khê hà đều coi như chúng ta tiền bối tại tu chân giới tu vi cao là tiền bối bất luận tuổi tác vân hải lập tức cười vậy ngươi mau kêu tiếng tiền bối ta nghe nghe ta kim đan cảnh giới mộng hoài tuyết không gọi được h u y ễ n t r i ề u tịch cười to ha ha nếu như ngươi gọi chỉnh vũ bọn hắn tiền bối vậy ngươi khẳng định phải gọi năm tiền tiền bối bởi vì năm tiền là bọn hắn sư đệ nha thiên hồi cũng chạy tới tham gia náo nhiệt tu vi của ta giống như ngươi thấp một chút điểm đây muốn hay không gọi tiền bối ngươi nha m ộ n hoài tuyết sức buồng địch cười khổ ta không được để bọn hắn tiền bối được không được đạm lam hà diệ hô không cần gặp người hô tiền bối đáng người lúc này vệ không đến rồi cùng hắn cùng đi còn có mộ dung linh cùng lá biết nghệ lá biết nghệ bên người đi theo dạ ảnh dạ nhạn cùng dạ kỳ cùng dạ ảnh đại nhân tiểu nữ b u ộ c dạ nhạn nhìn thấy vân hải lộ ra hổ nha giống như uy hiếp bất quá thấy thế nào đều cảm thấy thật đáng yêu có điểm giống cao bắt trước dạ ảnh tiểu hảo tiểu nữ b u ộ c rất có lễ phép địa đối vân hải hành lễ vị này về sau rất có thể trở thành nàng cô gia hơn nữa thực lực của đối phương bây giờ có thể để cho nàng nhìn lên lễ phép là nhất định dạ kỳ không nhìn dạ nhạn cơ hổ nghĩ ánh mắt muốn giết người cùng vân hải hữ hảo lên tiếng chào gia kỳ đối cái này tức sẽ thành đường tỷ phu người không có ác ý gì ngược lại có chút nội phục người sau thực lực vệ không đi thẳng tới m ộ n g hoài tuyết trước mặt do dự một chút m ộ n g hoài tuyết không đợi hắn mở miệng liền lạnh lùng nói không gặp vệ không ta chả không nói gì đâu m ộ n g hoài tuyết vừa nghiêng đầu không gặp mộ dung linh nhẹ g i ọ n g quyết nhủ tuyết nhi hắn dù sao cũng là ngươi m ộ n g hoài tuyết không gặp người không biết chuyện không hiểu ra sao hiểu rõ tình hình yên t ĩ n h không nói loại sự tình này bọn hắn không thích hợp n h n g tay chỉ có cùng mậu hoài tuyết phụ thân quan hệ cực tốt vệ không vợ chồng có thể nói vài lời v â n Hải là n g ư ờ i biết c h u y ệ n là n g hải e dạ n n h ó Mộng Hoài tuyết các ó c i phụ h t â đời hào người n đại diện minh minh nhiên, cái Đương này phó chủ. đ kỳ thật đều là vân g i ậ t đạo nhân an bài như lương nhiệm người đại diện độc tiếu vựng là vân d ậ t đạo nhân trực tiếp tại trong đại học tìm ra mộng hoài tuyết khẳng định phát giác được vân g i ậ t đạo nhân ăn bài nhưng không có đi chống lại bởi vì nàng làm không được tốt hơn đôi cha con này quan hệ rất kém cỏi kém đến đã trải qua rất nhiều năm chưa từng gặp qua một mặt nguyên nhân là mộng hoài tuyết mẫu thân chết giống như cùng vân g i ậ t đạo nhân có mặc đại quan hệ không được bài trừ là vân g i ậ t đạo nhân tự tay đánh chết khả năng cụ thể như thế nào gia ảnh cũng không được tin tưởng chỉ biết vân g i ậ t đạo nhân cũng không dám trực tiếp đi gặp mộng hoài tuyết lần này c ũ n g là vân g i ậ t đạo nhân mượn mộ dung linh đem mộng hoài tuyết kéo vào không linh ảnh xem cơ hội nắm vệ không vợ chồng giút hắn cùng mộng hoài tuyết hào hào nói chuy m ộ n g hoài tuyết hiển nhiên một chút xem thấu vệ không mục đích mở miệng chính là không gặp vệ không bất đắc dĩ đối vị này chất nữ nhìn lại càng giống huynh nguội cố chấp rất bất đắc dĩ đột nhiên hắn nhìn thấy hảo mà nhìn xem bên này vân hải mỉm cười vân hải trong nháy mắt khắp cả người phát l ạ n h cảm giác mình muốn bị hố tuyết n h i a vệ không đột nhiên hỏi m ộ n g hoài tuyết nét ngươi có nghĩ tới hay không ngươi những năm này vì cái gì tu vi không có chút nào tiến bộ m ộ n g hoài tuyết s ứ n g sở chủ đề làm sao đột nhiên kéo tới bên này bất quá vẫn là trả lời nghĩ tới nhưng không minh bạch vậy không vẻ mặt thành thật bởi vì ngươi bị yêu thương dây dưa quá lâu lâu đến yêu thương đã trải qua xâm nhập tâm linh đó là một loại phi thường cường liệt tình cảm muốn giải quyết nó chỉ có một cái biện pháp dùng một loại khắc mánh liệt tình cảm triệt tiêu nó h u y ễ n t r i ề u tịch giống như có điều nổ ra nhìn về phía vân hải lộ thiên vương chư tiểu ca cùng chu tiểu ra cũng cười nhìn về phía vân hải nhìn có chút h ả h ê tiểu dung ra ảnh ánh mắt lạnh lùng lá biết nghệ trực tiếp hử lạnh một tiếng đủ vậy không lá biết nghệ ngươi đổ đệ có cái gì tốt chu linh thích hợp hơn vậy không n g h o i tuyết một mặt mẫu bức có ý tứ gì chương bảy trăm linh sáu bán kết tiến đến chào mừng ngài q u a n lâm xin nhớ k ỹ trạm trang ép địa chỉ đọc trên điện thoại để tùy thời đọc tiểu thuyết võng du chi trận thiên lộ trường mới nhất chu linh bị hố bị dạ ảnh cô cô lá biết nghệ hố có chút thê quản nghiêm vệ không ngừng lá biết nghệ cho chu linh cùng mộng hoài tuyết làm một trận hội coi mắt vệ không nói một loại khác mãnh liệt tình cảm chính là t á i tình hắn vốn làm u ố n hố không đúng là đề cử vân hải dù sao cũng là nhà mình đồ đệ mà nhưng là lá biết nghệ lên tiếng hắn không được không được cân nhắc vị này tình nhân ý kiến đành phải đổi thành một vị khác hắn rất xem trọng sư liệt thế là hoàn toàn không biết chuyện chu linh cùng mơ mơ hồ hồ m ộ n g hoài tuyết cũng đừng an bài đến cùng một chỗ ra mắt hai vị người trong cuộc tại gặp mặt về sau mới phản ứng được mấy ngày kế tiếp chu linh triệt để làm vệ không không tồn tại dùng cái này biểu đạt bản thân nồng đậm kháng nghị c h i tình m ộ n g hoài tuyết trực tiếp trốn tránh vệ không trốn tránh tất cả tiền bối ra mắt hiển nhiên không thành vân hải biểu thị rất thất vọng nhìn không thấy chu linh bị kẹp ở thu phong đê ngữ cùng m ộ n g hoài tuyết ở giữa thống khổ kinh lịch cũng bởi vì việc này thu phong đê ngữ trực tiếp rời tới đây là muốn lân cận giám sát chu linh a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại thu phong đê a căn cứ vân hải đối đầu heo hiểu rõ cái s o đối thu phong đê ngự chỉ là có chút hảo cả mà thôi nhưng thu phong đê ngự đã đem đầu heo coi là vật trong bàn tay may mắn m ộ n g hoài tuyết đối chu linh là thực sự không có bất kỳ ý tứ gì nếu không các nàng vừa mới thành lập không lâu hữu nghị liền muốn tăng vỡ điện ảnh tại vào lúc ban đêm bắt đầu làm phim vệ không lần thứ nhất làm đạo diễn đặc biệt hưng phấn nhưng cũng biết đem màn ảnh tách ra quay trụ hơn nữa không cần thiết theo thứ tự quay trụ cho nên đem trong phim ảnh đô thị không chiến đấu tình tiết toàn bộ đặt ở hiện thế bên trong quay trụ những cái này chàng cảnh nếu như về sau trả n g dụng trực tiếp dùng ảo thuật tại tiểu thế gi dù sao cũng không mấy cái màn ảnh đại đa số đánh nhau tràng diện đều là trên không trung trên biển sâu núi bên trong mà những cái này c h ẳ n g cảnh đang ở tiểu thế giới bên trong khẩn cấp chế tạo đô thị không chiến đấu nội dung cốt chuyện nói phần lớn là hồng trần lịch luyện vân hải cùng mấy mỹ nữ đủ loại g ố c mắc bao quát nhưng không giới hạn tại tình cảm còn có hắn mấy cái bạn xấu chu linh chờ người trong phim ảnh cũng là bạn xấu đủ loại ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại cùng tai nạn tiến đến trước báo hiệu các loại điện ảnh chủ đề là t ậ t thế trọng điểm là vượt ngoại thiên ma xâm lấn nhưng bộ phim đầu tiên trả sẽ không xuất hiện vượt ngoại thiên ma lớn cử binh xâm lấn chỉ là rất nhiều d â u ria không đáng kể liền đầy đủ các nhân vật chính n h ư đầu không sai bộ thứ nhất vừa mới bắt đầu quay t r ụ bộ hai kịch bản liền đã tại gấp rút vân hải rất may mắn thấy được bộ hai bộ phận nội dung cốt truyện thật bất hạnh phát hiện mình tại khúc dạo đầu bộ phận bị ngược chết đi x u ố n g lại vạn hạnh bộ thứ nhất tình tiết không như vậy hố nhưng là bộ thứ nhất khúc dạo đầu hắn cũng không dễ dàng bởi vì phải uống rượu vân hải đối rượu vẫn tương đối ưa thích nhưng là không uống nhiều mà trong phim ảnh khúc dạo đầu hắn yêu cầu say rượu biên kịch ngươi ở đâu ta cam đoan đánh không chết ngươi điện ảnh quay trụ phi thường thuận、lợi. mặc dù thiên hồi thường thường nghĩ biểu hiện ra phong cách của mình lúc ban đầu kịch bản là nàng viết hiện tại không biết thứ mấy bản đã sớm không có quan hệ gì với nàng nàng rất khó chịu kể một ít không giải thích được lời kịch nhưng là tổng thể mà nói chả là phi thường thuận lợi cái này thuận lợi đến làm cho lộ thiên vương mấy vị đại minh tinh im lặng thật lâu có chút nhớ thối lui ra khỏi đầu tiên đi bao quát diễn viên chính vân hải ở bên trong tất cả người mới diễn viên diễn kỹ đều chẳng qua con a mặc dù bọn hắn đều là tu sĩ nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn thì có phong phú lịch duyệt cùng cường n g ạ diễn kỹ bọn hắn tuổi trẻ a Bọn hắn đều là tu là cho â sâu. Vân Hải cái này nhân Vân thân nhân n đương thiên phận, lớn nhất vẫn diễn không này chính càng là cái rất có chuyện người, bản cũng nhưng không cùng chính kinh trên lệnh giới gì thời tài bối tuổi tới tuổi, cái chiều Hải cái cái Hải siêu lớn. đều chưa xưa vật rất kết vật phàm lịch là là cố cố quả. quá có mặc có ra may dù sự, sự, nên tại vệ không phi thường thỏa mãn đối mọi người diễn kỹ biểu thị tán thưởng về sau lộ thiên vương bọn hắn liền muốn trực tiếp lui ra cái này kích tổ ngoại trừ hậu cần đạo cụ so sánh ra sức còn lại dối tinh dối mù a đặc biệt là đạo diễn tuyệt đối là một hồ trời bất quá ngày thứ hai lộ thiên vương chờ người liền thay đổi chủ ý vệ không để vân hải chờ người tiếp tục đập một lần ngày hôm qua bảo là muốn tìm kiếm tốt hơn m ặ t ảnh đồng thời tìm tới mấy vị hí kịch học viện lao sư đến dạy bọn họ vân hải chờ người tin là thật càng thêm nghiêm túc diễn kịch tôi luyện diễn kỹ lộ thiên vương chờ người âm thầm thờ p h à o còn tốt đạo diễn không điên hay là lý trí hôm qua trời mà nói hẳn là đang khích lệ những cái kia người mới kỳ thật đạo diễn tâm lý rất tin h tưởng những người này diễn kỹ kém đến bảo những lao sư kia hiển nhiên thu rất nhiều tiền mặt đối vân hải chờ người cặn ba đến để cho người ta khó mà nhìn thẳng diễn kỹ bọn hắn lại còn có thể khen đi ra. sau đó cho ra tốt hơn đề nghị trong lúc đó vân hải chờ người b ớ t thời gian vào trò chơi tiến hành trận đấu trận đấu vừa kết thúc cựu lò g ặ p đây tiếp tục điện ảnh mặc dù không ngừng lặp lại quay t r ụ p đệ nhất màn để bọn hắn rất vất vả nhưng là cảm giác mới m ẽ chả không có đi qua nguyên một đám đều là động lực mười phần liên tiếp theo mấy ngày thời gian bọn hắn đều ở quay t r ụ p đệ nhất màn mỗi ngày đập bốn năm mươi lần cứ như vậy bọn họ cảm giác mới m ẽ chả không có đi qua lộ thiên vương mấy người đều không còn gì để nói nếu là lộ thiên vương bọn hắn bị yêu cầu dạng ngày quay c h ụ đã sớm nổi rõa đương nhiên lộ thiên vương bọn hắn cũng không nhàn đại minh tinh nhóm cái tiên là phi thường chuyên nghiệp cơ hồ tất cả màn ảnh đều là một lần quá cùng vân hải bọn hắn hình thành vô cùng sự tranh lệch rõ ràng chuẩn bị làm tài từ các tu sĩ mấy ngày nay quấn lấy lộ thiên vương bọn hắn thu được đủ loại diễn nghệ tâm đắc nguyên một đám vừa lòng thỏa ý đưa cho lộ thiên vương bọn hắn hảo nhiều đồ tốt những vật này đối với các tu sĩ mà nói đều là đồ chơi nhỏ nhưng đối lộ thiên vương bọn hắn mà nói lại là có thể coi như bảo vật gia truyền chu tiểu c a thu được một cái duyên thọ ba năm đan dược hưng phấn một đêm không ngủ vào lúc ban đêm liền nhờ người đem đan dược đưa cho nhà mình dán mua ra ra chu tiểu gia thu được mỹ dung đan vốn là xinh đẹp trong trò chơi bị chính nàng sửa chữa rất xấu nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người lộ thiên vương không muốn đan dược nét mà là phải một chút phụ triện à mặc dù vân hải nói không dạy hắn tu chân nhưng cuối cùng vẫn dạy hắn hiện tại đã bắt đầu đón thể cũng là thân mang linh lực người có linh lực liền có thể thôi động những cái này phụ triện có thể tại trước mặt người bình thường trang ít còn lại làm nhân vật khách mời đại minh tinh nhiều là đến từ lộ thiên vương thủ trích tinh thần công hội cũng có một phần nhỏ là h u y ễ n triệu t h ị n h m ộ n g hoài tuyết đạm lam hà diệp giới văn nghệ bằng hữu cũng thu được các loại các dạng chỗ tốt mỗi ngày đều đang cảm thán lần này tới đến đăng giá tóm lại đều là đều vui vẻ tại cá nhân thi đấu phục sinh thi đấu kết thúc về sau bán kết một ngày trước vân hải bọn họ đệ nhất màn nội dung cốt truyện rốt cục chụp xong lộ thiên vương chờ người trong bóng tối gieo họ rốt cục có thể tăng tốc tiến trình ngay kế tiếp điện ảnh quay chụp tạm thời gác lại vân hải chờ người muốn tham gia bán kết chương bảy trăm linh bảy bán kết tiến đến chu linh bị hố bị dạ ảnh cô, cô diệp chi nghệ hố có chút bị vợ ăn hiếp vệ không ngừng diệp chi nghệ lời nói cho chu linh cùng n g ọ n g hoài tuyết xử lý một trận xem mắt hội vệ không nói một loại khác mãnh liệt cảm tình là ái tình hắn vốn là m u ố n hô không đúng là đề cử vân hải dù sao cũng là chính mình đồ đệ nha nhưng là diệp chi nghệ lên tiếng hắn không thể không cân nhắc vị này tình nhân ý kiến đành phải đổi thành một vị khác hắn rất xem trọng sư liệt sau đó hoàn toàn không biết rõ tình hình chu linh cùng đần độ i ư u m i m n g ọ n g hoài tuyết khắc an bài đến cùng một chỗ xem mắt hai vị người trong cuộc tại gặp mặt về sau mới phản ứng được mấy ngày kế tiếp chu linh triệt để làm vệ không không tồn tại dùng cái này biểu đạt chính mình lồng đậm kh căn cứ vân hải đối đầu heo giải cái sau đối gió thu nói nhỏ chỉ là có chút hào cảm mà thôi nhưng gió thu nói nhỏ đã đem đầu heo coi là túi chi vật may mắn mậu hoài tuyết đối chu linh là thật không có bất kỳ cái gì ý tứ nếu không các nàng vừa mới thành lập không lâu hữu tình muốn sụp đổ điện ảnh tại chiều hôm đó bắt đầu quay t r ụ vậy không lần thứ nhất làm đạo diễn đặc biệt hưng phấn nhưng cũng biết đem ống kính tách ra quay t r ụ mà lại không cần thiết theo thứ tự quay t r ụ cho nên đem trong phim ảnh đô thị không chiến đấu tình tiết toàn bộ đặt ở hiện thế quay t r ụ n h ữ n g thứ này c h à n g cảnh nếu như về sau còn muốn dùng lời nói trực tiếp dùng h u y ễ n thuật tại bên trong tiểu thế giới chế tạo một cái là dù sao cũng không có mấy cái ống kính đại đa số tranh đấu c h à n g diện đều là ở trên không biển thâm sân chi mà những thứ này c h à n g cảnh ngay tại bên trong tiểu thế giới khẩn cấp chế tạo đô thị không chiến đấu nội dung cốt t r u y ệ n dạng phần lớn là hồng t r ầ n lịch luyện vân hải theo mấy mỹ nữ các loại gốc mắc bao quát nhưng không giới hạn tại cảm tình còn có hắn mấy cái bạn xấu chu linh b ọ n người trong phim ảnh cũng là bạn xấu các loại chuyển động cùng nhau cùng t hai nạn tiến đến trước báo hiệu chờ chút điện ảnh chủ đề là tận thế trọng điểm là vượt ngoại thiên ma xâm lấn nhưng bộ phim đầu tiên còn sẽ không xuất hiện vượt ngoại thiên ma quy mô xâm lấn chỉ là rất nhiều d â u ria không đ ă n g kể đầy đủ các nhân vật chính đau đầu không sai bộ thứ nhất vừa mới bắt đầu quay t r ụ bộ thứ nhì kịch vốn đã tại gấp rút vân hải rất may mắn xem đến bộ thứ nhì bộ phận nội dung cốt truyện rất không may là phát hiện mình tại khúc dạo đầu bộ phận bị ngược chết đi sống lại may mắn bộ thứ nhất tình tiết không có như vậy hố nhưng là bộ thứ nhất khúc dạo đầu hắn cũng không dễ dàng bởi vì muốn uống rượu vân hải đối t i ể u vẫn là so sánh ưa thích nhưng là không uống nhiều mà trong phim ảnh khúc dạo đầu hắn cần say rượu biên kịch ngươi ở đâu ta cam đoan đánh không chết ngươi điện ảnh quay chụp vô cùng thuận lợi tuy nhiên thiên hồi thường xuyên muốn biểu hiện ra chính mình phong cách lúc đầu kịch bản là nàng biết hiện tại không biết thứ mấy bạn sớm không có quan hệ gì với nàng nàng rất khó chịu m ộ diễn diễn tuy ít k nhiên bọn họ đều là tu sĩ nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ có phong phú lịch duyệt cùng cường ngạnh diễn kỹ bọn họ tuổi trẻ a bọn họ đều là tu t h ầ n giới đương đại thiên tài bối phận lớn tuổi nhất vẫn chưa tới hai mươi lăm tuổi diễn không ra cái gì chiều sâu vân hải cái này nhân vật chính càng là cái rất có cô sự người kết quả vân hải chính mình tuy nhiên cũng có cố sự nhưng đều là không may cố sự theo nhân vật chính siêu phàm kinh lịch t r ê n l ệ n h quá lớn cho nên tại vệ không phi thường hài lòng đối mọi người diễn kỹ biểu thị tán thưởng về sau lộ thiên vương bọn họ muốn trực tiếp lui ra cái này đoàn làm phim chứ hậu cần đạo cụ so sánh ra sức hắn rối tinh rối mù a đặc biệt là đạo diễn tuyệt đối là cái hô trời bất quá ngày thứ hai lộ thiên vương bọn người thay đổi chủ ý vệ không để vân hải bọn người tiếp tục đập một lần hôm qua nói là muốn tìm càng tốt hơn ông kính đồng thời tìm đến mấy vị hí kịch học viện lao sư đến dạy bọn họ Vân、hải、bọn người Hải trong i n là thật, càng thêm nghiêm lúc đó vân hải bọn người mất thời gian trò chơi tiến hành thi đấu thi đấu vừa kết thúc bên dưới tiếp tục điện ảnh tuy nhiên không ngừng lặp lại quay chụp thứ nhất màn để bọn hắn rất vất vả nhưng là mới mẹ cảm giác còn không có đi qua mỗi một cái đều là động lực mười phần liên tục mấy cái ngày thời gian bọn họ đều đang quay nhấp thứ nhất màn mỗi ngày đập bốn năm mươi lần dạng này bọn họ mới mẹ cảm giác còn không có đi qua lộ thiên vương mấy người đều không còn gì để nói muốn là lộ thiên vương bọn họ bị yêu cầu dạng này quay chủ, sớm b á o n ổ i a đương nhiên lộ thiên vương bọn họ cũng không có nhàn rỗi tại bên trong tiểu thế giới chàng cảnh đại khái chế tạo tốt về sau mộ dung linh cùng diệp tri nghệ cùng một chỗ đảm nhiệm phó đạo diễn để lộ thiên vương bọn họ đem không có có nhân vật chính nhóm ống kính nội dung cốt chuyện trước đập xong ngôi sao lớn nhóm cái kia là phi thường chuyên nghiệp cơ hồ tất cả ống kính đều là một lần qua theo vân hải bọn họ hình thành không rõ ràng đúng chuẩn bị làm ngôi sao các tu sĩ mấy ngày nay quấn lấy lộ thiên vương bọn họ thu hoạch được các loại diễn nghệ tâm đắc nguyên một đám vừa lòng thỏ a ý đưa cho lộ thiên vương bọn họ tốt nhiều đồ tốt những vật này đối với các tu sĩ mà nói đều là đồ chơi nhỏ nhưng đối lộ thiên vương bọn họ tới nói lại là có thể coi như đồ gia truyền chư tiểu ca thu hoạch được một cái kéo dài tuổi thọ ba năm đan dược hưng phấn một đêm không ngủ chiều hôm đó sai người đem đan dược đưa đi cho chính mình dán mua ra, ra. chu tiểu gia thu hoạch được làm đẹp đan, vốn là xinh đẹp. trong trò chơi bị chính nàng sửa đổi rất xấu nàng càng thêm xinh đẹp rung động lòng người lộ thiên vương không muốn đan dược mà chính là muốn một số phụ triện à tuy nhiên vân hải nói không dạy hắn tu chân nhưng cuối cùng vẫn dạy hắn hiện tại đã bắt đầu đón thể cũng là người mang linh lực người có linh lực có thể thôi động những phụ triện này có thể tại trước mặt người bình thường đựng ít hắn khách đến t h ă m xuyên ngôi sao lớn nhiều là đến từ lộ thiên vương tay hái sao trời công hội cũng có một phần nhỏ là ảo tưởng thủy chiều lên xuống mộng hoài tuyết lam nhạc lá sen giới nghệ sĩ bằng hữu cũng thu hoạch được đủ loại chỗ tốt mỗi ngày đều đang cảm thán lần này tới đến giá trị tóm lại tất cả đ Tại c á n h â ư t n g bảy trăm linh tám h i sau, b n kết trước t n giới y h bọn thứ hai cá nhân thi đấu theo bán kết bắt đầu không còn là hôn chiến hình thức mà chính là đơn đấu mời mọi người tìm tòi nhìn lớn nhất toàn đơn đấu sẽ kéo dài đến chung kết quyết ra vô địch mới thôi đồng thời theo bán kết bắt đầu thất bại đại biểu mất đi thi đấu tư cách sẽ không còn có phục sinh thi đấu hoặc là thi đấu vòng t r ọ n lần này cá nhân thi đấu phạm là tiến vào bán kết chung kết tuyển thủ đều muốn lấy được được thưởng dết tiến trước tám mạnh khen thưởng tăng lên trước bốn mạnh khen thưởng lại tăng á quân khen thưởng còn tại thăng vô địch đương nhiên khen thưởng tối ưu không có quý quân có thể dết tiến t ố p tám đều là định phong cao thủ hầu như không tồn tại ngoài ý muốn vô địch thực lực càng là không thể nghi ngờ t ấ n cấp bán kết tuyển thủ tổng cộng sáu mươi bốn người cũng là nói nắm chặt thời gian lời nói khả năng chỉ cần một ngày đánh xong toàn bộ đương nhiên quan phương sẽ không như thế làm Thi tại đấu đều u m ộ ngày thứ tư tứ cường tranh ba chiến một trận chiến đấu một trận chiến đấu tiến hành lại là bốn lần ngày thứ năm chung kết tứ cường chia làm hai tổ tuần tự quyết đấu thắng lợi hai vị đem đang nghỉ ngơi nửa giờ sau tiến hành vô địch tranh đoạt chiến một ngày này chỉ có ba trận theo thời gian tách ra thi đấu ngày thứ sáu kia cái gì phi kiếm xe điện đụng thi đấu bắt đầu sắp xếp thời gian rất gấp cung cấp cho người chơi s i ê u tập đối thủ tình báo thời gian cũng không nhiều bất quá những thứ này vân hải đều không cần lo lắng bởi vì thân là đứng như cọc gỗ phát ra đ i ệ n hình đại biểu một trong cái gì đối thủ với hắn mà nói đều không khác mấy ngược lại là đối thủ của hắn đang l i ề u mạng tìm hắn ngược điểm có vẻ như không có gì rõ ràng ngược điểm mặc dù là đứng như cọc gỗ phát ra nhưng là động cũng là toàn trò chơi nhanh nhất một trong mấy người cái này khiến vân hải trận đầu thi đấu đối thủ rất đau đầu ai trò chơi chính đạo chủ thanh vân hải thành hắc á m hội nghị công hội thuê nhà lầu bên trong trước mắt toàn trò chơi chỉ có tử nguyện dạ công hội nắm giữ chuyên trúc trụ sở h ã n công hội đều chỉ có thể ở chủ thành bên trong thuê nhà lầu làm tụ hội văn phòng địa điểm h á cám hội nghị hành sự khá ít xuất hiện tuy nhiên làm náo động sự tình không nhiều nhưng thực lực tại vân hải thành cũng là mạnh nhất theo tử nguyện dạ công hội thực lực thực không sai bị lắm đương nhiên đây là không tính tử nguyện dạ đằng sau một tiền phòng làm việc lúc tình huống h á cám hội nghị mấy cái đại nhân vật trọng yêu toàn bộ tại chỗ hội trưởng q u ỷ xa tản tinh linh tộc khe khẽ đập mặt bàn thần sắc phá lệ ngưng trọng có một vòng tan không ra phiền mượn vì cái gì đều trận đầu là năm tiền a đột nhiên quỷ xạ tàn đầu mánh liệt đập mặt bản gọi là một cái bi thương á h a d e s n h â n tộc gượng cười khuất nhủ hộ i trưởng đứng như vậy đứng như vậy mọi người nhìn đây lu sai ở, b i ế n mức yêu gật gật đầu không chỉ có nhìn lấy còn ghi hình đâu muốn hay không chuyển đến xem diễn đàn quỷ xạ tàn giận chỉ lu sai ở, người i miệng m lu sai ở, lô kỳ ngưu yêu cười nói solo m o n ngươi thật buồn một đây solo m o n n h â n tộc một mặt đ ắ n g chát đối thủ của ta là lạc d i ệ p phi tiễn ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi a tu la vương q a n sư tử tinh thở dài các ngươi đều lợi hại đi ta liền bán kết cũng không vào đen đủi sau cùng một trận hôn chiến gặp phải ba cái một tiền ngươi để cho ta chơi như thế nào huyết dạ bã tước biến mất yêu cười khổ ta tình huống ngươi thảm hại hơn ngươi ba cái kia một tiền thực lực đều là nhất lưu nhưng ta gặp phải cái kia siêu nhất lưu toàn trường bị nàng một người quất ngang ngôi sao ngữ lâu chủ thực lực quả thực hay bất quá nàng thật thật xinh đẹp ta đều không có cách nào tức giận ngân lang chiến thần lang yêu ngươi đó là cùng tổ không có cao thủ gì ngươi một cái nhất lưu đánh không lại bình thường các ngươi không có tham gia phục sinh thi đấu thật sự là rất rõ ràng trí phục sinh thi đấu mấy trăm ngàn người chơi đi giống như bị mười mấy người đẩy ngang nghiền ép ngươi biết đó là cái gì khái niệm sao tuyệt vọng thật đang lúc tuyệt vọng a đế lần sau nếu như còn có người nói kim tiễn sơn trang rất yếu ta phun hắn một mặt máu kim tiễn sơn trang một người ngăn trở chúng ta hơn ba ngàn người liên thủ công kích quả thực tuyệt vọng a mọi người cùng nhau khinh bỉ ngươi còn có ý nghĩ nói các ngươi gọi là liên thủ hoàn toàn năm vẹ bảy mảng a hà đès nếu như các ngươi có thể hơi hợp tác một chút xíu một chút xíu các ngươi chơi rơi mười mấy người tuyệt đối không có vấn đề từ vừa mới bắt đầu chia ra thành vô số cái phạm vi vốn là loạn thất b ạ tao lại bị người ta một cái trùng phong chật chật ta cũng không biết hình dung như thế nào cái k i a loạn các ngươi không thể liên hợp một số cao thủ trước tiên đem đại điệu tâm ngữ xử lý ngân lang chiến thần xoa đem mồ hôi lạnh bị tập thể khinh b ị hoảng sợ đi ra chúng ta cũng muốn à, ta không phải kéo hơn ba ngàn người sao nhưng là kim tiễn sơn trang phòng ngự qua biến thái hắn đang l i ề u mạng bảo hộ đại điệu tâm ngữ sau đó đại điệu tâm ngữ lật tung toàn bộ đấu trường mỗi lần nhớ tới đại đ i ệ tâm n ữ lật tung đấu trường trắng cảnh hắn đều có thể hoảng sợ chạy mồ hôi lạnh ướt x u n g cả người bọn họ hơn ba ngàn người cũng làm không gian lớn như vậy trang diện mà đại địa tâm ngữ một người c h ỉ n h ra tới quần công phương diện trên l ệ c h quá lớn quỷ xa tàn các ngươi ba ngàn người cũng không có tránh thức liên thủ vẫn là quá loạn quá tán trừ ngươi bên ngoài cơ hồ không ai toàn lực xuất thủ ai thất bại bắt nguồn từ nội bộ a lưu sai ở, được rồi được rồi hiện tại vẫn là nói chuyện hôm nay t h ì đấu đi quỷ xa tàn cùng s o l o m o n cũng đừng quá bi quan các ngươi c h ả là có thắng cơ hội như quỷ xa tàn n a m tiền tuy nhiên nhược điểm không rõ ràng nhưng cũng là có như nhằm vào một cái người uy lực công kích không được tốt lắm ngươi có thể đối cứng lấy hắn trận pháp giết tới trước mặt hắn cùng hắn chơi cận chiến theo ta quan sát hắn cận chiến so sánh đương nhiên ngươi phải chú ý đừng để hắn bay lên nếu không khẳng định truy không hắn cái kêu tốc độ quả thực dù sao quỷ xạ tàn ngươi điểm này tốc độ khẳng định truy không quỷ xạ tàn vì cái gì nghe cảm giác là nói hắn tất bại đâu solo m o n ta đây ta đây lu sa ở trầm mặc thật lâu hơn nửa ngày mới biệt xuất một câu đế hội phù hộ ngươi mọi người solo m o n lửa dận bùng cháy lu s ở tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước chớ làm luận a ta cũng không có cách lạc diệp phi tiến quá toàn diện cơ hồ không có nhược điểm đây không phải ta sai là hắn sai chính diện cần phải người cơ bản thua định nhưng là người có thể chỉ chờ mong hắn sai lầm ai đu đừng đánh mặt ta mọi người không nhìn đang đánh người solo m o n cùng bị đánh nhau lũ xài ở tiếp tục thương thảo hades quỷ xạ t ả n tại chỗ bên trong đoán chừng đánh không lại năm tiền nhưng là chúng ta có thể theo bên ngoài sân ra tay trước mắt mọi người sáng lên nói thế nào hades lộ ra g i à n trán nụ cười các ngươi cũng biết ta cùng hắn là địch nhân vốn có mọi người cùng nhau khinh bị chi người ta căn bản không có đem ngươi trở thành địch nhân vốn có ngươi đây là đơn phương tự luyến n g đi n hắn tới h t lâu. nơi này quỷ xạ t ả n sắc mặt nhất thời âm chầm gây bất lợi cho chính mình nga bất quá trong nháy mắt hắn lại cười bởi vì nơi này đối với vân hải tới nói càng bất lợi nơi này quang minh thuộc tính họa thuộc tính lực lượng càng thêm nồng đậm mà hỏa năng trình độ nhất định khắc chế hắn am hiểu nhất băng ánh sáng lại là thật sự rõ ràng địa khắc chế vân hải hạ cám tuy nhiên vân hải kỹ năng phần lớn cùng hắc cám quan hệ không lớn nhưng là hắc cám đối với hắn bản thân tăng lên rất lớn dù sao hắn là ma tộc ca ủy xạ t ạ n tiện tay dưới chướng mạnh tay kiếm quanh thân kết xuất một tầng băng tường nhưng ở dưới ánh nắng chói chang băng tường cấp tốc hòa tan Quỷ s ạ t ạ n nhờ vào đó đánh giá chung quanh nhiệt độ tự hỏi muốn tạo ra r a âm vài lần băng mới có thể ở cái địa phương này tướng kỹ có thể uy lực tăng lên tới lớn nhất giảm ít một chút k h ô n g tất yếu tiêu hao lúc này vài trăm mét bên ngoài vân hải một bên lau mồ hôi một bên giàu dĩ muốn không nên chủ động xuất kích nơi này quang minh thuộc tính thật rất mạnh nhưng ngộng mặt linh giới vì hắn cường hóa toàn thuộc tính k h ẳ n g tính hai đến gấp năm lần chập chúng bất định mỗi phút đồng hồ biến hóa một lần để hắn thực lực không đến mức bị suy yếu rất nhiều bất quá bị suy yếu năm phần trăm hai bên vẫn là có nhưng ảnh hưởng không lớn sa mạc khu vực cơ hồ không có gì che chắn vật hắn chủ động xuất kích cũng không sợ bị mai phục bởi vì làm đối thủ là q u ỷ xạ t ả n căn cứ một tiền tình báo tổ cung cấp tư liệu cùng chính hắn theo q u ỷ xạ t ả n mấy lần giao thủ tình huống tranh phong trong chiến đấu mấy lần giao thủ toàn thắng có thể xác định quỹ xạ tàn vị này tuyết sơn phái đệ tử chủ tu băng hệ trọng kiếm am hiệ cho nên không cần lo lắng bị đ á n h lén Quỷ xạ t ả n cái này đặc điểm chỉ cần cảm giác một chút trong sa mạc bên kia hóng mát biết hắn ở đâu hắn căn bản giấu không được mà lại đồng dạng cũng sẽ không ẩn nút hoàn cảnh nhiệt độ cao cùng cực ít hơi nước có thể tại trình độ nhất định suy yếu q u ỷ xạ t ả n bởi vậy vân hải cảm thấy mình không cần làm quá chuẩn bị thêm trực tiếp theo q u ỷ xạ t ả n cứng rắn cũng không có vấn đề gì nhưng là vì vô địch bên ngoài cẩn thận một chút vẫn là có cần phải hắn không cần phải bỏ qua am hiểu nhất đứng như cọc gỗ phát ra đứng như cọc gỗ phát ra trọng điểm ở chỗ hắn trận đồ trận pháp loại này trận pháp không có thể di động tuy nhiên người có thể di động nhưng ở khai trận lúc nhất định phải xuất hiện tại đặc biệt vị trí mà lại bố trận cần thiết thời gian rõ d à i cho dù hắn có thể tại ngoài trận khai trận cũng vô pháp triệt để lẩn tránh đặc biệt vị trí cùng bố trận thời gian dài hai điểm này nếu như hắn chủ động xuất kích rất có thể trực tiếp theo quỷ xạ t ả n đánh giáp lá cả cái sau sẽ không cho hắn sử dụng trận đồ trận pháp cơ hội đương nhiên nếu như hắn sử dụng sáo trang kỹ năng lời nói hết t hệ đều sẽ đơn giản nhưng mà nơi này mặt trời thật sự là hắn sáo trang kỹ năng đoán chừng không thi triển được dù cho h á cám vô xuống cũng chỉ là tiếp cận hoàng hôn hoặc là bình minh ánh sáng làm không được triệt để h á cám như vậy hắn bố trận rất dễ dàng bị nhìn xuyên Quỷ xạ t ặ n dù sao cùng hắn đánh qua mấy chàng lại khẳng định nghiên cứu qua hắn tư liệu đối với hắn thường dùng trận pháp vô cùng dài tại ánh sáng cho phép tình huống dưới xem thấu bộ phận bố trận thủ pháp vẫn là rất nhẹ nhàng cho nên x o a n suýt ở chỗ này trở đi người ta khẳng định làm tốt vạn toàn chuẩn bị giết tới thậm chí trước đó trước tiên đem hắn mấy cái trận cướp phá hư ai nếu như ta có mấy trăm loại trận pháp còn sợ cọm lông a đáng tiếc không có nếu như sau đó song p ư ơ n g đều là án binh bất động khác biệt là vân hải thi c h u ể n ra tính bí mật cực cao vân g ậ t trận không ngừng mở rộng trận pháp pha vi thông qua trận pháp cảm giác tìm kiếm quỷ xạ tàn sát thực vị trí quỷ xạ tàn lấy ra một cái bình nhỏ theo bay ra mấy cái con o n g mật ong nóng nóng địa phi đi những thứ này ong mật bình thường là dùng đến do đường hiện tại dùng để tìm người cần phải ách mấy giây sau quỷ xạ tàn mắt trở tròn ong mật tập thể bỏ mình không phải là bị vân h ả i công kích mà chính là bị nóng chết đáng chết mặt trời quỷ xạ tàn hận hận m a n g câu lại móc ra một cái bình nhỏ theo leo ra mấy cái con ngô công tác dụng theo ong mật không sai mệt lắm bất quá con giết dùng để tìm người thích hợp hơn điểm lúc khi tối hậu trọng yếu còn có thể dùng cho đánh lén có thể nói là há đ à, đang chết mặt trời theo đạo lý tới nói tiếp t h ụ qua kháng nóng huấn luyện con giết cũng không sợ nóng kết quả bị đất cắt trực tiếp nương chín khán giả biểu thị đã cười co quắp hiện tại vân hải là thiên lộ trò chơi ngôi sao lớn người chơi qua vài ngày khả năng sẽ còn cùng hắn mấy cái ngôi sao lớn người chơi cùng một chỗ trở thành thiên lộ người phát ngôn danh tiếng toàn trò chơi mười vị trí đầu bởi vậy tuy nhiên đồng thời có bốn trận cao thủ q u y ế t đấu nhưng quan sát trận này người xem nhiều nhất cơ h ộ một n ử a giờ này khắc này lạc phòng trực tiếp đã tạm thời đóng lại khung bình luận công năng nếu không đừng nghĩ nhìn thi đấu ủy xạ tàn khẽ cán n ô i theo nhận chữ vật trước đó hai cái bình là tại thân trong túi nhận chữ vật không thể cất giữ tươi sống sinh mệnh lấy ra một cái cơ quan hạt tử tản ra kim loại s á n g bóng h ắ n k h ô n g tin kim loại cơ quan tạo hóa còn có thể bị nóng chảy rơi tạch tạch tạch to bằng bàn tay tinh xảo cơ quan hạt tử bị khởi động về sau lập tức nhảy tới mặt đất nhanh nhẹn địa tiến vào dưới nền đất hướng về phía trước t h ẳ n g tiến ủy xạ t à n lấy làm ra một bộ kính mắt có thể theo cơ quan hạt tử cùng hưởng thị giác trực tiếp ống kính đột nhiên chuyển tới bầu trời một điểm đen chính đang nhanh chóng hạ xuống lại cấp tốc chuyển tới mặt đất vân hải cùng ủy xạ tặn đều không biết c h ú nào khán giả nín hơi ngưng thần chờ mong nhìn thấy bọn họ bị thiên ngoại lai khách dán một mặt biểu lộ bọn họ nhất định thất vọng vân hải vân giật trận cũng không phải mặt p h ẳ n g t r ậ n pháp mà chính là hình tròn t r ậ n pháp lấy hắn vì tâm hình cầu lúc này vân giật trận đã thăm dò đến quỷ xạ tản đường kính ba bốn trăm m tuy nhiên trễ nhưng vẫn là thăm dò đến bầu trời nhiều thứ gì sinh vật sao vân hải tự lẩm bẩm không có công kích hoặc can thiệp cái kia vật thể bởi vì cầm đồ vật hạ xuống mục đích là quỷ xạ tản bên kia quỷ xạ tản một lần một lần tình cờ ngẩng đầu nhìn mặt trời tựa hồ là muốn lại chửi một câu mặt trời cái gì kinh ngạc phát hiện một cái bất minh phi hành vật. lúc đó cái kia kinh hại a băng sơn tuyết kiếm x o á t x o á t x o á t soát soát quỷ xạ t ả n bên ngoài thân cấp tốc ngưng kết cẩn trọng t ầ n g băng t ầ n g băng cấp tốc thêm dày thêm cao tựa như một thanh lợi kiếm xông thẳng tới chân trời theo băng kiếm không ngừng bành trướng c ấ t cao từ xa nhìn lại càng giống là sáng sớm tiểu hình băng sơn băng sơn chi đỉnh là tại lóa mắt dưới ánh mặt trời l õ ra hàn quang lợi kiếm nói thì chậm khi đó thì nhanh tuy nhiên trận thế không nhỏ nhưng băng sơn ngưng kết tốc độ nhanh như xét đánh như là tiểu lưỡi kiếm sắc bén công kích không phi kiếm chậm bao nhiêu một chiêu này cả công lẫn thủ là quỷ xạ tạng ầ n nhất thu hoạch được kỹ năng đương nhiên đây cũng không phải là lần thứ nhất sử dụng thi đấu trước đó hắn nhưng là đem tất cả kỹ năng đều luyện tập mấy chục lần tại tranh phong trong chiến đấu theo chính mình người vợ cờ hắn tin tưởng vững chắc một kiếm này dù cho đánh nát không bất minh phi hành vật cũng có thể đỡ bất minh phi hành vật rơi xuống t r ù n g kích sau đó hắn rất vui vẻ không phải đánh nát bất minh phi hành vật cũng không phải ngăn chở nó mà chính là nó bay đi căn cứ cơ quan hạt tử vừa mới truyền về tin tức cái hướng kia chính là vân hải ở chỗ đó chương bảy trăm mười ngươi tìm chết ta đi hố trá a đây là vân hải một bên la hét một bên tụ lực một phát linh k h í pháo mời mọi người tìm tòi nhìn lớn nhất toàn tại bất minh phi hành vật cách hắn còn có trăm mét hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm bất minh phi hành vật đột nhiên dừng lại tạch tạch tạch bất minh phi hành vật đột nhiên phát ra quái thanh âm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến hình đồng thời phát ra một cái hùng hậu nam d ọ g trầm người xem các bằng hữu hoan nên xem cơ giới long đội trưởng lôi đài chiến vân hải a quỷ xa tản tình huống như thế nào tuy nhiên khoảng cách mấy trăm mét nhưng hắn cũng rõ ràng nghe thấy cái kêu thanh âm hùng hậu trực tiếp truyền đạt đến hai vị tuyển thủ não khán giả cũng nghe thấy một bộ phận người mập bức một bộ phận người tưởng rằng xuất hiện thải đàn một bộ phận người đang mong đợi biến số này hội dẫn phát cái dạng gì phản ứng hóa học trong nháy mắt bất minh phi hành vật biến hình thành một đầu cơ quan cử long hình tượng tham chiếu tây phương cử long chiều cao hơn m ộ mươi m thân cao năm sáu m một đôi cánh thịt triển khai m ư ờ i m ấ y mét. hình tượng này trước kia lời nói khẳng định rất có áp bách lực nhưng là vân hải quỷ xạ tàn cùng khán giả đều phi thường bình tĩnh mà nhìn xem nó k i m ỗ nhân sùng vật có cao bảy mươi tám mươi m vân hải những người này tạo ra cái trăm mét cao đồ vật theo chơi giống như tất cả mọi người nhìn quen đại gia hỏa tương đối mà nói đầu này cự long ngược lại là tiểu gia hỏa Ừm. cơ giới long đội trưởng phát ra một chút bối rối âm các ngươi làm sao không có chút nào kinh ngạc ta là cự long là cự long các ngươi cần phải chấn kinh kinh hoảng trực tiếp hoảng sợ nước tiểu đều rất bình thường a các ngươi làm sao có thể bình tĩnh như vậy a a ta minh bạch các ngươi đều bị dọa sợ tốt như vậy đi trực tiếp bắt đầu lôi đ ạ i uy ủy xạ tàn n h i ê m mắt đầy vẻ khinh bị cái k i a tự quyết định gia hỏa ngươi nhìn không thấy ta cái này bằng sân sao không cảm thấy ta ngươi càng lớn sao cơ giới long khinh thường nói ma pháp mà thôi lấy vì bản vương không biết、ừ. ít nói lời vô ích trực tiếp vân hải đã không chỉ là khinh bỉ mà chính là mệt thị cảm giác ngươi tốt yêu à. ngươi là đến khôi h à i sao cơ giới long giận dữ ngu xuẩn phạm nhân dám nghi vấn vĩ đại vượt ngoại thiên ma vân hải thần sắc lạnh lẽo vượt ngoại thiên ma sắc ý nổi lên m ộ n phía cơ giới long tác phẩm ngươi, muốn chết. Vân hải, ngươi một cái phá ngoạn ý nhi phách lối cái c ọ g lông a vê anh siêu cường tụ lực linh khí pháo ẩm vang bán ra cơ giới long cười lạnh một đôi cánh thịt tre ở trước người hình thành thất bài lông tóc không tổn hao gì chống được một chiêu này a nó vốn là không có lông tóc lôi đài lôi đài than bùn a v â nguyên Hải i ậ n q á t một t mở ra b nhân cái sơ cấp trận chỉ có một cái ba màu cự điệu thân cao trăm mét có hơn dù cho nằm sấp cũng có năm sáu mươi mét cơ giới long cách mặt đất hơn hai mươi mét thân cao năm sáu mét vẫn chưa tới ba màu cự đ i ể u dưới cổ đầu cơ giới long trực tiếp mất bức cái này cái này sao có thể khán giả cười phun nơi xa quỷ xạ t ả n âm thầm thờ p h à o còn tốt không có chủ động xuất kích mẹ trai trứng năm tiền quá âm hiểm âm thầm đem bốn cái sơ cấp trận đồ trận pháp cho làm ra đến hắn cơ quan hạt tử cũng không phát hiện à quỷ xạ t ả n vẫn là không nhìn thấy vân hải nhưng ba màu cự điệu to lớn hình thể hắn nhất định có thể nhìn thấy quá dễ thấy vân hải cười lạnh d t không thiên ma trước hết giết cái tạp trùng. trùng thằng chó chết người cái con kiến hôi ta oanh ba màu cự điệu cắn một cái bạo đầu này ngu xuẩn cơ giới long nhưng là sau một khắc cơ giới long vái phiến cấp tốc tại mấy chục mét bên ngoài một lần nữa hội tụ cơ giới long lần nữa đăng tràng người xem các bằng hưu hoan nên xem cơ giới long đội trưởng lôi đài chiến tất cả mọi người cơ giới long a liệt ta giống như quên cái gì tính toán không quan trọng để cho chúng ta bắt đầu hôm nay thi đấu hôm nay muốn đăng tràng là hát mới lưu lại tiền m ã i lộ phe trắng quỷ xà tàn à hai cái danh tự này để cho ta nhớ tới một số không được tốt chuyện cũ một cái cường đạo một cái ma quỷ hoanh ba màu cự điệu lần nữa xuất kích cơ giới long vẫn là không có lực phản kháng chút nào địa bị diện đón lấy cơ giới long lại tại một chỗ một lần nữa ngưng tụ khúc dạo đầu vẫn là câu kia người xem các bằng hữu hoan n g h ê n xem anh người xem các bằng hữu anh người xem anh anh người xem các bằng hữu đối thủ quỷ xa tàn năm tiền tốt như xa vào một loại nào đó không thể nói lý c u ầ n bạo trạng thái tốt miệng sợ cảm giác đây là vân hải lần thứ nhất chính diện tiếp xúc cùng vực ngoại thiên ma tương quan đồ vật không hiểu diệu địa bị phục hy cùng nữ hoa chuyển thừa ảnh hưởng lâm vào chính mình cũng không lớn muốn khống chế một loại nào đó c u ầ n bạo trạng thái cảm xúc tiêu cực đại quy mô bạo phát lần tại đặc thù phó vốn cũng có vượt ngoại thiên ma nhưng lần đó vượt ngoại thiên ma sớm chạy mà vân hải bị chu linh sai lầm miễu sát bởi vậy không tính chính diện tiếp xúc không nghĩ tới lần thứ nhất chính diện tiếp xúc hội sinh ra dạng này cảm xúc tiêu cực hắn hiện tại chỉ muốn ngược cơ giới long ngàn và lần ngược đến nó lại không phục sinh khả năng thực hắn sáng sớm phát hiện cơ giới long hạch o tâm ở nơi nào nhưng là không đi phá hư hắn muốn ngược đến cơ giới long năng lượng cốt lói hao hết mới thôi cơ giới long mỗi lần trọng sinh không đến nửa giây bị ba màu cự điệu hủy diệt nhưng là theo thử vong số lần gia tăng cơ giới long toàn thuộc tính chính tại tăng lên mà lại tốc độ tăng lên càng lúc c vân hải đoán chừng tại cơ giới long một lần cuối cùng trọng sinh lúc lực lượng đem đạt tới đ ỉ n h phong cũng là cái s o phản kích thời điểm nhưng mà hắn sẽ không cho cơ giới long một chút xíu phản kích thành công hy vọng a không trước hết cho hắn điểm hy vọng lại để cho nó tuyệt vọng tính toán không sai biệt lắm một lần cuối cùng cơ giới long quả nhiên bạo khởi phản kháng b ộ c phát ra năng lượng trực tiếp nghiền nát nó bảng lớn ba màu c ự đ i ể u đồng thời phát ra cổ tiếng cười quái gì, không lại tiếp tục trước đó cái kia lời dạo đầu chật chật chật thật sự là côn bạo đâu phục hy người thừa kế chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận từ vòng sao vân hải cười lạnh ha bản thể cũng không dám ra ngoài hiện hai cái đồ chơi nhỏ tới muốn giết ta ngươi cũng quá ngây thơ a chật chật chật ngươi cho rằng ngươi là ai a cần bổn tọa tự mình động thủ chật chật chật tiếp nhận ba mươi sáu kim trụ phong sơn đại trận ầm ầm ầm cơ giới long trần kinh lúc nào vân hải dương cánh chậm rãi bay lên quanh thân quanh q u ầ n lấy màu đen lưu quang đương nhiên là ngược thời điểm á thời gian dài như vậy đâu ta sao có thể mặc kệ điểm khác chuẩn bị kỹ càng nên đón tử vong sao hẹn mọn tiên ma u ngươi tìm chết ha ha ha đây là năm nay nhất nghe tốt chê cười đi chết đi cặn bã chương bảy trăm mười một ta đi Cái này yếu bạo. Chiếm diện tích mấy mét trong nháy m vạn mắt vùng kim tại r phong từng r tiếng oanh minh chi to lớn kim trụ cùng vô số dây leo nhánh cây co lại thành một cái đường kính trăm mét cự hình viên cầu phiêu phủ ở hư không bóng bên trong có phải hay không chuyển ra cơ giới long v ẫ n nộ gạo ghét còn có liên tiếp không ngừng oanh m ì n h sao hỏa bắn tung tóe nhưng mà cơ giới long đã không cách nào đào thoát bất quá là tại ngoan cố chống cự nhìn lấy cái này cự hình viên cầu không biết bao nhiêu người trận mắt hốc mồm nguyên lai、like, vân hải sẽ còn phong ấn thuật lúc này vân hải muốn tại tụ lực linh khí pháo không đến ba giây một pháo xuống lần này là dung hợp hỏa thuộc tính lực lượng một pháo nã pháo cự hình viên cầu ẩm vang nổ vang về sau hỏa diễm trong nháy mắt lan tràn ra trong khoảnh khắc cự hình viên cầu thành một cá nhân công tiệu thái dương cơ giới long đeo thảm không ngừng tiêu tán đi ra nhưng mà vô luận nó cố gắng thế nào cũng vô pháp đột phá đại trận biến chủng mà đến phong ấn vân hải lạnh lùng nói lần sau ngươi bản thể tới tiểu ra cho ngươi đến một trận nướng thiên ma thịt hỗn đản ngươi chết bình tĩnh a vê anh cơ giới long hạch tâm tự bạo tiếng vang cực lớn kém chút đem vân hải chân biết nhưng cũng chỉ thế thôi tự bạo cũng không thể phá vỡ phong ấn bất quá không may quỷ xạ t ả n mất đi hắn cơ quan hạ tử t cơ quan hạ tử t một mực cất trong lòng đất hạ tránh qua vài lần chiến đấu giữ âm song lần này âm ba công kích không thể tránh thoát trực tiếp nổ nát vụn quỷ xạ tàn đau lòng a cơ quan hạt tử đừng nhìn khổ người không lớn cũng không có gì chiến đấu lực nhưng là người ta nội bộ vô cùng tinh xảo à, giá cả không những chiến đấu đó loại cơ quan tạo hóa thấp dù sao chiến đấu loại cơ quan tạo hóa vô cùng nhiệt tiêu bởi vậy làm người cũng nhiều lượng nhiều về sau giá cả cũng hạn mà cơ quan hạt tử loại này ít lưu ý cơ quan tạo hóa ngược lại giá cả tại tăng cái này cơ quan hạt tử giá cả có thể mặc môn đệ tử thường dùng ngồi xe cơ quan phi ứng cái sau có thể đánh có thể bay rất g i u o g a o tính toán chiến tổn mà thôi quỷ xạ tàn an ủi chính mình giải trừ thân thể băng sơn tức kiếm không giải trừ cũng chỉ có thể tiếp tục hao tổn linh lực đã không cách nào đối v â n hải tiến hành hữu hiệu công kích chiêu này quá rêu r a o duy nhất có điểm là ra chiêu rất nhanh cận chiến thường có quần công đánh bất ngờ hiệu quả nhưng là hiện tại chiêu này đã bại lộ vân hải am hiểu hơn viết trình tại biết hắn có chiêu này tình hôn giới bình thường đến nói đúng không sẽ cùng hắn chơi cận chiến hai người lúc này cách xa nhau chừng năm trăm l i n cách không nhìn nhau người nào cũng không nói chuyện ai cũng không có dẫn công kích trước như vậy nhìn đối phương không biết đối phương tại kế hoạch cái gì ủy xạ tàn ý nghĩ rất đơn giản muốn đợi vân hải xuất thủ trước nhìn vân hải sử dụng là trận pháp gì hắn lại làm ra đối ứng hành động hiện tại vân hải đã dùng xong mấy cái trận đ ồ trận pháp còn lại mấy cái so sánh nổi danh là bắt quái ma long trận nhưng là bắt quái ma long trận tốn năng lượng m ộ ư ơ i phần nghiêm trọng bố trận cũng vô cùng dườm giả tốt nhất có tám người phối hợp vân hải tiến hành thi triển bởi vậy vân biển dưới tình huống bình thường sẽ không ở thi đấu sử dụng trận pháp này cho nên tiếp đó vân hải hẳn là sẽ dùng kỹ năng trận pháp ủy xạ tàn đối vân hải kỹ năng trận pháp đại bộ phận rất g i i trừ cái kia mới ra đến điệp vũ bách thế luân hồi đại trận vân hải trận này chỉ ở chỗ nào lần đại hôn chiến dùng qua một lần mà lại chỉ dùng một cái hiệu quả bởi vậy quỷ xạ tản đối với cái này trận giải vô cùng thô thiển nhưng là quỷ xạ tản có thể khẳng định vân hải không có khả năng vừa ra tay là trận này như vậy đối phó vân hải hắn trận pháp quỷ xạ t ả n là rất có tâm đắc không trải qua để vân hải xuất thủ trước hắn mới tốt sau đó phá chiêu phá chiêu về sau là một bộ liên tức đáy đả nếu như có thể trực tiếp một bộ mang đi cái kia tốt nhất mà vân hải đang suy nghĩ là làm sao tại không làm thương hại quỷ xạ t ả n cánh mạng đồng thời toàn diện điều tra cái này thi đấu phó bản không sai vân hải có trăm phần trăm năm chắc chiến thắng quỷ xạ tặn nhưng là muốn chế phục cái sau lại có chút khó khăn Quỷ xạ tàn đối với hắn rất giải hắn đối quỷ xạ tàn cũng rất giải điệp vũ bách thế luân hồi đại trận hiệu quả năm bách thế luân hồi có thể chế phục quỷ xạ tàn nhưng là hiệu quả năm còn không có kích hoạt trận pháp này là trưởng thành hình trận pháp thôn vệ u y ễ n điệp linh hồn g i a tăng trưởng thành điểm xem như lớn lên đến cực hắn lúc bách thế luân hồi mới có thể kích hoạt t r ư ờ n g thành mát trị số là một trăm n g à n mà hắn hiện tại mới năm trăm tám mươi bảy mà trận này phía trước tứ đại hiệu quả đều không có khốn định công năng vân hải hắn kỹ năng càng không có khốn định hiệu quả không phải phụ trợ là tiến công liền phòng ngự kỹ năng đều không có hắn hiện tại tốc độ rất nhanh mà lại có cái vô cùng am hiểu phòng ngự sùng vật ngân thiếu thiên còn có bản m ệ n h pháp bảo tự mang cầm âm bình chướng cái này cường độ cực cao thuần năng lượng phòng ngự năng lực bởi vậy trực tiếp từ bỏ đơn độc phòng ngự loại kỹ năng nếu như hắn có dạ ảnh phong linh khóa kim mỗi nhân mười tám kinh hồn khóa cái này kỹ năng hiện tại cũng không cần p h i ề n não đột nhiên cảm thấy h ắ n t ự i hồ cũng cần phải trang bị một cái có thể công có thể không chế kỹ năng theo dạ ảnh cùng kim mỗi nhân cùng loại loại kia đinh m ờ i hai vị mau c h ó n g chiến đấu nếu không phán định tiêu cực trò chơi đồng thời tức đoạt thi đấu tư cách hệ thống nhắc nhở âm thanh để vân hải cùng q u xạ tặn đều là một trận nhức cả trứng bất quá vân hải vẫn là xuất thủ ba cái phụ trợ trận pháp theo ba tiếng cầm âm phát động sau đó hổ khiếu cùng chó sủa đồng thời văng lên k h u y ể n phần thiên lôi c u ố n lấy hắc vụ đăng tràng thân thể lập tức khoác một tầng bạch h ổ khải giáp bạch h ổ uy lâm trận bạch h ổ hình bóng biến chủng ta tại đột phá a hữu đản k h u y ể n phần thiên vừa ra trận mắng chủ nhân của mình không muốn cưỡng chế kêu gọi ta a vân hải sau đó phước một tiếng k h u y ể n phần thiên chính mình giải trừ triệu h o à n đi khán giả sững sờ một giây sau đó nghẹn n g cười to khá hơn chút người trực tiếp cười đau sốc hông vân hải khỏe miệm co giật sử dụng hắc á m chân lý máu tươi hảo nghĩa c triệu hồi r a ngân khiếu thiên thủy thiên khác triệu hoán nơi này là sa mạc A. ngân khiếu thiên hương phấn đến ngửa mặt lên trời thét dài ha ha ha lão nương lại muốn đại sát tứ phương á vân hải ngân khiếu thiên ai vậy và như vậy lần này đối thủ là người nào liệp thân quân tây môn tiên tuyết lạc diệp phi tiễn kim tiễn sơn trang tiền có thể thông thần tinh ngữ lâu chủ đại điệu tâm ngữ a liệt như thế nào là quỷ xà t ả n ta đi cái này yếu bạo ta muốn về nhà quỷ xà tàn hỗn đản ta muốn giết người giờ này khắc này ngân khiếu thiên mát cấp trào phúng mệnh mục tiêu mục tiêu nhân vật ngang nhiên phát động công kích chỉ gặp quỷ xạ t à n hai tay cầm kiếm như là đạn pháo một dạng sung ra tại cái này nóng rực hoàn cảnh bên trong chế tạo ra bao trùm gần ngàn mét hàm khí thân thể sau khi ngưng tụ ra cự đại hàn băng kim ế khí ngang nhiên chém xuống chương bảy trăm mười một ta đi cái này yếu bạo chiếm diện tích mấy vạn m é t vương ba mươi sáu kim trụ phong sơn đại trận tại vân hải ra lệnh một tiếng điên cuồng co vào cơ giới long muốn đột phá ra ngoài lại bị vô số kim trụ dây leo nhánh cây các loại ngăn lại đường đi phía dưới chung a n h không có một chút điểm kẽ hở tất cả đều là kim cùng một. cơ giới long tức giận gà o t h é t t ừ n g đợt chấn động mánh liệt từ trong cơ thể nó phát ra không gian làm sụp đổ khắp nơi làm sụp đổ nhưng mà trận pháp lại như cũ cực tốc có rút lại trong nháy mắt tại từng tiếng oanh minh chi to lớn kim trụ cùng vô số dây leo nhánh cây co lại thành một cái đường kính trăm mét cự hình v i ế n cầu phiêu phủ ở hư không bóng bên trong có phải hay không chuyển ra cơ giới long phẫn nộ gà o t h é t còn có liên tiếp không ngừng oanh minh sao hỏa bắn tung tóe nhưng mà cơ giới long đã không cách nào đào thoát bất quá là tại ngoan cố chống cự nhìn lấy cái này cự hình v i ế n cầu không biết bao nhiêu người trận mắt hốc mồn ngôi lai、like, vân hải sẽ còn phong l n thu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 tiếng vang cực lớn kém chút đem vân hải c h ấ n đ i ế c nhưng cũng chỉ thế thôi tự bạo cũng không thể phá vỡ phong ấn bất quá không may quỷ xạ t ả n mất đi hắn cơ quan hạ tử cơ quan hạ tử một mực cất trong lòng đất hạ tránh qua vài lần chiến đấu dư âm song lần này âm ba công kích không thể t r á n h thoát trực tiếp nổ nát vụn quỷ xạ t ả n đau lòng a cơ quan hạ tử đừng nhìn khổ người không lớn cũng không có gì chiến đấu lực nhưng là người ta nội bộ vô cùng tạo hóa thấp dù sao chiến đấu loại cơ quan tạo hóa vô cùng nhiều tiêu bởi vậy làm người cũng nhiều lượng nhiều về sau giá cả cũng hạ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 hiện tại cũng không cần phiền não đột nhiên cảm thấy h ã n tựa hồ cũng cần phải trang bị một cái có thể công có thể không chế kỹ năng theo dạng ảnh cùng kim m g ộ nhân cùng loại loại kia đinh mời hai vị mau trong chiến đấu nếu không phán định tiêu cực trò chơi đồng thời tức đoạt thi đấu tư cách hệ thống nhắc nhở âm thanh để vân hải cùng quỷ xạ tản đều là một trận nhức cả trứng bất quá vân hải vẫn là xuất thủ ba cái phụ trợ trận pháp theo ba tiếng cầm âm phát động sau đó hổ khiếu cùng chó sủa đồng thời v ă n g lên khuyển phần thiên lôi cuốn lấy hắc vụ đ ă n tràng thân thể lập tức khoác một tầng bạch hổ khải giáp bạch hổ, lâm trận bạch hổ hình bóng biến chủng ta tại đột phá a hữu đạn khuyển phần tiên vừa ra trận mắng chủ nhân của mình không muốn cưỡng chế kêu gọi ta、à. vân hải sau đó phước một tiếng khuyển phần tiên chính mình giải trừ triệu h o á n đi khán giả sững sờ một giây sau đó nghẹn ngào cười to khá hơn chút người trực tiếp cười đau xốc hông vân hải khoe miệng co giật sử dụng hắc cám chân lý máu tươi hảo nghĩa cưỡng chế sử dụng ở vào làm lệnh triệu h o á n kỹ năng triệu hồi ra ngân khiếu thiên thủy thiên khác triệu hoán nơi này là sa mạc a ngân khiếu thiên hưng phấn đến n ử a mặt lên trời thét dài ha ha ha lao nương lại muốn đại sát tứ phương á vân hải ngân k i ế u tiên ai vậy và như vậy lần này đối thủ là người nào liệp thân quân tây môn tiên tuyết lạc diệp phi tiễn kim tiễn sơn trang tiền có thể thông thần tinh ngữ lâu chủ đại điệu tâm ngữ a liệt như thế nào là quỷ xạ tàn ta đi cái này yếu bạo ta muốn về nhà quỷ xạ tàn hôn đản ta muốn giết n g ư ơ i giờ này khắc này ngân khiếu thiên mát cấp trào phúng mệnh mục tiêu mục tiêu nhân vật ngang nhiên phát động công kích chỉ gặp quỷ xạ tàn hai tay cầm kiếm như là đạn pháo một dạng sung ra tại cái này nóng d ự c hoàn cảnh bên trong chế tạo ra bao trùm gần ngàn mét hạt khí thân thể sau khi ngưng tụ ra cự đại hàn băng kiếm khí ngang nhiên chém xuống chương bảy trăm một mươi hai đã kết thúc cháu trai m u ố n chết ngân khiếu thiên g i ậ n quát một tiếng tại vân hải trận pháp ra trì hạ n g thân hình tăng vọt mời mọi người tìm tòi nhìn lớn nhất toàn nguyên bản không đến cao m ộ mươi m nàng trong nháy mắt dài đến cao hai mươi m van xin đầu mở ra huyết bùn đại khẩu trực tiếp cắn một cái nát quỷ xạ tàn đại hình hàn băng kiềm khí quỷ xạ tàn mi đầu hơi hơi nhảy một cái ra hỏa này lần nhìn thấy lúc c à n g mạnh đó là nhất định phải ngân khiếu thiên hiện tại thế nhưng là vân hải trọng điểm bồi dưỡng đối tượng an thiên tại địa bạo huyện phần thiên cùng thủy thiên cùng nhau đều nhiều thân là ngân khiếu thiên đệ đệ hai vị kia cũng không có gì ý kiến hiện tại ngân khiếu thiên đã là cấp sáu mươi lăm hóa thần cảnh giới mà khuyển phần thiên còn đang trùng kích cấp sáu mươi hóa thần cảnh giới v ề phần thủy thiên vẫn còn cấp năm mươi lăm nguyên anh cảnh giới không chỉ là đẳng cấp cảnh giới tại tăng lên vân hải còn theo trò chơi sư nương phi áo châu đó cầm tới rất nhiều rèn luyện thể phách d ự t ề để ngân khiếu thiên thể chất cường hóa cường hóa lại cường hóa nhu cầu vì n à n g chế tạo ra không thể phá vỡ cường đại thân thể tại vân hải tam đại phụ trợ trận pháp toàn lực ra chỉ phía dưới ngân k i ế u thiên hiện tại có thể cấp bảy mươi hợp thể cảnh giới thân thể lực lượng cận mạnh nàng chỉ bằng vào thân thể lực lượng phá q u ỷ xạ t ả n to lớn kiếm khí đột nhiên ngân khiếu thiên thân hình co lại nhanh chóng biến thành trưởng thành lớn nhỏ cười g ằ n tiến lên theo q u ỷ xạ t ả n g t n g rắn thu nhỏ trạng thái ngân khiếu thiên công kích cùng phòng ngự đều vô cùng biến thái mà lại vân hải bổ nàng lớn nhất khiếm khuyết tốc độ bởi vậy nàng gần nhất thích thu nhỏ sau chơi cận chiến ưa thích một bàn tay đập chết người cảm giác q u ỷ xạ t ả n chủ tu thủy thuộc tính cùng hắc ám thuộc tính bởi vậy tại vân hải ma phong trận thụ ảnh hưởng không lớn nhưng là hắn cũng không muốn theo ngân k i ế u thiên chơi cận chiến không ngừng né tránh mục tiêu vẫn là vân h tuy nhiên hắn am hiểu là cận chiến nhưng là hắn cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ ngân khiếu thiên phòng ngự theo hắn biết có năng lực tại trong một giây đánh vỡ ngân khiếu thiên phòng ngự chỉ có một người liệm thần quân tên i tiêu công kích ngân khiếu thiên phòng ngự càng biến thái có gan đường chạy ngân khiếu thiên lớn tiếng gầm d u lấy ba cái đầu trái cắn phải cắn ở giữa cắn là cắn không đến người rất tức giận người c á i yếu cặn bã tranh thủ thời gian cho bản đại tiểu thư dừng lại bản đại tiểu thư muốn cắn chết người tranh thủ thời gian dừng lại người cà yếu cặn bã đầu ngươi tất cả đều là tuy nhiên nàng tốc độ khiếm khuyết bị bổ nhưng là đơn thuần t Nàng vẫn là truy khán giả vì vân hải mặc niệm nửa giây đáng thương năm tiền a tùy tiện gọi ra hai cái sùng vật một cái trực tiếp mắng chủ nhân một cái là nói nhiều nhất định rất vất vả a thực vân hải đã thành thói quen thói quen không nhìn ngân khiếu thiên rác rời lời nói về sau ngoài ý muốn cảm giác sức sống bắn ra bốn phía ngân khiếu thiên rất chợp mắt nhìn lấy q u ỷ xạ t ặ n không ngừng tới gần thỉnh thoảng dùng kiếm khí công kích bên này vân hải bình tĩnh như lúc ban đầu vân hải chỉ là dùng cầm âm bình chướng ngăn lại q u ỷ xạ t ặ n tất cả tham d ò tính công kích kiếm khí tay phải hắn khẽ hiện nay so sánh lưu hành một bài cầm khúc tàn quyết bản sử dụng rượu âm sinh sen cường hóa ngân khiếu thiên tay trái ấn lấy dây đàn một phát tụ lực linh khí pháo đã chuẩn bị tự tuy nhiên đạn pháo nhìn lấy rất nhỏ nhưng quỹ xạ t ặ n có thể cảm gi quỷ xạ tàn không hề tránh không né Ngân hề bởi vậy vân hải cũng làm không được cho nên vân hải căn bản không lo lắng đánh tới ngân khiếu tiên nghĩ tới đây quỷ xạ tàn lập tức buộc phát ra mạnh đại h tám hệ hạ khí bước lui muốn dây dưa hắn ngân khiếu tiên sau đó thân thể cấp tốc ngừng kết thành băng vê anh một pháo thẳng tắp đánh nát thân thể của hắn thuận tiện tại mặt đất nổ ra một cái hố sâu bay tán loạn vụn băng tại cách đó không xa cấp tốc hội tụ ngưng tụ thành toàn mới quỷ xạ tàn thân thể hàn băng hóa quỷ xạ tàn một cái kỹ năng cùng loại kỹ năng có thân thể kim loại hóa hư hóa các loại nguyên tố hóa cái này kỹ năng trước kia tiêu hao rất lớn cho nên đều là do làm bảo mệnh át chủ bài hiện tại theo người chơi đẳng cấp thực lực tăng cường cái này kỹ năng tiêu hao càng ngày càng nhỏ bởi vậy thường xuyên làm chiều đang sử dụng quỷ xạ tàn lần này là dùng để bảo mệnh đồng thời vì chiêu tiếp theo tụ lực xương hàn một kiếm xương hàn một kiếm cấp ba mươi năm trúc cơ cảnh giới kỹ năng màu cam pháp khí cấp chỉ cần muốn thiên kiếp nhất trọng thủy thuộc tính c ù n g thổ thuộc, thuộc tính cường hóa nhất định phải đều lớn hơn không tuy nhiên kỹ năng đẳng cấp rất thấp chỉ có quỷ xạ t ả n đẳng cấp một nửa nhưng là hiệu quả lại là theo người chơi thực lực tăng lên mà tăng lên hiệu quả tập hợp xương hàn chi khí tại một kiếm một kiếm thế già kiếm khí một mươi triệu tựa như núi cao khí thế bất người kiếm khí phạm vi bao phủ bên trong tất cả đơn vị tất cả tốc độ giảm xuống năm mươi đẳng cấp vượt qua cấp bốn mươi giảm tốc độ hiệu quả hạ xuống lấy m ư ơ i triệu xương hàn kiếm khí công kích phải có lực phách hoa sơn chi tâm thời gian c ộ đồ năm phút đồng hồ kiếm khí một ư ơ i trượng là cơ sở quỷ xạ t ặ n hiện tại một kiếm này là ba mươi trượng to lớn kiếm khí một kiếm này thật là có khả năng lực phách hoa sơn đại trừ hẳn mạnh vân hải lạnh lùng nói tuy nhiên hắn lớn nhất không có tư cách nói câu nói này làm quần công điện hình đại biểu một trong hắn chiêu thức càng thêm rêu r a o ngay sau đó vân hải ba động dây đàn phát ra từng lớp từng lớp cầm âm biến hóa mà thành mưa tên không sai hắn môi đợt động một cái là một trận âm ba mưa tên âm ba mưa tên uy lực thực thể cung tiết yếu đến nhiều nhưng là hắn muốn chỉ là số lượng nhiều cùng tốc độ nhanh âm ba mưa tên tốc độ nhanh tương đợt nối tiếp nhau tự sát thức oanh kích to lớn kiếm khí đoạn đồng thời vân hải co vào cầm âm bình chướng phạm vi bao trùm chủ động tiến lên Quỷ xạ tàn giật mình muốn cường hóa bị công kích cái k i a đoạn kiếm khí không sai mà đã không kịp vân hải đỉnh lấy cầm âm bình chướng đụng cái k i a đoạn đã kinh biến đến mức rất yếu kiếm khí bị âm ba mưa tên không ngừng suy yếu dễ dàng đụng g h y kiếm khí kiếm khí cắt thành hai đoạn â m vang rơi xuống đất tại oanh bảo âm thanh đập ra hai đầu to lớn khe danh khe danh ở mép tất cả đều là v ù băng ủy xạ tàn khỏe miệng c ũ rút chính mình tương đương đắc ý một chiêu lại bị nguyên lai thể tích lớn chưa hẳn mạnh như vậy vân h ả i trận pháp tính toán dù cho suy yếu trận pháp mỗi một chỗ cái kêu hôn đản cũng có thể trong nháy mắt bổ sung trở về dù sao cũng là đại sư cấp trận pháp sư a nhưng là quỷ xạ tàn ánh mắt nghiêm trọng nhưng là chiến ý càng đậm chiến đấu vừa mới bắt đầu không đã kết thúc a a chương bảy trăm mười ba bay quá cao rồi x o t xoa t xoạt ngân k h i ế u thiên nhất trào tử đập nát quỷ xạ tàn thật sự là đập nát quỷ xạ tàn tuy nhiên kêu thảm nhưng là mặt tất cả đều là vẻ đắc ý thân thể đang bị đập tới trong nháy mắt biến thành băng điêu tại nhất trào tử tri hạ p h á nát tình huống như thế nào ngân khiếu thiên biểu thị rất không hiểu ta không thấy được hắn dùng phân tân h a vân hải thản như nói thân thể hàn băng hóa thời điểm làm hạ hạ ngươi nói đúng nhưng làm mượn hư không quỷ xạ t ả n bản thể chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hơn tám trăm linh ư không hai tay dơ cao trọng kiếm một kiếm ẩm vang chém xuống kiếm khí không lớn nhìn qua cùng phổ thông kiếm khí không có có t r ê n l ệ n h nhưng mà kiếm khí vừa ra bốn phía không gian dường như đều bị đông cứng lúc này quỷ xạ t ả n ở vào tinh linh bản thể trạng thái tinh linh cũng là yêu tộc yêu tộc đều có thể hiện hiện bản thể ủy xạ tàn tinh linh bản thể là thai nhọn cùng nhiều đối trong suất cánh toàn thuộc tính tăng lên đối thuần năng lượng công kích kháng tính đề cao v i ê n trình công kích thủ đoạn đạt được cường hóa các loại mặt khác hắn tay kiếm đúng là hắn bản m ệ n h pháp bảo cực băng phong thiên kiếm kiếm này bị động tăng lên hàn băng hệ kỹ năng uy lực phổ công tự mang hàn băng thuộc tính các loại hiện tại hắn chém xuống một kiếm này là chủ động hiệu quả cực băng phong thiên kiếm vân hải cười lạnh nhìn không ra khẩn trương chút nào dùng to lớn kiếm khí hiểm hộ bản thể chạy cao như vậy vì chiêu này quỷ xạ tàn nha người bay quá cao á quỷ xạ tàn người xem người xem cảm thấy quỷ xạ tàn chiêu này rất đẹp trai a đóng băng không gian a cỡ nào sắc bén năng lực nhưng là năm tiền vì cái gì nói hắn bay quá cao cao độ theo chiêu này v y lực có quan hệ người xem không nghĩ ra quỷ xạ tàn c à n g là không có k i ị m phản ứng bất quá có người k i ị m phản ứng đó là tự khoe là vân hải địch nhân vốn có h a d e s đang xem trực tiếp hắn cơ hồ là g ạ o thét lên tiếng hội trưởng ngươi n g ố c à. chạy cao như vậy làm gì a bay cao như vậy là đang cấp vân hải phản kích cơ hội a nếu như là thiếp thân ra chiêu vân hải trong nháy mắt treo có hay không không không cần t h i ế p thân cách xa nhau hai mươi m ở trong vòng đầy đủ có thể ngươi vậy mà bay hơn tám trăm m nhìn lên trời muốn chết a nhưng mà hết thẻ đ ề bởi vì vân hải gần nhất rất ít sử dụng chiêu này theo quỷ xã tạng tranh phong run run đấu cũng chưa dùng qua chiêu này dẫn đến quỷ xã tạng thói quen xem nhẹ nó hắn có thể đóng băng không gian vân hải có thể ngưng kết không gian ai sợ ai a mà lại vân hải ngưng kết không gian hiệu quả hắn đóng băng không gian hiệu quả cẩn mạnh quỷ xạ tản kiếm khi đã đậu ở chỗ đó không cách nào tiến thêm đương nhiên vân hải chiêu này tiêu hao rất lớn nếu như không lớn hắn khẳng định thường xuyên dùng chỉ có thể duy trì ngắn ngủi mấy giây nhưng là đầy đủ ngân khiếu thiên cùng t i ê u phong đi lúc này thật dùng móng đốt đập chết quỷ xạ tản bất quá dùng là hai trào tử sau trận đấu hà đẹp t h â m thiên nói với quỷ xạ tản ngươi cần một cái cường đại sùng vật quỷ xạ tản rất tán thành nếu là không có ngân khiếu thiên hắn có lẽ sẽ không thua nhanh như vậy ta không nghĩ ra vân hải bên này chu linh ôm cánh tay họ phơ lìn trực tiếp một mặt khó hiệu bị tản tại sao muốn bay xạ tại tản muốn sao chu a o n ư được cười vậy. Vân vì vòng Không Hải đến gần nói, nói, bởi vì 800 mét trong dám mét mét mét đi. đ Tại lời là rồi bởi sao 8-900A? ề tại ta trận trong. phạm vi bên pháp Chu linh vân hải tại hắn phát ra to lớn kiếm khí thời điểm ta biết cái kia là phân thân cho nên đem bạch h ổ chi uy bạch h ổ uy lâm trận bạch h ổ chi uy cường hóa phe mình suy yếu đ ị c h nhân phạm vi mở rộng đến tám trăm l i n trừ d o xét bên ngoài hắc hắc trận pháp này rất rõ ràng hắn quả như làm coi là tám trăm l i n bên trong ta đều có phòng bị chu linh âm hiểm tiểu nhân vân hải không dành để ý tốt nói n g ư ơ i thứ mấy chàng chu linh trận trắng mắt n g ư ơ i bây giờ mới biết hỏi a trận thứ hai là ta đối thủ có chút khó giải quyết ta ồ vân hải hơi nhũ mày người nào lão bà ngươi vân hải cùng bọn hắn chu linh dễ ố n g un tại cùng triệu đan viêm lam nhạt lá sen lộ thiên vương b ọ n người cùng một chỗ nhìn trực tiếp dạ ảnh lạnh nhạt nói ta sẽ không thả l ỏ n g chu linh tiếng h ừ lạnh ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu lộ thiên vương nhanh như vậy nội chiến sao tốt chờ mong nha chư tiểu ca không có cách một tiền quá nhiều người vượt qua một phần ba đều là bọn họ người chu tiểu ra khắp nơi đều là một tiền thật nhàm chán đây lộ thiên vương nhịn một chút đi một tiền hội suy bại mọi người lộ thiên vương bông u tay các ngươi nhìn ta làm gì ta có nói sai qua cái tám mươi một trăm năm một tiền không suy yếu ta cùng các n g ư ơ i tính mọi người lần nữa chu linh thở dài từ khi ngươi theo năm tiền nhận biết về sau ngươi hạn cuối một mực tại không ngừng đổi mới a i vân hải khoe miệng có giận tên kia vốn là không có hạn cuối lộ thiên vương hư lấy mắt thấy bọn họ các ngươi ngay trước mặt ta nói lời này thích hợp sao vân hải cùng chu linh chăm miệng một lời vô cùng phù hợp lộ thiên vương hừ hai cái cặn bã chỉ huy xính miệng lưỡi nhanh chóng chu linh hạ hạ sáng sớm ngày mai vở cờ ạ để người hai tay hai c h â n bất quá muốn trực tiếp nhà vân hải xế chiều ngày mai chúng ta vở cờ đi để người hai tay hai c h â n cũng muốn trực tiếp nhà lộ thiên vương đ ô n g nhiên vô bản một cái trực tiếp trực tiếp sợ các người a hừ nhưng là đơn đấu quá không có ý nghĩa đoàn đội đi t a m đối ba đám đội các người mang lam nhạt lá sen ta mang liệp thần quân cùng đại địa tâm ngữ các người mới vừa nói muốn buộc hai tay hai c h â n không thể nuốt lời a mọi người mặt mũi a đại huynh đệ nói chuyện phiếm vô nghĩa bọn họ chính đang quan sát tô cốc chiến đấu cũng kết thúc thực tô cốc lao sớm có thể kết thúc chiến đấu nhưng là hắn cũng gặp phải v ự c ngoại thiên ma chế tạo vật sau đó tại đánh tản solo m o n gót cái sau thương lượng solo m o n kinh lịch một phen tư tưởng đấu tranh thực chỉ có một giây đồng ý không chủ động nhận thua ở nơi đó đợi sau đó tô cốc hoa hơn phân nửa thời gian tại thăm dò thi đấu phó bản ý đồ tìm tới v ự c ngoại thiên ma manh mối đáng tiếc kết quả là cái gì cũng không tìm được tô cốc sau khi trở về solo môn rất dứt khoát nhà vua tuy nhiên solo m o n lúc trước chiến đấu chưa kịp xuất ra bản mệnh pháp bảo mà bây giờ lại có giải như vậy làm bấy dập thời gian nhưng hắn thật sự là cái gì cũng không có làm như vậy ngay thẳng địa đ ợ i nhận thua cũng là gọn gàng mà linh hoạt cử động lần này vì hắn thắng được rất nhiều f a n chống đỡ trận chiến này kết thúc sáu mươi b ố tiếng ba mươi hai thi đấu trận thứ hai t i ế n vào chuẩn bị giai đoạn chu linh cùng dạ ảnh lần lượt tuyến chương bảy trăm mười bốn dạ ảnh ở nơi nào khai chiến trước đó giới thiệu sơ lược phía dưới dạ ảnh cùng chu linh số liệu đầu tiên là g i ảnh tội ác thiên kiếp hai ngày trước vừa mới vượt qua tầm thứ ba tội ác thiên kiếp không ít bởi vì thụ thiên kiếp số lần hạn chế trang bị kỹ năng đạt được tăng lên rất nhiều bàn mệnh pháp bảo huyết ảnh phi đao phần ngoài truyền ngôn nàng kích hoạt hiệu quả sáu thực tế đã đến hiệu quả thất trước mắt tuyệt đại bộ phận người chơi còn dừng lại tại hiệu quả sáu trước đó vân hải chu linh liệp thần quân cấp cao thủ cơ hồ đều đến hiệu quả sáu nhưng nỗ lực thật lâu đều không có thể lên tới thất thiên phú kỹ năng tàn ảnh phân thân theo độ qua thiên kiếp số lần gia tăng tự động kích hoạt cái thứ tư hiệu quả s ù n vật tử xạ cú dạ linh phong chim nhất tộc am hiểu tốc độ cùng phong t h u tính thực lực cũng có tăng lên sáu khoảng cấp mười bởi vì rất ít ra sân bởi vì tình báo này không đủ. cho dù là một tiền nội bộ cũng không có mấy người rõ ràng kỹ năng phong linh hóa một điểm phong hầu trong nháy mắt thần thuật thất s á t bước tuyệt mệnh nhất kích có mấy cái hạ cấp kỹ năng nhưng là phối hợp thuấn di các loại năng lực có tác dụng trong thời gian hạn định quả nội bật những đại đó chiêu đồng dạng cũng cần thời gian tụ lực chuẩn bị cùng với nàng phong cách chiến đấu không đáp đặc biệt muốn nói rõ là trong nháy mắt thần thuật nàng trò chơi sư phụ tuyết n g u y ệ t t ì n h tự sáng tạo thuấn di lấp lóe phần lớn đến từ cài này kỹ năng làm lạnh ngắn bạo phát mạnh hạch tâm kỹ năng lúc mới đầu làm lạnh rất dài theo dạ ảnh thực lực tăng lên lạnh lại không ngừng rút ngắn trang bị bí tịch, h ạ c h tâm là t u y ế t nguyệt giao găm tinh thông bí tịch nhìn tên biết là sư phụ nàng tự sáng tạo hãn hai bản bí tịch là thiên kiếm môn phổ biến bí tịch tăng lên một số thân pháp tốc độ cái gì trang bị vũ khí phệ linh chi nhận chính là vân hải đưa nàng cái t i a thành sư phụ nàng tự mình đoán tạo trường thành hình vũ khí bây giờ đã bị nàng bồi dưỡng lên tên phệ linh chi nhận loại hình trang bị vũ khí phẩm chất xanh biết linh khí đẳng cấp yêu cầu cấp sáu mươi cảnh giới yêu cầu hóa thần tội ác thiên kiếp yêu cầu tam trọng đặc thù yêu cầu giao găm loại tinh thông bí tịch đạt tới tam giai lấy lúc đeo yêu cầu sửa đổi là đẳng cấp cấp năm mươi cảnh giới nguyên anh tội ác thiên kiếp nhị trọng. thuộc tính không thay đổi chủng tộc yêu cầu ma t ộ c thuộc tính lực công kích vật lý 3448, n g a n g cấp bất kỳ vũ khí nào lực công kích vật lý đều cao đại bộ phận cấp 70 vũ khí cũng cao hơn một đoạn lực lượng 795, c h ủ lực các chiến sĩ ước c ao ghét t ị nhanh nhẹn 795, c h ủ thêm nhanh nhẹn người chơi tổng nhanh nhẹn đều chưa hẳn có nhiều như vậy công kích tốc độ bốn tốc độ di chuyển bốn ẩn thân lúc tốc độ di chuyển 50%, lúc đầu thuộc tính lực công kích vật lý 444, lực lượng 44, n n h a n h nhẹn bốn công kích tốc độ bốn trong ố c khoảng thời gian này quay phim sau khi vân hải mang theo dạ ảnh tẩy quái tẩy thành tan huyết lại để cho dạ ảnh thu hoạch bởi vậy giao găm trưởng thành mới lại nhanh như vậy hung tàn như vậy đồng thời dạ ảnh điểm thờ cờ, cờ cũng bởi vậy cấp tốc tăng lên bây giờ đều hơn hai trăm l i n điểm tờ cờ đủ để vững vàng điểm tờ cờ bảng xếp hạng vị thứ hai đầu tiên là vân hải điên cùng nhất một ngày vân hải mang theo nàng liên tiếp đổ sát m ộ ư ơ i cái thôn trang x o ấ t một trăm l i n điểm tờ cờ theo đẳng cấp đến cấp bảy mươi đồ thôn thu hoạch đến điểm tờ cờ trên diện rộng giảm bớt bởi vậy bọn họ không hề làm như vậy có chút lãng phí thời gian mà lại bọn họ bị điểm tên phê bình dù sao hiện tại chính ma hợp tác đâu đồ thôn ảnh hưởng nghiêm trọng song phương quan hệ hợp tác còn tốt vân hải lựa chọn thôn trang là có tính nhắm bảo toàn bộ cho tả giáo có quan hệ tình báo đến từ một tiền tình báo tổ bởi vậy bọn họ chỉ là bị điểm tên phê bình không có có nhận đến thực chất trừng phạt mặt khác gia ảnh có thể cảm giác được cây thủy thủ này trưởng thành cũng nhanh đến cực hạn trừ cái đó ra vân hải giúp nàng mua một bộ sáu mươi cấp bì giáp xáo trang nắm giữ một cái xáo trang kỹ năng nơi đây không làm nói rõ chi tiết về phần chu linh hạch tâm kỹ năng quả quyết đã biến thành ma kiếm vạn kiếm quy tông chiêu này đã bị hắn chơi ra hoa hắn kỹ năng dù cho toàn bộ bị cấm dùng hắn cũng có thể dùng chiêu này phát huy ra tự thân chín mươi chín phần trăm chiến đấu lực khai chiến về sau chu linh quanh thân kiếm khí vân q u n h kiếm ảnh đầy trời khắp nơi gia ảnh làm theo biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi để nhưng mà gia ảnh vẫn là không có xuất hiện cũng không chết chu linh thậm chí hoài nghi gia ảnh căn bản không có bị công kích đến năm phút đồng hồ bao trùm tính oanh tạc thậm chí ngay cả gia ảnh góp cáo đều không đ ư v c phải cái này khiến chu linh sắc mặt phá lệ n g ư n g trọng về phần trực tiếp trước màn hình khán giả đã im lặng thật lâu tiên khí tung bay mỹ nam tử trong nháy mắt biến thành bom của nhân cái này phong cách vẽ quá phát rộ a lộ thiên vương khỏe miệng cũng rút g i a hỏa này thật sự là ta biết cái kia tây môn chư tiểu ca hai mắt ngốc trệ trách không được lợi hại như vậy nguyên lai phong cách hoàn toàn khác biệt chu tiểu ra lướt qua m ồ hôi lạnh cho nên nói tuyệt đối đừng gây những phong cách đó cùng ngươi không giống nhau người mẹ trái chữ a ra hỏa này quá nguy hiểm á hà vũ y h một mặt kinh nghi đây là chúng ta sư đệ trịnh vũ băng lanh khuôn mặt hơi hơi run dậy bị vân hải làm hư. vân hải tại sao lại là ta nổi mộ dung hổ cười ha ha một tiếng cái này phong cách ta thích cổ khe suối mặt đen lên về sau tuyệt không thể để hắn tiến ta phòng thí nghiệm dễ ông un tiệt cùng lắc đầu thở dài ai hiện tại tuổi trẻ hậu sinh à, sớm đã quên tránh thức tu sĩ là làm sao chiến đấu triệu đan viêm cười nói muốn rất nhanh tức thời nha bất quá hắn chiêu này thật sự là có chút đạm lam hà diệp cảm giác tây môn siêu nguy hiểm đâu thiên hồi vỗ bộ ngực long vẫn còn sợ hay nói may mắn vân đại ca hôm nay không chọc giận hắn vân hải tại sao lại có thể kéo tới ta thân thể mặt khác ta thật không sợ hắn chiêu này nhìn lấy rất lợi hại thực một cái kiếm khí bạo phá phù rất yếu tiện tay có thể d i ệ t ta một đợt trận pháp đi qua lộ thiên vương chơi quần công một bên đợi đi vân hải kim mỗi nhân dù sao dạ ảnh là nguy hiểm đầu heo đã mở ra bỏm bờ mạn hình thức lý t h u ế t d ò n g hư suy nghĩ có loại mô thức này tô cốc đã từng không hiện tại có hắn vừa bên dưới thấy cảnh này đối chu linh hiện tại phương thức chiến đấu cũng là im lặng đã từng chu linh chiến đấu giống như hắn đẹp trai tính toán về sau còn là hắn tự mình một người tiếp tục đẹp trai tính toán về sau còn là hắn tự m n h một người tiếp tục đ đi xuống đi ảo tưởng t h y triều lên xuống các n g nói d đến cùng ở đâu? Chương 715, vân hải thiên mọi người dùng đủ loại phương thức biểu thị không tin mời mọi người tìm tòi nhìn lớn nhất toàn vừa mới chu linh chiêu kia công kích không chỉ là hòn đảo còn có rảnh rỗi ở giữa độ cao so với mặt biển trong vòng trăm thức đều tại oanh tạc phạm vi bên trong chỉ là càng cao công kích càng yếu mà thôi mặt khác chu linh còn tận lực dùng kiếm ảnh ở trên không càn quét năm vòng đều không có dạ ảnh tung tích cho nên bọn họ kết luận dạ ảnh không tại hư không không tại đảo không gian kỹ năng ảo tưởng thủy chiều lên xuống suy nó nói hai hàng đưa nàng một bộ bị giáp xáo trang có thể hay không tự mang không gian kỹ năng vân hải trợn mắt chừng một cái nói thật vậy mà không ai tin mọi người đ ố i ảo tưởng thủy triều lên xuống suy đoán biểu thị tán thành lời giải thích này so sánh hợp lý sau đó cùng nhau nhìn về phía vân hải dùng ánh mắt tại yêu cầu chứng vân hải thật ở trên trời không khỏi cao rất cao kim m ỗ u nhân một mặt không tin cao bao nhiêu a mười vạn m é t vân hải lắc đầu là một trăm ngàn dặm mọi người hút sự thật gia ảnh thật tại cao mười vạn dặm hư không chi ảo tưởng thủy triều lên xuống đoán đúng một nửa đó là vân hải đưa cho gia ảnh sáo trang kỹ năng chính là đưa gia ảnh thiên q u a n hóa trực tiếp truyền tống trí cao h ư không một trăm ngàn g i ả m chiêu này theo không gian cũng có chút quan hệ dưới tình huống bình thường chiêu này không có gì dùng cơ hồ tương đương đem người chơi ném tới không trung đi chịu chết nhưng là một khi phối hợp giả n h gần nhất một lần tình cờ đạt được khắc một cái kỹ năng tên nguyện không vũ động loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất xanh biết linh khí đẳng cấp yêu cầu cấp bảy mươi cảnh giới yêu cầu hợp thể công đ ứ c hoặc tội ác tiên kiếp yêu cầu tam trọng đặc thù yêu cầu ở trên không lại nhìn thấy mặt trăng không cần tại ban đêm chỉ cần có thể nhìn thấy mặt trăng được về sau mới có thể sử dụng vốn kỹ năng chủng tộc yêu cầu không hiệu quả sử dụng bí thuật đem chính mình cái bóng bắn ra đến mặt trăng chi mặt trăng chi xuất hiện múa to lớn hư ảnh chế tạo một cái hư huyễn mặt trăng đưa lên tới mặt đất hư huyễn d ư ớ i ánh trăng múa cái bóng kế thừa bản thể tất cả năng lực lại tất cả kỹ năng hiệu quả tăng lên mười phần trăm điểm sinh mệnh thể năng giá trị điểm linh lực vô hạn nhưng là bản thể điểm sinh mệnh thể năng giá trị điểm linh lực đem ở vào tiếp tục giảm b ấ t trạng thái không thể làm cho dùng d ư ợ c thể khôi phục trang bị tự mang khôi phục hiệu quả vô hiệu chỉ có người chơi tự thân thuộc tính mang đến khôi phục hiệu quả hữu hiệu, hiệu làm bản thể mỗ một hạng năng lượng hao hết thời điểm vốn kỹ năng hiệu quả giải trừ ngoài định mức hiệu quả người chơi cách mặt đất càng cao vốn kỹ năng đối với hắn tất cả kỹ năng hiệu quả tăng lên biên độ càng lớn lớn nhất tăng lên gấp ba lần thời gian có đồ mười hai giờ ghi chú ta muốn bay trên trời cùng hàng nga tiên tử c ù n g múa cao mười vạn dạng độ a gia ảnh hiện tại đã thấy mặt trăng chính đang khiêu vũ thi triển cài này kỹ năng cái gọi là bí thuật thực là khiêu vũ hệ thống ống kính cũng là tìm mấy phần chung mới tìm được gia ảnh thật sự là không nghĩ tới nàng hội chạy cao như vậy đều đến ngoài vũ trụ nàng cái bóng hóa thành một vệ ánh sáng xuyên vào mặt trăng chi mặt trăng mặt ngoài lập tức hiện hiện một cái cự đại huyện chuyển cái bóng đang múa may lấy Sau đó, mặt trăng bắn ra ra một vệ ánh sáng tiến về địa cầu ngay tại biển khắp nơi tìm kiếm dạ ảnh chu linh đột nhiên phát hiện một chùm sáng đột nhiên mà đến lập tức lấy tốc độ nhanh nhất né tránh đoán trước công kích không có phát sinh cái k i a tựa như là một chùm sáng mà thôi bất quá rất nhanh hắn đẩy đến nguyên lai、like、kết luận cái k i a chùm sáng cấp tốc ngưng tụ ra một vầng trăng chậm rãi lên không tiểu nguyệt lượng tiểu nguyệt lượng chi cái kia múa bóng người nhìn rất quen mắt ta đi đây không phải dạ ảnh sao chu linh đồng tử hơi co lại kinh hãi quái lạ và phần đây là nàng kỹ năng hiệu quả gì hiệu vũ cho người ta nhìn ân cái này khẳng định không phải bản thể nàng bản thể đâu chiêu này rốt cuộc muốn làm sao công kích h u y ễ n tuấn sao đột nhiên mặt trăng hình bóng tử dừng lại sau đó dần dần xuất hiện khuôn mặt cùng ăn mặc theo dạ ảnh giống như l ú c bất quá chu linh có thể xác định cái này dạ ảnh là giả bởi vì cái sau hai mắt không có bất kỳ cái gì linh động chi ý vô cùng cứng nhắc nhưng mà cái này hư giả dạ ảnh là bị bản thể k h ô n g chế vừa ra chiêu chính là thuấn di thuấn di khúc nhạc dạo cùng quá trình đều nhanh đến không có một chút xíu dừng lại giống như tại cùng một cái thời gian điểm dạ ảnh xuất hiện tại hai cái vị trí một cái tại nguyên lai đứng thẳng địa điểm một cái sau l ư n g chu linh Phía phát ảnh ảnh kích. Nhanh như sau trước một tại tiêu tán, một cái cái công động dạ dạ đằng đã vậy tiết tấu tuy Linh liệu lại nhiên am hiểu khoai kiếm, Bởi đến Chu hữu đều là mà này. được, cũng nước không hắn nhanh không sở dữ am vậy chu linh tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau ở ngực bị dạ ảnh một dao găm từ phía sau xuyên thủng mười thanh huyết ảnh phi đao tại cùng thời khắc đó đâm vào hắn thân thể hiện tại dạ ảnh là bình thường gấp ba cương độ trong nháy mắt trọng thương kinh ngạc trạng thái chu linh quả thực không nên quá nhẹ nhõm cho dù là dưới trạng thái bình thường chu linh cũng không dám ở trước mặt nàng trần t r nhưng là nàng vừa mới thuấn di quá nhanh nhanh đến chu linh coi là thời không thác loạn cấp độ bởi vậy cái sau có một chút kinh ngạc là một tí kẹo như thế kinh ngạc thời gian để hắn bị thương nặng còn tốt chu linh khẩn cấp điều chỉnh vị trí trái tim không có bị một dao găm đâm rách trái tim bảo trụ mạng nhỏ sau đó cuồng bạo kiếm khí từ chu linh trong cơ thể phát ra bước lui dạ ảnh khu trục dạ ảnh dao găm cùng phi đao mang theo dị thường thuộc tính nhưng là dạ ảnh tại vũ khí cùng bản bệnh pháp bảo đều độc hại cuồng bạo kiếm khí cường thế khu trục dị thường thuộc tính nhưng cũng làm chu linh vết thương mở rộng gấp hai ba lần thương thế càng nặng nhưng là lên độc dị thường chu linh tình nguyện trọng thương trạng thái trọng thương hắn k h ẽ cắn môi còn có thể toàn lực chiến đấu nhưng là trọng độ dị thường về sau chiến đấu lực đem về hạ xuống không ít hắn có thể cảm giác được dạ ảnh đột nhiên mạnh rất nhiều nhất định phải lấy toàn lực chi tư cùng nàng chiến đấu nếu không thua định đã trọng thương như vậy nhất định phải tốc chiến tốc thắng suy nghĩ nhất động vô số kiếm khí kiếm ảnh hội tụ thành dòng xoáy lấy hắn vì tâm cực tốc xoay tròn chờ một chút chu linh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời vừa mới cái kia không phải nàng bạn thể a về sau chiến đấu chu linh rất bị k u ấ t bởi vì dạ ảnh hình bóng vậy mà lựa chọn quay dối chiến không cùng hắn liều mạng. đây là dạ ảnh thông qua hư ảnh quan sát được chu linh thương thế về sau làm ra quyết định chu linh thương thế vô cùng nặng không tiến hành trị liệu lời nói một phút đồng hồ sẽ chết mà dạ ảnh t ậ n lực duy trì hiện tại cái trạng thái này chỉ ít ba phút cho nên không có ý định xử x u ấ t chỗ có át chủ bài dạ ảnh cải biến chiến lược theo chu linh hao tổn dạ ảnh hình bóng không ngừng công kích q u á n nhiễu khiến cho chu linh không có sử dụng dược tề cơ hội nếu như chu linh thực có can đảm móc ra dược tề ốm vào dạ ảnh hình bóng tuyệt đối để hắn trong nháy mắt chết bởi siêu cao thương tổn phía dưới dạ ảnh một mực chuẩy một đợt bạo phát các loại ch chu linh buộc phát ra toàn bộ lực lượng đem cả vùng không gian đều nổ sụp đổ chính hắn chết bởi không gian sụp đổ chi d i a ảnh hình bóng cũng nhận cực lớn trọng thương ván này d i a ảnh thắng t r ư ơ n g bảy trăm m ư ơ i sáu châu vương vs cơ điện công nhân đây là d i a ảnh át chủ bài sao ảo tưởng thủy triều lên xuống hỏi tô cốc bọn người xem hết trực tiếp tập thể quay đầu nhìn về phía vân hải vân hải gật đầu đương nhiên tâm lý bổ không phải d i a ảnh át chủ bài vẫn là ám sát loại kỹ năng vốn là muốn tại nguyệt không vũ động trạng thái dưới từ cái bóng thi triển lại không nghĩ rằng chu linh chính mình lộ ra sơ hở bị g a ảnh nắm lấy cơ hội trực tiếp trọng thương tô cốc bọn người là mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng dạ ảnh chiêu này tăng lên biên độ có chút đại à bọn họ mặt bất kỳ một cái nào đối cũng không có nắm chắc tất thắng vân hải không có phản ứng đến hai nhóm điều đến một trận khác thi đấu trực tiếp đây là châu vương cùng c ư a điện quần nhân một trận chiến đấu hai vị này chủng tộc đều là nham a thân cao đều tại hơn hai mét cao tráng thể hình cho người ta không nhỏ cảm giác c á c bách châu vương tả tay cự thuẫn phải tay cầm đao đao thuẫn cùng múa nội tại ma tâm bên ngoài phật quang công h m thủ gồm nhiều mặt cơ điện quần nhân hai tay vung lấy cự đại truy tử hổ hồ sinh phong khí thế d o người ma khí khuấy、động. dường như mỗi một nện đều m u ố n xé rách không gian đập nát sơn hà hai người thiếp thân cận chiến nhưng là chiến đấu dư âm lại làm cho phương viên vài trăm mét mặt đất sụp đổ ba mét có thửa vài trăm mét bên trong mặt đất hết thể trừ bọn họ bên ngoài sinh vật đều đã bị nghiền nát thành điệu tàn chảy m á u dấu vết cùng không khí tràn ngập nhàn nhạt huyết khí liền xương vụn đều không còn lại hai người càng lớn càng sảng khoái hơn thỉnh thoảng cười to hai tiếng biểu đạt thoải mái chi ý tiên hiệp trò chơi chuyên môn chơi cận chiến người chơi chân tâm k h n g nhiều mà hắn hai chính là thứ hai giống vui sướng như vậy đầm địa, địa không hề cố kỵ bọn họ muốn đánh thông khoái trận chiến đấu này về sau bọn họ mặt đối với đối thủ sẽ không còn có chủ tu sắp lá cả cận chiến người chơi cho nên bọn họ nhất định phải chân quý trước mắt trận chiến đấu này cái gọi là chân quý chính là toàn lực ứng phó b à i tẩy gì không đáy bài toàn bộ mặc kệ thông thông khoái khoái nhất chiến mới là quan trọng cơ điện q u â n nhân là nghề nghiệp người chơi tự do càng là có thể căn cứ từ chính mình yêu thích muốn làm gì thì làm châu vương tuy nói lệ thuộc một tiền phòng làm việc nhưng cái này phòng làm việc đối người chơi hạn chế cực nhỏ mà lại bảo bối đều đặt ở vân hải những người kia thân thể cho nên châu vương cũng không cần giữ lại thực lực, giữ lại át chủ bài uống An ta nhất thuẫn. cưa h â u v ơ n trợn g tiếng, quát một t y thuân b điện bản m cùng nhân cùng cười một tiếng hành lên búa lớn từ phía dưới mà ẩm vàng nện ở thuận bài chi lại là một trận sóng chấn động tứ tán ra đại đ ị a c h r ấ n chiến chập trùng bùi mù c u ộ n c u ộ n cưa điện cùng nhân hai chân h á m xuống mặt đất nửa mét lại tựa như người không việc gì một dạng gầm lên một cái búa quét ngang mà ra búa lớn phong mang đảo qua cách đó không xa mặt đất xé mở một đạo nửa vòng tròn khe ránh châu vương ngự thuận bay lên vung đao chém ra kim sắc đao khí ẩn chứa phật quang ma tộc kỹ năng cưa điện của nhân đột nhiên vừa quát thân thể bỗng nhiên t r ầ m xuống chấn lên vô số hòn đá nương theo lấy hắn búa lớn hóa thành một đầu thạch lòng gầm thét đụng nát kim sắc đao khí lao thẳng tới châu vương cho tàn ác châu vương bạo uống tay thuẫn bài hóa thành cự hình quy giáp ẩm vang đ ệ n xuống dầm dầm dầm một trận cắt bay đá chạy hạt bùi khắp ngày sau châu vương đứng tại hồ mới sâu bảy tám thước chi đưa mắt từ phương về phần cưa điện của nhân không biết đi nơi nào hiển nhiên châu vương không giết chết cưa điện của nhân cái sau sớm làm ra né tránh đột nhiên châu vương nhất đao chặt hướng ph hai cái cưa điện của ù nhân phong cách chiến đấu hoàn toàn tương tự cái này phân thân lại còn kế thừa bản thể tất cả trang bị kỹ năng chỉ là thuộc tính ước chừng là bản thể tám mươi hai n tiếng h bên nhưng là bọn họ liên thủ đã không phải là hai cái cưa điện c ù n g nhân đơn giản như vậy một thêm tám đã đạt tới hai điểm năm lấy chiến đấu lực châu vương áp lực tăng gấp b ộ i nhưng là không có chút nào b ố i r ố i đao thuẫn phối hợp càng phát ra chặt chẽ phân thân có thể tồn tại bao lâu châu vương đột nhiên lớn tiếng hỏi không có chờ mong đạt được đáp án nhưng mà c ư a điện cùng nhân vậy mà thật trả lời hai giờ ha ha ha người thua bình tĩnh châu vương a nửa giờ c ư a điện cùng nhân ngọ tảo câu này lại là dùng tiếng hoa kêu đi ra gần nhất theo vân hải bọn họ lăn lộn nhiều tiếng hoa học không tệ một số thán từ thường xuyên tung ra tiếng hoa châu vương nhất c ư i hạ hạ thật đúng là a cơ điện c ù n nhân nguyên lai vừa mới n g ư ơ i là đ o á n a bất quá như là đã bị biết c ư a điện cùng nhân cũng không hoảng hốt chỉ là tăng tốc tiến công tiết ấu cái này phân thân chính là c ư a điện cùng nhân át chủ bài một trong lúc đầu hắn là định dùng tại vân hải đại điệu tâm ngự những thứ này q u ầ n công biến thái ra hỏa thân thể chế tạo phân thân trong nháy mắt có thể ở thân mà lại khí tức hoàn toàn không có là đánh lén tiếp cận vân hải những người này thời cơ tốt nhất vân hải bọn họ q u ầ n công phạm vi lớn cảm giác phạm vi cũng lớn cảm chi năng lực cũng mạnh tinh người vân hải bản thân năng lực nhận biết rất kém cỏi có người đi đến sau lưng cũng chưa chắc biết nhưng trận pháp cảm giác mạnh phi thường bởi vậy Bọn họ đối v ớ bất bất không không tuy nhiên cảm không biết châu vương là làm sao phát giác được hắn phân thân nhưng là không quan trọng hiện tại thông qua chính diện chiến đấu kết thúc thi đấu đi nghĩ tới đây cơ điện cùng nhân thế công càng hung mạnh hơn tiết đấu không ngừng tăng tốc hắn tiết đấu một mực tại tăng tốc lại chưa từng xuất hiện mảy may hỗn loạn mà lại khí thế cơ hồ hoàn toàn nối thành một mảnh châu vương thần sắc càng ngưng trọng vừa đánh vừa lui phòng nhiều c ô n g ế t nhưng là châu hoàn mỗi lần lui lại một bước dưới chân liền lưu lại một tối như mực dấu chân tối như mực dấu chân tại cơ điện của nhân vượt qua về sau lập tức hóa thành hắc khí hỏa vào không khí chi cơ điện của nhân thực đã phát giác được nhưng cũng không thèm để ý ma khí mà thôi dù cho ngưng tụ ra cường đại công kích cũng không có khả năng miệu sát hắn hắn nhưng là để phòng ngự lấy xương nham ma、A. tuy nhiên hắn chủ tu là công kích nhưng nham ma phòng ngự xưa nay không yếu mặt khác hắn h ắ cám thuộc tính kháng tính cũng là cực cao đó nữa một đợt hắc c á m thuộc tính công kích hoàn toàn không có vấn đề đột nhiên hắn phát hiện một chỗ không hài hòa điểm châu vương thân thể phật quang càng ngày càng yếu hoàng bét làm c ư a điện cùng nhân đột nhiên phát giác châu vương ý đồ chân chính bạn thể quay người một cái búa đ ậ p ra một mảnh kim quang kem chút lóe mù hắn mắt chương bảy trăm mười bảy hậu thổ phật quang một kiếm chung kết c ư a điện cùng nhân thi đấu mời mọi người tìm tòi nhìn lớn nhất toàn tuy nhiên tại ý thức đến không đúng trong ngay mắt cơ điện cùng nhân làm ra phòng ngự phản kích tư thái nhưng mà châu vương một kiếm này rất bị h ồ i địa theo mặt đất phát động công kích chính là c ư a điện c ù n g nhân phòng ngự góc chết dù sao thường xuyên cùng một chỗ sắp xếp vốn làm nhiệm vụ lẫn nhau ở giữa rất quen thuộc m u ố n r a bất ngờ nhất định phải bị h ồ i đ ị a mới được bởi vậy châu vương thu hoạch c ư a điện c ù n g nhân khinh bị ánh mắt một đôi đánh xong thi đấu hắn hai lại đi đánh một trận tranh phong chiến tranh phong trong chiến đấu hai người người nào cũng không hề dùng á n mọi thủ đoạn tất cả đều là chính diện cứng rắn chuẩn bị chỉnh hơn một giờ mới không thể không dừng lại thể năng hao hết tại thể năng hao hết trước đó bọn họ đã linh lực khô kiệt nhưng vẫn là tại chiến đấu thẳng đến thể năng hao hết hai người lại không dư lực chiến đấu cùng lúc đó, thi đấu tiếp tục vòng thứ ba đối chiến bảng danh sách cùng kết quả khiến người ta thật bất ngờ lý thiết rồng vs tiểu đường tâm kim mỗi nhân vs gió thu nói nhỏ hoàng t u y ề n hoa mở vs phi hoa tâm hải đại điệu tâm ngữ vs hoan hỷ phật đà tinh ngữ lâu chủ vs m ạ i hà kiểu hạng liệp thần quân vs cặn ba tiến hành khúc một vòng này m à tộc người chơi rất nhiều cơ hồ mỗi một chàng đều có trừ kim mỗi nhân trận kia mà lại tất cả đều là chính ma giao chiến mặt khác đối với tiểu đường tâm vậy mà có thể chen vào sáu mươi tư mạnh vân hải các loại quen thuộc người nàng đều biểu thị thật bất ngờ tiểu đường tâm cùng với nàng nhà đội trưởng tiểu tàn phế lý thiết long nữ bạn không đi đường ban đêm đi săn đội đội trưởng giống nhau là so sánh thuần túy đem thủ giải trí cũng không có việc gì hai ba ngày không trò chơi đều rất bình thường hoàn toàn nghĩ không ra nàng vậy mà cũng bảy mươi cấp mà lại một đường r ế t tới sáu mươi tư mạnh bất quá nghĩ đến nàng một cái thân phận mọi người lại thoải mái tiểu đương tâm cùng tiểu tàn phế đều là bạch phú mỹ phú nhị đại giàu ba đời chỉ phải giải quyết đẳng cấp vấn đề trang bị hoàn toàn không là vấn đề đương nhiên nàng có thể r ế t tới sáu mươi tư mạnh khẳng định không chỉ là trang bị nguyên nhân cá nhân tổng hợp tố tổ chất cũng là rất mạnh nhưng là nàng vẫn là đối tượng thân mạnh nhất một cái kỹ năng chưa quen thuộc ra chiêu lúc xuất hiện ngắn n g ủ i cứng ngắc trạng thái lúc này chiến đấu đã qua m ộ ư ơ i phút đồng hồ lý thiết rồng bén nhảy bắt lấy sơ hở một tiên đem nàng m i ể u sát kim mỗi nhân cùng gió thu nói nhỏ chiến đấu làm sao thời điểm đâu giống như là cự nhân theo con khỉ chiến đấu cự nhân trăm mét có hơn con khỉ linh hoạt nhảy lên gió thu nói nhỏ vô cùng phát triển từ đầu tới đuôi một mực tại chiến đấu tìm kiếm kim mỗi nhân sơ hở kiếm khí đem kim mỗi nhân toàn thân phía dưới mỗi khắp nỏ ngách đều bao phủ nhiều lần hoa lệ mà thực dụng kiếm thuật tại gió thu nói nhỏ tay buộc phát ra mạnh đại uy lực nguyên bản dưới chân rừng rậm hoàn toàn ở nàng kiếm khí phía dưới hoàn toàn vỡ nát nhưng mà khi mỗi nhân vậy mà thật không có bất kỳ cái gì sơ hở trỏi cứng lấy gió thu nói nhỏ công kích trọn vẹn hơn nửa giờ cơ hội không có phản kích cơ hội hơn nửa giờ cường độ cao chiến đấu để gió thu nói nhỏ lâm vào ngắn ngủi đê mê kỳ khi mỗi nhân bắt lấy cơ hội này liên tiếp xử xuất phạm vi lớn quần bạo công kích dùng không khác biệt quần công mà chết g i thu nói nhỏ dù sao khổ người lớn như vậy quần công đối với hắn mà nói chính là tiện tay b ư c đến g i m chân một cái đều tính toán quần công đương nhiên hắn s ử suất quần công đều là kỹ năng nguyên lai phần lớn là đơn thể hoặc là phạm vi công kích không lớn kỹ năng nhưng ở hắn cái trạng thái này trăm mét cự nhân hình thức dưới hông là cao bảy mươi tám mươi mét voi lớn trừ tuyệt đối đơn thể công kích bên ngoài kỹ năng đều biến thành quần công gió thu nói nhỏ thua rất b i ệ t khuất nàng thua thua ở không thể phá phòng tất cả phòng ngự không bằng kim mỗ nhân đều bị nàng phong cách chiến đấu hoảng sợ chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người toàn trò chơi không có mấy người có thể gánh vác được nàng như thế công kích hoàng tuyên hoa mở cái kia một trận thân là n u y ễ n thuận đại sư hắn bởi vì tình báo không đủ từ vừa mới bắt đầu chủ quan phi hoa tâm hải thể hiện ra trước đây thi đấu cho tới bây giờ không có bày ra qua năng lực khống chế khắp nơi có phải hay không cảm thấy năng lực này nhìn rất quen mắt không sai là cái đại điệu tâm ngữ cực tương tự năng lực bất quá đại điệu tâm ngữ sử dụng đạo thuật n h ấ t thuật ma pháp các loại nhiều loại lực lượng hệ thống phi hoa tâm hải chỉ dùng một loại lực lượng hệ thống đạo thuật mà lại phi hoa tâm hải kỹ năng ẩn ẩn lộ ra luân hồi chi ý bởi vì chủ quan hoàng tuyền hoa mở tại bắt đầu không đến một phút đồng hồ lâm vào tuyệt đối bị động bị phi hoa tâm hải đẻ lên đánh đến trọng thương không dạy nổi phi hoa tâm hải không biết nói với hắn câu gì hắn liền chủ động lựa chọn đầu hàng nhật u a tuy nhiên hắn lúc đó đã không có gì chiến đấu lực nhưng chủ động nhận thua không giống như là hắn phong cách hắn cần phải k h ẳ n g khái bị giết mới đúng chờ hắn bên dưới vân hải các loại người mới biết nguyên lai、like、phi hoa tâm hải cũng là một vị người thừa kế người thừa kế ở giữa có thể tại trò chơi tránh thức theo căn bản đánh giết đối phương tuy nhiên đây chỉ là hoàng tuyền hoa mở một cái phân thân nhưng hắn đối với mình phân thân vẫn là rất t r â n quý có thể không tổn thất không tổn thất lần bị vân hải không cẩn thận xử lý một cái đã để lòng hắn đau nhức thật lâu hậu thổ truyền thừa tô cốc trầm giọng nói phi hoa tâm hải nhất định là hậu thổ truyền thừa gia ảnh hậu thổ nương nương、sao. đây không phải là nữ hoa d ễ ở ngôn t i ệ t cùng lắc đầu không phải cùng một cái tuy nhiên đều là đại địa chủ làm thịt đại địa chi mẫu nhưng là sách cổ ghi chép các nàng là hai cái thần mặt khác còn muốn truyền thuyết hậu thổ nương nương là thập nhị tổ vu một trong tại vu yêu đại chiến về sau hậu thổ nương nương đi địa n g ụ c trưởng quản lục đạo luân hồi nhìn phi hoa tâm hải thi triển lực lượng cần phải thật cùng lục đạo luân hồi có quan hệ tô cốc sách cổ phiên bản quá nhiều cũng không biết cái nào vốn là thật truyền thuyết càng là khó phân biệt thật giả theo tình huống trước mắt đến xem vị này hậu thổ người thừa kế nắm giữ một chút xíu lục đạo chi lực đại phiên b ạ c a vân hải nàng cần phải đối với chúng ta không có ác ý a nhìn qua rất tốt một r a ảnh vừa t r ứ n g mắt hắn cô nương hai chữ nói không nên lời tô cốc p h i ề n phức ở chỗ lục đạo chi l ự ca phục sinh viên cổ đại năng quan trọng khả năng tại nàng thân thể dễ ông un tệ cùng chính vũ mộ dung hổ đồng thời đứng dậy liếc nhau đồng thời gật đầu cùng một chỗ đậu thủ vân hải giật mình làm gì bắt có ca đây là xã hội pháp trị pháp trị than bùn chu linh một bàn tay đem hắn đập trở về vân hải nàng cái gì cũng không làm đâu các người muốn giết mộ dung hổ vừa trừng mắt ai nói muốn giết nàng bắt sống a hai hàng loại này truyền thừa là chiến lược tính vũ khí nhất định phải nắm giữ tại chúng ta tay vân hải là ta quá đơn thuần dễ ô n g u n tệ t cùng ba người không nói nhầm nữa đồng thời hóa thành lưu quan g bỏ chạy ra ảnh đem vân hải đầu chuyển hướng màn hình tv nhìn thi đấu nhìn thi đấu đừng quản nhiễu như vậy tô cốc một mặt im lặng cái kêu ba vị biết mục tiêu ở nơi nào sao hà vũ y y nhốn núi bay để bọn hắn ra ngoài dạo chơi đi ta đi liên hệ đại sư h i n h chu linh tốt nhất mời sư phụ xuất thủ cái kêu ba vị một cái điên một cái quá lạnh một cái quá táo bạo ai biết sẽ phát sinh cái gì đúng sư ba đâu để sư ba xuất thủ càng tốt hơn ra ảnh hắn nhìn thấy phi hoa tâm hải ra sân đi rất có thể sớm nhận biết cô gái này cũng không biết là quan hệ như thế nào chương bảy trăm m ư ơ i tám đã từng người quen đại điệu tâm ngữ cùng hoan hỷ phật đà chiến đấu không có gì đẹp mắt cái trước toàn diện nghiền ép cái sau không hề cùng một cái cấp độ nói đến hoàng t u y ể n hoa mở x u ấ t lĩnh hoàng tuyển tiểu đội là toàn viên giết tiến sáu mươi b ố mạnh nhưng là tại sáu mươi b ố tiến ba mươi hai xếp ba cái chứ hoan hỷ phật đà kiếm đẳng khắp nơi thua ở ảo tưởng thủy triều lên xuống tay ngại hà kiều phía dưới bị tinh n ữ lâu chủ toàn diện áp chế đến t h ế t tinh n ữ lâu chủ mạnh đại chiến đấu lực để một chúng tu sĩ nhóm liên tiếp g h é mắt vị mỹ nữ kia thật vẫn còn p h à m nhân sự thật chứng minh tinh ngữ lâu chủ thật đúng là p h à m nhân tiếp xúc qua tu sĩ nhưng không có có trở thành tu sĩ đang chuẩn bị trở thành tu sĩ nàng cũng tham dự lần này vân hải bọn người điện ảnh quay trụ là nữ số bốn thừa cơ theo mộ dung linh thông đồng cái sau đã có ý thu nàng làm chỉ nhưng là cho tới bây giờ tinh ngữ lâu chủ vẫn chỉ là cái p h à m nhân tô cốc bọn người không khỏi có chút lo lắng lo lắng tinh ngữ lâu chủ trở thành tu sĩ sau trò chơi thực lực tăng vọt có phải hay không muốn nghiền ép hết thảy trừ tinh n ữ lâu chủ còn có hai vị phạm nhân thể hiện ra mạnh đại chiến đấu lực một vị là anh đào kiếm hoàng thân thể vì kiếm hoàng gia tộc trước mắt duy nhất phát triển đ ỉ n h phong cao thủ nàng tại thi đấu nhẹ nhõm chiến thắng giấy lộ lầu cái này từng tại trong nước rất nổi danh khí tiếng xấu trò chơi gia tộc hiện tại dựa vào nàng một người chống đỡ nàng không phải gia tộc chi trường cũng không phải lớn nhất hạch o tâm thành viên dựa vào chính mình nỗ lực trở thành đ ỉ n h phong cao thủ nàng mục tiêu lớn nhất là đánh ngã vân hải nàng còn không quên tại trò chơi sơ kỳ vân hải đơn đấu xử lý nàng sự t ì n h à còn có tại phó bản bên trong âm nàng một lần nàng thủ rất dai bất quá bởi vì nàng theo kiếm hoàng gia tộc quan hệ không là vô cùng chặt chẽ một tiền đang suy nghĩ có phải hay không đem nàng hấp thu tới nếu như nàng thật chuẩn bị đi ăn máng khác như vậy vân hải đoán chừng muốn làm ra điểm hy sinh như ở trong game bị đánh nhau một lần cái gì một vị khác đến từ kiếm hoàng gia tộc t ừ địch hổ lang gia tộc phó hội trưởng khuê m ụ c lang khuê m ụ c lang là anh đảo kiếm hoàng đến từ cùng một cái đại học lẫn nhau nhận biết lại tại thủ địch trò chơi gia tộc khuê m ụ c lang cùng hổ lang gia tộc lão đại tây kim hổ quan hệ vô cùng thiết tuy nhiên theo tây kim hổ quan hệ thân thích đều không ra sao nhưng hắn vẫn là vững vàng ngồi tại phó hội trưởng vị trí hổ lang gia tộc hữu quặng cũng để cho hắn yên lặng thời gian rất lâu lần này hắn chuẩn bị gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc d i ế t vào top tám thử một chút vô địch hắn là không dám hy vọng xa vời hắn vẫn rất có tự mình hiểu lấy anh đào kiếm hoàng bình thường tương đối cao điều thực lực cũng một mực rất mạnh cho nên nàng tiến vào sáu mươi tư mạnh xâm nhập top ba mươi hai đều không có nhiều người cảm thấy bất ngờ nhưng là khuê m ộ t lang hắn gây nên các đại công tác thất rộng khắp chú ý không ít phòng làm việc không bao gồm một tiền bởi vì hắn là có chủ cho nên một tiền không nào đã hướng hắn phát ra thư mời khuê mộc lang không chút do dự cự tuyệt tất cả mời bên dưới gót tây kim hồ thương lượng làm sao thừa cơ để hồ lang gia tộc lần nữa quật khởi hắn chỗ lấy có thể gây nên rộng khắp chú ý đó là bởi vì hắn ở chính diện chiến đấu chiến thắng một cái nổi danh cao thủ một triệu đồ phu một triệu đồ phu đã toàn lực bạo phát nhưng vẫn là bị khuê m ộ t lang thắng tuy nhiên khuê m ộ t lang chỉ là thắng hiểm nhưng thắng là thắng chứng minh khuê m ộ t lang lúc đó một triệu đồ phu mạnh một chút như vậy lúc này đã là ngày kế tiếp vân hải cầm lấy hôm nay muộn thi đấu bảng danh sách một trận thô h ứ c đặc biệt là nhìn thấy kiếm hoàng gia tộc cùng hồ lang gia tộc hai cái danh từ này trò chơi sơ kỳ cùng bọn liên bỏ đi anh đào kiếm hoàng và khuê mộc lang vân hải có lòng tin đơn đấu hai gia tộc cùng bọn họ không có tất cả thành viên mà lại có thể cường thế nghiền ép lên đi đã từng rất dầm dĩ trương gia tộc hiện tại hưu quản thành d ạ n g này không thể không nói một câu các ngươi những thứ này cặp bã tại sao không có côn bằng vân hải đột nhiên phát hiện thiếu cá nhân vội vàng hỏi bên người chu linh hắn hai lúc này đang ngồi ở nóc nhà thưởng mặt trời mọc chu linh nghe vậy cười nói bị hạt tử xử lý cái kia yếu cặp bã vân hải một mặt không tin làm sao có thể hạt tử đánh như thế nào qua được côn bằng côn bằng chính ngân dù sao cũng là người thừa kế a chu linh cười lạnh người thừa kế thua còn thiếu sao hờ hà hà à còn nhớ rõ thi đấu sơ kỳ xuất hiện bao nhiêu người thừa kế sao v ẫ n hải xương sở giống như mấy trăm không sai là hơn mấy trăm cái thực chu linh chính mình cũng quên nhưng còn nhớ rõ coi trăm cái nhưng là hiện tại thế nào sáu mươi b ố mạnh bên trong có mấy cái người thừa kế trừ phi hoa tâm h ả i cái này mới xuất hiện hắn người thừa kế đều là người quen cũ mặt trời thôn h ậ t côn bằng chính n ân g trí dương q u a n huy n h ã n h ã a đệm hoàng tuyến hoa mở đại điệu tâm ngự chật trợt giống như nhiều như vậy hắn không có nhớ kỹ càng nhiều côn bằng bị hạt tử đánh ngã c h í dương quang huy bị mặt trời thôn n h ậ t đánh tới đầu hàng nhận thua càng không còn lại mấy cái bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nhã nhã a bởi vì rất mạnh a vậy mà đánh bại tiểu tàn phế tuy nhiên tiểu tàn phế là lý thiết long nữ bạn nhưng chu linh sẽ không tận lực nâng nàng mà chính là thật tán thành nàng thực lực tuy nói tiểu tàn phế là game thủ giải trí nhưng là thực lực tuyệt không bại bởi đ ỉ n h phong game thủ chuyên nghiệp đẳng cấp nàng thường xuyên theo chu linh bọn người tổ đội làm nhiệm vụ không sợ kết thúc không thành không có kinh nghiệm cho nên thăng cấp không có vấn đề trang bị nàng có tiền thời gian nàng rất nhàn tuyến trừ thăng cấp là chơi tranh phong chiến thực lực không mạnh mới là lạ à, nàng cũng là p h à m nhân tạm thời còn không có hướng tu sĩ phương hướng phát triển chu linh có lòng tin đánh bại nàng nhưng tuyệt không thoải mái nhã nhã a đệm đánh bại tiểu tàn phế cũng không dễ dàng nhưng bày ra thực lực để chu linh so sánh để ý căn cứ một tiền tình báo tổ thu hoạch được tình báo nhã nhã a đệm hẳn là lấy phụ trợ cùng mưu trí làm chủ không nghĩ tới tránh thức chiến đấu lực cũng mạnh như vậy thực đây cũng là không có cách nào sự tình nhã nhã a đệm phát hiện có thể làm hợp tác đồng bọn người thừa kế một cái đều không có trước kia thường xuyên theo trí dương quang huy hợp tác nhưng hai người quan hệ cũng không tốt lại không muốn cùng những người phạm tục kia tổ đội chỉ để cho mình chiến đấu lực tăng lên tới đương nhiên nàng nguyên bản có rất cao chiến đấu lực chỉ là cực ít tự mình chiến đấu a cũng không ít a i vân hải thở dài thật không lớn muốn giết người a thế nhưng là những người thừa kế kia luôn luôn ở trước mặt hắn nhảy nhót chu linh cảm khái c á i rắm toàn bộ g i ế t đến vân hải lại nói tại sao không có liệp thiên được hắn thực lực rất mạnh a chu linh nhún núi a i hắn bị hạ đẹp xử lý hạ đẹp hắn càng mạnh vân hải đúng ta lão đồng học đâu cặn b a không may gặp phải liệp thần quân ngươi cảm thấy hắn có thể sống ngươi đoàn hắn chống đỡ mấy chiêu mười chiêu luôn có a ngươi cũng đánh giá quá thấp ngươi lão đồng học a bọn họ đánh mười mấy phút mấy trăm chiêu mới phân ra thắng bại nói đến ngươi trận kia tựa như là ngắn nhất đó là nhất định phải ta một đợt mang đi người ngươi bị một đợt mang đi yếu c ạ t bã t r ư ơ n g bảy trăm m ư ơ i chín đừng nói cho điểm tâm trong lúc đó nhìn thấy vân hải đầu đầy bao lớn ra ảnh cười hỏi lại bị đánh triệu đan viêm cười nói cái này lại chưa dùng tốt tô cốc nhất định phải kim mỗ nhân miệng tiện hạ tràng lý thích rồng chết cũng không hối cải tìm đường chết ta chu linh hư hử vân hải ai yên lặng vận chuyển trong cơ thể tất cả kim đan hai mươi sáu cái trụ cột trận pháp trong nháy mắt tràn ngập ra đem chọn ngôi biệt thự đều bao phủ ở bên trong hắn thân thể tản ra mãnh liệt linh lực ba động các ngươi nói thêm câu nữa thử một chút mọi người im miệng không phải sợ vân hải mà chính là sợ hắn đem nhà mang ra ba vệ không một bàn tay đập tại b ả vai hắn đập tan tất cả trụ cột trận pháp ăn cơm thật ngon vân hải sư phụ ngươi chừng nào thì trở về vệ không vừa về phi hoa tâm hải sự tình đã giải quyết không cần lo lắng nàng hiện tại cùng côn bằng chính ngân đều là người một nhà gia ảnh lạnh lùng hỏi dùng thủ đoạn bạo lực vệ không một mặt vô tội làm sao có thể ta luôn luôn lấy đức phục người t ố t tranh thủ thời gian ăn cơm ăn hết q u a y phim đúng hôm nay không có vân hải phân diễn ta phải thật tốt thao luyện thao luyện người cả ngày bị chu linh ngược cho ta đều nhìn không được không cần lo lắng không phải đặc biệt khó huấn luyện chỉ là địa ngục tiểu huấn luyện mà thôi vân hải mọi người hướng vân hải ném đi tràn ngập đồng tình ánh mắt tô cốc làm theo âm thầm đẻ xuống chính mình kế hoạch hắn ban đầu vốn cũng là muốn địa ngục tiểu huấn luyện vân hải bất quá bây giờ có vệ không xuất thủ hắn không cần thiết n h n g tay hắn tin tưởng vệ không chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình sự thật chứng minh tô cốc ý nghĩ là chính xác vân hải vượt qua không phải người một cái ban này g bữa tối trong lúc đó mới trở về tuy nói hắn thân thể mỗi một tấc da thịt đều là hoàn hảo không chút tổn hại y phục cái gì cũng không có bất kỳ chỗ tổn hại nhưng là sắc mặt trắng bệnh đến quả thực không có cách nào hình d u n g nghiêm trọng thỉnh thoảng lẽ ra vẻ sợ hãi gia ảnh chủ động đi qua lôi kéo hắn tay lầu ôn nhu cùng hắn nói chuyện với nhau rất lâu về sau vân hải dần dần khôi phục tinh thần vệ không, không thể không cảm thắn một tiếng không nghĩ tới dĩnh nhi cũng có thời điểm ôn nhu đối với vị này tình nhân cháu gái v ệ không là rất bất đắc dĩ nàng đối với hắn hiểu lầm thật sự là quá sâu quá sâu theo dạ ảnh ba tuổi lên vệ không lần đầu gặp dạ ảnh thời điểm nàng không đối vệ không từng có sắc mặt tốt mặt khác dạ ảnh từ nhỏ được xác nhận vì đ ờ i tiếp theo diệp ra ra chủ duy nhất nhân tuyển từ nhỏ tiếp nhận cực khắc nghiệt huấn luyện cùng học tập các loại tri thức bởi vậy dạ ảnh từ nhỏ đến lớn đều ở vào áp lực thật lớn đừng nói là thể hiện ra ôn nhu một mặt là vẻ mặt vui cười cũng cơ hồ không có tiến vào thiên lộ sau khăng khăng lưu tại ma tộc là nàng lần thứ nhất kiên quyết phản kháng ra tộc căn bài cũng là phản kháng bắt đầu Mà cùng xác Vân Hải đầu ị n quan hệ, thì là nàng lớn nhất gia tộc lớn nhất mạnh nhất h hệ, thì gia tộc một là l n phản kháng. n ế không có diệp không đẹp, kia Chi Nghệ nhà những cùng nàng người có cái Diệp vệ ép, đẻ bảo tiên h ủ tuyệt ra tay ra v ớ hội Hải hiện Hải không phải xích. tại Diệp Gia đối bài i xử lý Vân Hải quá, Vân、Hải、cũng bất rất t quá, Đầu tiên, diệp gia lập trường theo phái cấp tiến phục sinh hoặc đón về viễn cổ đại năng ở mép hướng đi lập bởi vì diệp chi nghệ diệp gia đệ nhất cao thủ tu chân giới tối cao cấp mấy cái đại cao thủ một trong quyết định rất lớn trình độ ảnh hưởng gia tộc quyết định biện pháp lần vân hải thực lực bây giờ cũng rất mạnh tuy nói thường xuyên bị trúc cơ kỳ chu linh các loại ngược nhưng bạo phát đi ra thực lực có thể nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trẻ tuổi không có mấy cái là đối thủ của h ắ n sau cùng bọn họ không còn được động dạ ảnh sau cùng điểm ấy cực kỳ trọng yếu cũng không biết dạ ảnh để tiểu n ữ b u ộ c dạ ảnh đại nhân tiểu n ữ b u ộ c dạ ảnh trợ lý kiêm nao t à n phan làm cái gì hiện tại diệp ra cao tầng có hơn phân nửa ngã về dạ ảnh thậm chí nói ra để dạ ảnh sớm sau đó đảm nhiệm vị trí ra chủ đề nghị đề nghị này đương nhiên đem dạ ảnh láo cha trọc tức nội trận lôi đình nhưng không có gì chứng dùng Tóm lại, hiện tại bất tình. thấy thời cơ phù hợp, tùy thời có thể về nhà mấy người vị trí có Mà cảm mấy lại, là lại, lao dạ hiện diệp Hải người gia ảnh chỉ ảnh phù hợp, nhà chủ, cha cùng Vân cần nàng ra kể cơ về vị sự đương ã ngăn không đ ợ c nàng. đ ư nhiên cha nàng cũng không nghĩ ngăn trở nàng đường dù sao sớm nhất đề nghị đem nàng xác định là người thừa kế duy nhất chính là cha nàng cha nàng chỉ thì không muốn thấy nàng theo vân hải vân hải tướng mạo cùng ra thế để cho nàng cha rất không hài lòng mặt khác làm cha cũng không muốn nhìn thấy nữ nhi còn không có trăm tuổi lấy chồng đối với tu sĩ mà nói trăm tuổi coi như tuổi trẻ lần này để đem ngỗng i a ảnh đồng bào muộn muộn cùng đem cờ dạ ảnh đường đệ theo diệp tri nghệ cùng một chỗ tới liền có giám thị dạ ảnh cùng vân hải ý tứ phòng ngừa bọn họ trước hôn nhân cái kia nhìn thấy dạ ảnh lôi kéo vân hải lầu trở về phòng đêm nỗng lập t ứ c theo mà đêm cờ tiếp tục ăn cơm đêm cờ đối những phá sự kia một chút hứng thú cũng không có vẫn là chuyên tâm đối phó mỹ tự h c đi mà thân là tỷ không đêm nỗng tuyệt đối không cho phép dạ ảnh cùng vân hải tại không phải trò chơi trạng thái dưới cùng phòng sau đó đêm n ỗ n g ở ngoài cửa nghe hơn nửa giờ nhẹ lời thì thầm sau đó nàng khóc cực kỳ bi thương khóc từ nhỏ đến lớn nàng tỷ không đối nàng ôn nhu như vậy qua đáng giận ta nhất định muốn đem tỉ tỉ đêm nông tâm quyết tâm quay người xuống lầu tâm kế hoạch cái gì trong phòng cảm ơn vân hải gạt ra mỉm cười ta không sao gia ảnh khẽ gật đầu nhìn ra được vậy ngươi có thể nói một chút vậy không cái k i a hôn đản làm sao tra tấn ngươi vân hải lắc đầu huấn luyện con tốt là chính ta vấn đề ta nhìn thấy ta phụ mẫu cả đời còn có vượt ngoại thiên ma tàn phá bừa bãi hình ảnh tràng diện kia ai đột nhiên cảm giác trọng trách quá nặng chọn không đứng dậy gia ảnh cười một tiếng nắm thật chặt hắn tay yên tâm đi ngươi còn có ta chúng ta ừ n đúng cho ngươi xem thứ gì v â không sai là nhiếp g hồ cầm nhớ lại sau bởi vì linh hồn chấn động máy liệt dẫn đến trò chơi số liệu cụ hiện hóa người cũng biết đây không phải là phổ thông trò chơi thanh này cầm khả năng tại ta chơi game thời điểm cùng ta linh hồn du học sau đó ta cũng không hiểu là nguyên lý gì nhưng nó là đi ra mà lại năng lực trò chơi càng mạnh da ảnh mắt trận tròn hai phút đồng hồ sau đó như có điều suy nghĩ vậy ta huyết ảnh phi đao vân hải có chút. Các cần chút. thể thử một chút. Các người đều cần phải thử một phải người mới mới Bản đều nghe á. vệ không thanh âm trực tiếp tại bọn họ não hải vang lên chương bảy trăm hai mươi tán tài đồng tử đêm nay vân hải thi đấu được an bài đến một vòng cuối cùng trong này có rất rõ ràng thao tác dấu vết hiện nhiên là vệ không làm tay chân để chính mình đồ đệ nhiều chút thời gian chậm rãi vệ không cũng không đi tới vân hải hội đang huấn luyện đột nhiên mộng thấy cha mẹ mình cũng đã từng k i ế p nạn đoạn ngắn kém chút dẫn đến vân hải tinh thần thất thường cũng may vân hải tâm lý tố chất không tệ lại có giả ảnh khuyên bảo đã khôi phục lại nhưng còn cần điều chỉnh một chút mới có thể hoàn toàn khôi phục cho nên vệ không đem ban đầu nên cái thứ nhất chàng vân hải điệu đến sau cùng phần lớn người đều đang hỏi thăm quan sát trực tiếp mà vân hải một thân một mình đợi trong phòng hắn không có tu luyện không phải tinh t mà là tại liên hệ chính mình chuyển thừa sau lương vị kia lão đại phục hy phục hy trạng thái càng ngày càng kém lần này nỗ lực nửa giờ mới đi liên hệ vẫn là cái kia mảng bóng đêm vô tận không gian đặc thù vẫn chỉ có thể nghe được phục hy t h a n h âm người tinh thần trạng thái có điểm gì là lạ phục hy trong nháy mắt phát giác được vân hải dị dạng có chút lo lắng làm sao bị bạn gái đ ã bỏ vẫn là đột nhiên phát hiện mình ưa thích nam lại hoặc là câu tam đáp tứ rốt cục ra chuyện ta nói ngươi nha nhiều tìm chút thời giờ tại tu luyện có thể hay không ý miệng vân hải nộ khí lập tức bị buốc lên đến ta còn không nói gì đâu a ngươi nói ngươi nói luôn như vậy xế chiều hôm nay hắn đem địa ngục tiểu huấn luyện đột nhiên mộng thấy tình cảnh kỹ càng địa nói một chút đây có phải hay không là ngươi làm việc nhỏ việc nhỏ là ta huyết mạch cùng nữ hoa huyết mạch đồng thời giáp tỉnh mà thôi vân hải s ư ơ n g sở tùy cơ kích động huyết mạch giáp tỉnh vậy ta hạ hạ đừng kích động t h ự c không có gì hiệu quả đặc biệt là đưa ngươi hoa hạ huyết mạch chết xuất cho nên ngươi bây giờ là thuần túy nhất người hoa chúc mừng chúc mừng ta có thể bảo nói tục sao. Tùy, ý, tùy ý tóm lại ngươi bây giờ huyết mạch đã rất gần xử thứ một người hoa chỉ là pha tạp một chút xíu ta huyết mạch à nữ hoa huyết mạch vốn là hoa hạ huyết mạch tạo thành bộ phận một t r ồ n g chỉ là phi thường yếu ớ t mà thôi dù sao nàng là các ngươi sáng tạo giả nha ta huyết mạch thuộc về ngoại lai giống loài có thể sẽ có chút ảnh hưởng ảnh hưởng gì thuần huyết người hoa có thể tu luyện một số vô cùng đặc thù công pháp ngươi mà vấn đề không lớn là tu luyện được hiệu quả hơi yếu một chút cũng có thể xuất hiện biến dị cái gì công pháp đâu nữ hoa mới là các ngươi sáng tạo giả cho nên ta chỗ này có chuẩn bị phần phúc vân hải tức hộc máu có thể hay không thật dễ nói chuyện có thể hay không a vân hải nộ hống khu k u ta đây là tại trị liệu ngươi tinh thần trạng thái nha ngươi nhìn ngươi bây giờ không phải là tốt sức sống bắn ra bốn phía đâu tốt trở lại chuyện chính ngươi cũng biết ta trạng thái không tốt hiện tại đem toàn bộ công pháp chuyển thua ngươi có thể học bao nhiêu là bao nhiêu một dạng không có học hội cũng không quan hệ có ta vạn đan đại phát đủ chuẩn bị kỹ càng bắt đầu vân hải còn chưa bắt đầu chuẩn bị a một giây sau hát cám vang lên vân hải khí m ộ ư ơ i phần tiêu thảm trọn vẹn hơn một giờ trở về sự thật về sau vân hải một mặt bị chơi hỏng biểu lộ lần này thật bị chơi hỏng não tử t r ư n g đến k ó chịu vô số cái thanh â m tại não hải quân quần mỗi cái thanh âm đều là một loại công pháp nhưng mà hắn hoàn toàn không phân rõ chúng nó ai là ai lộn xộn mà vô tự thiên hồi theo trước ngực hắn chui ra một mặt lo lắng đang muốn nói hai câu thời điểm đột nhiên một thanh âm xâm nhập nàng não hải chi ưu mình chi đạo quỷ tu con đường cùng lúc đó vân hải cảm giác mình não thanh âm thiếu một cái hơi dễ dàng một chút nhưng vẫn là vô cùng khó chịu thiên hồi không tự chủ được thoát ly vân hải bay tới giường ngồi xếp bằng rất tự nhiên vận chuyển toàn thân linh lực tại cái thanh âm kia chỉ đạo phía giới bắt đầu tu luyện tu luyện thế nào vân hải một mặt không hiểu nhưng gặp thiên hồi giống như trạng thái rất tốt liền không cái dày bốc Vị vách ị tường đi ra ngoài xuống lầu muốn tìm vệ không giúp đỡ chút vừa mới vừa đi tới đầu bậc thang hắn đột nhiên cảm giác đầu không còn thanh âm toàn không có mà ở phía dưới nhìn trực tiếp người đại bộ phận đều kinh hãi thanh âm gì các ngươi cũng nghe thấy thân thể thành thành a không giống nhau ta là công đức chi pháp võ đạo cực hạn vân hải đột nhiên phát hiện hắn tựa như là cái tán tài đồng tử tô cốc bọn họ nói những âm thanh này vừa rồi tại hắn não hiện tại toàn không một cái đều không còn lại tán, tán đi dù sao chính ta cũng không chịu nhận nhưng là làm sao cũng phải lưu một cái cho ta đi vân hải cơ khổ bất quá cũng từ đáy lòng vì tô c ố c bọn người cao hứng đây là một trận cơ duyên a đáng tiếc vân hải chính mình cái gì cũng không có Trừ hắn bên ngoài đại tụng côn triệu đan viêm cũng không nghe thấy bất kỳ thanh â m gì bởi vì hắn bản thân có ma tộc truyền thừa người khác liền chu tiểu gia chư tiểu ca đạm lam hà diệp những thứ này thuần túy phạm nhân cũng nghe đến thanh â m bọn họ tâm đắc công pháp vô cùng toàn không chỉ là cao thâm mặt chắc liền cơ sở đoán thể đều có chờ bọn hắn hơi tỉnh táo lại vân hải mới xuống lầu đem chuyện đã xảy ra nói một chút để bọn hắn an tâm sau đó mọi người nên tu luyện một chút nên tính tọa chỉnh lý suy nghĩ chỉnh lý suy nghĩ tất cả mọi người tại khen ngợi vân hải trưởng nghĩa vậy mà đem toàn bộ công pháp đều cho bọn hắn vân hải tâm cười khổ hắn thật rất muốn giữ lại cho mình một bộ công pháp hắn sau lương vị kia lao đại thật không phải bình thường hồ a muốn với ai đánh nhàn rỗi không có chuyện gì triệu đan viêm chủ động tìm vân hải nói chuyện tiếm gần nhất trong khoảng thời gian này vị này đại tụng côn đã tiếp cận bình tĩnh ở lại đây theo dễ ở ùn tệ cùng lao phong tử vừa mới cũng thu hoạch được một bộ công pháp rất trò chuyện tới vân hải không nghĩ ra lão phong tử trước kia thế nhưng là thanh chính liên minh quá tốt làm sao lại theo một cái ưa thích làm chuyện xấu lại kế thừa ma tộc chuyển thừa đại tụng côn cho tới cùng một、chỗ. Vân h ả i người h e vậy xứng s ha ha, cái hai hàng triệu đan viêm cười cười quay đầu khắp nơi tìm xem rất nhanh liền phát hiện đối chiến bảng danh sách đưa tay cách không thu tới hạ hạ người không may đối thủ của ngươi là liệp thần quân ngoa tạo vân hải lúc đó kinh hãi như thế nào là hắn hạ hạ ta chờ nhìn hắn nhất kiếm phá trận một kiếm dây ngươi vân hải một mặt nghiêm trọng bởi vì triệu đan viêm nói ra lòng hắn lớn nhất sầu lo Có、chuẩn ó c bị lời nói hắn không có chút nào sợ liệp thần quân nhưng là thi đấu liệp thần quân sẽ cho hắn thời gian bố trận không có khả năng liệp thần quân khẳng định lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới hắn sau đó chấm dứt mạnh một kiếm dây hắn bảy mươi hai một chương bảy trăm hai mươi mốt top ba mươi hai con heo nhỏ bảy mươi hai một chương bảy trăm hai mươi mốt top ba mươi hai con heo nhỏ đó là một ngọn núi cũng là một khối hoàn toàn cự thạch mời mọi người tìm tòi nhìn lớn nhất toàn núi cao một trăm triệu hầm động vô số đỉnh phong chi hai vị, người chơi đứng đối mặt nhau. Bên trái vị kiên là cái không cao không thấp không mập không ốm chữ yêu đỉnh lấy cái rất rõ ràng đầu heo lấy nửa người nửa yêu hình thái đăng tràng hắn ai đi là bay lượn con heo nhỏ không sai hắn là vân hải tử trung phấn một trong cũng là hố vân hải chủ lực một trong vân hải tử trung phấn bên trong lấy hắn ngộ tính tối cao đối với trận pháp lý giải xấu nhất bằng vào trận pháp hắn n g o a n cường mà ế tiến t sáu mươi tư mạnh lại tại sáu mươi tư mạnh khó khăn đánh bại một cái không có gì danh khí người chơi thực là một vị nào đó người thừa kế tấn cấp top ba mươi hai hôm nay hắn cảm thấy mình muốn dừng bước tại top ba mươi hai không có cách nào tại t o t mươi sáu theo chính mình thần tượng chạm mặt thậm chí nhất chiến tuy nhiên thật đáng tiếc mà lại tự nhận là bại nhiều tháng ít nhưng hắn sẽ không này từ bỏ hắn hôm nay là đại biểu vân hải tử trung phấn mà đến không có khả năng từ bỏ thi đấu nghĩ đến hắn tử trung phấn tại hắn sau khi chiến bại khả năng cho hắn bôi nước ớt nóng hắn chiến ý lập tức bốc cháy lên mà hắn đối diện người kia là cái nổi danh người chơi thuộc về một tiền phòng làm việc hợp tác người chơi chủ tu sùng vật triệu hoán h ổ thiên quân h ổ thiên quân là nhân tộc thân cao thể tráng một mặt mộng bức giá hỏa này tựa như là tên kia nao tản phan nằm cái đại danh ta muốn là thua mất mặt có thể ném đến vũ trụ đi khốn nạn lần này không thể thua tuyệt đối nhất định phải thắng tuyệt đối nhìn lấy con heo nhỏ thân thể trải rộng trận pháp đường văn hắn đem rất nhiều trận pháp khắc vào thân thể ba loại hình thái đối ứng ba bộ trận pháp nhân loại hình thái nửa yêu hình thái bản thể hình thái h ổ tiên h quân không có tùy tiện tiến công h ổ tiên h quân biết vân hải tại châu vương thân thể khắc qua rất nhiều trận pháp mà cái sau bằng vào những trận pháp đó đền bù cơ hồ tất cả thiếu hụt còn có thể kinh thường tính bạo phát bởi vậy tại không có thăm dò con heo nhỏ thân thể trận pháp công dụng trước đó h ổ tiên h quân sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nhưng là hắn không có khả năng chỉ là nhìn lấy tiện tay triệu hồi ra một cái hùng ứng trở lệ hắn vẫn đứng trên mặt đất hùng bay đến không trung giám thị lấy nơi này hết con heo nhỏ nhìn cũng không nhìn hư không h ù n g ơ n g hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hồ thiên quân không biết suy nghĩ cái gì trực tiếp trước màn hình vân hải rất kinh ngạc ta đi con heo nhỏ lợi hại như vậy à nha triệu đan viêm trận trắng mắt ngươi phấn ngươi không biết nghe nói hắn còn giống như là ngươi bồi dưỡng a vân hải gật gật đầu đ ú n g bồi dưỡng mười cái đâu con heo nhỏ lợi hại nhất nhưng là ta cũng không nghĩ tới hắn hội lợi hại như vậy top ba mươi hai a hắn một trận đánh bại vẫn là người thừa kế người thừa kế cảm giác yếu bạo mấy cái như vậy lợi hại triệu đan viêm cời hỏi ta là lợi hại vẫn là yếu Vân hải hư suy nghĩ ngươi cứ nói đi triệu đan viêm nhùn nhù bay tốt ta tốt ta yếu b ả o loại kia lại nói ngươi bồi dưỡng bọn họ làm gì bồi dưỡng thân vệ đội sao ban đầu là nhất thời tâm huyết dân trào hiện tại mà ngươi đề nghị không tệ nhưng là thích hợp sao phù hợp triệu đan viêm một mặt mỉm cười âm bọn họ tuyệt đối ngăn không được lực lượng cùng sống lâu rụ hoặc quả nhiên là ma tộc truyền thừa a a không có gì nhìn nhìn lại đi nói thật ngươi xác thực cần một nhóm thân vệ đội chúng ta tốt ta không có ta tô cốc bọn họ không có khả năng mỗi ngày cho người làm hộ vệ nhưng là ngươi tử trung phấn não tàn phan có thể đúng ngươi có thể hay không đem kim đan phân cho người khác dạng này một dạng có thể đại lượng chế tạo kim đan tu sĩ mà lại hoàn toàn ở ngươi trường không chi vân hải ngoài cười nhưng trong không cười ha ha n g ư ơ i ý nghĩ thật sự là tốt đây dù cho thật có loại năng lực này vân hải cũng sẽ không dùng quá âm hiểm triệu đan viêm thở dài đáng tiếc một ý kiến hay bất quá ta cảm thấy ngươi cần phải thật tốt nghiên cứu một chút nói không chừng thật có thể nghiên cứu ra được cùng người đánh nhau thời điểm vạn kim đan tu sĩ thẳng t ắ p gặt ra tràn diện kia chật chật chật vân hải cho nên nói hắn làm sao theo cái này âm hiểm đại tụng côn thành hảo bằng hữu hai người trò chuyện trong lúc đó con heo nhỏ cùng h ổ thiên quân rốt c ụ c làm nguyên nhân gây ra là h ổ thiên quân nhịn không được nhìn thấy một đoàn sùng vật bị triệu h o á n đi ra con heo nhỏ không nói hai lời quay đầu liền chạy tại phát hiện không chạy nổi những phi hành đó sùng vật về sau con heo nhỏ lập tức hoán đổi đến hoàn toàn hóa bản thể trạng thái biến thành một đầu thể trạng hùng tráng lợn ở rừng kích hoạt ra heo đại bộ phận tốc độ t r ấ t pháp tiêu xạ mà đi h ổ thiên quân hắn các sùng vật cũng mắt chờ tròn cái này chạy trốn tốc độ cũng tặc nhanh a hoàn toàn truy á không không hổ là năm tiền người a hồ thiên quân cười khổ câu cảm thán tốc độ này quả thực ta hiện tại bị động Mẹ t r a sử dụng tài liệu bố trận thủ t đối với tiểu trận pháp tới nói rất đơn giản tại khởi động trận pháp thời điểm ném ra được nhưng là đối với đại trận tới nói tài liệu cần thiết khá nhiều trực tiếp ném ra lời nói rất dễ dàng xuất hiện hỗn loạn cái này một hỗn loạn à thậm chí khả năng để trận pháp tự bạo cho nên tuy nhiên vân hải cùng tử vong nhất chỉ hai vị trận pháp đại sư tại trò chơi l a n lộn phong sinh t h ủ y khởi nhưng hắn trận pháp sư lại vẫn có chút khổ bức trận pháp sư tuy nhiên thành chiến lược tính vũ khí nhưng bọn hắn chỉ có đang chuẩn bị sung túc lúc đánh đoàn chiến so sánh s ắ p bén đơn đấu cái gì yếu bạo vì ứng phó đơn đấu trận pháp sư nhóm đồng dạng sử dụng hai bộ kỹ năng một bộ lấy trận pháp làm trung tâm một bộ là khá thường gặp công ả m thủ loại kỹ năng con heo nhỏ có thể tại đấu loại đấu bán kết thời điểm dùng là thứ hai bộ hiện tại vấn này hắn là hai bộ lộn xộn bất quá hắn biết những công h m thủ đó loại kỹ năng đối hổ thiên quân lên không tác dụng bởi vì đối phương sùng vật thật sự là quá nhiều trước kia triệu hoán sư nhóm đều là một cái kỹ năng triệu hoán một cái triệu hoán vật hoặc sùng vật hiện tại vân hải mở ký kết một cái sùng vật g i a tộc đầu vốn là đã xuống dốc triệu hoán sư lần nữa có thời h ổ thiên quân một mực chơi chính là triệu hoán lưu bởi vậy truyền hình tốc độ nhanh nhất liên tục ký kết mấy cái sùng vật gia tộc sau đó hiện tại con heo nhỏ muốn mặt đối với không phải mười hai con sùng vật mà chính là năm mươi sáu mươi con h ổ thiên quân quả thực phát rổ khán giả tựa hồ tại vì con heo nhỏ bên vực kẻ yếu nhưng là sùng vật chạy cũng thật đẹp trai các người nhìn con heo nhỏ xuất ra nhiều tài liệu như vậy là muốn làm cái đại trận c h i ế n a có phải hay không là năm tiền loại kia phong sơn đại trận hạ hạ loại kia trận pháp nếu là hắn có thể làm ra đến không đến hai phút đồng hồ kiệt lực mà chết không có khoa trương như vậy nói thế nào chống đỡ cái ba phút cũng là có thể cho nên tương đối mà nói vẫn là năm tiền so sánh phát r ổ chính xác đến trận pháp thành hình t r ư ơ n g bảy trăm hai m ư ơ i hai hai bên đều là triệu hoán con heo nhỏ đại trận xem như một cái triệu hoán trận có điểm giống vân hải lúc trước dùng qua triệu hoán địa ngục tam đầu khuyển tổ tiên tri hồn nàng triệu hoán đi ra là viễn cổ t r ư vương tri hồn lấy chính mình heo m a u làm thế phẩm lại đem h ổ thiên quân triệu hoán sùng vật định là t r ư vương thực vật sau đó t r ư vương tri hồn tới t r ư vương tri hồn cao đến sáu bảy mươi m ngang dọc kém một chút như vậy nói ngắn gọn vô cùng béo nhưng mà t r ư vương động tác lại vô cùng cấp tốc thực không phải tốc độ nhanh mà chính là nàng sử dụng không gian năng lực thuấn di đến h ổ thiên quân sùng vật của chúng đại sát tứ phương cũng không tính là dễ đi dù sao là một miệm nuất một cái hồ thiên quân chỉ huy các sùng vật các loại phản kích hoặc chạy trốn nhưng là chư vương miệng tựa như lại vô cùng hấp lực không có một cái sùng vật có thể chạy trốn được về phần phản kích liền chư vương ra lông đều không đả thương được thấy cảnh này h ổ tiên quân nhớ tới một loại thần thú thao thiết k h ố n nạn chư vương năng lực này theo thao thiết có điểm giống a trứng nát thao thiết thôn phệ vật vật ở vào đỉnh chuỗi thực vật đối rất nhiều sinh vật đều có ngày sinh áp chế hiệu quả h ổ tiên quân có thể cảm giác được chính mình các sùng vật đều đáng sợ yếu nhất mấy cái thậm chí run lẩy bẫy chúng nó sợ không phải h e vương thực lực mà chính là cái tia phần năng lực cái tia phần huyết mạch cái này chư vương khẳng định có được thao thiết huyết mạch nghĩ đến đây h ổ thiên quân chủ động giải trừ tất cả sùng vật triệu hoán cũng may đến tất cả đều là sùng vật phân thân không phải bản thể nếu không vừa mới một đợt lỗ lớn nàng trở về chắc là phải bị sùng vật gia tộc treo ngược lên hành hung vài ngày thần thú h ử ta cũng có a h ổ thiên quân cười lạnh đã con heo nhỏ chỉ là tốc độ hơi nhanh lên chủ yếu chiến đấu lực lại là dùng triệu hoán mà đến đồ vật như vậy nàng không có gì đáng lo lắng vĩ đại mà mỹ lệ bạch hổ chi vương a xin ngài ban thượng phân thân trợ ngài trung thành tín đồ một chút sức lực g ố n g một tiếng hổ khiếu làm thiên địa làm rung động thời không làm ngưng kết hồ thiên quân sau lưng một đạo không gian muôn n ộ t một xuất hiện một con s i n h s ắ n bạch hổ ưu nhãm mà ngạo nghệ địa chậm rãi đi ra tiểu bạch hổ bay đến hổ thiên quân đầu nằm sấp ngưng kết thời không tại thời khắc này khôi phục bình thường chuyện gì nha tiểu bạch hổ lười b i ế n hỏi hổ thiên quân liếm l ắ p mặt nói l ã o đại giúp ta diệt cái kia heo chỉ chư vương chư vương chính là một mặt ngưng trọng đừng hỏi ta làm sao theo heo mặt nhìn ra dù sao là một mặt ngưng trọng cảm nhận được đến từ tiểu bạch hổ thân thể cường đại áp lực trầm giọng nói hẹn thế hổ vương sao ừ bản thể thực m ắ tên lộ ra vẻ k h hổ bỉ, kheo. Quả xấu. Ta đáng vương thanh kiếm loại hình trang bị bản mệnh pháp bảo phẩm chất hoàn sắc bảo khí đặc thù yêu cầu giới hạn hổ thiên quân cùng hổ thiên quân cho phép người sử dụng hiệu quả một hổ vương uy nghiêm bị động đối hết t h ể trợ cấp cảnh giới chính mình thấp hoặc giống nhau sinh vật có nhất định áp chế hiệu quả trong phạm vi nhất định giảm xuống địch nhân toàn thuộc tính đối hổ loại sinh vật hiệu quả tăng lên hiệu quả hai thánh tâm độc đoán bị động lúc công kích không nhìn địch nhân nhất định trường hợp phòng ngự đối hổ loại sinh vật hiệu quả tăng lên hiệu quả ba vạn hổ chi vương bị động bên người mỗi nhiều một cái hổ loại sinh vật tự thân toàn thuộc tính tăng lên một cực hạn năm trăm linh hiệu quả bốn hổ vương ban ơn bị động tiếp nhận tùy ý hổ vương lực lượng thời điểm toàn thuộc tính tăng lên một trăm linh chủ thuộc tính ngoại định mức tăng lên năm mươi hiệu quả năm thiên quân v ậ n hổ chủ động tăng lên phạm vi bên trong tất cả hồ loại sinh vật cùng tự thân toàn thuộc tính tất cả hồ loại sinh vật đều có thể nghe được người sử dụng tiếng lỏng thực lực thấp hơn người sử dụng hồ loại sinh vật tại cái trạng thái này phía dưới hoàn toàn nghe lệnh của người sử dụng khống chế hồ loại sinh vật càng nhiều tiêu hao càng lớn càng nhanh thời gian của đồ ba giờ hiệu quả sáu h ổ vương miệng pháo chủ động không sai đây là một cái dùng miệng phun ra công kích năng lực từ bạch hổ chi vương hổ k i ế u vân tự mình lạc ấn tại vốn kiếm chi đặc thù kỹ năng cầm kiếm người đem vốn kiếm luất vào bụng tự mang t ứ đại bị động hiệu quả miệng phun năng lượng pháo tiến hành công kích thời gian của đồ không công kích khoảng cách thời gian ba giây hiệu quả thất đến chưa giải phong người tiếp tục tăng lên bản m ệ n h pháp bảo phẩm chất ghi chú vốn kiếm đã bị bạch hồ chi vương hồ khiếu vân triệt để chỉnh đốn và cải cách mất phương hướng bản tâm từ khi bái bạch hồ chi vương hồ khiếu vân vì lão đại về sau hồ thiên quân rất nhiều chuyện đều thân bất gió kỳ như bản m ệ n h pháp bảo n à nguyên n g bản bản minh thiên pháp bảo không phải cái này nguyên lai món kêu bản bệnh pháp bảo bị hồ khiếu vân ăn hết thật sự là cắn nát cắn hết cái này bản bệnh pháp bảo là tại hồ khiếu vân các loại quấy nhiều ảnh hưởng phía dưới luận chế ra đến có rất n ồ n g n ạ c hồ khiếu vân phong cách tuy nhiên như thế nhưng là hồ thiên quân cũng không còn nói ngược lại theo hồ khiếu vân quan hệ càng ngày càng tốt nếu như hồ khiếu vân không phải cả ngày gọi nàng người hầu lời nói có lẽ quan hệ sẽ tốt hơn a nơi này cần nói rõ một chút hồ khiếu vân là một cái bạch h ồ tộc quần hồ vương đã g i á c tỉnh t r ư ớ c tổ thần thú bạch h ồ huyết mạch thực lực phi thường cường hãn cấp một trăm hai mươi chân tiên cấp đ ỉ n h phong cao thủ dựa theo hồ thiên quân tính ra hồ khiếu vân thực lực không tiên kiếm môn trưởng môn yến hư không nhưng lên mặt khác ba vị ma môn trưởng môn lại là không hề yếu chính đạo bên kia có một nửa trưởng môn cùng với nàng thực lực tương、đương. h ổ khiếu vân nghiêm chỉnh là nhất phương bá chủ bởi vậy h ổ thiên quân tuy nhiên theo h ổ khiếu vân cùng m ở ruột lại cũng không có bị nguyên lai môn phái mặc môn đuổi ra ngoài không có cách h ổ khiếu vân thực lực quá mạnh mặc môn không muốn đắc tội nàng đương nhiên cũng không sợ nàng mà lại h ổ thiên quân mặc dù là mặc môn đệ tử nhưng là gần như không học cơ quan thuật mặc môn cũng không lo lắng nàng để lộ bí mật cái gì vì vậy đối với nàng đầu nhập vào h ổ khiếu vân một chuyện làm như không thấy lần này tới hiển nhiên chỉ là hồ k i ế u vân một cái nho nhỏ phân thân nàng bản thể xa hoàn toàn không phải hiện tại hồ thiên quân có thể đủ để gọi nếu như nàng bản thể thật có thể tới chư vương tuyệt đối quay đầu chạy hoặc là trực tiếp giải trừ triệu hoán bởi vì làm căn bản đánh không lại cho dù là chư vương chủ hồn lấy con heo nhỏ thực lực chỉ có thể triệu hoán cái tàn hồn cũng hoàn toàn không phải hổ khiếu vân bản thể đối thủ a đừng nói chủ hồn là hắn lúc còn sống cũng chưa hẳn là hổ khiếu vân đối thủ nhưng là hiện tại hổ khiếu vân chỉ cái nho nhỏ phân thân hơn nữa còn không có ý định tự mình động thủ chư vương tham lam liếm liếm khoe miệng ăn cái này phân thân khẳng định có thể làm cho mình thực lực hơi tăng lên một tiểu tiết chương bảy trăm hai mươi ba duy nhất một lần kỹ năng hổ thần chi kiếm nơi tay lại có bạch hổ chi vương phân thân trợ lực hổ tiên h quân khí thế mười phần địa dẫn theo kiếm theo chư vương cứng rắn mời mọi người tìm tòi nhìn lớn nhất toàn nhưng mà tuy nhiên khí thế h u n g hăng nhưng là hiệu quả quá kém chư vương hình thể cùng thực lực còn tại đó không phải hắn một cái thuần túy triệu hoán hệ người chơi có thể vừa đến động không sai hổ tiên h quân trừ bản m ệ n h pháp bảo bên trong có chủ động công kích kỹ năng thanh kỹ năng bên trong đồ phòng ngự sáo trang kỹ năng phụ trợ trang bị các loại tất cả đều là triệu hoán loại hoặc phụ trợ triệu hoán loại nói ngắn gọn hắn sẽ chỉ bản bệnh pháp bảo tự mang một cái chủ động công kích kỹ năng giống hắn dạng này người chơi có thể xưng là cực、đoàn. cực đoan người chơi cũng không hiếm thấy mà lại trở thành cao thủ cũng không ít như chính hắn hắn bốn cái hào hữu m ộ t tử lê cực đoan tại phi đ a o băng phong thiên lý cực đoan tại hàn băng hệ liệt mười ngón thần cái sẽ chỉ một cái hệ liệt kỹ năng trường pháp phật viết không thể nói chuyên chú vào sư hống cùng phật tâm huyễn thuật b ă n g phong thiên lý cùng phật viết không thể nói còn tính là tốt c h ỉ ít kỹ năng thật nhiều mười ngón thần cái quả thực phát rộ thập hai cái kỹ năng cột chỉ dùng một cái m ộ c tử lê trước kia cũng theo mười ngón thần cái một dạng về sau hơi có chút cải biến nhưng trừ một cái phi đào kỹ năng là chủ công hắn kỹ năng tất cả đều là phụ trợ cái này nam vị hiện tại cũng là một tiền phòng làm việc hợp tác đồng bọn nghề nghiệp người chơi tự do cao thủ tại vân hải bọn người mãnh liệt đề nghị một chút mười ngón thần cái có thể sẽ hướng m ộ t t ừ lê học tập nhưng cũng chỉ thế thôi về phần hồ thiên quân gia hỏa này lớn nhất n g o a n cố tuy nhiên một tiền tiên hắn mấy cái rất cường lực chủ công loại kỹ năng nhưng hắn là thả nhà kho không dùng hiện tại tuy nhiên ở vào tuyệt đối bị động nhưng hắn cũng không có vì tự mình lựa chọn hối hận tại hồ k i ế u vân p â n thân trợ giúp h ạ hắn cấp tốc rời xa trư vương đồng thời đem bản bệnh pháp bảo nuốt vào bụng sau đó một phát miệm pháo m i ệ hồ thiên quân nói h c bản vương hiện tại bề bộn nhiều việc không giành phản ứng loại tiểu nhân vật này cái này phân thân vẫn là hôn qua lưu lại vậy làm sao bây giờ ta không muốn thua thiếu niên là thời điểm buộc phát ra ngươi ý chí cường đại lực đột nhiên giáo dục mây vần Vẫn hồ ạ xuống vô số vô l thiên, thiên, thiên quân lập tức một phát miệng pháo thiên đánh xuyên thiên nhưng là tầng mây hạ xuống càng nhiều sợi tơ trong nháy mắt bù đắc thiên chư vương cùng tiếu xông lại ngoan ngoãn bị ta thôn vẹn đi hiện thế hổ vương khống nạn hồ thiên quân cắn răng một cái ta nhận thua đinh người chơi hồ thiên quân nhận thua thi đấu kết thúc Chúc chơi con được cấp Con nhược cương chế heo nhỏ thắng heo nhỏ, hồ hồ khiếu nhu hầu. hội phạt hán hệ thống Hồ thiên quân nhún nhún vai biểu thị không thèm để ý, dù sao mỗi ngày đều bị trừng phạt, không mừng mỗi trừng trừ. trừng người lượn tấn vương, nói, người quân ngày quan trọng. giải lợi, triệu vai biểu bay bị bị Ta sao đạt để đều tốt 16. ý, dù bất quá lần chiến đấu này cho hắn để tỉnh một câu đầu tiên phải giải quyết tốc độ vấn đề thứ yếu tìm mấy cái chỉ có thể nhập thân vào hắn thân thể sùng vật sau cùng theo hộ khiếu vân thương lượng ký kết toàn bộ bảy hộ phụ thân loại sùng vật tại phụ thân sau sẽ đem tự thân kỹ năng chuyển tới triệu hoãn sư thân thể có thể đền bù thuần túy triệu hoãn sư không có công ả m thủ kỹ năng cái này trọng đại nhược điểm trước kia còn không có cảm thấy đó là cái nhược điểm cho tới hôm nay phát hiện tại tốc độ loại người chơi trước mặt hắn sùng vật chạy chiến thuật không có chút nào ưu thế có thể nói cuộc chiến đấu này như thế cấp tốc mà bình thản kết thúc cuộc chiến đấu này bị cho rằng là sáu mươi tư mạnh thi đấu đến nay kém cỏi nhất một trận hổ thiên quân danh khí rơi xuống mười phần trăm hai bên mà bay lượn con heo nhỏ danh khí lớn tăng hắn vốn là không có gì danh khí cũng may đồng thời tiến hành bốn trận thi đấu mặt khác ba trận cũng vừa mới bắt đầu mười phần đặc sắc một trận có thụ c h ú mục đó chính là anh đào kiếm hoàng cùng mười ngón thần cái chiến đấu mười ngón thần cái tuy nhiên chỉ có một cái kỹ năng bản m ệ n h pháp bảo cũng chỉ là dùng cho phụ trợ nhưng là theo lấy thực lực đẳng cấp tăng lên cái này kỹ năng thời gian cún đầu càng lúc càng ngắn uy lực cũng càng ngày càng mạnh mà lại hắn nghiên cứu cải này kỹ năng hơn m ư ờ tháng nghiên cứu ra vô số loại cách dùng đồng dạng một cái kỹ năng hiệu quả tại khác biệt tư thế khác b i ệ tiếp qua mấy giây vẫn là cùng một trưởng lại đánh ra liên miên bất tuyệt nhu kình anh đạo kiếm hoàng cũng là một vị chủ tu triệu hoán người chơi nhưng nàng triệu hoán vật đều có kịp độc tự thân cũng độc tính kinh người bản mệnh pháp bảo cũng có độc khí độc sớm đã tràn ngập ra bao phủ phương viên đếm trong vòng một mươi thước bọn họ ban đầu để chiến đấu sân bãi là thảo nguyên hiện tại địa chỉ còn lại có cỏ khô cùng đất cát thảo đều bị đất chết mà đất c á t là bởi vì bọn hắn chiến đấu tạo thành hai người lúc đầu là ở trên không giao chiến bây giờ đang ở lục địa á c đấu anh đào kiếm hoàng bản mệnh pháp bảo hóa thành cự mãng phối hợp anh đào kiếm hoàng hắn triệu hoán vật tiến hành toàn phương vị không gián đoạn công kích mười ngón thần cái không sợ chút nào nhất trưởng tiếp nhất trường tuy ý địch nhân đem hắn bao bọc vây quanh hắn từ sừng sững bất động trường phong thổi tan bốn phía chỗ coi đọc một lần lại một lần bức lui những triệu hoàn đó vật tuy nhiên nhìn qua hắn chả rất có dữ lực nhưng là hắn gặp phải theo hổ thiên quân tương tự tình huống không có cách nào công kích địch nhân thủ lĩnh. cũng là anh đào kiếm hoàng hắn bị anh đào kiếm hoàng triệu hoán vật vây khốn dạng này r d n g dài tuyệt đối là hắn thua định nhưng mà theo hồ thiên quân cùng loại hắn không có hắn công hàm thủ kỹ năng bản m ệ n h pháp bảo tự mang chủ động bị động hiệu quả tất cả đều là phụ trợ trường pháp bản m ệ n h pháp bảo lúc này đã kích hoạt bằng không hắn ngăn không được anh đào kiếm hoàng đầu kia bản m ệ n h pháp bảo biến thành cự mãng anh đào kiếm hoàng h i ệ n nhiên nghiên cứu qua hắn mỗi một lần hắn vận dụng bản m ệ n h pháp bảo chủ động hiệu quả trên diện rộng cường hóa chữ pháp lập tức để cự mãng đi ngay tháng sau đó để hắn triệu hoán vật đánh len quấy dối tuy nói mười ngón thần cái trường pháp có càng lớn càng mạnh xu thế. nhưng là anh đào kiếm hoàng cũng có hậu thủ cái mạnh lần trọng đại này tính kỹ năng duy nhất một lần kỹ năng không thấy nhiều mà mỗi một cái duy nhất một lần kỹ năng đều là phi thường cường đại trang bị điều kiện còn rất thấp cái này kỹ năng lại bị trở thành kỹ năng bên trong tiêu hao phẩm một cái hư huyễn bảy màu con cóc tại anh đào kiếm hoàng trước người chậm rãi thành hình t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi b ố cứ như vậy bình tĩnh con cóc kịch độc pháo cái này một pháo uy lực kinh người từ s á c khí độc nổ xuyên mặt đất nổ đến dưới đất bờ sông nổ ra một đoá mây hình ấm đồng thời cũng chung kết thập chỉ thần cái thi đấu con đường tuy nhiên thập chỉ thần cái sau cùng buộc phát ra cường đại trưởng lực ngăn cản được cái này một pháo tấn công chính diện nhưng là cái này một pháo uy lực chân chính ở chỗ khí độc thập chỉ thần cái chỉ ngăn cản không đến hai giây nhịn không được chết bởi kịch độc công tâm nhưng là khán giả lại là thật lâu im lặng trong biệt tự vân hải khỏe miệng hơi hơi run dậy vừa mới ta không biết có phải hay không là xuất hiện nghe nhầm giống như nghe được pháo triệu đan viêm không có nghe nhầm bởi vì ta cũng nghe thấy ngươi xác định các người chơi là tiên hiệp ma huyện trò chơi vân hải thiết lập luôn như vậy vừa mới kết thúc công pháp lần đầu tu luyện tô cốc nghe vậy cười nói cái này đã coi là tốt các ngươi là chưa thấy qua cầm lấy súng máy bắn phá b ộ t tuy nhiên ngoại hình phát sinh biến hóa rất lớn nhưng là thực chất vẫn là súng máy tên cũng là súng máy nhức cả trứng anh nào cái này pháo ít nhất là dùng rất có tiên hiệp phong phạm con cóc phát ra không phải dùng ống pháo gia ảnh cũng vừa kết thúc lần đầu mới công pháp tu luyện thư nhẹ nói tên tiên nào t ử động kinh cũng không phải một ngày hai ngày vân hải ta m ạ n h liệt đề nghị ngươi cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ thời trò vệ không thanh âm lần nữa tại bọ não hải văng lên ui ui ui ta nghe đâu a dĩ t mười mấy năm qua hắn một mực rất cố gắng muốn hỏa hoạn theo dạ ảnh quan hệ nhưng là một điểm hiệu quả cũng không có cũng may dạ ảnh cũng không phải được một tấc lại muốn tiến một tấc người nhiều nhất là nói hắn hai câu nói xấu mà thôi bất quá vệ không rất nhanh chấn tác tinh thần bởi vì hắn đồ đệ là dạ ảnh tương lai trợ phu đây cũng là một loại thắng lợi vậy không Qua mấy nhưng g à y ta ộ i ở trong game mở trong ra phòng sân huấn luyện, n game g mồ các i mới học được c ô pháp có thể ở trong game thí nghiệm, thời có trong ở gian game là ư u tốc l gấp 10 lần bên ngoài. Nhưng lần là bên các ngươi cũng biết chúng ta hiện tại không có cách nào triệt để trường khống du hí hệ thống cho nên có thể sẽ xuất hiện một số ngoài ý m ớ n cũng có thể hiệu quả càng tốt hơn chính các ngươi cẩn thận một chút Tô Cốc, nếu như hệ thống không có mất khống chế tiền bối cũng làm không ra loại huấn luyện này chẳng a vậy không hừ quá thông minh không phải chuyện tốt Tô Cốc, ha ha. xác thực nếu như hệ thống hiện tại vẫn là từ vệ không đoàn thể tuyệt đối khống chế bọn họ là thiết kế không ra có thể mô phỏng viễn cổ công pháp sân huấn luyện bọn họ hiện tại là mượn dùng bây giờ hệ thống tránh thức trường k h ô n g giả ở vào vũ trụ nơi nào đó thần bí c h i thạch lực lượng mới có thể mô phỏng tại trò chơi mô phỏng ra cùng sự thật rất gần viễn cổ công pháp đã viễn cổ công pháp đều có thể mô phỏng như vậy hiện thế công pháp lại càng không cần phải nói vệ không đã tự mình đi qua khảo nghiệm hiệu quả rất không tệ có thể xem như bồi dưỡng hậu bối một cái chẳng s ở đó là cái hiệu quả nhất lưu phí tồn lại phi thường nhỏ sân huấn luyện vốn là vệ không còn muốn nhờ vào đó đắc ý không đứng dậy cho nên nói hiện ở hậu bối làm sao cũng đều không hiểu phải tôn trọng một chút tiền bối ừ nhất định phải cho bọn hắn chút giáo huấn mới được vệ không tâm bắt đầu ấp ủ âm mưu nói đến lạc diệp tân vũ đôi mi thanh tú hơi nhữ một tiền lần này tổn thất không ít người à. h u y ễ n t r i ề u tịch liếc vân hải liếc một chút có mấy cái là người nào đó phan đào thải rơi vân hải cười nói có bản lĩnh để cho các người phan a h u y ễ n t r i ề u tịch lạc diệp tân vũ tô cốc khu khụ nhìn trực tiếp nhìn trực tiếp nói đến p a n chiến đấu lực liền tô cốc đều sợ bất có a vân hải ngược lại là hăng hái nếu không tổ chức chúng ta một trận p a n thi đấu dùng tranh phong chiến công có thể lý thích long chủ ý này hay sự kiện này giao cho phòng làm việc xử lý cá nhân sau trận đấu bắt đầu tuyên truyền các loại cái k i a xe điện đụng thi đấu kết thúc có thể bắt đầu khen thưởng khẳng định phải rất phong phú kinh nghiệm chúng ta cho không nhưng là trang bị cùng tiền rất nhiều a bất quá muốn làm sao phân biệt nào là thật p h â n đâu kim m ô i nhân đứng hữu dụng hộ quan sát trực tiếp ghi chép cha một chút cũng không có vấn đề dù sao chỉ cần nào cao thủ khác tới quấy dối tốt đúng vân hải các ngươi đây là hâm mộ g h é t các ngươi đây là trần chùi tấm màn ghen a tô cốc người nào đó đề nghị phi thường tốt vân hải tử trung phấn không có thể tham chiến lúc trước chúng ta có thể đối phan tiến hành đặc hấn không được quá nhiều người không tốt đặc hấn cái kia đấu vòng loại về sau tiến hành đặc hấn như thế nào mọi người nhao nhao biểu thị không ý kiến duy nhất có ý kiến vân hải bị không để ý tới phân nộ vân hải quả quyết lấy điện thoại cầm tay ra trèo lên cá nhân m i c r b l o g tài khoản dây có trạng t thái một tiền cao t ầ n g phát rộ nói tốt để một tiền cao ngoạn phan đến một trận đại hình thi đấu kết quả vậy mà đem bùn tọa tử trung phấn bài trừ bên ngoài đáng giận cùng ca sau đó phía dưới một đám người hồi phục nhao nhao hỏi hắn là cái gì thi đấu chừng nào thì bắt đầu làm sao thi đấu phần thưởng là cái gì dạ ảnh thấy cảnh này khẽ cười nói sớm như vậy bắt đầu tuyên truyền à n h a vân hải ngoa tạo ta cái này mẹ n ó là tuyên truyền à. thiết long tranh thủ thời gian cho tuyên truyền phí lý thiết long khu khu thân là phòng làm việc bên ngoài lão bản ta cho rằng ngươi đây là tư nhân hành vi không thuộc về công vụ cho nên không cho tuyên truyền phí vân hải thứ hẹn h ỏ i kim m ô i nhân tóm lại cái này thi đấu xử lý bình tĩnh về sau còn có thể tiếp tục xử lý mọi người biểu thị đồng ý đương nhiên cũng có không chút nào để ý như việc không liên quan đến mình triệu đ ạ n viêm lại như say mê tại phó chức nghiệp đạm lam hà diệp còn có so sánh đạm mạc mộng hoài tuyết mộng hoài tuyết chỉ hỏi một câu phan hâm mộ mê điện ảnh tính toán sao mọi người s ư n g sở kém chút quên bọn họ chi còn có mấy cái ngôi sao lớn đâu h u y ễ n t r i ề u tịch liên tục gật đầu đương nhiên tính toán nhất định phải tính toán hạ hạ đột nhiên phát hiện ta ưu thế rất lớn nha tô cốc chiến đấu l ự c bảng xếp hạng trước một tên không có thể tham chiến vân hải cái kêu bảng danh sách c ò tại nếu như nhớ không lầm lời nói cái k i u bản g danh sách là không chính thức bản g danh sách là cái nào đó chuyên môn làm cùng trò chơi tương quan nội dung đứng làm bản g danh sách vừa mới bắt đầu cái k i u bản g danh sách vẫn rất hỏa nhưng là rất nhanh mất đi sự tín nhiệm bọn họ nghiêm trọng đánh giá thấp rất nhiều tân thủ t r ư ở n g thành tính cùng đánh giá cao một ít game thủ chuyên nghiệp năng lực bởi vậy cái k i u bản g danh sách dần dần không có người lại đi để ý hôm nay tô cốc nếu là không sách vân hải đều nhanh quên tô cốc cười gật gật đầu đương nhiên tại cái kia đứng bị thiên tinh tôn giả mua lại bản danh sách đã làm lại bài danh coi như đáng tin vân hải cảm t h ẳ n nói hào a lý thiết long vậy được như thế bình tĩnh chương bảy trăm hai mươi lăm cái búa cùng cây gậy ngây ngốc không phân biệt được không bao lâu kim mỗ nhân cùng nguyễn t r i ề u tịch bọn người lần lượt đổ bộ trò chơi bọn họ thi đấu muốn bắt đầu bởi vì kim mỗ nhân chơi là chính diện cứng rắn cho nên tiết tấu chiến đấu cần phải rất nhanh mọi người quyết định trước nhìn hắn mà lại kim mỗ nhân đối thủ là u c h i hạ hạ tử u c h i hạ hạ tử trong khoảng thời gian này đến nay một mực cất giấu một tay sát t r i ề u cũng không biết có thể hay không tại cùng kim mỗ nhân chiến đấu thi triển đi ra từ khi đạt được anh hùng vương chi nước mắt kim mỗ nhân thực lực có thể nói là mỗi ngày kéo lên hiện tại liền tô cốc cũng không dám nói có thể chính diện đánh bại hắn kim mỗi nhân n g ư ợ c điểm lớn nhất chính là chỉ am hiểu chính diện cứng rắn chiến thuật cái gì chơi không chuyển trước kia hắn rất dễ dàng bị n h m v à o nhưng là hiện tại không sợ bởi vì hắn có hai cái cường đại sùng vật một cái là làm bạn hắn trưởng thành quy tiên nhất tộc tiểu công chúa quy tiên bối một cái khác là hắn dùng chính mình thực lực đánh bại cũng thu phục cự thú voi lớn tượng thông thiên quy tiên bối có thể cung cấp mạnh đại phòng ngự lực tượng thông thiên cung cấp cường hãn lực phá hoại hỗ trợ lẫn nhau thường xuyên đi theo kim m ỗ nhân chiến đấu chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú mà lại hình thể to lớn bọn họ tượng thông thiên thân cao bảy tám mươi m khi tất yếu có thể dài đến trăm mét lấy quy tiên bối tại khi tất yếu có thể theo nhân loại lớn nhỏ sinh trưởng tốt đến trăm mét có hơn kim mỗ nhân chính mình cũng có thể dùng phật đà hư ảnh làm được đã không nhìn trình độ nhất định một chút chỗ có cơ quan bấy dập trận pháp vừa đ l n g chẳng kim mỗ nhân lập tức triệu hồi ra hai đại sùng vật quy tiên bối không chút do dự hóa thân khải giáp mọc tại tượng thông thiên thân thể kim mỗ nhân tạm thời không có sự xuất phật đà hư ảnh nhỏ bé khí thế của hắn hùng hồn địa đứng tại tượng thông thiên đỉnh đầu chi xa nhìn phương xa vài trăm mét bên ngoài u trị hạ hạt tử im lặng một giây thậm chí ngay cả một lần d o xét tính công kích đều không có trực tiếp ra đại triều cái này khiến ủ trị hạ hạt tử rất không quân a bất quá hắn cũng không sợ đương nhiên hắn cũng biết hiện tại chính mình kỹ năng đại bộ phận đối kim mỗi nhân vô dụng coi là đối phương hình thể thật sự là quá lớn hình thể đạt tới trình độ nhất định lúc phòng ngự một cách tự nhiên đi bình thường công kích căn bản phá không phòng trừ phi là liệp thần quân loại kia phổ công đều có thể nổ tung hoặc là kịch độc cái gì lại hoặc là k i ế n nhiều cắn chết con voi lấy ba loại tình huống ủ trị hạ hạt tử đều không có đủ nhưng là hắn có một loại khác phương thức đó chính là chế tạo ra theo kim mỗi nhân bên kia hình thể tương đương chiến đấu thủ đoạn mọi người đều biết cái này thủ đoạn đột xuất nhất người chính là vân hải cùng đại đ ị a tâm ngữ u chi h ạ hạt t ử hai mắt mỗi người lộ ra sáu viên ngôi sao chậm rãi tự quay cường đại ma lực theo mắt tràn ra bao trùm toàn thân nồng đậm ma khí dần dần che lấp thân hình hắn ma khí hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn lan tràn ra mấy chục mét chi đ ị a ma khí đột nhiên dừng lại hướng bốc lên dần dần làm nhạt một nói bóng người to lớn tại ma khí chi dần dần hiện hiện uy một chân trên đất túi đầu tay trái chống h ắ cám vũ sĩ đao cùng lúc đó kim sát quy văn khải giáp cấp tốc bọ phật đà thân thể hình thành một bộ kim quang lần lãnh uy nghiêm khải giáp giữ tượng thông thiên khải giáp là một thể khải giáp bản thể là quy tiên bối khống nạn đó là vật gì kim mỗ nhân nhịn không được hỏi nhưng không ai có thể trả lời hắn hệ thống ngược lại là có thể trả lời nhưng công chính như nó là không có trả lời thực tế đây cũng là ủ trì hạ hạt tử bản m ệ n h pháp bảo hiệu quả tên cựu tinh ma nhãn loại hình trang bị bản m ệ n h pháp bảo phẩm chất hoàng sắc bảo khí đặc thù yêu cầu giới hạn ủ trì hạ hạt tử cùng ủ trì hạ hạt tử cho phép người sử dụng hiệu quả một vượt qua hạn chi nhãn bị động hết thể động tác đều trốn không thoát đôi mắt này quan sát chỗ có tốc độ cực nhanh đều muốn tại này đôi mắt trở nên chậm chạp thực lực càng mạnh hiệu quả càng tốt hiệu quả hai vượt qua hạn tri ấn bị động thi triển nhân thuật loại kỹ năng lúc tăng lên trên diện rộng kết ấn tốc độ thậm chí trực tiếp nhảy qua kết ấn giai đoạn hiệu quả ba vượt qua hạn chi thủ bị động t hiệu triển t nhận ậ t loại năng quả bốn vượt qua hạn c h i tâm chủ động thi triển n h ậ n thuật loại kỹ năng lúc chủ động mở ra này hiệu quả đem tăng lên trên diện rộng kế tiếp nhận thuật loại kỹ năng uy lực tiêu hao cũng đem tăng lên mấy lần thời gian của đồ mười giây hiệu quả năm vượt qua hạn c h i thể chủ động sử dụng nhãn lực cùng ma khí ngưng tụ ra to lớn mà cường hãn cự nhân cụ thể hình tượng căn cứ người chơi cá nhân ý nghĩ định ra định ra về sau không thể sửa đổi nắm giữ mạnh đại phòng ngự lực lực công kích nhưng là giảm xuống các hạng tốc độ nay trạng thái giới có thể sử dụng tất cả nhận thuật loại kỹ năng bản m ệ n h pháp bảo hắn chỗ có hiệu quả cũng có thể sử dụng thời gian của đồ không tiếp tục thời gian chỉ cần linh lực thể năng đầy đủ liền có thể tiếp tục hiệu quả sáu vượt qua hạn chi nhận chủ động tại hiệu quả năm trạng thái giới lấy nhãn lực cùng ma khí vì nguyên liệu chế tạo vũ khí hình dáng từ người chơi cá nhân ý nghĩ định ra định ra về sau không thể sửa đổi nắm giữ cường đại công kích lực lực phá hoại không nhìn địch nhân tám mươi phòng n g lực đối tất cả nhận thuật loại kỹ năng có nhất định tăng phúc hiệu quả đối nhận thuật loại đao thuật tăng lên lớn nhất thời gian của đồ không tiếp tục thời gian linh lực cùng thể năng đầy đủ liền có thể tiếp tục hiệu quả thất đến chưa giải phong mời tiếp tục tăng lên bản mệnh pháp bảo phẩm chất ghi chú có dám hay không để cho ta trừng ngươi liếc một chút sẽ chết người nha tuy nhiên ra sân không đủ đẹp trai đủ chỉ hạ hạt tử thanh e m theo vượt qua hạn chi thể c h u y ể n r a nhưng là vĩ đại hạt tử ma vương chắc chắn đánh bại đến từ phật quốc dương n h i ệ t bởi vì ma vương tồn tại ý nghĩa chính là đánh bại hết thể đối thủ khi mỗi nhân vua hót một cái lại tới tượng thông tin quy tin bối t nao tử vẫn là có hố khán giả ta giống như nhìn thấy một cái hai bệnh đủ chỉ hạ h ạ tử tại ma vương dưới dâm uy r u n lầy bẫy hoặc là vùng vây dây chết đi h ừ h ừ một đ a o cơ hợp chạm b ạ n h u trị hạ hạt tử to lớn thân hình trong nháy mắt biến mất nháy mắt đột ngột xuất hiện sau lưng kim mỗ nhân đoàn tiếng vang theo kim mỗ nhân ở ngực khải giáp chuyển ra áo giáp màu vàng nóng xuất hiện một đ a o dài nhỏ vết nước màu đen đó là u trị hạ hạt tử lưu lại với đ a o tốc độ còn có thể mà kim mỗ nhân khỏe miệng hơi hơi kéo một cái thân hình khổng lồ đằng không mà lên hướng vệ sau bước lên một đôi hàng ma sử hung hăng nện xuống an ta một truy u trị hạ hạt tử、hừ. Ngu xuẩn u Phật q ố chương n bảy trăm c hai mươi sáu thiên môn vạn ngữ nhất đao trảm nói cho ngươi kim môi nhân ẩm vàng rơi xuống đất thua tay một đôi hàng mà sử theo dùng đao hữu chỉ hạ hạ tử đánh cho khó phân thắng bại ta dùng là cái bữa khán giả tượng thông thiên quy tin bối tượng thông thiên tiên bối chúng ta muốn đ ú n g tay sao cảm giác cùng bọn h ắ n đánh ai quy hội bị ảnh hưởng quy tiên bối ai tâm tính tiện h lương mệt mỏi giúp là khẳng định phải giúp sơn trang chính mình đánh không lại hắn thiên t i ê u ma khí càng ngày càng mạnh thượng thông tiên khẽ gật đầu sau đó khởi xướng trùng phong u chi h ạ hạt tử cười lạnh một đao cơ hợp chạm thượng thông tiên thiên ngoa t à o còn tới đoàn lại một đao chạm tại áo giáp màu vàng ngóng chi vẫn chỉ lưu lại một đạo màu đen vết đao u chi ha hạt tử đã xa cách bọn họ trăm mét to lớn hai tay nhanh chóng kết tấn thượng thông tiên nổi giận gầm lên một tiếng sơn trang đến kim mỗ nhân lập tức nhảy đến n ó gánh hai tay cùng dạng nhanh c h ó n g kết tấn thân thể toạ kỵ khải giáp đồng thời nở rộ kim quang lôi đ ộ t xuyên qua mười tám kinh hồn g chế hạ, phân ra đ quá siếng lẫn nhau dây thành hình xích dừa dây d n điện mâu, phân siếng xuống lòng g giữ lôi chi lại chui được đầu đất xích h mâu, ra lại đem tất cả xiềng xích đều cản tại thân thể bên ngoài loại này nhỏ yếu năng lực đừng có lại dùng đến mất mặt xấu hổ đi đồng thời hắn k h ố n g chế lôi điện chi mâu hóa thành vài gốc nhỏ nhắn lôi điện chi mâu theo xiềng xích chi khe hở chạy ra lại hội tụ thành hoàn chỉnh cỡ lớn lôi điện chi mâu Ừ. Kim kia không mối hồi cái lôi điện chi mâu, tự thân không hư hại ma một mâu, tâm nhân hàng này hành lên nền thân nào. Tên, thu thật hư chút Phật、tâm、Phục cây cây tức tự gậy, gậy ra sử, lúc lấy lập bạo cầm trong tay này côn tất cả phật môn bí tịch kỹ năng phụ trợ trang bị tương đương quả đạt được tăng lên trước kia thực hiện phép thuật lúc không có thể di động phật môn kỹ năng toàn bộ có thể đang di động sử dụng hiệu quả hai trừ ma vệ đạo bị động cầm trong tay này côn đối ma tộc tổn thương được tăng lên đồng thời tăng cường đối ma tộc công kích phòng ngự lực hiệu quả ba tuệ tâm phật quang chủ động cầm trong tay này côn đem linh lực ngưng tụ tập ở đ â y côn ngay phía trước hình thành một tầng phật quang màng mỏng phật quang màng mỏng có nhất định phòng ngự lực làm tụ lực hoàn thành phật quang màng mỏng hóa thành lã dở hướng về phía trước công kích thời gian có đồ ba mươi giây lần đầu luyện chế thành công lúc chiêu này làm l ệ n h ba phút hiệu quả bốn côn ảnh n g ậ p trời chủ động múa này côn hóa thành đầy trời côn ảnh tiến hành công kích phạm vi công kích lớn nhưng một cái côn ảnh lực công kích yếu kém có thể k h ô n g chế mỗi một cây côn ảnh đồng thời cùng thành mười triệu địch nhân chiến đấu điều kiện tiên quyết là ngươi có thể k h ô n g chế đến nhiều như vậy c â y vậy thời gian có đồ một phút đồng hồ lần đầu luyện chế thành công lúc chiêu này làm l ệ n h năm phút đồng hồ tiếp tục thời gian thể năng cùng lĩnh lực hao hết trước đó đều có thể tiếp tục hiệu quả năm nhất côn thông tin chủ động tùy ý biến hoa lớn nhỏ dài ngắn thời ể thể thẳng thông thiên địa, vô luận như thế thích như hướng luận nào nó luôn n g vô địa, có thể thích người hình thể. Thời gian của đồ k hiệu ô n g h quả sáu thoái tâm nhất kích chủ động chỉ cần phòng ngự lực lực công kích cũng được nhưng chỉ tính toán trị số tương đối cao một hạng cao hơn địch nhân kỹ năng lực công kích cùng kỹ năng phòng ngự lực có thể nhất c ô n đập nát chúng nó thời gian của đồ năm giây hiệu quả thất đến chưa giải phong mời tiếp tục tăng lên bản mệnh pháp bảo phẩm chất ghi chú phật viết không thể nói dùng quy tiên bối lại nói hiệu quả sáu quả thực là vô xỉ lại là trực tiếp đập nát địch nhân phát ra công kích hoặc phòng ngự kỹ năng mà lại đối giá trị lại là chính mình phòng ngự lực kim mỗi nhân lực công kích yếu đáng thương dù cho hiện tại mạnh không ít nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới người chơi bình quân cấp độ lấy một chút xíu nhưng là nếu như là một cái phòng ngự lực bảng xếp hạng kim mỗi nhân tuyệt đối phía trước thập thậm chí trước ba mà lại hiệu quả sáu phòng ngự lực tính toán không chỉ là tính toán kim mỗi nhân chính mình còn bao gồm hóa thân khải giáp quy tiên bối phòng ngự lực quy tiên bối thân là quy tiên nhất tộc phòng ngự lực kim mỗi nhân còn cao cho nên có thể ngăn cản kim mỗi nhân một côn này công kích kỹ năng cùng phòng ngự kỹ năng trước mắt không cao hơn một trăm số lượng mà nắm giữ chúng nó người chơi đều tập hợp cái kia một nắm bên trong dù cho có thể ngăn cản một côn này những công kích kỹ năng đó cùng phòng ngự kỹ năng hiệu quả cũng sẽ bị trên diện rộng suy yếu còn có cái này hiệu quả sáu làm l ệ n h cũng quá ngắn một chút nhìn thấy lôi điện chi mô bị tiện tay đánh nát ủ chi h ạ hạt tử ánh mắt n g ư n g chọc lên thử xem ra là bản ma vương xem nhẹ ngươi dương nhiệt g nhưng là phật quốc dương nhiệt ư ngươi vẫn không hiểu cái gì là tránh thức cường đại hạt tử bí kỹ thiên ngôn vạn ngự nhất đao trạm tự sáng tạo kỹ năng khán giả ngoa tạo danh tự quả thực tuy nhiên tên có chút cái kia nhưng là h uy lực tiêu chuẩn u c h ị h ạ hạt tử chém ra một đao một trăm triệu đao mang xe rách không gian một mực khóa chặt kim mỗ nhân kim mỗ nhân thân thể phật quang phóng lên t ậ n trời thân hình đột nhiên cất cao một phần hai hành lên kim sắc trường côn tự mang như sấm xét tiếng nổ đùng đoàn tới n g u xuân ma vương ăn mỗ một truy khán giả ngoa tạo chúng ta là không phải mắt mù rồi oanh xoạt xoạt hai người một cách này trực tiếp đem không gian đánh nát một m ả n h không gian pha toái sinh ra điên cùng hấp xả lực muốn đem chung quanh hết t h ầ đều rửa xe đi vào thủ một cắt đá nhau nhau bay vào mấy khối vạn cân cự thạch đều không thể tránh cho nhưng mà kim mỗ nhân cùng giới trướng tượng thông tiên còn có thân thể quy t i ê n bối cùng đối diện l ụ trí hạ hạt tử tại yên cùng như vậy hấp xả lực sừng sững bất động tựa như hoàn toàn không nhìn thấy cái khe hở không gian kia một trăm trượng đao mang cũng không có bị kim mỗ nhân nhất c ô n đánh nát nhưng bị suy yếu tuyệt đại bộ phận sót lại một chút năng lượng căn bản không kim mỗ nhân mảy may quy t i ê n bối biến thành khải giáp phòng ngự quá cường hãn phật quốc dương n h i ệ p t ú hụ trí hạ hạt ử một cái nghiêng người cự li ngăn tranh gấp tranh thoát năm cái theo dưới nền đất chui ra x i ề n xích loại trình độ này công kích sao có thể tổn thương đến vĩ đ k i mỗi nhân vũ tượng thông thiên cái sau hiểu ý khởi s ư ớ n g trùng phong khắp nơi ở người phía sau dưới chân dun lầy bẫy ngu xuẩn ma vương a k i mỗi nhân vũ lên trường côn sau lưng hiện hiện mười bảy nói la h ắ n hư ảnh hôm nay là ngươi t ử k ỳ nơi này chính là ngươi nơi tán g thân an mỗ một phát thập bắt la h ắ n bảo tháp trần hạ i yêu khán giả k i mỗi nhân lần nữa hành lên cây gậy thời điểm sau lưng mười bảy nói la h ắ n bóng người dần dần ngưng thực cùng hắn cùng một chỗ phát động công kích t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi bảy vết nứt không gian quỷ ảnh bước nguyên lai còn có mười bảy cái d ư n h i ệ t ưu trị hạ hạt tử ngưng trọng nói một tiếng khán giả ngã một chỗ、Hừ. nhưng lại ư trí hạ hạt tử khí thế liên tục tăng lên quanh thân ma khí mãnh liệt tựa như ngày tận thế tới còn kiến hôi lại nhiều cũng không thể nào là vĩ đại cường đại vô địch mà vương đối thủ hòa độn đao thuật liệt diễm một n g h n lẻ một liên trạm khán giả cái này khẳng định lại là tự sáng tạo a nháy mắt sau đó ủ trí hạ hạt tử thân hình biến mất kim mỗ nhân quần thể công kích thất bại lại nháy mắt sau đó hắn xuất hiện tại kim mỗ nhân bên cạnh cũng đã bởi vì vì tốc độ cực hạn mà sinh ra mấy chục đạo huyết ảnh huyết ảnh không ngừng vung đao len chém chạm chạm, chạm trong k h o n h khắc mười bảy nói la hắn hư ảnh bị chém chết kim mỗ nhân cùng tượng thông thiên thân thể khải giáp xuất hiện rõ ràng vết rách tốc độ cực hạn đánh chém để kim mỗ nhân tái tâm nhất kích cơ hồ vô dụng bởi vì người ta không phải duy nhất một lần công kích mà chính là một ngàn lẻ một lần công kích tuy nhiên 17 cái la hắn hư ảnh vì hắn gánh vác một nửa công kích nhưng còn có một nửa rơi vào hắn thân thể mà hắn chỉ có thể dùng tái tâm nhất kích ngăn cản một lần công kích mà thôi đáng giận kim mỗ nhân cắn răng l ạ n h kháng tiên bối giải thể Tốt. Và anh. Kim m u trị hạ hạ tử t vội vàng không kịp chuẩn bị bị tạc bay n g à n mét vượt qua hạn chi thể trạng thái không cách nào tiếp tục duy trì sụp đổ giải thể bản thể không ngừng thổ hết tượng thông tin ê tại quy tiên bối bảo vệ d ư ớ i co lại thành một đoàn trọi cứng lấy cái này đợt nổ tung vết thương chồng chết hôm nay nhất định phải thêm đồ ăn tượng thông tin ê vô cùng kiên quyết nói tê đau đau đau không phải vậy ngày mai bãi công quy tiên bối hơi có vẻ âm thanh yếu ớt vang lên hạ hạ ta cũng muốn thêm đồ ăn còn muốn ăn là điều tê, tê, tê đau chết á khán giả có chút im lặng ở vào nổ tung tâm cái này hai cái vậy mà đều không chết cái này phòng ngự lực quả thực nói trở lại t c h r ị hạ hạt tử vượt qua hạn chi thể trạng thái cũng là phòng ngự cường hạn a khoảng cách gần ăn một phát bom nguyên tử cũng không chết về phần kim mỗi nhân khẳng định không chết bởi vì hắn sùng vật vẫn còn ở đó tượng thông thiên đem cái mũi chiều cao tiếp được tự nhiên rơi xuống kim mỗi nhân cái sau áo nổ t u n g nu lấy hùng tráng nửa người vết máu trải rộng nhưng tinh thần trạng thái cũng rất tốt ha ha ha ta thắng lao tượng mau chóng tới xử lý hạt tử muốn thêm đồ ăn ta đi thêm thêm thêm thêm đồ ăn nhanh đi a hừ hừ tượng thông thiên cao hứng đứng lên cắn răng nhịn đau khởi sướng trùng phong dùng c ự chân voi g i ế t chết không đứng dậy được cụ c h ỉ hạ hạt t ử thực tế kim mỗi nhân lúc đó cũng không động đậy nhưng hắn có sùng v à o ta u c h ỉ hạ hạt t ử trước khi chết nổi giận gầm lên một tiếng ma vương sẽ còn trở về trực tiếp trước màn hình vân hải hư lấy mắt nhìn màn ảnh ta nói chúng ta là không phải nên đưa hai vị này đi bệnh viện nhìn xem bệnh chu linh rất tán thành gật đầu nhất định phải mà lại ta cảm thấy bệnh viện tâm thần thích hợp hắn hơn nhóm tô cốc tranh thủ thời gian đổi đài mọi người tô cốc thủy triều lên xuống bắt đầu vân hải a a lão bà ngươi lập tức đổi n u y ễ n triều tịch đối thủ là người thừa kế nhã nhã á đệm cái sau chuyển thừa đến từ hy lạp thần thoại nữ chiến thần đất đê na bất quá nhã nhã a đệm trước đây rất ít biểu hiện ra mạnh đại chiến đấu lực càng nhiều là dùng trí tuệ cùng thần bí khó lường xem bói thuật nguyên bản tại vân hải bọn người xem ra đối mặt nắm giữ không gian năng lực huyễn triều tịch nhã nhã a đệm không có bất kỳ cái gì phần thắng nhưng mà sự thật lại là huyễn triều tịch bị nhã nhã a đệm đệ lên đánh nhã nhã a đệm đem huyễn triều tịch mỗi một động tác đều bị tính toán ra đến không chỉ là dùng xem bói thuật còn dùng nàng vượt chỉ tiêu quy loại này phong cách chiến đấu để vân hải bọn người cùng nhau nhìn về phía tô cốc cái sau chiến đấu cũng luôn như vậy cơ hồ đem hết t h ể khả năng đều tính toán ở bên trong đối thủ hết t h ể hành vi đều trốn bất quá bọn hắn tính toán tô cốc hai mắt tỏa ánh sáng h ử đối thủ này có ý tứ chu linh ta còn tưởng rằng hội cùng c h u n g trí hướng sau đó bên thứ ba chen chân cái gì mọi người tô cốc nghiêng mắt thấy hắn ngươi có phải hay không cảm thấy ta đánh không lại ngươi ngươi lời gì cũng dám nói hả chu linh cười một tiếng đến nha ai sợ ai vân hải lão tô cố lên ta hội thầm trợ giút ngươi chu linh tức sạ mặt m lại nổ hống ngươi nói hết ra còn thầm cái còn lông có bản lĩnh đơn đấu a vân hải cười lạnh ta đơn đấu đánh không lại ngươi nhất định phải tìm người trợ giúp chu linh tô cốc chờ ta đánh xong thi đấu lại đánh với ngươi chu linh không có vấn đề ta cũng có thi đấu giống như cùng ngươi cùng một vòng vân hải cười h ắ t h ắ t không chỉ có cùng một vòng mà lại cùng một chàng tô cốc cùng chu linh lạc diệp tân vũ cười ha ha ha lão ca các ngươi có đánh đã vậy còn quá nhanh quyết đấu ha ha ha lời nói nói các ngươi cũng không nhìn thi đấu an bài sao làm sao còn cần người khác nhắc nhở tô cốc thử vô c h i m u ộ i muội ta chỉ là ra vẻ kinh ngạc chu linh t h ừ bất kể đối thủ nào ta đều có thể đánh ngã hoàn toàn không cần nhìn đối chiến bảng danh sách sớm chuẩn bị cái gì đều là phát giác được mọi người nguy hiểm ánh mắt chu linh thanh âm im bặt mà dừng mọi người lần nữa đưa ánh mắt về phía trực tiếp màn hình h u y ế n triều tịch đã rơi vào hoàn toàn hạ phong lại không hề từ bỏ thi đấu bởi vì nàng còn có nhất kích phản s á t khả năng nhã nhã a đệm cũng không có bởi vì chính mình lấy được ưu thế cực lớn mà có bất kỳ khinh thường nào càng sẽ không tham công liều lĩnh mỗi một lần công kích phòng ngự rút lui đều là tính toán tốt không nhiều một phần không thiếu một p h ầ n không nhanh một phần không chậm một phần tiết tấu đã bị nhã nhã a đệm triệt để nắm giữ nàng lại cẩn thận như lúc ban đầu đối với kim mỗ nhân cùng ngụ trí hạ hạt từ cái kia một trận trận chiến đấu này một câu rác rưởi lời nói đều không có hai vị mỹ nữ thậm chí chưa hề nói chuyện chỉ có tại phát chiêu lúc có thể sẽ mềm mại quát một tiếng trợ trợ uy hoặc là thói quen báo ra chiêu thức tên không biết là thụ người nào ảnh hưởng hiện tại người chơi nhóm thường xuyên sẽ ở ra chiêu thời báo ra chiêu t h ứ tên đánh len ám toán dưới tình huống bình thường sẽ không đương nhiên lung tung báo chiêu thức tên cũng không ít như biển mây vân hải thích nhất loạn báo danh chữ tùy tiện b i ế n tên các loại loạn thất bát tao cùng dài dòng bởi vậy có thể thấy được mấy năm trước cô nhi kiêm người nghèo vân hải cùng phú nhị đại kim hộ nhân cũng có thể trở thành hảo bằng hữu không phải không lý do nói l ư ợ n chiến đấu đấu h u y ễ n triều tịch lại một cái không gian xuyên toa đến ngoài trăm thước nhưng nhã nhã á đệm cơ hồ trong cùng một lúc phát ra một chiêu viễn c h ỉ n h công kích vị trí công kích cũng không phải là h u y ễ n triều tịch mà chính là n u y ễ n triều tịch bên trái một khối đá n u y ễ n triều tịch quay người phía bên trái ý đổ rời xa nhã nhã á đệm vừa lúc bị bảo tàng đánh tình cảnh này nhìn qua là h u y ễ n triều tịch chủ động nên đón bị công kích sự thật lại là hết thể đều ở nhã nhã a đệm tính toàn c h i vết nước không gian h ử người trốn không thoát quy ảnh bước cái gì t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi tám đến ta ra sân ngoa tạo tại thời khắc mấu chốt này trực tiếp trước màn hình chu linh đột nhiên một tiếng gầm thét hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt chỉ gặp chu linh bộ mặt tức giận các người gà ta mọi người chu linh ta hôn qua bại bởi dạ ảnh hôm nay làm sao có thể còn có thi đấu tô cốc cũng kịp phản ứng ta đi các người gà ta mọi người cũng là mặt mũi tràn đầy giật mình vân hải xuyên tạc khả năng không lớn thỏa đáng nói là dùng một đoạn hư giả trí nhớ tạm thời bao trùm vốn có trí nhớ có lẽ sẽ thích hợp hơn tóm lại vệ không cài này kỹ năng bị tô cốc chu linh đêm bóng đám người chằm chằm ngược lại là vệ không thân đồ đệ đối cài này kỹ năng không có hứng thú gì còn đang xoắn suýt không thấy do h u y ễ n triều tịch vừa mới một chiều kia thi triển quá trình không sai bởi vì chu linh ngắt lời tại chỗ tất cả mọi người không thấy được h u y ễ n triều tịch một chiều kia lên tay cùng quá trình chỉ thấy kết quả h u y ễ n triều tịch chạy trốn tới ngoài ngàn mét chiến đấu tiếp tục bất quá nhã nhã a đệm đã mất đi đối với chiến đấu tuyệt đối k h ô n g chế h u y ễ n triều tịch tuy nhiên một mực tại chạy nhưng nàng là có mục đích tính sơ tại mới vừa ra nhập đấu t r ư ờ n g lúc nàng phát hiện mỗ một chỗ không gian vô cùng phát triển loại kia cùng loại không gian sụp đổ phát triển chỉ cần tới đó chiến đấu để cho nàng chố tệ nhưng mà nhã nhã a đệm tuy nói không cách nào tiếp tục tuyệt đối khống chế tiết tấu chiến đấu nhưng là nàng sớm ở bên kia thiết lập hạ bẫy rập tại h u y ễ n triệu tịch bước vào một khu vực như vậy thời gian trận pháp b ấ y d ậ p phát động phong tỏa chung quanh phương viên trăm mét không gian hờ hạ a a con tưởng rằng ngươi có thể càng cẩn thận điểm đâu nhã nhã a đệm cười lấy ra một cái chiến mâu quan g minh lực lượng điên cùng tràn vào chiến m u chi bắn ra mà ra tiếng nổ đúng đ o à n nguyễn triệu tịch bỏ mình tô cốc vân hải sư phụ hắn ngày mai an bài ta theo nhã nhã a đệm đánh vậy không hạ hạ không có vấn đề chu linh n ê n mắt thấy tô cốc như thế trắng trận địa làm tấm màn đen không sợ ta chọc ra à. tô cốc cười lạnh không nói đã quyết định sự tình sẽ không cải biến vừa đánh hắn nữ nhân nhất định phải trả giá đắt tiếp đó hôm nay vòng thứ ba thi đấu tô cốc đ ố i chiến châu vương tô cốc phong cách chiến đấu cùng nhã nhã a đệm không kém bao nhiêu nhưng là tâm tư càng kín đáo bố cục càng tốt đẹp hơn n g h i ê m c ẩ n xuất thủ thời điểm hẳn là lôi đ ỉ n h công kích châu vương cái này sẽ chỉ chính diện cứng rắn con người kiên cường bị tính kế đến nôi ngay cả ngũ thành lực lượng đều không dùng được biệt khuất chiến bại sau đó là lý thiết long cùng tử vong nhất chỉ chiến đấu lý thiết long lần này rất khổ cực bởi vì chiến đấu sân bãi quá nhỏ thân là siêu viễn chỉnh cùng tiễn thủ hắn hoàn toàn không thi triển được tử vong nhất chỉ trận pháp vừa mở trực tiếp bao trùm toàn bộ sân bãi cường thế nghiền ép chiến đấu lực không đủ ba phần lý thiết long vì thế lý thiết long phan đã tại quan viên náo lên luôn cảm giác vân hải cao mày có người tại n h ầ m vào một tiền vậy không không sai ta là tại n h ầ m vào các ngươi các ngươi cao thủ quá nhiều không có thể để các ngươi nhận thấu trước tá mạnh m mọi người tại chỗ cơ hồ đều là một tiền hoạch tâm hoặc hợp tác thành viên ngươi như thế thản nhiên nói với chúng ta có tấm màn đen là có bao nhiêu p h á c lối a chu linh hôm qua ta theo dạng đánh người nào đó cùng gió thu đánh cặn bã tao ngộ liệp thần quân tiểu tàn phế gặp phải nhã nhã á đệm mục tử lê theo hoài tuyết đụng mới mưa đụng tân xuân giấy lộn lầu bị anh đào chặt chật chược không tính không biết tính toán giật mình ngày đầu tiên bị đào thải bảy tám cái nội chiến nhiều lần h u y ễ n t r i ề u tịch vừa mới bên dưới thở dài muốn trách chỉ có thể trách chúng ta quá nhiều người sáu mươi tư mạnh có một nửa là chúng ta người vậy không không ngừng một nửa cho nên nhất định phải tức các ngươi bất quá cũng chỉ là an bài một chút so sánh khắc chế các ngươi đối thủ cùng tuyển một số gây bất lợi cho các ngươi sân bài a mọi người tề mắt chợn trắng cái này còn gọi thôi đã rất quá đáng a sau đó một trận chiến đấu là hạ đ ẹ đối chiến b ợ dù sở không sai b ợ dù sở cũng tiến top ba mươi hai lần này đêm mưa tiểu đội trừ mỹ nhân ngư cùng đạm lam hà diệp hai vị này chữa bệnh phụ trợ phó chức nghiệp hắn m ấ y vị toàn bộ tiến sáu mươi tư mạnh b ợ dù sở phong cách chiến đấu cũng là chính diện c ứ n g rắn cự kiếm chiến sĩ bưu i h ắ n hung mãnh nhưng mà hạ đ ẹ mạnh hơn trực tiếp đem chính mình khô lâu đại tướng triệu hắn đi ra hợp hai là một lấy hình thể ưu thế thủ thắng b ợ dù sơ bại bại tại không có giống nhau tầng thứ sử vật công kích có thể phá phòng lại không cách nào tạo thành kết xù thương tổn đối to lớn khô lâu đại tướng tới nói điểm này tổn thương không đáng giá lại tiếp sau đó một trận chiến đấu để vân hải bọn người rất im lặng lại là phi hoa tâm hải đối chiến giã chiến thầy thuốc cái này giống như đại điệu tâm nữ k h ô n g chế khắp nơi m ị thiếu nữ theo mở màn đến kết thúc đều là toàn diện nghiền ép giã chiến thầy thuốc cái tiêu tiện tay khai sơn liệt địa bản sự không kèm chút nào đại điệu tâm nữ mà lại chế tạo ra thổ hệ quái thú lấy hoa hạ thần thoại thần thú vì mô bản tự mang các loại thuộc tính có thể giam cầm l i n h lực suy yếu địch quân thổ hệ kháng tính chỉ hoan tốc độ loại hình giã chiến thầy thuốc vốn là muốn kéo dài khoảng cách thi triển huyết thuật nhưng là đối phương phạm vi công kích theo vân khán giả nhìn thấy cái thứ ba quần công bụt xuất hiện sau đó giã chiến t h ờ i thuốc đang dãy rủa sau năm phút treo khán giả tỏ ra là đã hiểu mà lại có thể dãy rủa năm phút đồng hồ mới treo đã rất không tệ phi hoa tâm hải bốn chữ này lần này chân chính xâm nhập nhân tâm mặc dù trước khi nói nàng biểu hiện cũng rất trói mắt nhưng lần này cơ hồ toàn địa đồ kiểu công kích để mọi người liên tưởng đến vân hải cùng đại địa tâm ngữ bởi vậy một mực nhớ kỹ bốn chữ này không ít người cho rằng phi hoa tâm hải có thể trở thành đệ tam đại quần công cao thủ có thể cùng đại địa tâm n ữ so sánh hơn thua mà để người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm có chút im lặng bất đắc dĩ là phi hoa tâm hải rõ ràng là tân thủ trước kia đặc biệt điệu thấp đẳng cấp là gần nhất bởi vì phát rồ kinh nghiệm hoạt động mới t h ă n g tới trò chơi này tân thủ q u ậ t khởi tốc độ thật là làm cho láo thủ nhóm tuyệt vọng đi qua người có quyết tâm điều tra vậy không phát hiện phi hoa tâm hải lại là côn bằng chính nâng thân m u ộ i m u ộ i làm sao có thể vân hải lúc đó kinh hãi bọn họ tính cách tranh lệch lớn như vậy vệ không cười nói xác thực tranh lệch rất lớn một cái cao điệu đến muốn làm cho tất cả mọi người nhận biết một cái điệu thấp đến cơ hồ không ai nhận biết phi hoa tâm hải lần này dự thi cũng không biết tự nguyện là bọn họ phụ mẫu yêu cầu nàng dự thi vì công ty đánh quảng cáo chương à bảy trăm hai mươi chín giúp lầy bầy mặt trời nhóm đặc thù phó bản nam thiên môn di tích thế giới phó bản thế giới phàm nhân quốc độ trong hoàng cung cái thế giới này ở tại đại h thiên vương cung kính đứng tại đại địa chi ngai vàng chi ngồi lại là cái lạ lâm vực ngoại thiên ma này ma thân cao ba trượng nhu đầu nhân thân thân thể cường tráng toàn thân đ h a n h nhánh hai tay tấm đầy đen nhánh sắc bén lần tiến ma danh long uy ngư hoàng v ư ợ g ngoại thiên ma có thể xưng vương xưng hoàng xưng đến người tại trò chơi toàn bộ là cấp một trăm hai mươi thiên ma cảnh giới khác biệt là hai người sau muốn xưng vương người mạnh rất nhiều long uy ngư hoàng chính là đại hát thiên vương l ã o đại cái sau chân tâm thần phục với hắn long uy ngư hoàng có thể sớm như vậy tỉnh lại chính là đại hát thiên vương nỗ lực kết quả lúc này đại hát thiên vương cũng bỏ qua nhân loại thân thể dù h í hệ thống can thiệp hạ hắn không thể không bỏ qua lúc trước chiếm lấy tới chơi nhà hư cấu hóa thân thể hiện tại hắn tựa như một đoàn hát vụ chỉ là loan thắng có chút hình người tìm tới sao long uy ngư hoàng tiếng như sấm rền cũng không thấy mở miệng nói chuyện nhưng thanh â m lại chuyển khắp toàn bộ đại điện đại điện chi trừ đại hát thiên vương còn có hơn mười vị vực ngoại thiên ma bởi vì vì đại hát thiên vương cứu chủ có công đạt được long uy ngư hoàng tự mình truyền thụ công lực thực lực tại nhiều vị vương cấp vực ngoại thiên ma đứng hàng trước mao càng là long uy ngư hoàng đáng tin thân tín bởi vậy đứng tại phía trước nhất n g h e đến lao đại đặt câu hỏi đại hát thiên vương nhất chữ không nói bởi vì hắn hiện ở địa vị đã đầy đủ nhất định phải cho người khác cơ hội biểu hiện mà lại lão đại đoán chừng cũng không thích nhìn thấy hắn làm quá nhiều lời Muốn là đơn ạ i thiên hát v ư giản đem đều làm, có thể trợ lý b ể u h i lôi kéo phía dưới tất cả v ự c ngoại thiên ma sau đó xử lý lão đại bởi vì số một chân chó lộ diện quá nhiều làm quá nhiều sớm đã tại hạ tầng thành lập uy tín phản h ích cái gì há hốc một khả năng có thể kéo một đợt đại quân lấy đều là đại hát thiên vương chính mình đăm chiêu suy nghĩ bởi vậy hắn tuy nhiên tham dự điều tra nhưng hy vọng hắn vương cấp vượt ngoại thiên ma mở m i ệ n g trước rất nhanh một cái nửa người cựu đầu x à nửa người giới cựu long thân thể vượt ngoại thiên ma đứng ra khởi bẩm chủ công hôm qua tiểu phái cái cơ giới long phân thân trước đi điều tra có biết cái kia đặc thù người thừa kế ở cái này thế giới giả tưởng thực lực rất mạnh tiểu c h â có phân thân đều không phải là đối thủ của hắn Dựa theo thế giới giả tưởng thực lực thực lực chia, theo thế tưởng tuy thông phân hắn nhiên chỉ nhưng phổ mạnh giới giả càng lại có cấp, cấp hiện tại hắn đang cùng một cái gọi liệp thần quân người giao chiến song phương thực lực tương đương nhưng liệp thần quân tựa hồ càng hơn một bậc long uy ngư hoàng hơi hơi mở mắt ồ liệp thần quân a danh tự hắn là người phương nào người thừa kế chúng ma hai mặt nhìn nhau cũng không biết lúc này đại hát thiên vương đứng ra khởi bẩm chủ công liệp thần quân là cái phạm nhân hắn thể chất vô cùng đặc thù không cách nào trở thành tu sĩ đi qua hạ thần những ngày này thông qua lạc nghiên cứu do xét phát hiện loại người này lại còn không ít hẳn là mặt pháp thời đại mở ra về sau xuất hiện đột biến gen bất quá bọn họ mặc dù không cách nào trở thành tu sĩ lại có thể điều khiển một loại tu sĩ không cách nào làm dùng pháp bảo tên là cơ g i á p đặc thù cơ quan tạo hóa cái này pháp bảo uy lực hết sức k i n h người nhưng trước mắt còn không có phát triển nghiên cứu đến có thể đồ thần cấp độ cường đại nhất khái có nguyên anh đ ỉ n h phong nhiều nhất không cao hơn hóa thần cảnh giới nếu như lại cho phạm nhân mấy trăm năm phát triển thời gian bọn họ thật có khả năng sử dụng loại pháp bảo này đồ thần đồ ma rết sạch chư thiên v à giới mặc dù lớn trời tối vương nói ra rất nhiều danh tử long uy như hoàng nghe không hiểu nhưng là hắn đối loại pháp bảo kia sinh ra hứng thú phạm nhân cầm giữ có vô hạn khả năng đã từng chúng ta đã trải nghiệm qua như vậy đại h á c thiên có thể được đến loại pháp bảo này chế tạo phương pháp sao nghe ngươi vừa mới ý tứ loại pháp bảo này là năng lượng sinh a đại h á c thiên vương không tệ loại pháp bảo này tuy nhiên sản lượng không lớn nhưng quả thật có thể sản xuất hàng loạt nhân loại ngay tại nếm thử nghiên cứu ra làm cho tu sĩ điều khiển cơ giáp ngây thơ ý nghĩ long uy ngư hoàng gật đầu biểu thị đồng ý các ngươi đi khống chế mấy cái phạm nhân quốc độ toàn lực nghiên cứu cơ giáp mấy trăm năm về sau chúng ta chinh phục cái vũ trụ này chinh phục hắn vũ trụ quá trình nhất định có thể dùng g ố n g i ệ p thần quân cái này đặc thù phạm nhân tận lực bắt sống tẩy não làm việc cho ta đại hát thiên vương người ta chủ yên tâm hạ thần đã tại an bài tất đem bọn hắn đánh tan mặt khác vị tia đặc thù người thừa kế bên người còn có mấy cái thiên phú siêu quần tu sĩ hạ thần đề nghị cùng một chỗ bắt sống tẩy não Tốt. Long y hoàng ngồi thẳng thân thể, trước tại ta thân thời thể tiêu thù thừa tu thêm tạo ta thể Long là luyện. hoàng Cho Nhu ngồi nằm nghiêng, hiện tại còn không phải chúng ta hiện thân thời điểm, nhưng cũng không thể để vị đặc người nhàn hắn chế tạo điểm phiên phức, nhưng không cần phải dòng chính cùng hắn chính diện chiến đấu, chúng ta không có thể nuôi dưỡng Y phải hạ chế phức, phải h đấu, điểm, điểm để đặc có đó địa kế vị đây là một cái vô số hòn đảo treo lơ lửng giữa trời phó bản dưới đảo mấy ngàn thước là vô biên vô hạn hải dương đảo bầu trời treo ba cái đại mặt trời để khắp nơi vĩnh viễn tắm rửa dưới ánh mặt trời vậy mà hôm nay mặt trời nhóm tại dun l y bảy vê anh lại là một tiếng b ạ o hưởng một tòa có thể chứa đựng vạn nhân hòn đảo bị một đạo kiếm khí chém thành hai khúc hạch tâm bị chạm hòn đảo rầm rầm vỡ thành vô số rơi xuống mặt biển lại phía dưới lên đá v ù n mưa hư không linh ma vân hải mở ra mấy cái trận pháp khắp nơi chạy trốn thỉnh thoảng phản kích sau lưng mỗi một lần công kích đều có thể phá hủy nửa cái hòn đảo. đánh h ạ c h tâm liền trực tiếp phá hủy một hòn đảo nhưng mà đuổi giết hắn người mạnh hơn hung tàn hơn không sai đuổi giết hắn người là liệp thần quân liệp thần quân một kiếm bổ ra một tòa đảo chỉ có thể coi là chút lòng thành thường xuyên một kiếm đồng thời bổ ra hai ba tòa huyền không đảo thậm chí một kiếm chém nát một tòa đảo h u n g h ã n như vậy chiến đấu lực để khán giả kích động vô số thiếu nữ thành mê mội khá hơn chút người hô to liệp thần quân tất thắng thậm chí ở nơi công cộng kích động đến hô to gọi nhỏ rất nhiều trung tâm mua sắm màn hình lớn ngay tại trực tiếp trận này thi đấu vây xem người rất nhiều kín người hết chỗ trận chiến đấu này là thi đấu đến nay lớn nhất lóa mắt một trận kích động nhất nhân tâm một trận bởi vì chiến đấu tràn g diện quá rung động thực cái thế giới này vốn là có năm cái mặt trời nhưng hai cái bởi vì can thiệp liệp thần quân cùng vân hải chiến đấu bị bọn họ một người chém giết một cái à những thứ này mặt trời không phải hiện thực thế giới bên trong hành tinh mà chính là cùng loại với tam t ú c kim ô hạng nhì thần thú có tam t ú c kim ô huyết mạch nhưng lên chúng nó tổ tiên yếu nhược được nhiều bất quá chúng nó hình thể vẫn là vô cùng to lớn cánh triển khai mấy ngàn thước nhưng mà là khổng lộ như thế sinh vật lại không chịu nổi hai vị kẻ dự thi một kiếm một pháo tụ lực linh khi pháo còn lại ba cái mặt trời không dám chạy bởi vì liệp thần quân cần ánh sáng cho nên chúng nó chỉ có thể tiếp tục đợi ở trên trời run lẩy bảy chương bảy trăm ba mươi anh em nhà họ kim đừng chạy a cái nào đó quán cà phê khán giả tại la to mời mọi người tìm tòi nhìn lớn nhất toàn nam tiền quay đầu cùng hắn cứng rắn a nam tiền n g ư ơ i là nam nhân a nam nhân không thể chạy trốn a tranh thủ thời gian quay đầu cứng rắn a chính diện cứng rắn mới là nam nhân lãng mạn a n a m tiền liệp thần quân cố lên xử lý kẻ đổi bại n a m tiền liệp thần quân vô địch liệp thần quân v ũ vũ miệm nói bữa nam tiền mới là mạnh nhất đánh giám liệp thần quân dũng manh vô địch nam tiền sẽ chỉ đ o mệnh nói loạn nam tiền đây là chiến lược tính rút lui liệp thần quân đó là không có đầu góc hôn loạn truy đều đừng n g m ỹ lão bản gâm thét mạnh nhất đương nhiên là tập hợp mỹ lệ cùng thực lực vào một thân mạnh vô địch đại điệu tâm ngữ hai cái này cặn bã n g o ạ tảo lão bản ngươi tìm c ư ớ c đại điệu tâm ngữ chỉ là lục địa vô địch nàng dám thiên sao nàng có thể thiên sao rất nhiều người có thể ở trên trời dạy nàng làm người biết hay không á ngươi ha ha lục địa vô địch đã là quá khứ thức cái kêu phi hoa tâm hải tuyệt đối có thể khiêu chiến nàng địa vị nhưng là đâu năm tiền quả nhiên vẫn là mạnh nhất vô luận không chiến hải chiến vẫn là lục chiến tất cả đều không giả liệp thần quân hắn cũng là lợi hại nhưng lợi hại nhất quả nhiên vẫn là năm tiền ha ha hoàn toàn nhìn không ra ngươi cái này quả nhiên là làm sao quả đi ra không thấy được năm tiền bị nhà ta liệp thần quân truy sát mười mấy phút sau Ừ, 5 tiền đó là chiến lược tính rút theo tiền tranh tiếp tục lao bản một mặt tức trực chiến lui, người điên đôi Miệng nói ngươi mới người điên giận, đối trực ban quản lý nói không cứng cứng. nhà luận bản ban quản đó là lược là lao lý bựa, toàn bộ quán cà phê khắp nơi đều là người tuyệt đối vượt qua hai trăm mà bình thường nhiều nhất đồng thời chiêu đ ạ i hai mươi ba mươi người chúng ta còn có thể làm ăn phục vụ viên đều không nhớ rõ cho h a i qua cà phê càng không nhớ rõ qua bao nhiêu đợi chút nữa không tốt tính sổ sách ga lão bản lão bản nhất thời giận ngươi cái hai hàng ngày mai không dùng ban kích động như vậy nhân tâm thi đấu ngươi lại còn nghĩ đến tiền tiền tiền xem thật kỹ thi đấu ngày mai viết phần thi đấu cảm tưởng cho ta viết xong để ngươi lưu lại nhớ kỹ chỉ có thể viết đại địa tâm nữ hừ hừ nhà ta nữ thần tuyệt đối là mạnh nhất trực ban quản lý lao b ả nhỏ tuy n i ê n phẫn nộ, giọng thầm thì câu rõ ràng nhà ta bay tiền mạnh nhất hiển nhiên vị này là tô cấp phan nữ các ngươi những thứ này cặp bã đột nhiên gấm lên giận dữ hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực cùng lựa giận chỉ gặp một vị mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên lang d ẫ m tại cái b à n hô to nam tiền cùng liệp thần quân không gì hơn cái này mạnh nhất tất nhiên là kim tiễn sơn trang kim m g ô nhân uy mánh mà bá khí tồn tại các ngươi vậy mà đều coi nhẹ hắn chỗ lấy các ngươi tất cả đều là cặp bã mọi người cùng nhau dựng thẳng lên tà giáo chỉ đi một bên thiếu niên lang giận hừ một tiếng lại điên cuồng hét lên hơn vài câu lại bị bên người mấy cái bảo tiêu cho nhấn trở về không sai vị thiếu niên này lang là mang theo bảo tiêu bất quá những thứ này thân cao thể tráng bảo tiêu hiện tại thế nhưng là đều đầu đẩy mồ hôi bị hoảng sợ đi ra còn tốt những người này tranh luận về tranh luận cũng không có phát sinh thân thể xung đột bằng không bọn hắn cũng ngăn không được ca bảo tiêu đầu lĩnh hết sức cầu khẩn nói tiểu thiếu gia ngài có thể hay không khác kéo cựu hận cựu hận quá nhiều chúng ta cũng ngăn không được ca thiếu niên lan g một mặt phẫn nộ thế nhưng là bọn họ vậy mà xem thường t a c a ta đây có thể chịu bảo tiêu đầu lĩnh tranh thủ thời gian nhỏ giọng quyết nhủ vân, vân vân đại thiếu gia mạnh vô địch bọn họ không có ánh mắt nhìn không ra tiểu thiếu gia liếc một chút xem thấu chân tướng h ừ thiếu niên lan g ngẫm lại lấy điện thoại cầm tay ra lật ra điện thoại sổ ghi chép tìm tới kim mộ nhân số điện thoại do dự mấy giây thiếu niên lan rốt cục cắ không bao lâu điện thoại kết nối uy ai vậy là ta phú quý h ả là n g ư ơ i cái đồ đần a chuyện gì thực kim mỗ nhân thẳng ngoài ý mớn không nghĩ tới chính mình cùng cha khác mẹ đệ đệ vậy mà có thể gọi điện thoại cho hắn ngược lại không phải là nói huynh đệ bọn họ quan hệ không tốt quan hệ bọn hắn thực tốt đây kim phú quý vô cùng sùng bái hắn cái này làm ca ca nhưng là kim phú quý thân lương kim mỗ nhân mẹ kế muốn để cho mình hài tử đạt được kim ra toàn bộ tài sản cho nên thường xuyên hại kim mỗ nhân thường xuyên tại lão kim kim mỗ nhân phụ thân bên thai thổi lời nói nhẹ bên thai lão kim dần dần xa lánh kim mỗ nhân hạn chế kim m ỗ nhân kim m ỗ nhân dưới cơn nóng g i ậ n rời nhà trốn đi theo vân hải bọn người thành lập phòng làm việc hiện tại hắn mẹ kế đã uy hiếp không được hắn hắn cũng nhìn không từ vừa mới bắt đầu nhìn không kim ra điểm này sàng nghiệp nhưng theo trong nhà quan hệ cũng không có h ò a hoãn hắn mẹ kế điểm này kiến thức còn không có ý thức được hắn hiện tại vốn có tài sản đã siêu việt lão kim kim m ỗ nhân vân hải tô cốc chu linh cùng lý thiết long mỗi người nắm giữ một tiền phòng làm việc một mươi năm cổ quyền còn lại hai mươi năm là quân bộ hiện tại một tiền cổ quyền xuất ra một m ư ơ có thể mua xuống lão kim tất cả sản nghiệp người đối diện bên trong sản nghiệp không hứng thú kim mỗ nhân lại đối cái này đệ đệ rất tâm dù sao cũng là gia tộc một cái duy nhất làm cho hắn cảm nhận được thân tình người tuy nhiên kim mỗ nhân mẹ kế gả tới trước đó kim phú quý đã rất lớn hai huynh đệ ở chung không đến ba năm nhưng thân tình loại vật này không phải thời gian có thể cân nhắc bọn họ ban đầu vừa thấy mặt rất có hào cảm về sau kim phú quý càng đem cái gì đều hiểu một chút xíu kim mỗ nhân phụng làm t h ậ t tượng kim mỗ nhân rời nhà trốn đi kim phú quý là duy nhất thương tâm nhân lại cũng không lo lắng kim mỗ nhân sinh sống không nổi nguyên nhân rất đơn giản trong mắt hắn kim mỗ nhân không gì làm không được mạnh vô địch về sau kim phú quý tại thiên lộ các loại thi đấu trực tiếp phát lại ghi âm đạo bản ghi hình nhìn thấy lão ca vĩ nạn dáng người nhưng là có thừa hắn thân n ư ơ n g các loại hạn chế hắn không dám trực tiếp tìm kim mỗ nhân thẳng đến gần nhất lão kim tại một lần cơm tối rất ảo nao nói với thê tử lúc trước không nên thả đi kim mỗ nhân cần phải để kim mỗ nhân thay hắn công ty thành lập trò chơi phòng làm việc vì lão kim hoàn lại dưỡng dục c h i ân cái gì lúc đó kim phú quý nghe thẳng tức giận tuy nhiên hắn tuổi không lớn lắm nhưng có thể nghe ra lão kim trong lời nói có nồng đầm tiền tài vị đạo lại không có mấy phần thân tình bất quá cũng là theo đêm đó bắt đầu p hô hôm nay g bóng tối hắn xem hết kim m ỗ nhân trực tiếp kim m ỗ nhân cùng ngụ chỉ hạ hạ tử trận kia tâm vô cùng tưởng niệm minh trưởng lúc này rốt cục nhịn không được gọi điện thoại tới nghe được kim m ỗ nhân tra hỏi kim phú quý do dự phía dưới hỏi ca ta có thể đi ngươi phòng làm việc sao ta muốn giống như ngươi lợi hại được người ở chỗ nào ta khiến người ta đi đón ngươi chương bảy trăm ba mươi mốt thân nhân theo vệ không tự mình tọa chân biệt tự biệt thự phong cấm cường độ giảm yếu rất nhiều kim phú quý cũng có thể đi vào bất quá kim phú quý bọn bảo tiêu không thể tiến vào tuy nhiên bọn họ rất muốn cùng nhưng bị canh giữ ở khu biệt thự cửa quân nhân đánh một trầu về sau ngoan ngoãn địa trở ở bên ngoài l ấ y hiện tại toàn bộ khu biệt thự đều bị quân quản bên trong các phú hào cơ hồ đều bị cưỡng ép dọn nhà vân hải ở chỗ này sự tình sớm tại tu sĩ giới chuyên đề ra bởi vậy quân đội cũng không tiếp tục cần giấu như thế quang minh chính đại nói cho tất cả mọi người đến a mau tới giết vân hải a hắn ở chỗ này nhưng mà quân quản về sau khu biệt thự trước kia an tĩnh rất nhiều bọn thích khách đã có đoạn thời gian không có xuất hiện kim phú quý ngồi một cỗ rất bá khí cải tiến len rộ vở xe tại khu biệt thự bên trong tiến lên toàn bộ mặt đều dán tại cửa sổ một mặt sợ hai thán phục mà nhìn xem bên ngoài hết thảy đã nơi này khác quân quản như vậy thiết bị đương nhiên cũng là đại biến đặc biệt biến khắp nơi có thể thấy được là lại trang bị cụ thể tác dụng liền nơi này quân đội tối cao trưởng quan cũng không rõ ràng lắm bởi vì quá nhiều có không ít đều là vừa vặn theo viện khoa học nghiên cứu ra được để ở chỗ này làm thí nghiệm đương nhiên đều là nguy hiểm hệ số không cao nhưng là trinh sát năng lực rất mạnh vân hải mạnh nhất thủ hộ g i ả xưa nay không là quân đội mà chính là lao phong tử dễ ổng ôn t ị c hòa h cho nên quân đội chỉ cần phụ trách thanh lý tạm ngư giám sát toàn bộ khu biệt thự tình huống được nhưng là những thứ này đã đầy đủ để kim phú quý sợ hai t h a n phục nếu như gặp phải là tu chân phong cách kim phú quý có thể sẽ không sợ hai t h a n phục bởi vì xem không hiểu ngược lại là những thứ này công nghệ cao nhìn lấy vượt qua lợi hại đến vân hải bọn họ chỗ biệt thự lúc kim phú quý thô sơ giản lược tính toán một đường đi tới chí ít trông thấy mười hai cái chí nằm robot bây giờ thấy mặc lâu mặc lâu mở cửa hắn càng thêm sợ hai t h a n phục cái này trí năng robot tựa hồ cái kia mười hai cái càng trí năng nguyên nhân chỉ là mặc lâu nói một câu ngươi là kim mỗi nhân lòng đất ta tướng mạo khác biệt hơi lớn tính toán vào đi vừa vặn b u ổ i bữa ăn tối ta cùng ngươi giảng đêm nay bữa ăn khuya là ta làm tuyệt đối vân hải tiểu tử kia ăn ngon mười triệu lần nói nhiều trí năng robot tuyệt đối có rất cao trí năng kim phú quý nghĩ như thế đến về phần vân hải kim phú quý là nhận biết dù sao cũng là hắn lão ca duy nhất cùng bằng hưu a cái kia lúc trước hiện tại vân hải ca giống như cũng vô cùng có tiền trong phòng đều đối với hắn lộ g a hiền lành mụ cười kim mỗ nhân trực tiếp đi qua lôi kéo hắn ngồi xuống tới tới tới cái này tôm ăn ngon kim mỗ nhân cười đem một bàn tôm hùm đ ầ y đến trước mặt hắn đừng k h á c h khí có thể ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu mặc lâu tên ngu ngốc kia hôm nay lại làm quá nhiều thế nào có phải hay không bị ca ngươi hiện tại ở địa phương hủ đến ha ha biệt thự này là ngươi vân hải ca hắn bị ngươi thiên hồi tỷ báo dưỡng ha ha ha huyện triều tịch nghe vậy thở dài mắt nhìn chu linh cảm giác đều bị người nào đó làm hư làm được một tay chết tử tế chu linh nhất thời giận ngươi nhìn ta làm gì đều là vân hải sai mọi ngươi cùng nhau nhứt xéo kim mỗ nhân nhao nhao c ộ n lông không thấy được đệ đệ ta tới sao đều an tính điểm h u y ễ n triệu tịch ha ha rất phách lối mà tiểu đ ệ đệ có muốn hay không nhìn ngươi ca bị treo lên đánh kim phú quý quả quyết lắc đầu về sau co g i ụ t lại không muốn ca ca là mạnh nhất mọi người ha ha kim mỗ nhân mặt mũi tràn đầy đắng chát kia cái gì các ngươi khác c a có ba người đồng thời xông lại nắm lên kim mỗ nhân ném tới hư không thật bắt đầu treo lên đánh kim phú quý đã hoảng s ẫ n đốc miệng há thật to t ô n hùm rơi địa đều không phát giác sau mười phút kim mỗ nhân thê thảm rơi xuống đất tuy nhiên bị treo lên đánh mười phút đồng hồ nhưng là làm thể tu hắn cũng không có bị thương gì đánh hắn người không dùng lực cũng là thật nhảy dựng lên còn có thể tiếp tục cười hạ hạ lao tử lại sống sót tới tới tới phú quý ngồi một chút chờ một chút chu linh bỗng nhiên b a y đầu ngươi vừa mới gọi hắn cái gì phú quý đệ đệ ngươi gọi kim phú quý kim mỗ nhân đúng vậy a sao thế chu linh ha ha ha tân xuân tam diệt thảo nhà ngươi lấy tên thật sự là lợi hại lý t h i ế t long c h ỉ ít người nào đó mạnh kim mỗ nhân kim phú quý kim mỗ nhân đừng để ý tới những thứ này bệnh thần kinh đúng ngươi nói ngươi muốn đến phòng làm việc chúng ta đúng không không có vấn đề cho phòng làm việc tắc cá nhân ta vẫn là có thể làm được như vậy đi n g ư ơ i đi ma tộc cùng ngươi vân hải ca hắn luyện cấp tương đối nhanh ta gần đây bận việc lấy theo những cái được gọi là ngôi sao lớn làm nhiệm vụ không có thời gian mang ngươi chính đạo bên này tất cả mọi người rất bận ma tộc bên kia nhàn n h ấ t cả chứng nếu như ngươi muốn theo ta cũng được kim phú quý rất dùng sức nắm phía dưới q u y ề n đầu ta muốn theo ca ca mạnh ta đi ma tộc theo vân hải ca nói luyện chờ ta đánh bại vân hải ca ta hội hướng ngươi khởi xướng k ê u chiến ngươi đã nói ta lớn lên về sau muốn đánh bại ngươi mới được mọi người kim m ỗ nhân gượng cười hai tiếng đánh bại hắn đầy đủ kim phú quý ngẩn ngơ một mặt n g h n g trọng ca ca là nói ta vĩnh viễn đánh không lại ngươi sao thử ta sẽ chứng minh chính mình kim mỗ nhân ta không phải ý tứ này này tùy tiện thích thế nào thiết long ta an bài đệ đệ ta tiến đến có thể chứ lý thích long không có vấn đề phòng làm việc cũng s á t thực cần bồi dưỡng một số thuộc vệ mình thân nhân bất quá an bài hắn đi ma tộc có chút khó khăn vệ không thanh em đột nhiên lại v ă n g lên việc rất nhỏ lời vừa nói ra kim mỗ nhân cười vệ không thân là trò chơi lại lao bản tổng thiết kế sư tuy nhiên đã không cách nào triệt để khống chế du hí hệ thống nhưng ăn bài cái người chơi trực tiếp tại ma tộc hàng sinh hay là không có vấn đề mà lại vệ không vừa mới nghe bọn hắn đối thoại trong lòng suy nghĩ có phải hay không tăng cường ma tộc người chơi đội ngũ ma tộc người chơi hiện tại tổng số đã vượt qua ngàn người hơn tám trăm l à ngũ đại ma tộc linh ma tình ma ảnh ma nham ma huyết ma hắn đều là từ chính đạo chuyển tới ma tộc hạng nhì tam đẳng ma tộc như đạm lam hà diệp mị ma liền thuộc về hạng nhì ma tộc ma tộc người chơi vẫn là có ít chính đạo người chơi đã phá trăm triệu nói là một chút vệ không rất nhanh tại quan viên tuyên bố một đầu thông báo tất cả tiến vào trò chơi không đến ba ngày tân thủ cùng lúc đó vân hải cùng liệp thần quân chiến đấu cũng rốt cuộc chuẩn bị kết thúc hai người từ không trung đánh tới mặt biển lại từ mặt biển đánh tới đáy biển đánh gọi là một cái long trời lỡ đất biển động bốc lên rốt cuộc vân hải tìm tới cơ hội khởi động bắt quái ma long trận trận này bố cục rất lâu hiện tại rốt cuộc giải quyết khởi động một trăm triệu ma long lôi cuốn lấy đại hải trí lực giống giận nhào về phía nhỏ bé liệp thần quân t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi hai cựu dương kiếm thần lớn như vậy liệp thần quân khỏe miệng nhỏ quất tuy nhiên hắn nhìn qua vân hải chiêu này video một trăm triệu ma long s á c thực vô cùng khoa trương một trăm linh t r i n g là hơn ba trăm ba mươi m hai nhưng là lúc trước vân hải một thân một mình có thể sử dụng tới muốn hay không khoa trương như vậy liệp thần quân vốn cho là có cái khoảng trăm m không sai b ệ t lắm hiện tại trọn vẹn dài ba lần thực lực sợ sợ không chỉ mạnh gấp ba ít như vậy ít nhất là chín lần lấy hoàn toàn muốn bày không thông vân hải sao có thể trèo trống nổi cường đại như vậy trật pháp cái này đấu trường toàn bộ tiểu thế giới đều tại vân hải chiêu này phía d ư ớ i tản ra bất an khí tức ma h uy bao phủ mỗi khắp nóng nách ừ dù cho ở ngoài dữ liệu ta cũng không sợ chính nghĩa tài quyết chi kiếm công đức thẩm phán ba mươi ngàn công đức liệp thần quân bản mệnh pháp bảo chiêu này là tiêu hao công đức tăng lên lực công kích hắn một hơi đem gần nhất thu tập được ba mươi ngàn điểm công đức toàn bộ ép hiện tại hắn đã không quan tâm trận chung kết cái gì chỉ muốn ở chỗ này xử lý vân hải chỉ muốn xử lý vân hải vô địch đá quân không quan trọng bởi vì xử lý vân hải bản thân là một hạng to lớn thành tin tưởng người xem các bằng hữu cũng có thể tán thành hắn quan điểm bọn họ trận chiến đấu này đã cùng cuối cùng trận chung kết đặc sắc trình độ không tướng dưới lực phá hoại khả năng cuối cùng chi chiến càng mạnh trừ phi cuối cùng chi chiến là tại vân hải cùng đại điệu tâm ngữ hai vị này toàn bộ bản đồ aoe quần nhân ở giữa triển khai a hiện tại lại nhiều phi hoa tâm hải là toàn bộ bản đồ aoe quần nhân trừ ba vị này lực phá hoại mạnh nhất chính là liệp thần quân bất quá cái tiêu ba vị là quần công lực phá hoại siêu cấp mạnh mà liệp thần quân là đơn thể lực phá hoại có một không hai toàn trò chơi người khác như tô cốc chu linh gia ảnh những người này tuy nhiên thực lực cũng mạnh phi thường đều có năng lực đánh bại mặt bố n v ị nhưng chỉ luận lực phá hoại lời nói lại kém xa tít tắt mặt bố n v ị liệp thần quân không thích theo tô cấp bọn họ đánh bởi vì thường xuyên hội bị t í n h kế không phát huy ra trăm phần trăm chiến lực mà trận này hắn đã phát huy ra một trăm hai mươi phần trăm chiến đấu lực vô cùng sảng khoái như vậy để sảng khoái tiến hành tới cùng chính nghĩa phán quyết ở giữa ta tức chính nghĩa nhân kiếm hợp nhất người cùng bản mệnh p h á p bảo mỗi người lực công kích bình quân giá trị nhân với quang minh thuộc tính cường hóa giá trị một phần m ư ơ i làm hắn hiện tại tự thân cơ sở lực công kích hắn hiện tại quang minh thuộc tính cường hóa giá trị đã vượt qua hai trăm cũng là nói phải ngồi lấy hai mươi lấy mặt khác vừa mới chính nghĩa tài quyết chi kiếm đã hấp thu ba mươi n g h n điểm công đức phần này tăng thêm cũng coi như tại cái k i ê u bình quân giá trị bên trong bởi vậy hiện tại liệp thần quân tiện tay một đạo kiếm khí đều có thể san bằng một cái đỉnh núi dùng lực một bổ l i ề n có thể đem một tòa không để phòng chủ thành chém thành hai khúc nếu như đem phần này lực lượng tập trung vào một điểm cho dù là cấp một trăm hai mươi chân tiên thiên ma cũng không dám không làm bất kỳ mặt phòng ngự đối chiêu này nhưng mà cái này còn không phải kết thúc côn lôn kim quang chú thần uy trên trời rơi xuống tên côn lôn kim quang chú cấp bốn đỉnh giai loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất xanh biết linh khí đẳng cấp yêu cầu cấp bảy mươi cảnh giới yêu cầu hóa thần công đức thiên kiếp yêu cầu tam trọng đặc thù yêu cầu công đức vì chính b ả o ánh sáng dương thuộc tính cường hóa giá trị lớn hơn không chủng tộc yêu cầu không phải ma t ộ c hiệu quả một kim quang ba bọc yêu cầu thấp nhất cấp m ộ ư ơ i năm đoàn thể vô thiên kiếp yêu cầu côn lôn chính tông vạn pháp bất sâm lấy đức làm gốc khu tả phá ma tiêu hao năm trăm điểm công đức cùng ba mươi phần trăm thể năng cấp một lúc cần năm mươi phần trăm thể năng phát động này kỹ năng khu trừ tất cả thấp hơn cấp ba mươi mặt trái trạng thái thân thể ở vào kim quang trạng thái ba mươi giây kim quang trạng thái dưới miễn dịch bộ phận dị thường trạng thái đ ồ quyền ánh. Quyền ánh nếu g t h như g tại t kim quan bao bọc trạng thái giới xuất quyền kim quan sáng, bao bọc giải trừ lực lượng bị kim quan g quyền ảnh hấp thu cái sau lực công kích đợi đến tăng cường thời gian có đồ một phút đồng hồ đầy trước bậc chí ít mười phút đồng hồ hiệu quả ba công đức kim quang yêu cầu thấp nhất cấp năm mươi nguyên anh nhị trọng công đức thiên t i ế p tiêu hao điểm công đức ngưng tụ công đức kim quang gia tăng toàn diện kháng tính giảm xuống h ắ t cám hệ kỹ năng đối tự thân thương tổn cường hóa tự thân quang minh hệ kỹ năng hiệu quả tiếp tục thời gian bên trong mỗi phút đồng hồ tiêu hao nhất định điểm công đức lọt vào h ắ t cám hệ lúc công kích có thể gia tăng điểm công đức tiêu hao mà cường hóa vốn kỹ năng hiệu quả thời gian có đồ không hiệu quả bốn thần uy trên trời rơi xuống triệu hoán hương hỏa chi thần sớm cùng loại này thần chỉ ký kết khế cùng hưởng điểm công đức cường hóa quang minh thuộc tính kỹ năng này kỹ năng tiếp tục trong lúc đó người thi thuật tất cả công kích tự mang thần tính thần tính không nhìn mục tiêu công kích hai mươi phòng ngự đối ma tộc sinh vật ma tộc tạo hóa tạo thành thường tồn tăng lên hai mươi thời gian của đồ 24 giờ ghi chú một đi thôi phát sáng thiếu niên ghi chú hai m u ố n càn mạnh đi tìm côn lôn thần quang chú giờ này k h ắ c này bàn g đại công đức ánh sáng đem liệp thần quân bao phủ ở bên trong t r u n g quanh hết t h ể sự vật dường như đều đình chỉ cùng thời khắc đó liệp thần quân bị động sử dụng triệu h o à n kỹ năng người tới là cái dương cương đẹp trai tuấn mỹ nam tử đẹp trai mà mê người nụ cười khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp thân thể khí tức để một trăm t r ư ợ n g ma long bản năng rất chán ghét g vị này chính là cùng liệp thần quân ký kết khế ước hương hỏa c h i thần cựu dương kiếm thần hắn tên thật đã rất khó kiểm chứng mà chính hắn cũng đã quên nhưng tất cả mọi người nờ tờ c ờ cũng sẽ không quên hắn một cái tên khác thần danh cựu dương kiếm thần mấy trăm năm trước trong nhân thế cái nào đó cường đại đế quốc t à o nộ chưa từng có tai h nạn có ôn d ị c h có ngoại đ ị c h còn có nội loạn trong vòng ba ngày đế quốc này tổn thất nhân khẩu vượt qua ba phần liền hoàng đế cũng bị bệnh ở giường dương chi Bởi biện đối ôn dịch không dịch có biện pháp, các pháp, tại ư ớ n quân g t ngoại địch gáp bách giới địch bách gáp lúc i bại lui, nội liệt chi. Tại ê tê n loạn càng toàn tục cho quốc bộ làm lâm l vào đế này cựu dương kiếm thần xuất hiện hắn nhận nhưng khi đó hoàng đế đại bộ phận chính sách đồng thời cho rằng chỉ có vị hoàng đế kia mới có thể dẫn đạo đế quốc đi ra khống cảnh đi về phía huy hoàng sau đó hắn đơn thương độc mã giết tiến trại địch chi trong vòng một đêm chém giết ba mươi chín vị địch quân đại tướng cùng đại nguyên soái khiến ngoại địch đại quân hoàng sợ chạy trốn lại tại trong vòng ba ngày hắn đem tất cả đế quốc nội bộ phản quân thủ lĩnh toàn bộ chém giết một tên cũng không để lại bao quát bọn họ trợ thủ đắc lực ngày thứ năm hắn lấy tự thân kiếm ý bao phủ toàn bộ đế quốc bắt được cũng đánh giết cái kia tàn ôn dịch tự xưng ôn thần nguy thần đế quốc khôi phục lại bình tĩnh hoàng đế quả nhiên không phụ kiểu dương kiếm thần hy vọng ngắn ngủi trong một tháng để người đế quốc dân mặt một lần nữa lộ ra đủ cười cũng tại lúc này kiểu dương kiếm thần đèn cạn dầu mà chết t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi ba lại một cái vạn kiếm quy tông k i u dương kiếm thần lấy chính mình vạn năm thọ nguyên làm, làm đại giá phát động độc hưu bí thuật mà cầm giữ sẽ vượt qua đương đại đế quốc là yên ổn nhưng hắn cũng hướng đi tử vong tuy nhiên hoàng đế hao hết tâm lực muốn cứu van tính mạng hắn nhưng hết t h ể đều là phí công cựu dương kiếm thần gượng chống một tháng nhìn thấy đế quốc các con dân đã đi ra thai nạn bóng m ở liền quên đi tất cả trách nhiệm bỏ mình hồn tán hoàng đế cùng các con dân chân tâm thành ý vì hắn đậy lại vô số tòa thần miếu phụng hắn vi thần ngày lễ ngày tết nhất định tế bái mà lại là hoàng đế tự mình dẫn đầu tế bái hoàng đế mỗi lần xuất trình mỗi lần chính cải chi trước đều sẽ đến thần miếu tế bái tâm phiền mê mang thời điểm hoàng đế cũng sẽ đến thần miếu đối với hắn tượng thần thổ lộ hết tâm lợi nói mỗi một cái hoàng đế tuy nhiên thực lực không mạnh nhưng tự mang toàn bộ đế quốc khí vận bởi vì hoàng đế đem hắn coi là trụ cột tinh thần dần ra, đế quốc khí vận cũng chậm rãi ra chỉ đến hắn tượng thần c h i đế quốc càng ngày càng phồn bình cường thịnh đế quốc khí vận cũng càng phát ra cường đại lên đem đã tiêu tán ở thế giới các nơi linh hồn chi lực một lần nữa n g ư n g tụ tại đế đô cựu dương thần miếu c h i hóa thành hương hỏa c h i thần từ đó về sau đế quốc này nắm giữ một vị bị thiên tán thành thật thần, thần che chở nhưng mà đế quốc đằng sau mấy cái đại hoàng đế quá kém cỏi thậu chí đối cựu dương kiếm thần đều không có mảy may kính sợ sau đó phôn vinh hương thịnh không đến trăm năm trăm đế q u ố cho ư ớ n g đi diệt v n thần miếu còn, g bất vất quả, miếu đến á m người cũng không có quên hướng i có cửu k dương m t h ầ h ắ ngày truyền thuyết, hắn thần thoại hắn chưa bao i ờ đ o nay dù cho tất cả mọi người trò chơi nở bờ cờ đều biết tu chân giả tồn tại tu chân giả cũng thường xuyên lộ diện giải khai vị này hương hỏa chi thần bộ mặt thật sự cái hưởng thụ hương hỏa c u n g phục lại đạt được thiên tán thành ủy tiên thực lực chưa hẳn thập đại môn phái trưởng môn mạnh bao nhiêu thậm chí mạnh nhất mấy cái trưởng môn còn yếu một ít nhưng đám người đối với hắn tế bái chưa bao giờ đình chỉ thậm chí, Có c h ú tuy t sĩ c nhiên cái tia đế quốc hủy diệt không có để hắn cũng theo hủy diệt nhưng thần miếu số lượng đúng là giảm giảm rất nhiều mà lại thập đại môn phái trưởng không trong khu vực hắn thần miếu rất khó đặt chân thần lực phạm vi bao phủ rất nhỏ bởi vậy hắn phạm vi hoạt động quá nhỏ khó được gặp phải một cái cùng hắn đi bộ từ rất giống tuổi trẻ hậu sinh hơn nữa còn tu luyện côn lôn kim quang chú loại này cần theo hương hỏa chi thần ký kết khế ước mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất kỹ năng quả quyết không thể bỏ qua đương nhiên hắn cũng biết còn có hắn côn lôn phái đệ tử tu luyện cài này kỹ năng nhưng có thể đem cài này kỹ năng phát huy ra uy lực lớn nhất không thể nghi ngờ chỉ cần liệp thần quân liệp thần quân bản mệnh pháp bảo theo côn lôn kim quang chú rất trục t r u n g nhưng mà cựu dương kiếm thần ngay từ đầu còn có một cái nhân viên khác tinh ngữ lâu chủ tinh ngữ lâu chủ là một vị khắc đem côn lôn kim quang chú tu luyện tới tiếp cận cực hạc người hơn nữa còn thu hoạch được kim quang chú thăng cấp bản côn lôn thần quang chú theo lý thuyết tinh ngữ lâu chủ thích hợp hơn nhưng nàng đã la thăm một cái hương hỏa c h i thần c ự u dương kiếm thần chỉ có thể từ b ỏ n à n g đi vào thi đấu phó bản c ự u dương kiếm thần thật sâu hết khẩu khí thở dài một tiếng nơi này không khí thật tốt à. khán giả tốt cái giá m à. khắp nơi đều là kiếm khí ma khí ta là nhìn không ra chỗ nào tốt thiên ba cái mặt trời phơi t r ê n người có thể tốt giá hỏa này ai vậy ai biết hẳn là liệm thần quân sùng vật bọn họ những cao thủ này sùng vật thực đều có thể hóa thành nhân hình chỉ là dưới tình huống bình thường đều là lấy bạn thể xuất hiện mà thôi có đạo lý cựu dương kiếm thần còn không biết mình bị người xem như là sùng vật hắn hiện tại tâm tình rất tốt quay đầu mắt nhìn trạng thái bạo dạc liệp thần quân giật mình ta đi ngươi đây là làm gì với ai l i ề u mạng đâu liệp thần quân chỉ chỉ nhìn xuống bọn họ một trăm t r ư ợ n g ma long lớn như vậy khổ người xử ở nơi đó ngươi mắt mù a cựu dương kiếm thần quay đầu quả nhiên thấy một cái quái vật khổng lồ gợi cười hai tiếng vừa mới còn tưởng rằng là cột c h ố n g trời cái gì vân hải theo ma đỉnh đầu r ồ n chậm rãi bay xuống vẻ mặt tươi cười ô、oh, ô một cái hương hỏa chi thần đâu thật sự là lưa thưa ha, ha ha liệp thần quân đem hắn đưa cho ta đi sư phụ ta trò chơi sư phụ hồn nát vân khẳng định đối cái đồ chơi này cảm thấy rất hứng thú sách đáng tiếc là quang minh thần chỉ, nếu không ta muốn suy tính một chút có phải hay không đem hắn luyện hóa tiến trong trận pháp cựu dương kiếm thần một mặt một b ư ớ c liệm thần quân lạnh lùng nói hử ngươi nhìn qua rất nhẹ nhàng a đứng ở đằng k i a tiếp ta một kiếm như thế nào vân hải cười ha ha ngươi cho ta ngốc a ngươi chiều tiếp theo có phải hay không côn lôn vạn kiếm quyết bất nói nhiều lời ngươi cùng ta dòng đất đấu ta cùng ngươi sùng không đúng cái này hẳn là khế ước tri thần a ta cùng hắn đất cựu dương kiếm thần ngươi mới vừa nói muốn cùng ta đất ha ha ha người nói lùa sao vân hải cười không nói liệp thần quân trầm giọng nói hắn không có nói lùa mà lại thật có năng lực bắt số ngươi n g c ự u dương kiếm thần kinh hãi hắn là thiên ma liệp thần quân lắc đầu không phải ai để ngươi đến chỉ là một cái phân thân c ự u dương kiếm thần nói nhảm ta bản thể quá mạnh ngươi nhịn không được tính toán ngươi đối phó con rồng kia ta ngăn chặn cái này ma hắn là ngươi nói năm tiền sao thực lực vượt qua cảnh giới quá nhiều khó làm nha nói thì nói như thế nhưng k i u dương kiếm thần đã ngưng tụ ra công đức ở giữa thẳng hướng vân hải liệp thần quân g i ậ n quát một tiếng hướng h ư không bay nhanh khi thế còn tại tăng cường sắc cơ chăm chú khóa chặt một trăm triệu ma long một trăm triệu ma long gào thét một tiếng tại vân hải chỉ huy bồi nào xuống hướng nhỏ bé liệp thần quân vân hải chính mình làm theo triệu hồi r a ngân khiếu thiên khuyển phần thiên cùng thủy thiên cùng hợp lực vây công cựu dương kiếm thần v y vi cho ăn cựu dương kiếm thần một bên ngăn cản bà t h ú công kích một bên rất khó chịu mà hỏi thăm nói tốt đơn đấu đâu các ngươi đây là quần đồ a vân hải cười hắc hắc chúng ta một đám đơn đấu ngươi một cái chứ sao thực đây cũng là không có cách nào sự tỉnh ai bảo hắn phải tốn càng đa tâm hơn thần đang thào túng ma long chi đâu? liệp thần quân công kích thương tổn quả thực khủng bố một kiếm đi xuống tuyệt đối có thể g ọ t đi ma long mấy trăm cân thì ta tên thiên ma này rồng là không có thịt hoàn toàn là năng lượng tụ tập mà thành nhưng bị g ọ t đi cái kia bộ phận năng lượng đổi thành huyết nhục lời nói tuyệt đối có mấy trăm cân cũng là nói ma long phòng ngự tại liệp thần quân giới kiếm thùng rông kêu to bất quá liệp thần quân muốn muốn chém giết ma long cũng không dễ dàng bởi vì cái sau quá to lớn hạch tâm không biết ở nơi nào bất diệt hạch tâm ma long liền sẽ không tiêu tán đã như vậy côn lôn vạn kiếm quyết vạn kiếm quy tông Trang năng, n bị kỹ hiệu quả hai song kiếm yêu cầu thấp nhất cấp ba mươi trúc cơ kỳ thiên kiếp nhất trọng một tay hoặc hai tay bấm nghiệm pháp quyết đọc lên hoặc lạc yên niệm khẩu quyết côn lôn chính tông một lòng song kiếm linh kiếm thông thần điều khiển như cánh tay hướng kiếm rót vào linh hồn lực lượng đồng thời rót vào linh lực làm tay chi kiếm h u y ệ n hóa ra một thanh hoàn toàn do kiếm ý ngưng kết mà thành sen lẫn chi kiếm người thi thuật cùng song kiếm tâm kiếm hợp nhất đồng thời cầm sử dụng song kiếm song kiếm tấn công bốn kiếm khí cũng như phi kiếm đồng dạng sử dụng thời gian có đồ một phút đồng hồ không có đầy dai trước đó làm lạnh rất dài theo song kiếm dừng lại một khắc này tính lên hiệu quả ba thất kiếm yêu cầu thấp nhất cấp năm mươi nguyên anh kỳ thiên k i ế p nhị trọng đọc lên hoặc mặc n i ệ m côn lôn chính tông thất kiếm quy tâm linh kiếm thông thần không có gì không chạm hướng kiếm rót vào linh hồn lực lượng cùng linh lực làm tay chi kiếm huyền hóa thành thất trôi thuộc tính khác nhau tràn ngập linh tính chi kiếm. bảy loại thuộc tính phân biệt là ánh sáng h á c ám kim mục nước đất hỏa người chơi tự thân nhất định phải thuộc tính đều là chính vào mới có thể thi triển ra thất kiếm linh hoạt vận dụng thất kiếm chém giết hết t h ể địch nhân thời gian cột đ ồ năm phút đồng hồ theo thu kiếm một khắp này tính lên hiệu quả bốn vạn kiếm quy tông đọc lên hoặc mặc nghiệm côn lôn chính tông vạn kiếm quy tông linh kiếm thông thần vạn kiếm c ú i đầu hướng kiếm rót vào linh hồn lực lượng cùng linh lực ngưng luyện ra vô số điều khiển như cánh tay kiếm ảnh kiếm khí kiếm khí tự mang người chơi tự thân thuộc tính cường hóa tối cao thuộc tính liệp thần quân là quang minh thuộc tính tối cao cho nên chiêu này quang minh khí tức quả thực n ổ tung khi tất yếu có thể sử dụng chiêu này bày ra kiếm trận đặc biệt nói rõ vạn là hư tử kiếm ảnh kiếm k h í số lượng căn cứ người chơi tự thân thực lực mà định ra số lượng càng tiêu hao nhiều hơn càng lớn thời gian có đ ồ không ghi chú xuất từ côn lôn trưởng môn đệ tử đích chuyển tiến giai trúc cơ kỳ lê bao ghi chú bên trong viết là trưởng môn đệ tử đích chuyển trúc cơ kỳ lê bao cũng không phải là nói chỉ có trưởng môn đệ tử đích chuyển mới có thể thu được này kỹ năng g i chú chỉ là nói trưởng môn đệ tử đích truyền tại đột phá đến trúc cơ kỳ lúc có thể miễn phí đạt được cải này kỹ năng nhưng là côn lôn phái người chơi bình thường có thể thông qua dùng môn phái tích phân tại môn phái cống hiến cửa hàng trực tiếp mua sắm chỉ là không thể trực tiếp mua sắm toàn bộ bốn cái hiệu quả đồng dạng côn lôn đệ tử mua cải này kỹ năng đều là một cái hiệu quả một cái hiệu quả địa t á c h ra mua hiện tại nắm giữ này kỹ năng bốn cái hiệu quả côn lôn đệ tử cũng số lượng cũng không ít bất quá liệp thần quân không phải mình mua mà chính là làm so sánh nhiệm vụ trọng yếu theo sư phụ hắn côn lôn phái đại trưởng lao châu đó miễn phí đạt được nhiệm vụ khen thưởng hơn nữa còn là bốn cái hiệu quả một bước đúng chỗ nhưng cũng cần chính hắn tăng thực lực lên mà mở khóa toàn bộ hiệu quả theo người chơi đẳ không làm lệnh kỹ năng là càng ngày càng nhiều ngược lại không phải là nói không làm lệnh là thật có thể vô hạn sử dụng đầu tiên loại này kỹ năng tiêu hao đặc biệt lớn lần người chơi thi triển qua sau cần một chút thời gian điều chỉnh trạng thái sau cùng đại chiêu không thể tùy tiện dùng linh tinh a hội hố đồng đội đương nhiên giống chu linh loại kia thường xuyên độc hành g i a hỏa ma kiếm vạn kiếm quy tông đó là cơ hồ mỗi lần đều thi triển liệp thần quân tân h là trưởng của một hội thường xuyên dẫn đội đánh phó bạn luyện cấp làm nhiệm vụ không thể thường xuyên dùng côn lôn vạn kiếm quyết vạn kiếm pi tông nhưng cũng không có nghĩa là hán chiêu này dùng không thuận hắn trong â m thầm tu luyện v có ý đem vạn kiếm quy tông là chủ tu kỹ có thể À, chu linh ma kiếm vạn kiếm quy tông là côn lôn vạn kiếm quy ế t ô vạn kiếm quy tông cao mô p h ỏ n g phiên bản lúc trước chu linh tự sáng tạo cài này kỹ năng lúc người chơi bên trong còn không người hội vạn kiếm quy tông nhưng n ở tờ cờ sẽ chu linh nhiều lần tỉ mỉ quan sát côn lôn phái n ở tờ cờ dùng qua chiêu này sau đó cao mô p h ỏ n g đi ra tại vân hải cầm tới côn lôn vạn kiếm quyết hoàn chỉnh nói rõ viết tay bản đến ma tộc về sau chu linh tốn không ít môn phái tích phân mượn đọc mấy lần ngay tại cải tiến hắn ma kiếm vạn kiếm quy tông vân hải bởi vì thường xuyên theo chu linh đánh dù cho liệp thần quân vạn kiếm tràn ngập nồng đậm quang minh khí t ứ c mà chu linh vừa vặn ngược lại khí t ứ c tuy nhiên hoàn toàn ngược lại nhưng công kích quy tích cái gì dị thường tương tự liệp thần quân bản thân không hiểu cái gì trận pháp nhưng cũng có thể miễn cưỡng làm ra cái đơn giản kiếm trận đem ma long vây ở kiếm trận chi đến hàng vạn mà tính kiếm khí kiếm ảnh bao phủ lại ma long nửa chốt đoạn không có cách ma long thân thể dài trăm trượng không có khả năng bao phủ toàn thân liệp thần quân hiện tại ở vào cao tiêu hao trạng thái nhất định phải tốc chiến tốc thắng lại không thể lãng phí lực lượng cần đem lực lượng tập trung vào một cái khu vực tiến hành cường độ cao công kích ma long nửa trước đoạn l à c á i rất lựa chọn tốt bởi vì nó đầu cổ nghịch lân đều tại phiến khu vực này trận pháp hạch tâm hẳn là cũng tại một trăm t r ư ợ n g ma long đối cứng lấy kiếm trận công kích giống giận đập xuống liệp thần quân không lùi mà tiến tới cả n g ư ờ i như cùng một trôi ra khỏi vỏ lợi kiếm một đầu tiến đụng vào ma long trong cơ thể trực tiếp ống kính lập tức hoán đổi đến ma long trong cơ thể có thể nhìn thấy liệp thần quân thân thể lấn g l á n h trướng mắt ánh sáng bành trướng công đức chi lực như hoa tươi giống như nợ rộ ra xoắn n á hết thể tiếp cận tới h á cá ma khí nhưng mà ma khí thật sự là quá nhiều lấy thập đổi một chỗ cấp tốc triệt tiêu mất công đức chi lực cùng không ngừng tiếp cận liệp thần quân thân thể liệp thần quân không thấy bối rối tại ma khí hải dương chi xuyên qua tìm kiếm hạch tâm chỗ đồng thời hắn còn khống chế mê m ộ i long thể bên ngoài vô số kiếm khí kiếm ảnh vẫn là chủ công phân tán ma long đại bộ phận lực lượng. lực thể u y nói ắ n tiến long đã t vào ma h bên trong nhưng hắn đối với mình tìm tới hạch tâm cũng không ôm bất cứ hy vọng nào sắt chiêu chân chính vẫn luôn là vạn kiếm quy tông bên ngoài vân hải thông qua chỉ huy ngân khiếu thiên ba cho tiến hành các loại dị tàu vị hình thành một cái thô sơ tam tài trận trận này thuộc ở chiến trường cơ sở tiểu chiến trận không cần bố trận cái gì chỉ cần tàu vị liền có thể bày ra đến tiểu trận nhưng trận này cũng có thể để ngân khiếu thiên ba c h o lực lượng lẫn nhau m ư ợ n dùng can đoan mỗi một lần phụ trách công kích cái kia nắm giữ gấp hai đến gấp ba tại bản thân lực lượng cựu dương kiếm thần bị bọn họ vây khốn vân hải quay người đối với một trăm triệu ma long hai tay kết tấn đổi mới nhanh nhất duyệt mời chương bảy trăm ba mươi lăm người người đều có phiền não giống ma long đột nhiên phát ra một tiếng chấn kinh ngàn dằm gào thét gần nhất vài tòa huyền không đ ả o tại nó tiếng gầm gừ trực tiếp sụp đổ, đổ nát nhưng mà liệp thần quân nhưng từ nghe ra một tia gà thét mau trốn bị tam tài trận vây khốn cựu dương kiếm thần phát ra gầm lên giận g ữ vân hải khoe miệng hơi hơi kéo một cái không kịp bạo rầm rầm rầm ma long tự bạo ma long trước lấy mắt trần có thể thấy tốc độ co vào một phần ba sau đó ẩm vang tự bạo nổ tung không chỉ có đem liệp thần quân nổ liền cặn bát đều không còn lại là vân hải chính mình cũng chết ở nổ tung chi ngân khiếu thiên ba sùng vật lại là sớm giải trừ triệu h o a n g chạy mà c ử u dương kiếm thần cũng chạy c ử u dương kiếm thần biết liệp thần quân loại người này tử vong cũng không đáng sợ bởi vì bọn hắn sẽ còn phục sinh chỉ là thực lực hơi có hạ xuống mà thôi cho nên cựu dương kiếm thần xem xét tình huống không đúng nội giận g ầ m lên một tiếng về sau lập tức chạy trốn tốc độ đã sớm chuẩn bị ngân khiếu thiên ba cho còn nhanh một phần bởi vì liệp thần quân vân hải chết trước nửa giây hai bên cho nên hệ thống phán định vân hải thắng khán giả mọi người bảo trì cái trạng thái này thật lâu thật lâu ngoa tạo năm tiền ngươi có dám hay không lại không hổ thẹn một chút xíu chưa bao giờ thấy qua như thế bị ổi người vì liệp thần quân cảm thấy không đáng nói rõ trước ta nguyên lai là năm tiền p ấ n hiện tại vẫn là về sau cũng sẽ là nhưng là ta nhất định phải nói hắn lần này làm không chính cống lao tử muốn nhìn hắn theo liệp thần quân chính diện cứng rắn a hắn sao có thể dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn hát truyền phấn năm tiền làm xinh đẹp đúng đúng binh bất t i ế m t r á nha ai bảo liệp thần quân chính mình chạy vào đi liệp thần quân chính mình muốn chết t oán niệm đến người nào loại này đồng quy v u tận đấu pháp rất thích hợp thi đấu a ha ha ai chờ mong giá trị trong nháy m ắ t hạ xuống một phần trăm hôm nay còn có thi đấu sao không bọn họ trận này đánh cho lâu nhất đặc sắc nhất đáng tiếc sau cùng vậy mà dạng này ai ta được lập tức về nhà viết thiếp mời mắng năm tiền yếu bạo ngươi ta đã dùng di động tại viết sau đó v â ngày Hải hát h lại bị hát một đợt. Bất quá một đợt. k ô n kế tiếp vân hải lại bị vệ không trộm tới địa ngục tiểu huấn luyện một ngày này trong phim ảnh lại không có hắn phân diễn vệ không đem hắn ném tới đặc biệt kiến tạo sân huấn luyện về sau chính mình chạy tới làm đạo diễn chỉ gọi cá nhân chăm sóc vân hải người này chính là vệ không đáng tin tùy tùng m ộ n g hoài tuyết cha ruột vân giật đạo nhân vân hải cũng là hôm nay mới biết vị này nhìn qua tiêu sái thanh tú giật đạo trưởng lại là người nói nhiều một mực tại hỏi hắn liên quan tới m ộ n g hoài tuyết sự tình hắn biết cái đếp gì à? hắn theo m ộ n g hoài tuyết lại không quen hắn đem những này lời nói nói hết ra nhưng là vân giật đạo nhân còn đang hỏi càng giống là nói một mình vân hải quyết định không để ý hắn phối hợp huấn luyện trò chơi sân huấn luyện cũng nhanh có thể sử dụng đến lúc đó tại sự thật huấn luyện hết còn phải tiến trò chơi huấn luyện thật sự là vất vả a liệp thần quân ngồi tại nóc nhà chi uống chút rượu nhìn lấy bầu trời đêm một cái lao người vô thanh vô tức địa xuất hiện tại hắn sau lưng nhẹ giọng hỏi đáp tiểu quân tâm tình không tốt ra ra liệp thần quân cũng không quay đầu lại cười khổ âm thanh ngươi cảm thấy ta cần phải tâm tình rất tốt lao nhân một bàn tay đập tại đầu hắn cháu trai một trận thất bại mà thôi làm sao có thể căm chịu lần sau t h ắ n g trở về là cái k i a gọi năm tiền xác thực rất lợi hại thua liệp thần quân trận trắng mắt ai nói ta tại phiền việc này à nha thua thua thua t â m tình k ó chịu là có chút nhưng không có khả năng mượn giải sầu ta phiền là các ngươi vậy mà an bài cho ta xem mắt các ngươi muốn làm gì nghĩ như vậy để cho ta thành ra lập nghiệp a lý t h u ế t long cái kia hôn đản ta lớn hơn một tuổi đều còn chưa có kết hôn mà lão nhân lần nữa một bàn tay vung đi qua liệp thần quân muốn tránh không có né tránh không có chi khí đồ vật ngươi cần phải cái gì đều hắn trước một bước mới đúng a hắn có bạn gái ngươi cũng tranh thủ thời gian tìm sau đó hắn càng nhanh kết hôn sinh tử tốt việc này như thế bình tĩnh hai ngày nữa những nữ hải tử kia đều sẽ tới ngươi cho ta chú ý một chút thật tốt ra sức ra sức đừng cho chúng ta mất mặt a đúng những cái kia đều không là người nhà bình thường nữ hải có là quân nhân thế gia có chút là tu sĩ tốt nhất tìm cái tu sĩ nàng dâu đây cũng là quan hệ thông gia hiểu không a còn quan hệ thông gia a nói nhảm đều nhanh đánh chiến có thể không tìm điểm minh hữu sao mẹ cái gà những phái cấp tiến đó tu sĩ não tử mẹ nó toàn bộ là bốn a lần này cho ngươi tìm nữ tu sĩ đều là lập phái mặt lãnh đạo đối việc này nặng hơn xem chứ ngươi còn có mấy cái quân chính lượng giới nhân vật thiên tài đừng cho chúng ta mất mặt ta a lý t h i t long hắn đều có bạn gái xem náo n h i gì thiện nghi hắn thực lúc này lý thiết long cũng rất phiền náo phiền não nguyên nhân cũng là theo tu sĩ gia tộc quan hệ thông gia vấn đề nhưng không là chính hắn mà chính là hắn đường mội tân xuân tam diệp thảo người trong nhà muốn cho tân xuân tam diệp thảo g ả cho cái nào đó lập phái tu sĩ gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất tu sĩ kia gia tộc đối tân xuân tam diệp thảo rất hài lòng tuy nhiên cái sau không phải tu sĩ mà lại có ki giáp chiến sĩ đặc thù gen mà không cách nào tu luyện nhưng là bởi vì nàng là ki giáp chiến sĩ hậu tuyển một trong tu sĩ kia gia tộc mới có thể đối nàng huyết mạch cùng gia tộc bối cảnh rất hài lòng mà lại lý thiết long nhà chính là chiếc thứ nhất cơ giáp nơi sinh ra lý thiết long biểu di càng là ki giáp chiến sĩ tổng thiết kế sư Nhất đích đi. về phần lý g i a quyết sách tầng lớp bên trong năm mươi lăm phần trăm người nhận nhưng lần này quan hệ thông gia ba mươi phần trăm cực lực muốn thúc đẩy việc này bọn họ muốn thu hoạch được tu sĩ kia gia tộc tu chân công pháp cũng không phải là tất cả người lý ra đều cái làm ghi giáp chiến sĩ Kỳ rắp chiến s ĩ h u y đó nàng tìm tới n ý thuyết long mời cái sau hỗ trợ tại lý gia lý thuyết long địa vị tương đương với dạ ảnh tại nam hải diệp ra địa vị cũng là duy nhất được công nhận đời sau gia chủ hắn lời nói rất có phấn lược đổi mới nhanh nhất duyệt mời chương bảy trăm ba mươi sáu vẫn là nhân vật khách mời bình thường mỗi ngày lừa ta vừa có sự tình lại tìm ta ta rất dễ bắt nạt ta lý thiết long cười hỏi tân xuân tam diệp thảo lúc đó chỉ là cười xấu hổ cười không có trả lời sau đó lý thiết long bắt đầu phiến não muốn như thế nào mới có thể để những lao bất tử kia cải biến ý nghĩ đâu lý thiết long tại mỗi chút thời gian là phi thường cường thế người như chiến trường hoàn toàn là đã nói là làm như đối với quan hệ thông gia hắn là kiên quyết chống lại nhưng là hắn sẽ không ngủ quáng mà phản đối hắn nhưng là phải thừa kế vị trí ra chủ người không thể tùy hứng mà làm cho nên đến tìm có thể thuyết phục mọi người lý do mới được thật là ngũ ngốc vừa mới chỉ đạo hết một màn kịch vệ không quay đầu nhìn lấy hắn đầy vẻ khinh bỉ cho người vận gọi điện thoại lý ra sự t ì n h toàn bộ giải quyết lý thích long sau đó hắn thật đúng là cho người vận gọi điện thoại thông qua mặc lâu mặc lâu là người vận thân thủ thiết kế cũng chế tạo nội bộ thiết lập chuyên môn liên hệ người vận công năng người vận hiện tại ngay tại nơi nào đó khu vực công tác đâu không tiện tiếp điện thoại nhưng mặc lâu có thể tùy thời tùy chỗ liên hệ đến nàng để cho nàng có thể tùy thời biết bên ngoài có phải hay không phát sinh cái đại sự gì uy biểu di há t h i t long a chuyện gì nha có ít người muốn theo tu sĩ ra tộc quan hệ thông gia h i sinh ngươi không phải ta là ta biết gà nữ nhi đúng không ừ đám hôn đ à n kia thật đúng là dám a cho lao bất tử gọi điện thoại nói cho hắn biết ta muốn về nhà để tất cả hai mươi tuổi lấy người trong vòng ba ngày toàn bộ về nhà không tới trực tiếp tại gia phả xóa tên bao quát lao bất tử còn có để những cái kia nhắc lên quan hệ thông gia người rửa sạch sẽ cổ trở lấy lao nương chém bọn họ lý thiết long nha cho chuyện kết thúc lý thiết long tiếp tục ở vào trạng thái đờ đ ẫ n vậy không lại là cười ha ha một tiếng hắn sớm đoán được người vận hội là thái độ này người vẫn lúc tuổi còn trẻ kém chút được đưa đi quan hệ thông gia đối hai chữ này vô cùng mất cảm nghe được có hỏa sau đó lý thiết long ngoan ngoãn địa cho ra ra mình gọi điện thoại lao gia tử cái kia biểu di nói muốn về nhà trong vòng ba ngày để trong tộc hai mươi tuổi lấy người toàn bộ về nhà nếu không ra phả n ổ i danh bao quát bao quát ngài ở bên trong khu khu ngài đừng kích động đừng kích động ta là thuật lại một chút thật không có thêm mắm thêm mối đúng đúng đúng là ta mật báo biểu di cái này thái độ muốn là sau khi chuyện thành công bị nằm biết cái kia thật muốn lật trời không sai a cho nên nói ta là vì muốn tốt cho mọi người đúng đúng đúng hai mươi tuổi lấy toàn bộ đúng để những cái kia đề nghị quan hệ thông gia cẩn thận một chút biểu di khí đầu đâu nói không chừng mang theo một đoàn ki giáp chiến sĩ về nhà tin tưởng ta nàng thật có thể làm được mà lại ki giáp chiến sĩ tuyệt đối nghe nàng ta cùng ngươi giảng tại ki giáp chiến sĩ bộ đội biểu di lời nói tổng tư lệnh lời nói còn có tác dụng thật không lừa ngươi cho nên không sai là có rửa sạch sẽ cổ chờ lấy bị chặt câu này ân gặp lại cho chuyện kết thúc lý t h u ế t long thở dài một hơi ướt đấm mồ hôi hào gánh tân xuân tam diệp thảo nghe được hai mắt thẳng bạo tinh tinh ca ngươi lợi hại câu nói như thế kia cũng dám trực tiếp nói với lao gia tử lý thiết long cười khổ muốn là chuyển đạt không chính xác ta sẽ bị biểu di đánh chết tân xuân tam diệp thảo nghĩ cũng phải nói đến biểu di người kia bình thường nhìn lấy thẳng tĩnh làm nghiên cứu lúc tản ra không nồng đậm ồn trọng k h í tức nhưng là một g i ậ n lên đó là chân chính khủng bố a toàn bộ lý g i a đều không đủ nàng giày vò vậy không có mấy cái gia tộc quan hệ thông gia lý thiết long lắc đầu không rõ ràng nhưng ít ra có ba cái quân nhân thế ra cùng năm cái chính khách gia tộc theo lập phái tu sĩ thế lực có quan hệ thông ra mục đích Qua muốn mấy ngày lý à m m thích ô long cái gì tân xuân tam diệp thảo cười đẩy hắn một thành nói ngươi lâu nam n hảo lý thích long a lập tức lập tức vừa mới vệ không ánh mắt rất nguy hiểm áp vệ không để các nhân viên làm việc chuẩn bị quay sau đó rút sạch gọi điện thoại cho thương trời trong xanh uy tiểu tinh ngươi bên kia giải quyết không hoàng tuyên chịu đổi sao thương trời trong xanh hắn vẫn luôn chịu nhưng làm muốn đổi rất khó a ngươi được hay không a vậy không yên tâm đi tuyệt đối không có vấn đề thương trời trong xanh không quan trọng dù sao luyện công pháp này là ngươi đồ đệ không phải đồ đệ của ta vậy không thương trời trong xanh đúng chỗ tốt cho thêm điểm hoàng tuyên nói thế nào cũng là ta đại đồ đệ ngươi là nam n h â n ta không thể hố đồ đệ của ta nếu như ngươi dám hại ta đồ đệ cái này cái dám chó tu chân liên minh mình chủ ta không thích đáng để giã tâm r a răng nanh sớm bạo lộ ra tốt v ậ không d ở khóc d ở cười về phần ngươi sao tốt tốt tốt cho ngươi đồ đệ một cái đại hồng bao mỗi cái đồ đệ một cái đại hồng bao được thôi n g ắ m lại thương trời trong xanh có năm cái đồ đệ hoàng tuyền tiểu đội ngũ nhân tổ v ậ không cảm thấy thì đau bất quá vì chính mình duy nhất đồ đệ v ậ không đành phải nhẫn về sau lại tìm cơ hội theo hoàng tuyền bọn họ thân thể hỗ trợ về về phần hắn muốn theo hoàng tuyền hoa mở cái k i a bên trong đạt được công pháp tự nhiên là hoàng tuyền hoa mở đặc thù phân thân công pháp chế tạo ra nắm giữ độc lập tính cách nhưng lại tuyệt không phản bội đặc thù phân thân đó là ma tộc truyền thừa mà vân hải hai vị truyền thừa lao đại đều là phi thường chính phái viễn cổ đại năng bởi vậy môn công pháp này cần phải thật tốt sửa đổi một chút mới có thể cho vân hải tu luyện vậy không đối bản sự của mình vẫn rất có lòng tin hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể đem công pháp đổi tốt kết thúc trò chuyện điện ảnh quay trụ tiếp tục nói thật trải qua mấy ngày nữa quay trụ lý thiết long những thứ này tân nhân chứng diễn kỹ là có không nhỏ tăng lên nhưng vẫn là cần cờ m ở l ở rất nhiều lần mới có thể đem một màn đ ọ xong muốn không phải xem ở tiền mặt mũi những p ụ trách đó dạy bảo lý thiết long bọn họ học viện lao sư sớm phủi mông một cái rời đi lộ thiên vương những thứ này ngôi sao lớn ngược lại là nhiều hứng thú nhìn lấy có thể là nghĩ đến lúc trước chính mình đi đương nhiên ngôi sao lớn nhóm càng muốn hơn theo những vai quần chúng đó giao lưu trao đổi bởi vì những thứ này vai quần chúng tất cả đều là tu sĩ bất quá bọn họ cũng biết hăng quá hóa dở giao lưu quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt mà lại vai quần chúng nhóm cũng rất bận điệu chạy xong vai quần chúng còn phải làm việc lặt vặt cái gì sau đó mới có thời gian nghiên cứu làm sao làm một cái tốt diễn viên thậm chí là một cái diễn viên chính mỗi một cái vai quần chúng đều có một cái diễn viên chính mộng một cái ảnh đế chi mộng thậm chí là đạo diễn chi mộng lúc này bà chủ mộ dung linh đến có chút uy nghiêm lại không g i ậ n thế khi người hỏi ngôi sao lớn nhóm các ngươi gần nhất không có nhận quảng cáo à. lại đập hai bộ phim thế nào vẫn là nhân vật khách mời ngôi sao lớn nhóm nhìn chăm chú liếc một chút cùng nhau gật đầu không có vấn đề đổi mới nhanh nhất duyệt mời c h ư n bảy trăm ba mươi bảy thử lá thăm một năm điện ảnh quay chụp tại đạo diễn dối trá cổ vũ thuận lợi tiến hành ngôi sao lớn nhóm lại đến tiểu thế giới còn chưa hoàn thành địa phương bắt đầu hắn mấy cái bộ phim nhân vật khách mời phân diễn vậy không bên kia bởi vì mới quá nhiều người diễn kỹ các loại dối bời cho nên tại quay chụp cực chậm chạp mà ở chỗ này tham dự điện ảnh quay chụp phần lớn là kinh lịch so sánh phong phú trăm tuổi lấy tu sĩ diễn kỵ rất tinh xảo quay chụp tốc độ thật nhanh lộ thiên vương đoán c h ứ n g đi cái này mấy cái bộ phim khả năng tại trong vòng ba ngày đọc x o n g sau đó trong vòng ba ngày giải quyết hậu trường tiếp qua ba ngày cả nước thậm chí toàn cầu đồng bộ chiếu biến ảo khôn lường điện ảnh và truyền hình là cao như vậy hiệu cho nên hắn hỏi mộ dung linh một vấn đề các ngươi cái này kịch bản đều là đều rất không tệ mà h a h a đó là đương nhiên trong nước tất cả nổi danh l ạ tác giả đều bị chúng ta bắt không đúng lương cao mới tới quả nhiên là trước bắt lại thuê đúng không c h ắ c không được cao như vậy hiệu nhiều như vậy biên kịch có thể không cao hiệu sao đoán chừng một ngày một cái kịch bản cũng không có vấn đề gì biên kịch chỉ cần viết ra đại cương sau đó có nghề nghiệp biên kịch tiến hành bổ sung sửa đổi một bên đập còn có thể một bên đổi những nghề nghiệp này biên kịch đúng là toàn bộ lương cao mời tới rất nhanh lộ thiên vương tại bọn này hiện tại rất vui với viết kịch bản biên kịch t ó c h i ệ n một người quen vạn tám ngàn nói cặn bã tiến hành khúc tổ kiến cặn bã đi săn đổi một viên nếu như nhớ không lầm lời nói vạn tám ngàn nói tựa như là chứ danh thái dám đôi nát viết ra biến ảo khôn lường đã không kịp chờ đợi đến loại tình trạng này hỏi mộ dung linh về sau mới biết được vạn tám ngàn nói tuy nhiên thường xuyên thái giám nhưng là đại cương viết rất tốt lối suy nghĩ rất hấp dẫn người ta sau đó dù sao những thứ này ngụy biên kịch chi phụ trách đại cương lối suy nghĩ cụ thể chi tiết tất cả đều là nghề nghiệp biên kịch đang làm bởi vậy không sợ vạn tám ngàn nói lại thái giám mà những cái kia không am hiểu đại cương cùng lối suy nghĩ đại thần cấp biết rõ tác giả nổi tiếng lại có khả năng tại một tuần sau đưa đi thuận tiện xóa bỏ trí nhớ ngụy biên kịch cùng bí nào k h ô n lường điện ảnh và truyền hình hợp đồng là theo tác phẩm tính toán mà bí nào k h ô n lường điện ảnh và truyền hình yêu cầu bọn họ mỗi tuần viết một tiểu thế giới này hết thể tạm thời còn không thể đem ra công khai thực không dùng gấp gáp như vậy lộ thiên vương nói có chút hảo tác phẩm cần thời gian l ắ n g đạo mộ dung linh cười nói không có việc gì chúng ta bây giờ tại đoạt thời gian tranh thủ để sang năm trong lúc đó toàn bộ truyền bá thả chúng ta tác phẩm cái này một đợt chủ yếu là khai hỏa danh khí về sau có thể thả chậm tốc độ mà lại chúng ta cũng không phải chỉ dùng chính mình tác phẩm còn có thể mua nhà những cái kia viết lách có một bộ phận sẽ được lưu lại chí ít lá thăm một năm hợp đồng vạn tám ngàn nói rất không tệ ta dự định cùng hắn lá thăm ba năm muốn không phải hắn quá lời lời nói chí ít m ư ơ i năm lộ thiên vương các người đây là không muốn cho hắn điện ảnh đường sống a mộ dung linh cười đáp ý đó là nhất định phải chư tiểu ca hạ hạ ta giống như đã thấy một mảng lớn điện ảnh và truyền hình công ty lão tổng theo tra chết giống như chu tiểu ra thực bọn họ còn có đường sống bởi vì biến ảo k h ô n lường điện ảnh và truyền hình chỉ quay chụp tiên hiệp điện ảnh mỗi người da trắng ngôi sao lớn cười khổ thế nhưng là chúng ta bên kia đặc hiệu điện ảnh không có đường sống hắn tiếng hoa nói rất lưu loát nhưng cái này cũng không hề là chính hắn nỗ lực kết quả mà chính là biến ảo k h ô n lường điện ảnh và truyền hình lý m ẫ vị chuyên môn nghiên cứu hy cổ quái kỹ năng n g i mẫu người, người, người da trắng nữ minh tinh biến ảo khôn lường về sau hội đúng tay phim truyền hình a chúng tinh cùng nhau nhìn về phía mộ dung linh cái sau mỉm cười gật đầu đó là khẳng định mộ dung linh nói xong một tay lấy vạn tám ngàn nói cách không thu tới cái sau không cảm thấy kinh ngạc rất bình tĩnh vừa tới ngày đó vạn tám ngàn nói thế nhưng là do sợ Viết giả lại tu được động, chân kích là hoa hạ tu chân giả sau mộ ấ lấy. y ngày nay gặp nhiều bình tĩnh.、Về、phần bị cách không gặp Haha, cách thu Về bị m dung linh mỗi lần tới đều sẽ dùng một lần, vạn là ầ trường i đều thiên phim truyền hình ta dự định trước đập hai ngày nữa tập hợp giai đoạn thứ nhất là một trăm linh tập hợp mọi người ngoa tạo các ngươi quá mạnh vạn tám ngàn nói cười nói b i ế n ảo k h ô n lường điện ảnh và truyền hình bảng hiệu có điểm giống sinh hoạt kịch nhưng g i n g là tu chân giả đùa sinh hoạt không sai trọng điểm là đùa ha ha ha ta muốn viết tàn những tên k h ố n k i ế p kia cả ngày cho ta ăn k i ế n là cái gì để thần tỉnh nao rách dưới đồ chơi hại ta vài ngày không ngủ qua một giây oán niệm rất lớn a lộ thiên vương bọn người không khỏi ném lấy đồng tình ánh mắt mộ dung linh cười nhạt như lúc ban đầu cứ về viết chỉ cần khắc viết vỡ được đúng ta đột nhiên cảm thấy cần phải sớm một chút cùng người ký kết ký cái một trăm năm đi ngồi sau lớn n ó n n g o tào phát rồ vạn tám ngàn nói vậy mà gật đầu Có các thể, nơi g ư đ ế này phụ t cũng h h c không phải là máy tính phòng máy cũng không phải văn phòng địa điểm mà chính là điện ảnh hiện trường đóng phim không có cách tiểu thế giới còn không có kiến tạo hoàn thành nhà cái gì còn tại bán vẽ tất cả mọi người là lộ thiên văn phòng hay chụp sân bãi cùng văn phòng địa điểm thường xuyên là liền nhau cũng may các tu sĩ có rất nhiều cách thơm kỹ năng song phương không ảnh hưởng lẫn nhau chư tiểu ca ngẫm lại hỏi bà chủ ngài cảm thấy ta có thể là thăm mấy năm chúng tinh xưng sở lộ thiên vương đây là muốn theo tự do thân trở về bị công ty ước thúc trạng thái mộ dung linh chờ ngươi tu hành có một chút thành tựu ký cái mười năm trước chư tiểu ca thế nhưng là vạn tám ngàn nói giống như liền tu sĩ cũng không tính là mộ dung linh ngươi hội viết kịch bà sao chư tiểu ca sẽ không mộ dung linh chúng ta bên này diễn viên vừa nắm một bò to tuổi tác hơi lớn hơn một chút muốn diễn kỹ có diễn kỹ bởi vì kinh lịch phong phú rất nhiều tu sĩ còn phải tiến hành hồng trần lịch luyện muốn nhan t r ị có nhan t r ị mà lại đều rất nghe lời những tia tuổi trẻ cũng đang nhanh chóng trưởng thành cho nên vì mà sớm lá tham n g ư ờ i chư tiểu ca không phản b ắ t được chúng tinh cũng để xuống tâm vừa mới dâng lên suy nghĩ bọn họ vừa mới nghĩ đến ký kết biến ảo khôn lường về sau đáy ngộ c ũ n g vẫn hưởng có không ít độ tự do cũng động tâm nhưng là hiện tại bọn họ phát hiện mình theo những tu sĩ này lên thật sự là một chút ưu thế đều không có a bất quá mộ dung linh kéo dài thanh âm có thể thử lá tham một năm các ngươi đều như thế có ký hay không chúng tinh là thăm đổi mới nhanh nhất duyệt mời chương bảy trăm ba mươi tám chính ma hành động lúc đêm đó t h i ê n lộ hệ thống đến một vòng thế giới thông báo mời mọi người tìm tòi nhìn lớn nhất toàn đinh thế giới thông báo vốn trò chơi hậu trường đoàn đội thành lập biến ảo k h ô n lường điện ảnh và truyền hình công ty đang lấy tiên hiệp làm bối cảnh lấy đỉnh phong cao thủ người chơi vì diễn viên quay chụp một bộ đại chế tác điện ảnh dự tính năm trước hoàn thành trước đó một bộ từ biến ảo k h ô n lường điện ảnh và truyền hình công ty đầu tư quay chụp tiểu chế tác mỹ zo phim đem tại trận chung kết về sau tại trò chơi miễn phí phát sóng giới thiệu vắn tắt đem lấy biểu kiện phương thức cấp cho đinh thế giới thông báo đinh các người chơi ngửa đầu nhìn lên trời im lặng thật lâu thế còn có đám này hậu trường càng không làm việc đ à n g hoàng sao các ngươi cố gắng làm trò chơi không được sao mỗi ngày hố người chơi còn chưa đủ hiện tại lại thai họa điện ảnh nghiệp bất quá cái đoàn đội này đặc hiệu kỹ thuật đặc biệt đáng để mong chờ có lẽ cần phải nhìn một chút nói trở lại đại điện ảnh còn tại quay trụ micro phim thế nào trước cường thế ra mặt đâu rất nhanh tất cả người chơi đều thu đến một phong hệ thống đ i u kiện nội dung chính là bộ này mipro phim giới thiệu vắn tắt cùng diễn viên bảng danh sách lưu lại tiền m ã i lộ dạ ảnh tây môn tiền tuyết tiền có thể thông thần kim tiễn sơn t r à n g lạc diệp phi tiễn lạc diệp tân vũ không muốn hướng nhóm một tiền phòng làm việc đỉnh phong cao thủ nhóm sẽ không ở mipro phim xuất hiện các người chơi này g nhưng là dạ nhạ đêm cờ anh đào kim ế hoàng dạ chiến thầy thuốc châu vương không n n cỏ liệp thiên được săn đồng đồng lôi đình tần vương những cao thủ này đem tại m i p r phim xuất hiện đón xem bọn họ ai là chủ diễn ha ha, ha không có diễn viên chính á các người chơi đi chết đi sau cùng đại điện ảnh sẽ xuất hiện lưu lại tiền mãi lộ các loại đỉnh phong cao thủ vì nào k h ô n lường ngay tại liên hệ đại địa tâm nữ các loại không phải hoa hạ t ị c h cao thủ k i n h tỉnh chờ mong các người chơi cái này còn tạm được sau cùng sau cùng chỉ có cái này một bộ mịt rô phim là trong trò chơi miễn phí phát sóng hãn điện ảnh nhiều nhất ở trong game tuyên truyền các người chơi thôi đi sớm đ o á n được trung yên số một về sau còn kém mấy ngày sang năm các người chơi bởi vì trò chơi phó bản thời gian cùng sự thật thời gian gấp m ộ ư ơ i lần trích l ệ n h dẫn đến rất nhiều thường xuyên chơi game người chơi quên sự t h ậ t này thường xuyên có người quên ban hoặc là quên không dùng ban mà lại quan phương chỉ ở trò chơi tổ chức qua đoan ngọ tiết hoạt động hắn ngày lễ hoạt động một cái không có xử lý càng ảnh hưởng thâm niên các người chơi đ ố i ngày lễ p h ả n đoán thực tế không phải quan phương không nguyện ý tổ chức ngày lễ hoạt động mà chính là không dễ an bài à. vốn trò chơi là mặt hướng toàn cầu người chơi mở ra mỗi quốc gia đều có chính mình nặng ngày lễ lớn chỉ an bài hoa hạ ngày lễ hoặc mấy cái đại quốc ngày lễ đều không thích hợp bởi vậy đoan ngọ tiết hoạt động là một lần thí nghiệm kết quả rất t thực tế là hắn thích vô cùng trong trò chơi vô cùng náo nhiệt như thi đấu a thi đấu loại hình nhất định phải tìm lý do lại xử lý cái có ý tứ thi đấu vốn là đâu hắn là dự định tại tết nguyên đã làm cái ngày lễ này đại bộ phận quốc gia đều có nhưng là về sau ngẫm lại cảm thấy vẫn là tết xuân càng tốt hơn bởi vì càng phù hợp tiên hiệp phong sau đó việc này như thế định ra tới sau cùng điểm cuối chỗ nào quan phương quyết định tại hoa hạ tết xuân trước sau nâng làm một lần đại hình hoạt động hoan n g h ê n các người chơi kháng nghị cảm ơn các người chơi tính toán thời gian tết xuân hoạt động hẳn là sẽ tại xe điện đụng thi đấu về sau hai ba xung quanh bắt đầu thời gian cụ thể chưa định trong thời gian này còn có một tiền phòng làm việc tổ chức không chính thức tính chất phan giải đ ầ u lớn cũng ở thế giới thông báo lúc kết thúc trăm vị ma tộc người chơi lặng lẽ đi vào n g u y ệ n vũ thành lại có gần ngàn cái chính đạo người chơi cao thủ đi tới nơi này tuy nhiên quang minh chính đại nhưng mục đích lại cũng không ánh sáng hai nhóm người mục tiêu là nhất trí bắt sống chát khỏe mạnh vũ chắc khỏe mạnh vũ ma tộc người chơi lần đầu tập thể đại nhiệm vụ gặp phải bột c h á t đồ mục c h i tử tay khả năng nắm giữ lấy thiên kiếm môn tù phạm ác tân liệt biệt danh n ó c con nhiệm vụ lúc bị c h á t m ộ t đồ á p giải tiến về đặc t h ù mục giam hạch tâm bí mật không chỉ là ma tộc người chơi chính đạo người chơi đ ố i hắn nắm giữ bí mật cũng cảm thấy rất hứng thú sau đó có hôm nay hành động vốn là tại chính ma hội nghị về sau nên hành động nhưng lúc đó phù gì hồ dạ tam lang c h á t đồ mục hảo hữu trí giao chiến hữu chắc khỏe mạnh vũ nghĩa phụ phát giác được một trận để chắc khỏe mạnh vũ tránh về môn phái bên trong nhưng là chính đạo người chơi b bọn họ sử dụng phụ gì h ồ dạ g ì dỗ ngốc nghệ chắc khỏe mạnh vũ mẫu thân sắc đẹp âm phụ gì h ồ dạ tam lang một thanh quá trình cụ thể không miêu tả tóm lại phụ gì h ồ dạ tam lang trọng thường phụ gì h ồ dạ g ì dỗ lại nhảy nhót tưng ơ bừng bất quá chắc khỏe mạnh vũ mẫu thân bị phụ gì h ồ dạ tam lang sớm đưa đi loại tình huống này chắc khỏe mạnh vũ nhất định rời đi môn phái trở lại phụ gì h ồ dạ tam lang bên người hướng phụ gì h ồ dạ g ì dỗ khởi xướng báo thủ cái gì sự thật chứng minh tô cốc tài liệu chắc khỏe mạnh vũ xác thực trở về cũng muốn báo thủ nhưng hắn cũng không phải là một mình trở về theo chắc khỏe mạnh một vị là trưởng lão cấp trăm cấp cao thủ nhưng mà tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại tô cốc bên này chính đạo người chơi các đại thế lực hành động ma tộc bên kia cao thủ người chơi cũng hành động bởi vì khuya còn có thi đấu muốn đánh cho nên tô cốc bọn người quyết định tốc chiến tốc thắng dù cho bại lộ thân phận cũng sẽ không thiết nếu không là sau đó t r ô n đến trong môn phái để sư môn c h e c h ở bảo vệ bọn họ bọn họ tin tưởng chỉ muốn bí mật này giao cho môn phái bọn họ tuyệt đối sẽ đạt được sư môn tre trở mà lại môn phái sau cùng cũng sẽ để người chơi đi chấp hành bí mật này mang đến nhiệm vụ tuyệt đối là đại nhiệm vụ bởi vậy tính thế nào đều không lỗ về phần ma tộc người chơi bên này chỉ cần không bị chính đạo cao thủ bắt sống đánh chết cũng sẽ không thừa nhận chính mình tới qua dù sao bọn họ chết sẽ trực tiếp về hắc cám t h ô n trang sợ cái gì chỉ sợ bị bắt lại sau đó bị cấm chỉ tử vong trở về thành m à thôi tóm lại song phương cao ngoạn đều là muốn toàn lực xuất thủ chính đạo bên này từng người tự chiến ma tộc bên này cũng tốt không bao nhiêu vân hải cùng chu linh xuất lĩnh thiên kiếm môn người chơi cơ điện cùng nhân cùng châu vương xuất lĩnh không về cốc người chơi hoàng tuyền hoa mở cùng mỹ nhân ngư xuất lĩnh phi hoa cung người chơi giã chiến thầy thuốc cùng tiểu đường nhịm tim lĩnh suối máu tông người chơi nhìn thấy cái này lĩnh đội bảng danh sách ma tộc các người chơi im lặng thật lâu làm sao đều có đêm mưa tiểu đội người a bọn họ có thể hay không làm tấm màn đen đáp án là sẽ không bọn họ lần này đều là đem hắn đồng đội làm làm đối thủ bất quá đang quyết định chính đạo người chơi trước đó bọn họ hợp tác là nhất định phải bởi vì đều có đêm mưa tiểu đội người bởi vậy bốn tri đội ngũ lại xuất phát trước hội hợp đồng ý cùng một chỗ hành động tại cấp được bí mật cũng trở về ma tộc về sau lại thông qua chém giết quyết định bí mật cuối cùng thuộc về tất cả mọi người biểu thị đồng ý b ọ chương đối đêm m bảy trăm ba mươi chín trận pháp bên trong hiểu a đứng tại n g u y ệ t vũ thành tây mặt mấy ngàn thước bên ngoài cao sân chi chu linh thét dài một tiếng d ã n ra phía dưới gân cốt kém chút bị quay phim bước điên rốt cục có thể b u ô n g tay b u ô n g chân làm một cuộc gia ảnh lạnh lùng nói diễn nằm ở giường bệnh nhân thật sự là vất vả ngươi chu linh gật gật đầu đó là nhất định phải nhưng vì vĩ đại hòa bình một chút hy sinh là tất yếu tinh giã xuân y t ì trực tiếp kêu la a a a như thế nào đều tất ta tranh thủ thời gian khai chiến đi ta đều chờ không nổi á khuya còn có thi đấu đâu thật sự là t i ê a là cái gì khỏe mạnh cái gì vì cái gì hết lần này tới lần khác tuyển lúc này trở về à. tiếp qua ba giờ trở về chúng ta có thời gian thật tốt cùng bọn hắn đánh châu vương bởi vì một ít người kế sách xuất hiện một chút xíu sai lầm nâng lên cái này một ít người hắn p h i ề n muộn hôm qua hắn bại bởi cái này một ít người tô cốc toàn bộ hành trình bị qn u y h n ép kém chút sinh không thể luyến hôm nay tốt rốt cục nhìn thấy tô cốc không may xuất hiện tâm lý hơi điểm thăng bằng cái này một ít người cũng không phải vạn n ă n mà nói đến chính đạo bên kia có hai cái quy cùng thực lực cùng tồn tại đ ỉ n h phong cao thủ một cái tô cốc một cái nhã nhã á đệ đệm đ u ưa thích đem địch nhân mỗi một động tác đều t í n h kế ở bên trong theo hai người này chiến đấu qua người chơi đều có cái cộng đồng cảm xúc biệt khuất ta lần này bị tô cốc tính kế là nờ tờ cờ chắc khỏe mạnh vũ cái sau rất có thể tại đêm nay về sau triệt để cửa nát nhà tan cho nên nói chơi ai quy người tâm thái bẩn hoàng t u y ể n hoa mở hiện tại chính ma còn tại hợp tác vừa mới bắt đầu tốt nhất đừng quá rêu r a o như vậy đi ta g a ảnh suzuki ba người chúng ta lặng lẽ ẩn vào đi đem chắc khỏe mạnh vũ dẫn ra ở ngoài thành cùng bọn h ắ n đánh địa điểm lựa chọn nơi này nam tiền cùng tử vong bố trận chờ đợi nhớ kỹ quá rêu giao trận pháp khác dùng đến đặc biệt là nam tiền ma lòng trận phong sơn trận quá dễ thấy biết quá nhiều người tốt nhất đều đừng có dùng vân hải nhất y ế u yên tâm lần này dùng tử vong ta giúp hắn bố trận tuyệt đối tăng lên một cái cấp bậc thử vong nhất chỉ thử nói thật giống như ta ngươi kém một cái cấp bậc giống như vân hải cười ha ha một tiếng đó cũng không phải ngươi chỉ ta kém hai cấp bậc t ử vong nhất chỉ chu linh tranh thủ thời gian làm việc khát chơi liều hoàng tuyên tổ ba người lập tức xuất động hoàng tuyến hoa mở sử dụng nghệ thuật che giấu chính mình ra ảnh trực tiếp bản thân suzuki xuân cung sử dụng triệu hoàn thu chiếm h ư u biến mất thân hình cùng k h í tức ba vị này đều là so sánh lợi hại tiềm hành cao thủ chui vào nhiệm vụ có ba người bọn hắn xuất mã đầy đủ tuy nói tại chỗ hắn ma tộc người chơi bên trong cũng có am hiểu tiềm hành nhưng thực lực mặt ba vị tranh l ệ n h hơi lớn đi khả năng cản trở những thứ này thực lực không mạnh ma tộc tiểu cao thủ lần này chủ yếu nhiệm vụ không phải chiến đấu mà là phụ trách duy trì đợi chút nữa đại trận tử vong nhất chỉ lần này mang cái vô cùng lợi hại đại trận là kỹ năng trận pháp nhưng h ắ n tự mình một người thi triển đi ra lại kiên tên quỷ thần hư vô đại trận loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất tiên khí màu xanh đẳng cấp yêu cầu cấp 80 cảnh giới yêu cầu độ kiếp cảnh giới thiên kiếp nhất trọng tội ác thiên kiếp yêu cầu tứ trọng đặc thù yêu cầu người sử dụng nếu như là đại sư cấp trận pháp sư như vậy trở cấp yêu cầu xuống làm cấp 70, cảnh giới yêu cầu xuống làm hợp thể tội ác thiên kiếp yêu cầu xuống làm tam trọng sử dụng người bản thân nhất định phải chủ tu hắc ám thuộc tính hắc ám thuộc tính kháng tính nhất định phải lớn hơn hắn thuộc tính kháng tính hiệp trợ người sử dụng sử dụng vốn kỹ năng đơn vị nhất định phải cũng là chủ tu hắc ám thuộc tính chúng tộc yêu cầu không hiệu quả tiêu hao đại lượng thể năng linh、lực. thông qua pháp, bố trận pháp b ố trận t ư ờ n g tỉnh mời đâm nơi đây triệu h á n quỷ thần hư vô triệt để trưởng khống cũng sử dụng quỷ thần hư không tất cả năng lực quỷ thần hư không có năng lực không nhìn trình độ nhất định thuần vật lý công kích đối tất cả pháp thuật công kích nắm giữ rất mạnh khẳng tính phân hóa vô số phân thân phân thân có thể phụ thân tại hắn đơn vị thân thể đem tự thân năng lực trừ phân thân tạm thời giao phó những thứ này đơn vị đồng thời tăng lên mức nhỏ toàn thuộc tính quỷ thần hư vô bản thể tại phân giả phân thân về sau có xuyên toa không gian năng lực làm cho mỗ một khu vực hóa thành hư vô thu người sử dụng k h n g chế trận pháp tiếp tục trong lúc đó quỷ thần hư vô tiếp tục đại lượng tiêu hao người s thời gian có đồ ba giờ theo trận pháp kết thúc một khắc này bắt đầu tính lên cần tài liệu trận pháp dùng cho mạnh đại hắc ám thuộc tính lực lượng vật sở hữu chất đều có thể coi như trận pháp tài liệu cùng loại với hắc ám thuộc tính trận pháp linh tinh đồ vật có thể thay thế loại này tài liệu trận pháp hạch tâm nhất định phải là có một chút điểm hư vô lực lượng đồ vật ghi chú để hết thể quay về hư vô đi tử vong nhất chỉ để vân hải thay hắn ngưng luyện hắc ám thuộc tính trận pháp linh tinh hắn lại đem thật vất và thu t ậ p được gần chứa hư vô lực lượng đồ vật phân phát cho hắn người chơi những thứ này người chơi thực lực khắp nơi chàng người coi là yếu nhất đám kia chính diện chiến đấu đối với bọn họ chuyện gì, cho nên hỗ trợ bố cái chỉ cần trận pháp một thành dù cho đến mấy vạn đại quân tử vong nhất chỉ đều có lòng tin tại không náo ra đại động tĩnh tình huống dưới đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt đương nhiên nơi này cái gọi là không náo ra đại động tĩnh là chỉ tại chiến đấu lúc chiến đấu sau khẳng định sẽ náo như không mấy vạn người tử vong khẳng định sẽ gây nên cao tầng coi trọng nhưng là chỉ ít tại lúc chiến đấu rất tàn tĩnh h ư vô cái gì đều không bao quát thanh âm ánh sáng sinh mệnh tuy nhiên cái này trận pháp thanh thế không mạnh nhưng tuyệt đối có thể dây mất vân hải tất cả trận pháp dù sao cũng là tiên khí màu xanh cấp trận pháp a đây cũng là trước mắt trò chơi chỉ có mấy món ở người chơi tay tiên khí cấp tr hắn mấy món tiên khí đoán chừng không ai dùng đến trang bị điều kiện không đủ tử vong nhất chỉ cùng vân hải đều là đại sư cấp trận pháp sư bởi vậy đều có thể làm trận pháp nhân vật trọng yếu đương nhiên chủ yếu hạch tâm là tử vong nhất chỉ vân hải càng nhiều h i ệ p trợ nếu như thi đấu tử vong nhất chỉ dùng trận pháp này tốt ra hắn không dùng được chính hắn lời nói chỉ có thể chống đỡ không tới một phút mà lại hắn hiện tại cần không ít bố trận thời gian tại chiến đấu căn bản không có cách nào dùng đến bất quá nếu như đối kim mỗi nhân loại tốc độ này không nhanh hắn có lòng tin dùng đến tuyệt đối có thể tại thi đấu gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc nhiệm vụ lần này cũng là đại nhiệm vụ vì không bị chính đạo cao tầng điểm danh yêu cầu hắn quyết định dùng trận pháp này che lấp lúc chiến đấu hết thẻ bà đậu hắn nói với vân hải nếu như chính đạo người chơi đến toàn là cao thủ ta trận pháp này phối hợp chúng ta những người này đoán chừng không phải là đối thủ đến lúc đó ngươi đạt được tay yên tâm chỉ cần tại ta trận pháp này bên trong ta bảo vệ ngươi hết thẻ rêu r a o chiêu thức cũng sẽ không bị trận pháp bên ngoài người nhìn thấy vân hải nhất thời cười tốt, vậy ta đi bố trận ma long cùng phong sơn nhất định phải có không phải vậy tâm lý không vững vàng đúng ta có thể đem nơi này làm đến liền chấm nhỏ đều nhìn không thấy sao Đừng. trước n bên pháp hiểu. Nha. trong, n hoàng gia tộc hiện trạng.、Ra、ảnh, hoàng tuyển cùng、Suzuki、Xuân cung hành động cũng không thuận g gia Giá kiếm Suzuki lợi. mở hoa tộc t r ư khi vào thành bọn họ gặp phải mấy cái am hiểu dò xét chính đạo người chơi thực lực đều coi như không tệ loại kia hiện nhiên có người ngờ tới ma tộc hội tại lần hành động này trộn lẫn một chân sớm ở ngoài thành sắp xếp người may mắn hoàng tuyền hoa mở kịp thời sử dụng huyện thuật mê hoặc bọn họ hữu kinh vô hiểm vào thành vừa thông qua cổng thành lại gặp phải phiên phức lần này là cảm giác loại trật pháp đối ma tộc sinh vật cảm giác vô cùng nhạy cảm r a ảnh mấy cái tuấn h di xuất hiện tại mấy cái trận pháp tiết điểm phá hư trận pháp độ hoàn hảo làm cho hiệu quả trên diện rộng hạ xuống mỗi ngày theo vân hải lăn lộn cùng một chỗ nàng đối với trận pháp cũng tương đối quen thuộc bởi vì nàng am hiểu ẩn nặc cho nên chuyên môn hướng vân hải học làm sao bất động thanh sắc bài trừ cảm giác loại trận pháp cảm chi năng lực nhưng lại không phá hư toàn bộ trận pháp khiến người ta coi là trận pháp vẫn còn trạng thái bình thường vân hải đối nàng tự nhiên là biết gì nói đấy sau đó có hiện tại tình cảnh này đ ó lấy suzuki xuân cung triệu hồi ra mấy cái tiểu hình linh thể triệu hoán vật phân tán ra đi tìm khả nghi nhân sĩ cùng chắc khỏe mạnh vũ xác thực vị trí. ba người phối hợp với nhau phía dưới mấy lần cùng hiển nhiên tại nhằm vào bọn họ chính đạo người chơi tiểu đoàn thể gặp thắng q u a đi vào p h ủ d ì h ồ dạ tam lang phủ đệ nhưng mà bọn họ vẫn là tới chậm thực sớm khi nhìn đến nhiều như vậy nhằm vào bọn họ tiểu đoàn đội xuất hiện lúc bọn họ biết đã tới muộn chính đạo người chơi sớm đã đến bất quá bọn họ không có khả năng này từ bỏ nhưng cũng chỉ có thể tùy cơ mà động lúc này p h ủ d ì h ồ dạ tam lang phủ đệ đã bị áo đen che mặt chính đạo các người chơi chiếm lĩnh phủ hộ vệ đang cùng chính đạo các người chơi đ ấ m máu chém giết chính đạo các người chơi lần này cũng đặt thành tạm thời hợp tác hiệp nghị mấy thế lực phân tán ra đối phó một cái phương vị phủ hộ vệ đồng thời tại phủ đệ bốn phía bố trí xuống che giấu hết t h ể khí tức đại hình trận pháp trận pháp này là từ hơn mười vị trận pháp sư liên thủ bố trí tô cốc thủ bút tô cốc lá gan cũng là đủ lớn vậy mà tại thành đồ sắt một người thủ vệ quân phó tướng phù di h ồ dạ tam lang là nguyệt vũ thành thủ vệ quân phó tướng cả nhà mà lại là liền mèo mèo cho chó đều không đông tha chỉ cần là vật sống toàn bộ đánh giết một tên cũng không để lại à thực nhất định phải lưu hai cái người sống đó là chắc khỏe mạnh vũ cùng phù dì hồ dạ tam lang bọn họ muốn theo chắc khỏe mạnh vũ miệng biết được một ít bí mật phù dì hồ dạ tam lang có thể là cậy mở chắc khỏe mạnh vũ miệng lợi khí mặt khác chắc khỏe mạnh vũ mẫu thân cũng không ở nơi này nữ nhân kia cũng là nhất định phải bắt sống phù dì hồ dạ tam lang nhà hộ vệ thực lực cũng tạm được chỉ ít năm mươi cấp lấy hộ vệ thống l ĩ n h bảy mươi cấp nhưng mà chính đạo người chơi tuy nhiên có hơn phân nửa không cách nào tham dự chiến đấu nhưng đã đủ để nghiền ép những hộ vệ này tới chơi trong nhà không có một cái nào người yếu thật sự là hung ác ca liệp thần quân hai tay ôm ngực đứng tại nóc nhà chi lạnh lùng nhìn phía dưới chiến đấu. thật sự là không nghĩ ra ta một cái chủ tu công đức vậy mà lại cùng các ngươi cùng một chỗ đầu người toàn môn đương nhiên liệp thần quân cũng là áo đen che mặt trạng thái vì không bại lộ chính mình đến bây giờ không có xuất thủ đồng dạng áo đen che mặt tô cốc nghe vậy cười nói trắng cùng đen là đúng lập mà thống nhất liệp thần quân trợn trắng mắt chớ cùng ta giảng triết học tóm lại đến lúc đó sự tình bại lộ ta khẳng định phải không đếm xỉa đến thậm chí tố cáo các ngươi lạc diệp tân vũ hử n h ẹ nói dối trá gió thu nói nhỏ lạnh lùng nói nhàm chán n u y ễ n triều tịch cười cười thực ngươi bây giờ có thể phản bội liệp thần quân nhìn chung quanh một chút đem hắn làm thành một vòng hắn thế lực lớn lao nhóm quả quyết không lên tiếng hắn bên trái là tô cốc lạc diệp tân vũ gió thu nói nhỏ huyên triệu tịch bên phải là lý thích long kim mỗi nhân t á n đao kiếm gãy bất khuất về hồn phía trước là đại địa tâm ngữ lôi đình thần vương Quỷ sa tản hạ đéc đằng sau là thiền tinh tốt hơn giả tình ngữ lâu chủ anh đào kiếm hoàng khuê mộc lang bên cạnh hắn chỉ có liệp thiên được san đồng đồng mấy cái săn thần hội hạch tâm thành viên tình cảnh này hắn cũng dám nói hai câu nói nhảm thật không dám chơi phản bội tiết mục h ứ nóc nhà những cao thủ này mặt đất còn có một nhóm lớn、đâu. c ò Sương Sương nói c một s đến hiện n tại cái gọi là thập đại công hội bên trong giống như không có một cái nào công hội có thể đem thế lực phạm vi mở rộng đến hắn chủ thành đều chỉ có thể ở chính mình sợ tại chủ thành s ư ơ n g vương cùng hắn chủ thành công hội thiết lập quan hệ ngoại giao không phải là không muốn quyết trương mà chính là không có thực lực kia t h vì lợi ích nguyệt h vũ thành công hội liên minh t quả quyết bỏ qua bọn họ thủ vệ quân phó tướng còn tính cả ngoại nhân đồ sát phó tướng cả nhà bởi vậy anh đ ả o kiếm hoàng hiện tại rất khó chịu nàng không giống khuê mục lang như thế vì công hội hổ lang công hội cân nhắc nàng tuy nhiên thân ở kiếm hoàng công hội nhưng nàng càng giống là cái nghề nghiệp người chơi tự do mà lại nữ nhân là cảm tính đặc biệt là nhìn thấy những hộ vệ tiên liều chết chống cự lại không có mảy may ý sợ hai thời điểm nàng kém chút quay người đi cuối cùng nàng lưu lại cũng không phải là chiến thắng tâm cái kia một chút xíu thương hại mà là bởi vì đây là nàng vì kiếm hoàng công hội làm một chuyện cuối cùng việc này về sau nàng sắp rời đi kiếm hoàng công biết cái này để cho nàng không có lòng trung thành địa phương tiến về một tiền phòng làm việc l là ạ diệp tân vũ tử nguyệt dạ công hội tuy nói nàng theo á nguyệt kiếm hoàng quan hệ rất không tệ nhưng cũng chỉ là một cái á nguyệt kiếm hoàng mà thôi theo o à n bộ thiên lộ v n g dội thiên nghiệp kiếm hoàng phụ thân trưởng bối cường thế đem kiếm hoàng gia tộc thu nhập túi hạn hiện tại kiếm hoàng gia tộc đã là cái thuần túy máy kiếm tiền không chỉ là anh đào kiếm hoàng cúng phong kiếm hoàng hỏa vân kiếm hoàng cùng á nguyệt kiếm hoàng các loại hạch tâm cao tầng cũng đang chuẩn bị rời đi kiếm hoàng gia tộc nhưng mà bởi vì lúc trước theo kiếm hoàng gia tộc ký qua trí ít một năm lấy hợp đồng bởi vậy bọn họ tạm thời chỉ có thể là chuẩn bị rời đi còn không thể thật rời đi thiết ê n nghiệp k m hoàng phụ h â nghiệp đối với cái c này n ũ k ô n g thèm để ý, b ở vì hắn thấy, những thứ này cái gọi là cao thủ hưu hắn thủ, thủ hoàng Thiên h này quạng, ngay dưỡng tiến n tại tộc. gọi gia là cái cao cao cao bồi mới lôi mới kiếm kéo sớm đã kiếm hoàng đối tra mình hành vi rất bất mãn nhưng là hắn đã bị tước đoạt hết t h ể quyền lực nhìn lấy chính mình một tay sáng tạo đã từng huy hoàng qua trò chơi gia tộc từng bước một hướng đi bại vong hắn lòng như lao cắt làm ra đánh cược lật gối để anh đào kiếm hoàng các loại hạch tâm cao tầm tham dự nhiệm vụ lần này bọn họ không muốn bất kỳ thù lao khen thưởng chỉ cần một phần hủy bỏ hiệp ước hợp đồng đối với thiên nghiệp kiếm hoàng quyết định anh nào kiếm hoàng tâm lý tương đương ấ y nấy không có nghĩ đến cái này tính khí nóng này đ ầ n đ ộ n đã vậy còn quá giảng nghĩa khí đem nàng cũng làm làm người nhà mà nàng chưa bao giờ đem kiếm hoàng gia tộc xem như một cái trò chơi bên trong nhà cho nên nhiệm vụ lần này coi là báo ân đi anh nào kiếm hoàng biết m u ố n tại nhiệm vụ lần này vì kiếm hoàng gia tộc tranh thủ đến đầy đủ lợi ích nàng nhất định phải tự thân xuất mã cùng phong kiếm hoàng bọn họ bởi vì có một đoạn thời gian tâm tình xa sút lại thêm không hiểu rượu tân nhân xa lánh bọn họ đã gây nên thực lực bọn hắn trải qua thời gian dài không có bao nhiều tăng lên hiện tại kiếm hoàng gia tộc cao tầng toàn bộ cộng lại. đều chưa hẳn là nàng một người đối thủ có thể tại nhiệm vụ lần này vì kiếm hoàng gia tộc tranh thủ lợi ích cũng chỉ có nàng xuất phát trước thiên nghiệp kiếm hoàng tư nhân kín đáo đưa cho nàng một trăm ngàn tiền mặt để cho nàng cần phải toàn lực xuất thủ trợ giúp cùng phong kiếm hoàng bọn người thoát ly khổ hại mặt khác thiên nghiệp kiếm hoàng phụ thân cũng một mình đi tìm nàng hy vọng nàng có thể theo hoàn toàn mới kiếm hoàng gia tộc ký kết trí ít một năm hợp đồng anh đào kiếm hoàng không thu thiên nghiệp kiếm hoàng tiền nhưng đáp ứng hắn sẽ dốc toàn lực xuất thủ đồng thời nàng cự tuyệt thiên nghiệp kiếm hoàng phụ thân bởi vì nàng đã quyết định dấn thân vào một tiền phòng làm việc dưới trướng một t i ề n phòng làm việc tuy nhiên thường xuyên g i ả n g tiền a tiền nhưng không khí lại không phải lấy công danh lợi lộc làm chủ không phải lấy lợi ích làm chủ mà chính là lấy đem hạch tâm người chơi toàn bộ bồi dưỡng làm đứng đầu cường giả vì nội dung chủ yếu một tiền quan điểm là thực lực quyết định lợi ích cho nên nơi này đầu tiên giảng là thực lực lợi ích trước đứng sang bên cạnh mà lại nơi này thực lực không phải đơn chỉ vũ lực còn bao gồm phó chức nghiệp thuần phụ trợ tình báo thông các phương diện chỉ cần ngươi có thành thạo một nghề có thể ở chỗ này mỹ tư tư lãi bảo đương nhiên một tiền vì mọi người đều biết vẫn là bọn hắn cái kia cường đại đình vũ, vũ lực giá trị mặt khác hiện tại một tiền cũng bắt đầu bồi dưỡng người mới chỉ cần tân nhân có một phương nào m ặ thiên t phú làm việc như vậy thất sẽ tiêu đại lượng tư nguyên bồi dưỡng hắn bất kể thành bản loại kia dù cho sau cùng bồi dưỡng thất bại không quan hệ người mới này về sau không làm chủ lực làm tân nhân huấn luyện viên luôn luôn dư xài a dù cho tân nhân huấn luyện viên cũng làm không như vậy đánh một chút t ạ n quản lý một chút những cao thủ kia phòng trực tiếp mịp dô b l o c cái gì được rồi đi tóm lại một tiền chỉ cần đem người hấp thu đi vào sẽ không tha cho bất cứ người nào tại một tiền quản lý đoàn vân hải ngũ nhân tổ là danh nghĩa lãnh đạo tối cao thực tế quản sự là một đàm chức nghiệm quản lý kinh doanh người xem ra bất cứ người nào đều là có giá trị anh đào kiếm hoàng đối cái quan điểm này rất là tán thành bởi vậy tại một tiền quản lý đoàn liên tục ba lần liên hệ nàng biểu hiện ra cực lớn thành ý về sau nàng quyết định một tiền quản lý đoàn vốn là muốn cho nàng đến săn ngày đoàn lính đánh thuê chỗ đó cao thủ đông đảo nhưng là lý thiết long không đồng ý bởi vì đoàn lính đánh thuê đã nhanh báo hỏa mà có mấy cái mới người đã khẳng định muốn đoàn lính đánh thuê không có, có dư thừa danh l ạ c h quản lý đoàn muốn cho hắn phân ra một cái danh lệch nhưng lý thiết long là không đồng ý bởi vì mấy cái tia tân nhân đều là h ắ n chết đi chiến hữu con gái quản lý đoàn tập thể ra mặt run r u dậy lại đem trọng yếu như vậy vị trí đưa cho mấy cái người vị thành niên nhưng mà bọn họ cầm lý thiết long không có cách đành phải đem anh đào kiếm hoàng kín đáo đưa cho tử nguyện dạ công hội lạc diệp tân vũ nhiệt liệt hơn o nên bởi vì anh đào kiếm hoàng là nữ mà lại là mỹ nữ rất phù hợp tử nguyện dạ công hội cao tầng tiêu chuẩn anh đào kiếm hoàng theo lạc diệp tân vũ các nàng quan hệ cũng rất tốt thường xuyên cùng một chỗ sắp xếp vốn bản thân nàng thực cũng không muốn đi đoàn lính đánh thuê anh đào kiếm hoàng nên rời đi kiếm hoàng gia t n à n g nguyên bản không cùng kiếm hoàng gia tộc ký kết bởi vậy không có điều kiên kỵ gì dù cho có vấn đề một tiền cũng có thể toàn bộ giải quyết vô luận là hiện tại kiếm hoàng gia tộc còn lúc trước kiếm hoàng gia tộc cùng một tiền đều không phải là một cái hạng cân nặng nghĩ gì thế bên người nàng khuê mộc lang đột nhiên nhẹ giọng hỏi anh đ à o kiếm hoàng s ứ n g sở c ư ờ i n h ạ t nói há là n g ư ơ i a sói học trưởng hai người cùng một trường đại học sói học trưởng còn không có ý định đổi công hội sao hổ lang bên kia giống như chỉ có tây kim hồ chân tâm đối ngươi người khác khuê mộc lang thở dài ta biết rất nhiều người xem thường ta bởi vì ta không phải phú nhị đại chỉ là cái nghèo hèn hạ hạ nhưng là tây kim nhìn thèm thuồng ta vì huynh đệ ta coi hắn là anh em cái này đầy đủ mà lại hổ lang bên này cũng không có kiếm hoàng bên kia nhiều chuyện như vậy lão kim quyền lực vô cùng vững chắc chật chật một đám không hiểu trò chơi người dạy n g ư ờ i nhóm chơi game rất có ý tứ chứ anh đào kiếm hoàng đĩu môi những cái kia cặp bã kiếm hoàng sớm muộn viên thuốc bất quá n g ư ờ i bên kia tình huống cũng không thể lạc quan tuy nhiên tây kim hổ trưởng nắm đại bộ phận quyền lực nhưng là bị gia t ắ t rất nhiều người a khuê mục lang gật gật đầu cho nên hổ lang gia tộc cũng nhanh đến cuối cùng nhưng là tây kim hổ sẽ không nga xuống ta cũng sẽ không nga xuống anh đào kiếm hoàng bén nhạy phát hiện cái gì các người muốn khác lập sân môn khuê mộc lang mỉm cười gật đầu cũng không có chút nào d i u diếm không sai nhất định phải lập thế lực khác mà lại tây kim hổ để cho ta tổ kiến hạnh tâm các người bên kia cùng phòng hỏa vân cùng á nguyện đã quyết định tới anh đào kiếm hoàng ngoa tạo cả đời này kinh hô dẫn tới tập thể nhìn chăm chú anh đào kiếm hoàng xấu hổ cười cười không có việc gì không có việc gì khác ngạc nhiên khuê mộc lang cười không nói lúc trước hắn cũng như thế cảm thán một câu hắn cũng không nghĩ ra làm đối thủ một mất một còn kiếm hoàng gia tộc tam đại h ạ n tâm vậy mà tập thể đi ăn máng khác tới đừng nói là hắn liền hắn lao đại tây kim h ổ cũng dọa đến quá sức sợ hai than phục về sau đó chính là c u n n g h ỷ việc này càng thêm kiên định tây kim h ổ tự lập môn hồ ý nghĩ mặt khác tây kim h ổ lần thi này lo huynh đệ sinh tử khuê m ộ t lang cảm thụ không hề đem vô cùng sùng bái em họ của hắn xích diễm h ổ mang theo trên người tuy nói đối cái này từ nhỏ sùng bái em họ của hắn có chút không công bằng nhưng là chân chính huynh đệ hắn không thể không bỏ qua một b ê n vị này không có b ạ n sự lạ i yêu thích làm loạn sự tình đường đệ để khuê m ộ t lang có thể an tâm phát triển mới công hội tây kim hổ lần này nhưng là muốn xuất lĩnh mới công hội lần nữa đi về phía huy hoàng sao có thể để xích diễm hổ tiếp tục quấy r ố i mà lại vừa vặn đem nguyên là hổ lang công hội người ném cho xích diễm hổ dạng này cha hắn trưởng bối cũng có thể yên tâm để hắn rời đi về phần hổ lang công hội về sau sự tình cái này không có quan hệ gì với hắn tây kim hổ là cái cầm được thì cũng bông được người mà lại hổ lang công hội đã không thuộc về hắn cùng loại với hổ lang gia tộc và kiếm hoàng gia tộc trò chơi gia tộc còn có rất nhiều đều là phú nhị đại sáng tạo đã từng huy hoàng hoặc bỏ qua mức độ trò chơi gia tộc nhưng bởi vì thiên lộ van dội cùng to lớn lợi ích mà dẫn đến chính mình sự thật gia t Rất nhiều trò nhiều chương i a tộc bảy ở i b trăm bốn mươi hai đề phòng ngươi âm mưu làm hộ vệ bị giết không sai biệt lắm lúc mục tiêu nhân vật chắc khỏe mạnh vũ lại nhưng đã thụ thương nhưng theo đó hắn đồng thời trở về nhân đạo dạy trưởng lão đệ tử cũng từng cái mang thương mà lại thiếu gần một nửa bọn họ giết vào đám người c h i biểu hiện tuy nhiên vô cùng l i ề u mạng nhưng không phải báo t h ủ không phải bình thường pha vây mà chính là điên cuồng đảo mệnh tựa như pha vây bọn họ thỉnh thoảng quay đầu không phải đang nhìn phụ dị hổ dạ tam lang có hay không trộm tới mà là tại nhìn tránh thức nguy hiểm là không tiến đến tô cốc mặt sắc mặt nghiêm trọng g i ậ n hư một tiếng người thứ tư t r â n chân mọi người tô cốc danh môn chính phái sẽ không xuất thủ hẳn là cũng không phải là người chơi ma tộc còn ở bên ngoài như vậy chỉ còn lại có một loại khả năng tà giáo nói xong đột nhiên quay đầu nhìn về phía n g ễ n triều tịch thủy triều lên xuống sư phụ ngươi tựa như là tà giáo tiền nhiệm thánh nữ a nàng muốn muốn đoạt lại thuộc về nàng quyền lực như vậy nguyễn triều tịch vũ mị cười một tiếng ngươi thật sự là lợi hại đâu không sai đánh bất ngờ bọn họ chính là tà giáo chỉ hẳn là hiện nhầm giáo chủ người sư phụ ta mây khói thánh nữ bây giờ muốn cũng không phải thánh nữ chi vị mà chính là giáo chủ chi vị cho nên đối vị giáo chủ này mọi cử động vô cùng chú ý nếu như ngươi c ầ u ta ta có thể cho sư phụ người sớm xuất thủ chặn đứng những tà giáo đó chỉ tô cốc thiết một tiếng không cần mọi người chuẩn bị chiến đấu toàn lực xuất thủ đại đ i ệ tâm ngữ xứ sở toàn lực xuất thủ liệp thần quân gật gật đầu không sai tà giáo chỉ đều xuất hiện về sau không cần lại ẩn tàng ha ha chúng ta nói chúng ta là đến diệt trừ tà giáo đầu người toàn môn khẳng định là tà giáo chỉ nha ai sẽ thư tà giáo chỉ lời nói anh đào kiếm hoàng cười ha ha một tiếng chủ tu công đức cũng như thế âm h i ể m a liệp thân quân thừ a khuê mục lang thật tốt huyền t r i ề u tịch mau để cho sư phụ ngươi người xuất thủ nếu như sư phụ ngươi muốn tấn công nguyễn vũ thành nhớ đến sớm thông báo một tiếng chúng ta tuyệt đối đầu nhập vào nàng chúng người không lời thật lâu huyền triệu tịch gượng cười hai tiếng xuất ra một cái cây sáo thổi lên cái này cây sáo thanh âm có chút c ủ quái rất là ngột ngạt chuyển đến rất xa đ ó lấy chắc khỏe mạnh vũ bọn họ vừa mới lao ra gian phòng kia trong nháy mắt nổ tung mấy chục bóng người kịch liệt va chạm nguyên một đám thân thể lóe ra ánh trăng lạnh lùng tà giáo tên n g u y ệ t thần giáo tà giáo chỉ toàn bộ tu luyện cùng n g u y ệ t tương quan công pháp thực lực tại ngang cấp nở ở cờ tài năng xuất chúng tương truyền n g u y ệ t thần giáo bài nhậm giáo chủ tự xưng n g u y ệ t thần thực lực quan tuyệt thiên hạ lúc đó là nhân tộc cùng yêu tộc đem ma tộc phong ấn không lâu sau n g u y ệ t thần xuất lĩnh nguyện thần giáo kém chút thống nhất thế giới vì đối phó người thần nhân tộc cùng yêu tộc tất cả cường giả liên thủ bố trí xuống bao quát hơn p â n nửa thế giới siêu cấp đại trận hơn ba nghìn vị cứng, giả. Bởi v nhưng mà mệnh lệnh n được đưa ra không lâu n g u y ệ t thần chính mình không hiểu diệu địa mất tích n g u y ệ t thần giáo trong nháy mắt lộn xộn có người nói n g u y ệ t thần thực lực đã đột phá thiết tế bị thiên ý chí cường được xóa đi cũng có người nói n g u y ệ t thần thực lực quá mạnh mà cùng thiên địa hòa làm một thể thuyết pháp này bị chính đạo nhân sĩ thịt mũi coi thường loại kia t à ma ngoại đạo làm sao có thể cùng thiên địa hợp đạo còn có người nói n g u y ệ t thần liệu thương trong lúc đó đột phá cái thế giới này cực hạn không có ý đánh phá hư không không thể không tiến về hắn cao cấp hơn thế giới thuyết pháp này thư đặc biệt nhiều mặc kệ như thế nào nhân tộc cùng yêu t ộ c đối n g u y ệ t thần giáo vây quét bắt đầu các loại loạn chiến tiếp tục mấy trăm ngàn năm n g u y ệ t thần giáo mới không thể không chuyển sang hoạt động bí mật từ đó chính đạo nhân sĩ rốt cục có thể các loại xấu hổ nguyện thần giáo đầu tiên liền đem định nghĩa vì tà giáo đương nhiên theo nguyện thần mất tích nguyện thần giáo cũng thật sự là tại hướng tà giáo phát triển bây giờ không sai biệt lắm là từ đầu đến đôi tà giáo lúc đầu n g u y ệ t thần giáo thực là đạo người hướng thiện chỉ là bởi vì thực lực quá mạnh cứng rắn thật cái thế giới đều không giả khiến người khác tộc cùng yêu tộc tầng nhân sĩ không có nơi đặt chân lúc này mới bị vây công bây giờ n g u y ệ t thần giáo dùng hai chữ có thể khái quát tà giáo bất quá n g u y ệ t thần lưu lại một chút đặc thù công pháp vẫn truyền thừa đến bây giờ như vô luận sinh vật gì đều có thể hấp thu ánh trăng tu luyện công pháp hấp thu ánh trăng tu luyện vốn nên là yêu tu thiên phú mà tại n g u y ệ t thần giáo lại là bất kỳ giống loài đều có thể sử dụng mà lại hiệu suất bình thường yêu tu nhanh gấp bội tà giáo chỉ thực lực tăng lớn lên rất nhanh mà lại không có cái gì ảnh hưởng xấu c muốn không phải n g u y ệ t thần lưu lại công pháp bị về sau giáo chủ nhóm đổi trộn lẫn điểm tà ác huyết tinh đi vào chính đạo thập đại môn phái khả năng vì những công pháp này lần nữa tổ chức lên có mạnh mẽ vây quét hành động những giáo chủ kia cũng là nhàn không có chuyện làm n g u y ệ t thần công pháp đã đ ỉ n h phong tạo cực bọn họ lại nhất định phải thêm điểm vật đi vào pha l o ã n g v ì để n g u y ệ t thần giáo phù hợp tà giáo cái chức vị này bọn họ cũng thật sự là nhọc lòng mà h u y ê n triều tịch sư phụ tiền nhiệm thánh nữ mây khói thánh nữ bị nguyện thần giáo bản bộ an toàn mà bị chính đạo phong ấn tại phó bản tường gặp huyết tinh đế đô hệ liệt tại tu luyện sửa đổi sau công pháp về sau lại tu luyện nguyện thần công pháp bất quá bởi vì nguyên bản còn không có luyện t u ầ n t h ụ bởi vậy mây khói thánh nữ thường xuyên sử dụng vẫn là sửa đổi sau công pháp nguyên bản yếu một cái cấp bậc là mây khói thánh nữ duy nhất đồ đệ nguyên triều tịch học không phải tạ ác bản nguyệt thần công pháp mà chính là nguyên bản mây khói thánh nữ đ ố i tên đồ đệ này vô cùng tín nhiệm vô cùng yêu thích cũng không biết nguyên triều tịch là làm sao tăng độ yêu thích ngay sau đó nguyên triều tịch thân thể tản mát ra ánh trăng lạnh lùng vì bản thân mới tà giáo chỉ tăng lên chiến đấu lực đồng thời cũng ở đây có áo đen che mặt người chơi thân thể phụ một tầng ánh trăng người chơi thân thể ánh trăng không có tăng phúc hiệu quả nhưng lại để các người ch có tầng này ánh trăng bọn họ có thể giả mạo tà giáo chỉ hạ hạ i ế t lý thiết long cười lớn một tiếng một t i ế n g bắn ra k i mỗi m nhân cười lớn hành lên bản mệnh pháp bảo một cây gậy g i ế t ra ngoài liệp thần quân không cam lòng yếu thế theo sát mà đi anh đào kiếm hoàng và khuê mục lang tốc độ cũng không chậm bọn họ hôm nay là đến tranh thủ lợi ích làm sao có thể chần chờ lôi đình thần vương mang theo hoàng kim vương tọa công hội cao tầng g i ế t chạy tới cả người đều hưng phấn đến nổi lên người khác cũng nao nhau xuất động không thể là hầu nhưng là tô cốc đại điệu tâm ngữ, cùng tình ngữ lâu chủ ba vị này lại không đậu làm gì tô cốc dùng mắt cá chết chừng mắt các nàng các ngươi đều nhìn ta chằm chằm làm gì đại điệu tâm ngữ c ư ờ i lạnh đề phòng ngươi âm mưu tinh ngữ lâu chủ ngươi quá âm hiểm không thể k h ô n g phòng tô cốc tinh ngữ lâu chủ đột nhiên mướn mày tình báo có sai không chỉ là một trường lão là hai cái chúng ta người nào xuất thủ hai nữ cùng nhau nhìn về phía tô cốc cái sau c ư ờ i khổ tốt ta ta tới đối phó một cái chương bảy trăm bốn mươi ba chính đạo vs chính đạo phủ đệ bên ngoài mời mọi người tìm tòi nhìn lớn nhất toàn suzuki xuân cung sử dụng đặc thù sùng vật chui vào phủ lệ chi đem bên trong chiến đấu hình ảnh truyền tống đi ra ba người nhìn lấy chiến đấu kịch liệt tràn diện rất là im lặng hoàng tuyến hoa mở có cần phải nhiều người như vậy sao một đường có trăm cái mỗi cái cổng thành đều có chuyện vậy cũng có khoảng năm trăm n g ư ờ i phòng này bên trong vậy mà cũng có năm trăm l ấ y bắt người mà thôi à làm sao đến nhiều như vậy người gia ảnh than nhẹ còn có t à giáo chỉ xem náo nhiệt gì suzuki x u â n cung cho nên kế hoạch chúng ta có biến hoàng tuyến hoa mở gật đầu nhất định phải cải biến kế hoạch các ngươi có đề nghị gì gia ảnh không có suzuki x u â n cung ta nghe ngươi hoàng tuyến hoa mở khu khu chúng ta hỏi một chút chuyên nghiệp nhân sĩ Các ngươi người nào mang t hoàng e thiên truyền trợ trang tay, phụ Giá ảnh buông tay, vẫn lý l âm bị? k h ô có. Hoàng tuyến hoa mở Suzuki Xuân Cung cười lấy ra mỉm ộ t thể truyền tiểu sùng vật, tuyến con có chăm Hoàng hoa nhỏ, sùng sâu âm dặm mở m đủ à? Hoàng hoa mở mỉm cười gật đầu quả nhiên vẫn là một tiền bên ngoài người đáng tin a tranh thủ thời gian liên hệ người bên kia ngưu kế phương diện người nào so sánh am hiểu su z u kỳ xuân cung cười khăn nói một cái khác cũng trong tay ta nói xong lại móc ra một con sâu nhỏ theo trước đó cái kia vừa vặn phối đôi hoàng tuyến hoa mở ra ảnh suy cười một tiếng cho nên không có cách nào dùng su du kỳ xuân cung gật đầu chỉ có phân biệt mang theo cái này hai con côn trùng người mới có thể chăm dặm truyền âm ta q u ê n lưu một cái cho tinh giã hoàng tuyên hoa mở phát điên các ngươi hai cái h ã m hại gia ảnh cùng su z u ki xuân cung cái kia ngươi tự nghĩ biện pháp a hoàng tuyên hoa mở h ừ chỉ có thể bị quá hóa liều gia ảnh đứng lên bọn họ lúc này ở vào một gian khu dân cư chi về phần khu dân cư nguyên chủ nhân bên kia trong vũng máu nằm đây nàng nói ta đi hấp d â n thủ vệ quân hoàng tuyên giải quyết mấy cái môn phái su z u ki lưu lại g á m thị su du ki xuân cung hoàng tuyên hoa mở a ngươi có thể hay không để ta nói xong gia ảnh cười lạnh n g ư ơ i hết thể đã sớm bị ta khám phá suzuki xuân cung các ngươi nói cái gì đó gia ảnh vượt qua vũng máu khu vực lấy mấy cái bộ thi thể làm bối cảnh cũng không quay đầu lại chính nghĩa l â m nhiên nói ra chúng ta là n h i ệ t tâm chiêu dương q u a n chúng m u ố n tố cáo nơi này xuất hiện tà giáo chỉ hoàng tuyến hoa mở theo sát sau ngươi đừng bột thoát ta cũng sẽ không cứu ngươi gia ảnh ngươi mới đừng bột thoát hai người nói chuyện rời đi khu dân cư một cái ẩn thân một cái sử dụng mỹ thuật lặng yên tiến về thủ vệ quân đại doanh cùng quang minh giáo hội chính đạo thập đại muôn p h i quang minh giáo hội đối tà giáo trị đà kích là cường liệt nhất chỉ cần có tà giáo chỉ bất cứ tin tức gì vô luận thật giả bọn họ đều sẽ phái người tiến về trinh sát bởi vậy hoàng tuyến hoa thoạt đầu trước tuyển định môn phái chính là quan g minh giáo hội đương nhiên nguyệt vũ trong thành quan g minh giáo hội chỉ là phân bộ mạnh nhất bất quá là cái trưởng lao cấp bậc cho nên quan g minh giáo hội về sau hoàng tuyến hoa khai hội tiến về chắc khỏe mạnh vũ sư môn nhẫn đạo dạy chính nghĩa l â m nhiên côn l u ô n phái trừ ma vệ đạo đại từ bi chùa tự xưng hiệp sĩ m ặ c môn so sánh thân dân long hồ sơn đương nhiên đều là phân bộ tệ tụ nhiều như vậy phân bộ đình phong cao thủ đầy đ ủ đem tô cấp bọn họ trục xuất nguyễn vũ thành dù cho thêm thủ vệ quân gia ảnh cùng hoàng t u y ể n hoa mở đều không cho rằng những thứ này chính đạo thế lực có thể chơi đổ tô cốc bọn họ nhiều nhất chỉ là đem bọn hắn đuổi đi ra chỉ cần khống chế tốt các phương xuất động lộ tuyến cùng thời cơ làm cho tô cốc bọn họ dựa theo nhất định lộ tuyến chạy trốn sau đó xông vào bên ngoài ma tộc người chơi bố trí xuống đại trận đây là bọn họ kế hoạch nguy hiểm hệ số rất cao bởi vì bọn họ là ma tộc một khi bị phát giác chính đạo môn phái khả năng không để ý bọn họ thậm chí bắt bọn họ tuy nói hiện tại chính ma hợp tác nhưng lẫn nhau vẫn còn tín nhiệm nguy cơ trạng thái dạ ảnh bên kia rất thuận lợi nàng trực tiếp sử dụng đặc thù tài liệu bắt chức tà giáo chỉ anh trăng thành công hấp dẫn mấy trăm thủ vệ quân truy sát tuy nhiên chỉ có mấy trăm nhưng đầy đủ vì nguyệt vũ thành an toàn nghĩ thủ vệ quân về sau khẳng định sẽ xuất động trí ít một nửa người thủ vệ quân số lượng to lớn hơn mười vạn một nửa cũng đầy đủ phong tỏa đại bộ phận đường đi duy nhất vấn đề là thủ vệ quân chiến đấu lực lượng yếu bởi vậy trọng điểm vẫn là hoàng tuyển hoa mở bên kia quang minh giáo hội so sánh dễ dàng hấp dẫn chỉ cần bộc lộ ra tràn ngập t ạ ác ác cám lực lượng quang minh giáo đồ hoa và kêu to giết ra tới. nhưng là nhẫn đạo dạy p h i ê n phức đám gia hỏa này nhịn rất giỏi còn coi trọng tính t r ư ớ c làm sao dù cho hoàng tuyền hoa khai thông qua huyễn thuật mê hoặc một cái chấp sự cấp bậc nhẫn đạo dạy đệ tử chuyên bá tòa phủ đệ kia chi cất dấu kinh người bảo tàng bọn gia hỏa này lại còn không có xuất động đồ hèn nhát hoàng tuyền hoa mở xì một miệng đi vòng hướng côn luân phái côn luân phái đại từ bi chùa mặc môn long hổ sơn cùng tuyết sơn phái đều vô cùng dễ dàng câu tri cực đoan quang minh giáo hội không kém chút nào đương môn ngũ độc giáo yêu thần dạy cái này ba môn phái là bị lợi ích câu dẫn nhưng cũng chỉ phái tầng dư đương ầ y đủ. Mặt khác, h nhiên o a mở t ạ vội chạy trốn trước hắn đem chính mình tình huống giản lược địa nói chuyện diễn phát cho dạ ảnh để cho nàng có cái chuẩn bị gia ảnh tiếp tục sử dụng có thể bắt chước tà giáo chỉ ánh trăng tài liệu khắp nơi l ó e lên vừa hiện đem các môn phái cùng thủ vệ quân hấp dẫn đến một số đặc biệt đường đi rất nhanh côn lôn phái người phát hiện tòa phủ đệ kia dị thường côn lôn phái tại trận pháp tạo nghệ cũng là phi thường lợi hại phân bộ trưởng lần trước mắt thấy xuyên tòa phủ đệ này bị ẩn tàng khí tức trận pháp bao phủ lúc này cùng mấy cái chấp sự cấp cao thủ liên thủ cưỡng ép theo phần ngoài đánh vỡ trận pháp phủ đệ độ dày đặc mùi máu canh sắt khí ngút trời mà lên p h n bộ trưởng lao giận tí mặt giết đem những tà giáo đó chỉ toàn bộ ngàn đao đao bầm th c ù n g áo đen che mặt lại phát ra ánh trăng giả mạo tà giáo chỉ chính đạo người chơi triển khai c h é m giết vừa mới bắt đầu chính đạo người chơi còn có thể che giấu mình bản môn kỹ năng để tránh thân phận bại lộ nhưng là theo m ặ t môn đại tứ bi long hồ sơn tuyết sơn phái cùng quang minh giáo hội tuần tự giết tới bọn họ chú ý không bại lộ không bại lộ n h a u n h a u toàn lực xuất thủ đây là chính đạo người chơi lần thứ nhất cùng phe mình môn phái nở tờ cờ triển khai sinh tử c h i chiến song phương thường xuyên dùng ra giống nhau kỹ năng đánh đến mức dị thường kịch liệt khiến người ta so sánh để ý là chương ữ n g bảy trăm bốn mươi bốn thập đại trưởng môn tề tụ vài vạn năm chiến đấu nguyện thần giáo đạt được chính đạo bí tịch kỹ năng số lượng cũng không ít bởi vậy tà giáo chỉ sẽ dùng chính đạo kỹ năng rất bình thường mời mọi người tìm tòi nhìn lớn nhất toàn trái lại chính đạo cũng nhận được một số n g u y ệ t thần giáo bí tịch kỹ năng đi qua cải tiến người chậm tiến chính đạo môn chạy bảo h ố có thậm chí thành trấn phái chi bảo như côn lôn phái côn lôn thần quang chú thực vốn là nguyệt thần quang minh chú mà lại lúc trước côn lôn phái đạt được vẫn là lúc đầu phiên bản nguyệt thần quang minh chú đều không cần sửa đổi nội dung trực tiếp đổi cái tên là côn lôn phái trấn phái chi bảo bây giờ côn lôn phái chính mình người đều lấy vì c á i này kỹ năng l à bọn họ tổ sư sáng tạo cũng không biết nó vốn là nguyệt thần giáo trấn giáo chi bảo cùng tuyệt đại đa số nguyệt thần lưu lại bí tịch kỹ có thể giống nhau lưu tại nguyệt thần giáo nguyệt thần quang minh chú bị ma đội thành tạ ác lực lượng hiệu quả yếu rất nhiều bởi vậy không ai sẽ cho rằng côn lôn phái, chân phái chi bảo là đoạt ngược lại cảm thấy nguyệt thần giáo sao chép côn lôn phái thần q u a n chú lại lại có chút dở dở ương ương chính đạo thập đại m ố n phái thực có thể tính là nguyệt thần tránh thức người thừa kế mà nguyệt thần giáo đã đi lối rẽ tóm lại chính đạo đệ tử muốn giả mạo tà giáo chỉ rất dễ dàng chỉ cần áo đen che mặt cộng thêm ánh trăng phụ thân ok đương nhiên một số uy lực kinh người kỹ năng cùng bí tịch không thể tùy tiện sử dụng tuy nói nguyệt thần giáo cũng có cùng loại nhưng đi lối rẽ nguyệt thần giáo giống nhau loại hình bí tịch kỹ năng uy lực nguyệt thần nhân bản yếu rất nhiều mà chính đạo kế thừa cơ hồ đều là nguyệt thần nguyên bản là đường hoàng đại đạo nhưng mà nguyệt thần giáo lại là tà ác ác cám bởi vậy chỉ cần không dùng đại chiêu chính đạo người chơi giả mạo tà giáo chỉ gần như không sẽ bị vật trần cái này phát hiện trọng đại để không ít tâm tư so sánh nhạy bén chính đạo người chơi lộ ra nụ cười âm hiểm nụ cười phát hiện thân phận sẽ không rất dễ dàng bại lộ về sau chính đạo người chơi bông ra gọi là một cái hung mạnh a muốn không phải mấy cái kia phân bộ trưởng lão cùng chấp sự cấp cao thủ nhao nhao hạ tràng nờ tờ cơ các đệ tử đều muốn bị chính đạo người chơi đánh sổ đồ bất quá theo những cao thủ này hạ tràng chính đạo các người chơi bị động tuy h ự c c nói h đạo n g ư thực i lực bọn hắn đều rất mạnh nhãn lực cũng không tệ mấy người phối hợp với nhau cũng t ạ n g được nhưng người này càng nhiều không có cách nào trình đầu tiên nhiều người ảnh hưởng bọn họ thi triển lần không có cái thống nhất chỉ huy bọn họ chi xác thực có mấy cái so sánh am hiệu chỉ huy như dạ ảnh đại nhân tiểu n ứ a buộc nhưng là người khác có thể nghe bọn hắn Tóm lại, các h í đệ ạ tử tuy nhiên không hiệu trưởng lão vì sao như thế sợ hãi nhưng vẫn là cấp tốc cải biến trận hình đội công làm thủ vây anh kiếm khí rơi xuống không gian rung động dù cho cải thành trận hình phòng ngự trận pháp vẫn là bị liệp thần quân một kiếm đánh tan cũng may thương vong không lớn m ặ t môn phân bộ trưởng lão đại kinh hãi công kích này ta nghĩ đến một người tuyết sơn phái phân bộ trưởng lão thần sắc tâm trầm liệp thần quân côn luân phái các ngươi nhất định phải cho cái giải thích côn luân phái phân bộ trưởng lão đại giận ta mẹ nó còn muốn cái giải thích ta mấy người các ngươi lão bất tử mau tới đây rút một tay bắt sống cái này h ú n đ à n muốn sống hắn phân bộ trưởng lão tuy nhiên không c a m l ò n g nhưng vẫn là bay tới hiệp trợ hắn cái này tà giáo chỉ cường độ công kích thật tại khủng bố tiện tay một kiếm có thể bài trừ một cái phòng ngự lại trận để bọn hắn nhớ tới côn luân phái thế hệ trẻ tuổi tử kiệt xuất nhất đệ bọn họ có lý do hoài nghi những người áo đen bịt mặt này khả năng còn có các môn phái thế hệ trẻ tuổi đệ tử kết xuất với m ớ i bọn họ cảm thấy quái vì cái gì những thứ này tà giáo chỉ thi triển kỹ năng cực ít khuynh hướng tối tăm thậm chí có chút trực tiếp là quang minh lực lượng theo lý thuyết tà giáo chỉ mặc dù sẽ rất nhiều chính đạo kỹ năng nhưng đều sẽ hơi ma đổi một số để kỹ năng có chút tà ác lực lượng nhưng là những thứ này áo đen che mặt tà giáo chỉ lại càng giống là chính đạo đệ tử đương nhiên chỉ có bọn họ những trưởng lão này phát hiện cái này dị thường chấp sự phía giới đệ tử đối bản môn bí tịch kỹ năng giải không đủ khắc sâu bởi vì phân biệt không ra khác nhau các trưởng lão chìm đắm bản môn bí tịch kỹ năng mấy trăm năm có thể phát hiện dị thường cũng không l ừ a thưa mặt khác cũng là bởi vì có một ít người chơi đem một số thuần túy ánh sáng kỹ có thể dùng ra đến lúc này mới gây nên bọn họ hoài nghi tà giáo chỉ cực ít có người sẽ sử dụng thuần túy quang minh lực lượng còn có thế hệ trẻ tuổi đệ tử người chơi có ít người vô cùng không có nguyên tắc tính vì phong phú khen thưởng có thể làm tận chuyện xấu khá nổi danh có tiền có thể thông thần lý thích long gió thu nói nhỏ hai vị này đều là điểm tờ cờ bảng chính đạo người chơi bởi vậy bọn họ làm ra người áo đen bị t mặt có khác môn phái thế hệ trẻ tuổi đệ tử k i ế n xuất suy đoán là có lý có cứ việc này rất lớn phi thường lớn lớn đến khả năng gây nên một trận gió tanh mưa máu cho nên nhất định phải t r a rõ ràng tiểu tử ngươi cố ý a tô cốc trừng mắt liệp thần quân liệp thần quân nhùn nhùn a i thật có l ỗ i đã rất khắc chế liệp thiên được lấy tay n â g chán lão đại ngươi không nên tới tô cốc tính toán toàn lực xuất thủ tự lập môn hộ mọi người ngoại tảo người điền ư tô cốc lạnh lùng nói đây là chính xác nhất lựa chọn trừ phi các người muốn về môn về sau bị giam lòng đại điệu tâm ngữ phi hoa tâm hải động thủ đại điệu tâm ngữ trầm mặc một chút toàn lực xuất thủ khắp nơi là t út phi hoa tâm hải tiện tay xuất thủ phủ đệ bốn phía khắp nơi cao cao nổi lên phản phất muốn đem thiên địa khép kín tinh ngữ lâu chủ cổ tay khẽ đảo vạn kiếm đều xuất hiện liệp thần quân ngửa mặt lên trời cười một tiếng bành trướng công đức chi lực mãnh liệt mà ra kim mỗ nhân g i ậ n quát một tiếng trăm mét phật đà hiện thân tân xuân tam diệp thảo mềm mại quát một tiếng cơ quan phi tiễn như hoàng lý thiết Long kéo tiễn, điểm giết chấp sự cấp nở tờ cờ lạc diệp tân vũ cùng gió thu nói nhỏ rút kiếm rết vào đám người Tà đột, thần tay vào mà sung hữu cuộn cuộn như vào chỗ không người.、Lôi、đỉnh thần vương nâng lên, đỉnh đến. môn chỗ ha ha, hai cười Các Lôi lôi đáng đáng loạn, loạn. Ha ha, phi hoa tâm hải ai vốn là một cái nhu thuận cô nương phân bộ trưởng lao tề đều biến sắc chính đạo người chơi cũng thần sắc biến đổi lớn cùng nhau nhìn hướng lên bầu trời thập đại môn phái trưởng môn vậy mà cùng nhau xuất hiện tại hư không một vị tiện tay xua tan đại địa tâm nữ cùng phi hoa tâm hải triều thức chương bảy trăm bốn mươi lăm bao che khuyết điểm chính đạo thập đại môn phái trưởng môn đều đến một cái không kém mời mọi người tìm tòi nhìn lớn nhất toàn tuy nhiên chỉ có mười cái nhưng là chính đạo các người chơi cười khổ lần này khổ cực không chỉ có kế hoạch không thể tiếp tục ngược lại bọn họ đều muốn bị cầm t ù thậm chí trực tiếp bị khu trục ũ n g có khả năng trực tiếp lột trở về không cấp hạ bi kịch tô cốc cười cười kéo xuống che mặt ngầm đầu nhìn bầu trời rất mau tìm đến một bóng người sư phụ long h ổ sơn trưởng môn là cái mỹ lệ năm phụ nữ lúc này một mặt bi thương vì cái gì nàng nói hào nhất hồ người xưng nhất hồ thiên tử bản m ệ n h pháp bảo là một cái bầu rượu nàng nghệ rượu nàng có rất nhiều m a bệnh nhưng khi long h ổ sơn trưởng môn vẫn là nàng bởi vì nàng thiên phú có một t r ă l n h hai long h ổ sơn cái k i a đệ nhất phong ấn thuật có một t r ă n h hai toàn bộ chính đạo thực lực mạnh cho dù là bản môn thái trưởng lão liên thủ cũng đối phó không để cho bởi vậy long h ổ sơn là nàng độc đoán nàng nói cái gì là cái gì mấy tháng trước nàng nhìn tô cốc muốn thu vì chính mình duy nhất đệ tử lúc đó tô cốc cự tuyệt nàng cũng không có s i n khí đối với những năm gần đây dần dần bá đạo nàng mà nói so sánh k h i ê u thấy về sau tô cốc xuất phát từ làm nhiệm vụ cùng học tập bản môn cao thâm kỹ năng cân nhắc bái nàng vi sư nàng biết tô cốc ý nghĩ nhưng là không có cự tuyệt đồng thời dốc túi dạy dỗ thái trưởng lão hỏi nàng vì cái gì thu tô cốc làm đồ đệ nàng nói bởi vì chỉ có hắn có tư cách kế thừa trưởng môn chi vị thái trưởng lão lúc đó không hiểu về sau hiểu tô cốc thiên phú vậy mà nhất hồ tiên tử mạnh hơn mà lại vô cùng toàn diện cơ h ộ không có nhược điểm có dạng này một vị đệ tự ưu tú thái trưởng lao nhóm thật cao hứng về sau nhất hồ tiên tử lại thu cái đồ đệ nhưng à và n g t á i t r ở là a o đ ề loại n suy. công tô tâm tư cốc yếu, mà lại kích h ô n tô cốc, như cốc n i này h ư khác môn phái đệ tử hạch tâm sự tình m tử tử u ừ người còn có các ngươi nhìn lấy hắn trưởng môn nhất định phải cho bổn tọa một hợp lý giải thích các ngươi môn hạ đệ tử liên thủ công kích môn hạ đệ tử của ta thậm chí diệt môn hạ đệ tử của ta cả nhà việc này không có khả năng tính như vậy lục thân nhất, nhất, ngươi ngươi nhất kiếm truyền thuyết côn lôn phái tự sáng tạo phái bắt đầu mỗi một cái trưởng môn mỗi một trưởng lão đều là bao che khuyết điểm hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền thắn trưởng môn âm thầm cười trộm dù sao bị diệt không phải bọn họ chính mình đệ tử cả nhà cho nên tuy nhiên tức giận nhưng còn không đến mức đối môn hạ của chính mình đệ tử kêu đánh kêu giết hô khu trụ cái này nhưng đều là tinh anh a có thể bảo vệ một cái là một cái mang về môn phái cầm tù mấy ngày trừng phạt một chút là nhất hồ tiên tử bay tiền cụ thể nói một chút tô cốc lập tức đem chắc khỏe mạnh vũ tư tảng ma tộc trí bảo một chuyện nói ra về phần là cái gì trí bảo không biết bởi vì còn chưa tới tay nhưng dù sao là trí bảo ma tộc nhân đều ở bên ngoài m a i phủ đối với ma tộc người chơi cử động những thứ này trưởng môn đều là biết bởi vậy tán thành tô cốc thuyết pháp này đến tất cả đều là ma tộc thế hệ trẻ tuổi tinh nhuệ có thể để bọn hắn toàn thể xuất động hiển nhiên không phải vật bình thường thậm chí, bọn họ còn tại cách đó không xa phát hiện mấy cái trưởng lão cấp cao thủ ma tộc đây càng cho thấy chắc khỏe mạnh vũ tư t à n g đồ vật đối ma tộc tới nói rất trọng yếu tô cốc lại nói có điều tuy nói ma tộc trí bảo nhưng không bài trừ nó ban đầu vốn thuộc về chúng ta chính đạo nhất hồ tiên tử không tệ thanh quân viêm ừng nói có lý hán trưởng môn cái này suy đoán vô cùng hợp tình hợp lý các người chơi các ngươi c h ả có thể lại không h ồ thẹn một chút xíu sao kém một chút có thể chọc thùng trời a núp trong bóng tối ma tộc các trưởng lão thổ hết tô cốc còn có theo ta điều tra thực là một tiền tình báo tổ món trong vật à y thương ể chắc khỏe mạnh vũ kem chút tức hộc máu còn lớn tiếng hơn phản bác bị liệp thần quân tay mắt lanh lẹ một cái thủ đến chặt chóng lục thần nhất kiếm giận dữ người đây là hầu ngôn lo ngữ người trong cuộc thánh quân viêm lạc diệp phi tiễn không có nói sai lục thần nhất kiếm ngày a các người tất cả đều là hôn đàn a nhất hồ tiên tử lạnh lùng nói như vậy các ngươi lại cùng tà giáo chỉ là quan hệ như thế nào tô c ố c lộ ra một tia vẻ sợ hãi vừa mới chúng ta bị mây khói thánh nữ k h ô n g chế chúng người chơi diễn kỹ này ta cho mát điểm không sợ ngươi kiêu ngạo thanh quân viêm xác thực có m â y khói thánh nữ khí thức mà lại làm cho một người tại thần t r í thanh tình trạng thái giới bị k h ô n g chế cũng chỉ có nàng có thể làm có một cái t r ư ờ n g môn hợp tình hợp lý nếu không các ngươi sẽ không đối với mình đồng môn phía dưới như thế n g o a n thủ chúng người chơi thực nếu như giết các ngươi có chỗ tốt chúng ta tại thực lực đầy đủ tình huống giới cũng sẽ không chút do dự độc thủ thanh quân viêm trước đêm tà giáo chỉ khống chế lại cái này chắc khỏe mạnh vũ nốt tại mặc môn mục giam chỗ đó bảo đảm nhất sau đó mỗi môn phái phái hai cái đệ tử kiệt xuất tham dự thẩm vấn có kết quả về sau lại để cho các đệ tử đi đoạt lại trí bảo như thế nào nhất hồ tiên tử bổn tọa đồng ý h ã n trưởng môn cũng nao nao biểu thị không ý kiến mặc môn đ ứ c hạnh vẫn là rất thụ khẳng định duy nhất không hài lòng lục thần nhất kiếm không nói gì thầm hận chính mình ra tay m u ộ n v á n trách mấy cái kia trưởng lão làm việc bất lợi thực lục thần nhất kiếm sớm phát hiện chắc khỏe mạnh vũ thân thể có bí mật nhưng lại không có ý tứ trực tiếp độc thủ sau đó phái hai cái trưởng lao đi theo chắc khỏe mạnh vũ trở về để bọn hắn thần không biết quỷ không hay bí mật theo chắc khỏe mạnh vũ thân thể đạt được bí mật nhưng mà người chơi cử động phá hư hắn kế hoạch đồng thời để hắn mất đi đối chắc khỏe mạnh vũ k h ô n g chế trường môn nhóm sau khi đi chiến đấu cũng kém không nhiều kết thúc còn lại chỉ là bắt những tà giáo đó chỉ mà thôi các người chơi t h ở p h à o b e n nhìn nhau cười vậy mà hưu kinh vô hiểm vượt qua một tiếp tô cốc câu cảm thán nói cho cùng vẫn là lợi chúng ta đi chiếu cố bên ngoài những ma tộc đó chương bảy trăm bốn mươi sáu hết thể đều tại trong kế hoạch tô cốc đại điệu tâm ngữ tinh ngữ lâu chùi bọn người tốt cho bọn họ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới tử vong rất mất cấp tùy cơ rơi xuống vật bọn họ tốt vân hải bọn người ở tại bên ngoài bố trí cái dạng gì thiên la địa vong trở lấy bọn họ thể tụ trăm cao thủ như vậy một đầu tiến đụng vào quỷ thần hư vô đại trận lọt vào trấn áp t h u bạo không ai sống sót bọn họ dùng đẳng cấp cùng tùy cơ rơi xuống đồ vật chứng minh quỷ thần hư vô đại trận cường đại phụ trách bố trận ma tộc người chơi vượt qua quán nửa còn lại không đến một trận chiến này ma tộc người chơi tập thể bảo trì siêu nhất lưu cao thủ chiến đấu lực trận pháp hạn chế tô cốc các loại người phạm vi hoạt động cùng loại kia hư vô chi lực để chính đạo người chơi vô cùng bị động từ l â u đến cuối tô cốc bọn họ chỉ có chút ít mấy người làm ra hữu hiệu phản kháng nhưng trong vòng nhân số quá ít cuối cùng vẫn là bị trấn áp bất quá này lần về sau trận này đối lấy tô cốc cầm đầu mấy vị đ ỉ n h phong cao thủ mà nói uy hiếp đem giảm mạnh bởi vì bọn hắn đã thấy trận này lượt điểm đương nhiên nhìn thấy l ư ợ c điểm chưa hẳn có thể phá trận dù sao đây là kỹ năng trận pháp linh hoạt độ xa cao hơn nhiều trận đồ trận pháp cùng cố định trận pháp Tóm lại, không i ệ m vụ l đến mười phút đồng hồ chính m a người chơi đoàn chiến hoàn chỉnh video bị phát đến còn bổ sung một ít chữ nói rõ cái gọi là chữ nói rõ là tại giới thiệu những người kia trước kia huy hoàng chiến tích loại hình có thể có cao như vậy hiệu xuất hiện nhiên chỉ có thể là đ o à n đội một tiên phòng làm việc tình báo tổ tô cốc rất muốn tìm tình báo tổ người phụ trách thật tốt nói chuyện nhưng thi đấu muốn bắt đầu chỉ có thể tạm thời b u ô n g tha vị này công chính liên minh người phụ trách bạn nhóm đại bộ phận cũng biết không có thể chỉ nhìn một cách đơn thuần một trận chiến đấu phán định cường được chỉ là nhao nhao cảm thán tử vong nhất chỉ trận này cường đại đương nhiên những cái kia thừa cơ xấu hổ tô cốc bọn người thủy quân hoặc là chuyên môn người da đen những cái kia còn mời không nhìn bọn họ đi hôm nay thi đấu trận đầu chính là tô cốc cùng nhã nhã á đệm hai người chính diện chiến đấu đánh là không nóng không lạnh nhưng là cơ quan tính toán tường tận toàn bộ thi đấu phó bản tất cả có thể dùng người lực vật lực tương nguyên đều bị bọn họ dùng hướng khán giả hoàn mỹ diễn dịch cái gì gọi là quy cao chiến đấu cuối cùng vẫn là tô cốc cờ cao thêm một bậc đem nhã nhã a đệm tính kế đến một chỗ tuyệt cảnh dùng tiếp tục mười phút đồng hồ mưa tên bắn giết nhã nhã a đệm khán giả cũng đang cảm t h ắ n nhã nhã a đệm lợi hại dù cho bị tính toán đi vào tuyệt cảnh cũng có thể tại đ ầ y trời mưa tên tri tồn tại mười phút đồng hồ cũng là không có người nào sau đó có người liệt kê một cái đặc thù bảng danh sách đi ra t h i ngay tại lúc đó tiến hành là vân hải cùng đại điệu tâm ngữ chiến đấu tối nay thi đấu là hai đôi hai đôi địa đánh tô cốc cùng vân hải mỗi người thi đấu đồng thời bắt đầu cũng cơ hồ t h ồ n g cùng một lúc kết thúc kết thúc thời gian tướng không kém ba giây không giống với tô cốc cùng nhã nhã a đệm chi đấu vân hải cùng đại điệu tâm ngữ đó là chính diện cứng rắn vân hải hai người đánh gọi là một cái hôn thiên ám địa sân băng địa liệt vân hải lần lượt đem những thứ này núi nhấn trở về nhấn lại nhấn cẩn thận hệ thống đem thảo nguyên bị xinh xinh địa nhấn thấp một mét sự kiện này đem ra công khai khán giả phát rộ a hai người theo thảo nguyên đánh tới đấu trường ở mép đại đ ị a tâm ngữ từ nội bộ phá hủy mấy cái tòa núi lớn ngưng tụ ra một trăm linh trượng cự nhân vân hải mượn dùng trước đó lúc chiến đấu lưu lại bố trí khởi động bắt gái ma long trận một trăm l i n trượng ma long lần nữa hiện thân hai cái quái vật khổng lồ không chút k i ê n kỵ chiến đấu chỉ để phá hủy đấu trường ở mép chỉ còn lại mấy cái tòa núi nhỏ hai vị này bền bỉ bên trong khiến người ta sợ hai t h ắ n phục khống chế hai cái quái vật khổng lồ chiến đấu trọn vẹn hơn nửa giờ không thấy mảy may m ỏ i mệt vân hải là sử dụng sáo trang kỹ năng để thiên mà sa vào hát c á m chi bởi vậy thu hoạch được rất lớn tăng thêm mà đại điệu tâm ngữ thì là đứng trên mặt đất lúc tiêu hao cực nhỏ đánh lâu dài không giả quái vật khổng lồ chiến đấu trong lúc đó vân hải điệp vũ bách thế luân hồi đại trận trước bốn cái hiệu quả đều dùng đến đây là một cái huyết thuật bay tán loạn h u y ễ n điệp giết người ở vô hình t ừ n g tại mấy triệu người chiến trường một hơi diệt s á t hơn hai trăm vạn binh lính nhưng mà h u y ễ n điệp toàn bộ bị đại địa tâm ngự chế tạo to lớn nham thổ mái vòm ngắn trở một cái không rơi xuống Hiện nhiên, nham thổ mái vòm có chống huyết thuật hiệu ảnh thi thuật chính mình tâm ý, có thể biến ảo thành 9 loại tự định nghĩa yêu thú.、Vân、Hải tự định nghĩa yêu thú khuy mái Điệp biến, điệp biến, người biến loại trận lên căn Vân ngục yêu yêu địa ngục tam vòm tâm tự tự tự có cự cứ có quả. đầu ảo là ý, nhang thủ cự nhân bên ngoài thân tất cả đều là bị áp suất thạch đầu mà lại rất dày rất dày huyễn điệp phân thân trận lên đ i bay huyễn điệp huyễn hóa thành người thi thuật phân thân phân thân cùng bản thể có thể đổi chỗ vị trí đao mệnh dùng hóa kén thành bướm trận lên thành kén không nhìn trình độ nhất định năng lượng công kích miễn dịch trình độ nhất định h u y ễ n thuật phá kén thành bướm người thi thuật tự mang bị động thị r i á c quấy nhiều năng lực đồng thời người thi thuật sau lưng hiện hiện huyễn điệp hư ảnh có thể vì ngăn cản trí mạng thương hại một lần có thể miễn dịch viễn thuật cường độ tăng lên một hai thành sử dụng chiêu này cho thấy vân hải kém chút bị đại đ i ệ tâm n ữ xử lý đại đ i ệ tâm n ữ người làm chế tạo đại quy mô động đất. dung ra núi lửa phun g trào vân hải sử dụng hóa kén thành b ư ớ m trốn qua một tiếp sau đó vân hải bị giết một lần sử dụng phụ trợ pháp bảo đoàn tụ phá kính phục sinh một lần đến lúc này đại điệu tâm ngữ liền đình chỉ công kích để vân hải chủ động nhận thua nàng biết vân hải có một cái kỹ năng phục sinh đoàn tụ phá kính hiệu quả mà nàng là người thừa kế nếu như lại giết vân hải một lần vân hải ngọn cụ tỏi vân hải lúc đó lại cười hết thể đều tại kế hoạch chi ngươi cho rằng ta tránh không khỏi hai lần đó trí mạng công kích vân hải thân thể trầm giải thăng thâm sơn tản mát ra khí tức cường đại một mực khóa chặt sắc mặt biến đổi lớn đại địa tâm nữ không phải tránh không khỏi mà chính là không muốn tránh bởi vì ta cần tại thời gian bố trận a cho nên nói thi đấu cái gì quá hô cha cũng không cho ta bố trận thời gian người cũng không cần hối hận bởi vì tại phục sinh về sau người giết không ta dù cho ngươi toàn lực xuất thủ Viễn Viễn tinh đại tinh nhị trận thỏ khôn có ba hang. Trưng 747, Ma Long ngần、đầu. Tên, viễn thập nhị cổ cầm tinh trận, giải phong, giải phong, hình, có cổ cầm thập thỏ thập đầu. Ma đ ba hang, dung nhập không gian Tại trận p tiếp tục, tiếp tục hiệu á p c h t quả năm ma long ngầm đầu lấy tùy ý long loại sinh vật tri hồn làm tế phẩm trận hồn vì long loại mẫu một chi vương giả tri hồn lúc không cần tế phẩm tại trụ cột hệ thống bố trí xuống viễn cổ thập nhị cầm tinh đại trần thần cho dù là ma long long y phía dưới cũng là vạn thú cuối đầu ma long sĩ đầu thời khắc trận pháp phạm vi bên trong tất cả không phải phe bạn đơn vị kỹ năng toàn bộ tiến vào làm lệnh trạng thái không làm lệnh kỹ năng cấm đoán sử dụng ba giây nhưng mà ma long ngẩng đầu chỉ là trong n g á y mắt thời gian của đồ nửa giờ hiệu quả sáu linh xà khét cắn lấy xả vương c h i hồn làm tế phẩm trận hồn là xả vương hồn phách lúc không cần tế phẩm tại chủ cột hệ thống bố trí xuống viễn cổ thập nhị cầm tinh đại trật t ị ẩn tang tại chỗ tối linh xà tại tất yếu thời điểm đối với địch nhân phát ra trí mạng k h é cắn tích độc phía dưới địch nhân toàn thuộc tính giảm xuống tám mươi độ kháng thấp thậm chí xuất hiện thân thể hóa đã hiện tượng tích độ lấy mỗi dây hai tốc độ thôn phối hợp hắn vốn kỹ năng trận pháp hiệu quả thường có hiệu cụ thể mời tự mình tìm b ò i linh xà triệu hắn đi ra sau tự động ẩ n thân ẩ n nút bất động lúc không cách nào bị người phát giác thời gian cột đồ một giờ theo giải trừ linh x à một khắc này tính lên hiệu quả thất ngựa đạp s â n h ạ lấy mã vương c h i hồn làm tế phẩm trận hồn vì mã vương hồn phách lúc không cần tế phẩm tại trụ cột hệ thống bố trí xuống viễn c ổ t h ậ p nhị cầm tinh đại trận buổi trưa tung h à n h thiên hạ cờ xí khắp nơi trên đất ngựa đạp sơn hà như giấm trên đất bằng trận pháp vừa mở phe mình tất cả đơn vị đang tùy địa hình như giấm trên đất b đề nghị tại quân đoàn lúc tác chiến sử dụng đặc biệt đề nghị xuất lĩnh trọng kỵ binh lúc sử dụng vốn hiệu quả thời gian cột đồ mười phút đồng hồ thời gian cột đồ trụ cột hệ thống ba giờ ghi chú lưu lại tiền mãi lộ tại điên cồn tôi diễn không có ý linh ngộ một chút xa cổ trận pháp c h i thức dùng cái này đẩy diễn tiếp rốt cuộc phục hồi như cũ thất truyền đã lâu viễn cổ m ộ ư ơ i hai sinh tiêu đ ạ i trận trừ ma long chi hồn so sánh khó làm bên ngoài hán thỏ vương xà vương mã vương hồn phách sớm đã thu thập mấy cái đừng nhìn vân hải có thể sử dụng trận pháp triệu hồi ra ma long nhưng đây chẳng qua là trận pháp lực lượng cũng không phải là trân long ma long chi hồn là thiên kiếm môn cho hắn khen thưởng khen thưởng hắn lúc trước cái kia thất bại nhiệm vụ biểu hiện nhiệm vụ tuy nhiên thất bại nhưng là bọn họ thành công đánh ngã chính đạo người chơi đỉnh phong cái kia một nắm đả kích nghiêm trọng chính đạo nờ bờ cờ sĩ khí n h ữ n g có thể đó đều là chính đạo thế hệ trẻ tuổi đệ tử ưu tú nhất hơn một trăm n g ư ờ i vậy mà toàn quân bị diện không còn một ngống đối sĩ khi đả kích có thể không lớn sao bởi vậy nhiệm vụ là thất bại nhưng tham dự nhiệm vụ lần này ma tộc người chơi toàn đều chiếm được chỗ tốt mà lại chỗ tốt không nhỏ vân hải đạt được ma long chi hồn là chết yểu còn nhỏ ma long lúc nào cũng có thể tiêu tán loại kia Vì đ sau đó hắn một hơi kích hoạt bốn cái hiệu quả hiện tại là hắn lần thứ nhất người sử dụng bốn cái hiệu quả đầu tiên thọ không có ba hang rời xa đại điệu tâm nữ đồng thời lặng yên không một tiếng động lưu lại linh xà khe cắn lại ở phía xa xử suất ma long lần g đầu v ề phần ngựa đạp sơn hà sau này hay nói sau này hay nói ma long vừa ra trận vốn là tối t â m thiên địa tựa hồ càng thêm tối tăm tựa như lại không một tia ánh sáng đại điệu tâm ngữ phát giác được chính mình kỹ năng tình huống sắc mặt gọi là một cái đặc sắc biến ảo mấy lần thở dài ta nhận thua nàng biết vân hải không có lập tức xuất thủ là muốn tha cho nàng một lần nàng không thể không biết tốt xấu kỹ năng toàn bộ bị làm lạnh hoặc cấm dùng nàng cũng không có nhiều chiến đấu lực vân hải nhất tiếu đa t ạ đồng thời để đại đ i ệ tâm n ữ sau lưng linh xả hiện thân vân hải điệu hợp lấy các ngươi cảm thấy không trọng yếu kỹ năng số liệu có thể tùy tiện công bố đúng không công bố đi để đối thủ của ta nhóm run dày đi ha ha ha khán giả tốt làm người ta sợ hãi làm kỹ năng số liệu công bố về sau một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh ngoa tạo cái này ma long ngẩng đầu quả thực quả thực ngoa tạo ta tìm không thấy hình dung tử c h ắ c không được năm tiền dám tiêu ngạo như vậy địa c ở i gian thì ra là thế mẹ trai chứng chứng chiêu này một dùng đến người nào có thể đánh được hắn cái kêu nhất định phải có người a như những thêm đó trạng thái cứng rắn trước tiên có thể rót đầy trạng thái lại cùng hắn cứng rắn ma long ngẩng đầu chỉ có thể phong kỹ năng không thể phong đã dùng đến kỹ năng hiệu quả a đúng nói có lý cho nên giống kim tiễn sơn trang bà tệ ả à n thanh quang u chi hạ hạ tử t những người này không sợ hắn nhưng là ngươi nói ba người đã có hai cái bị đào thải mà lại bọn họ vốn là đánh không lại năm tiền a những cái kia có thể đánh được năm tiền giống như không có một cái nào là thêm trạng thái cứng r ắ n a cho nên nói tố cáo hắn đúng tố cáo hắn hắn b ậ t hắc ít nhất phải phong rơi hắn cải này kỹ năng đây tuyệt đối là b ậ t hắc không thể nghi ngờ đã tố cáo mọi người nhanh đi mặc dù biết tố cáo không có kết quả nhưng ta vẫn còn muốn tố cáo thân là năm tiền phấn ta cũng muốn tố cáo hắn như thế trắng trận địa bậc hắc còn công bố ra Quá hiểu phận, không hiểu điệu, thấp một chút điệu thấp mới là vương đạo a chương bảy t r ă n mươi ngũ vĩ hồ yêu tô cốc cùng vân hải thủ thắng về sau gia ảnh tử vong nhất chỉ anh đào kiếm hoàng và bay lượn con heo nhỏ đồng thời đang chẳng gia ảnh vs tử vong nhất chỉ anh đào kiếm hoàng vs bay lượn con heo nhỏ gia ảnh cái k i a một trận vẫn sử dụng đối phó chu linh chiêu kia b ả n thể bay đến cao mười vạn dặm hư không sử dụng kỹ năng nguyện không vũ động đem cường hóa mấy lần cái bóng đưa lên tới mặt đất đối mặt cường hóa bản gia ảnh tử vong nhất chỉ toàn bộ hành trình bị động bị đánh cuối cùng không đ ị lại chết bởi phần lương nhất kích trí mệnh trận chiến đấu này vô cùng gọn gàng mà linh hoạt tuy nhiên tử vong nhất chỉ đem tất cả có thể sử dụng trang bị đạo cụ đều dùng nhưng vẫn ngăn không được ra ảnh ra ảnh quá dài hắn không nói trước kia thường xuyên tổ đội làm nhiệm vụ cũng không nói một tiền tình báo tổ cường đại năng lực tình báo là hôm nay tử vong nhất chỉ tại đối phó chính đạo người chơi lúc toàn lực xuất thủ đã đem chỗ có át chủ bài đều bạo lộ ra mà lại tử vong nhất chỉ quỷ thần hư vô đại trận mặc dù là kỹ năng rất mệt nhưng chính hắn một cái người nhịn không được mấy giây mà lại thi triển lúc không cách nào duy trì h ắ n trận pháp bởi vậy trận này đối ở hiện tại hắn tới nói cơ hồ tương đương không dùng sau đó t ử vong nhất chỉ bại vong sớm đã rõ ràng chỉ là không muốn trực tiếp nhận thua á anh đào kiếm hoàng và bay lượn con heo nhỏ chiến đấu càng nhanh không phải bay lượn con heo nhỏ quá yếu mà chính là địa bàn quá nhỏ anh đào kiếm hoàng xuất thủ quá nhanh bọn họ đấu trường đ ị a lại là cái mười m vông lôi đài bồn c á i thúc bay lượn con heo nhỏ căn bản không có thời gian bố trận chiến lược tính rút lui càng là làm không được trực tiếp bị anh đào kiếm hoàng bắt được một trận dồn sức đánh sau đó lần này mang theo kỹ năng tất cả đều là trận pháp con heo nhỏ tại bằng vào tốc độ các loại né tránh miễn cưỡng xử suất mấy cái trận pháp về sau bị tràn ngập đến khắp nơi đều sau đó hai trận là phi hoa tâm hải đối chiến khuê mộc lang, cùng kim mộ nhân đối chiến hạ đ e s đồng dạng đều là nghiêng về một bên phi hoa tâm hải mở màn liền là địa đồ kiểu công kích khuê mộc lang toàn bộ hành trình liền phi hoa tâm hải người ở nơi nào cũng không thấy bị vô cùng vô tận nham thổ b o phủ đương nhiên khuê mộc lang cũng có mấy lần vô cùng hữu hiệu phản kích thậm chí tại không nhìn thấy phi hoa tâm hải tình huống dưới kích thương cái sau nhưng mà hắn cuối cùng vẫn tại địa đồ kiểu công kích phía dưới bại vòng kim mộ nhân cùng hạ đ e t r ậ n kia hai người đồng thời triệu hoán sùng vật nhưng là cái sau sùng vật tương đối mà nói cái mạo h a d e s khô lâu đại tướng thực vẫn là rất mạnh nhưng là hình thể tượng thông thiên kém rất rất nhiều kim mỗi nhân sử dụng phật đà hư ảnh chế tạo ra to lớn thập bát la hán tại sơn cốc c h i tướng h a d e s bao vây trí tử không sai bọn họ chiến đấu sân bãi là cái sơ n cốc không cách nào bay ra khỏi sơ n cốc dạng này địa hình đối với kim mỗi nhân tới nói so sánh có lợi có thể trực tiếp dùng thân hình khổng lồ các loại nghiên ép không đủ loại địa hình này cũng để cho hắn không cách nào sử dụng rất nhiều kỹ năng bởi vậy đánh cho có hơi lâu h a d e s cùng khô lâu đại tướng chặt chẽ phối hợp phản kích đánh nát mười cái la hán sau cùng bị tượng thông thiên dùng thân thể từ trên trời giáng xuống đập chết hôm nay một vòng cuối cùng là lạc diệp tân vũ vs mặt trời thôn nhật cùng m ộ n g hoài tuyết vs tinh giã xuân y hỉa mặt trời thôn nhật một trận liền triệu hồi ra s n g vận thần thú tam túc kim ô, làm cho cả đấu trường địa khí ấm bay vụt đến bảy tám mươi độ có thể đem người nóng chết nhưng mà lạc diệp tân vũ đã sớm chuẩn bị sử dụng một kiện phụ trợ pháp bảo để quanh thân nhiệt độ không khí duy trì mát lạnh trạng thái đó n lấy lạc diệp tân vũ sử dụng đấu trường địa tư nguyên đem thẳng thắn muốn chính diện cứng rắn mặt trời thôn h ậ t dẫn vào tuyết cảnh cái sau bị ph hắn đến chết cũng không hiểu vì cái gì cái này phó bản sẽ có hậu nghệ tồn tại hệ thống khẳng định là cố ý h ô hắn a hậu nghệ tồn tại thực lạc diệp tân vũ cũng rất khó hiểu còn tưởng rằng chỉ là cái phổ thông thần x á t h ủ không nghĩ tới là vị cổ thần quan phương cho ra giải thích là thi đấu phó bản nội thiết có hai phe thế lực một phe là nhằm vào mặt trời thôn nhật hậu nghệ bộ lạc một phương khác là nhằm vào lạc diệp tân vũ mặt trời thôn nhật bại thua ở hoàn toàn không cân nhắc sử dụng phó bản tư nguyên mặt trời thôn nhật thổ huyết tại nhà vệ sinh vọng hoài tuyết cùng tinh giã xuân ý d i ệ chiến đấu mọi người từ vừa mới bắt đầu cho rằng tinh giã xuân ý vị này chiến đấu cùng nhân chiến đấu kỹ xảo ý thức cái gì đều mạnh phi thường không phải lấy nghỉ dưỡng làm chủ m ộ n g hoài tuyết có thể đối phó mà lại huyễn thuật cái gì đối tinh giã xuân y cái này đần độn cơ hồ không có gì tác dụng mà m ộ n g hoài tuyết am hiểu nhất chính là âm ba huyễn thuật m ộ n g hoài tuyết có thể đánh đến một vòng này đã rất không tệ nhưng là trong lúc các nàng tránh thức đánh lên về sau mọi người mới phát hiện m ộ n g hoài tuyết thực lực vượt quá tưởng tượng a m ộ n g hoài tuyết không có sử dụng âm ba huyễn thuật bởi vì đối tinh giã xuân y thì vô dụng nàng sử dụng là tất cả yêu tu cơ hồ từ bỏ năng lực biến trở về bản thể tác chiến yêu tu biến trở về bản thể cũng là kỹ năng cũng chia giai cấp vượt qua một lượt t i ê n kiếp tăng lên một cái giai cấp cấp một lúc yêu tu bản thể toàn thuộc tính tăng lên năm cấp hai lúc một mươi tam giai lúc một mươi năm cứ thế mà suy ra trừ cái đó ra bản thể trạng thái dưới đối kỹ có thể sử dụng là có hạn chế bây giờ yêu tu rất nhiều kỹ năng tại bản thể lúc không cách nào sử dụng đương nhiên chỉ dùng yêu thần dạy kỹ năng ngoại trừ yêu thần dạy kỹ năng rất nhiều tại yêu tu bản thể trạng thái lúc uy lực càng lớn bất quá người chơi kỹ năng cơ hồ đều là lộn xộn cực ít có người chỉ dùng một cái môn phái kỹ năng yêu tu bản thể cài này kỹ năng bản thân cũng tự mang kỹ năng hiệu quả nhưng bình thường đều không thế nào mạnh nhìn qua lên ma tộc thiên phú kỹ năng kém một cái cấp bậc thực yêu tu bản thể kỹ năng hiệu quả rất có khai phát giá trị nhìn mộng hoài tuyết hiện tại trạng thái biết mộng hoài tuyết là hồ yêu bản thể là bạch hồ đã vượt qua tam trọng công đức nàng vốn nên làm ọ c ra bốn đầu cái đuôi không độ thiên kiếp là một đầu một lượt thiên kiếp nhiều một đầu nhưng nàng lại có năm cái lông xù đồi cáo Hiện nhiên, nàng hoàn thành nhiệm thứ loại cái đôi. nàng nào ẩn tàng một sớm mọc đó đầu, đầu vụ, ra đương nhiên tuyệt đại đa số viễn thuật đối tinh giã xuân y h ì a đần độn một dạng đầu là không có tác dụng bởi vậy hai vị mỹ nữ trực tiếp chính diện cứng rắn ngũ v i trong lúc huy động thời không trì trệ mấy lần đánh gậy hoặc mượn cơ hội né tránh tinh giã xuân y h ỉ chủ công kỹ năng theo chiến đấu tiến hành mậu hoài tuyết hồ yêu hình thái càng lúc càng lớn mỗi một điều cái đuôi đều dài hơn đến dài bốn mươi năm mươi mét độ cho dù là có thể tay không mang ra cao đến tinh giã xuân y h ì a cũng có chút mộng không biết cần phải trước mang ra chỗ nào sau đó năm món phát bảo theo hồ yêu miệm bay ra cấp tốc bành trướng bí lớn hóa thành năm kiện binh khí bị đuôi cao cầu lấy sau đó chính là đôi cáo sử dụng năm món p h á p bảo bao vây tinh giã xuân y rìa năm món p h á p bảo các chỗ hữu dụng có thể phụ trợ có thể trị liệu có thể khống chế có thể chủ công có thể phòng ngự sau cùng hồ yêu lại còn chơi lần t n thân lần nữa hiện thân lúc liền chung kết mọi mệnh không chịu nổi lại phòng bị không đủ tinh giã xuân y g h chương bảy trăm bốn mươi chín kim đan đại phái đưa ngày thứ ba thi đấu kết thúc tấn cấp top tám theo thứ tự là vân hải gia ảnh tô cốc kim mỗi nhân lạc diệp tân vũ anh đào kiếm hoàng phi hoa tâm hải mậu hoài tuyết các đại trò chơi phòng làm việc khổ cực phát hiện những người này chỉ có một cái cùng một tiền không quan hệ đó chính là phi hoa tâm hải người khác không phải một tiền bên trong phòng làm việc bộ thành viên chính là hợp tác đồng bọn đây thật là cái bi kịch ta khán giả cũng không để ý bởi vì không có tấm màn đen bởi vì lúc trước trải qua thường xuất hiện một tiền nội chiến cho nên phần lớn người cho rằng không có tấm màn đen top tám đều là thực lực thủ thắng dù cho có vận khí thành phần thực lực cũng là không thể nghi ngờ bất quá t h ở dài người cũng rất nhiều bởi vì đại đ ệ u tâm nữ liệp thần quân tinh giã xuân y thì những người này khí tuyển thủ cũng không vào top tám bị thua nhân khí tuyển thủ có vẻ như chỉ có liệp thần quân là nam vân hải trong phòng vân hải ngồi trước máy vi tính hai tay phi tốc đánh chữ đồng thời theo mười mấy người nói chuyện phiếm không thấy sai lầm đây là tu sĩ chỗ lợi hại gia ảnh cùng t i ê n hồi đều sau lưng hắn giường khoanh chân tu luyện tu luyện theo vân hải cái kia lấy được viễn cổ công pháp trong cả căn phòng tràn ngập linh khí dị mà yếu ớt lực lượng đang tràn ngập lấy vân hải không có cảm thấy nửa điểm không thoải mái bởi vì những lực lượng này đều có thể ôn dưỡng hắn kim đan chủ đan không chỉ là hai vị này chỉ cần tại ngôi biệt thự này bên trong tập luyện hắn bị động lấy ra viễn cổ công pháp mỗi người đều sẽ phản hồi một phần lực lượng cho hắn nói ngắn gọn hắn không cần tu luyện cũng có thể tăng trưởng tu vi mọi người c nhưng cũng chỉ là hâm mộ cũng không muốn nắm giữ cái kế bộ phận phản hồi cho hắn lực lượng cũng không phải là vật gì tốt mà chính là tâm ma chi lực vân hải chủ đan vừa vặn có thể thôn vệ tâm ma muốn nắm giữ loại năng lực này nhất định phải tự hủy tu vi lại tu luyện từ đầu mà lại chỉ có thể tu luyện vạn đan đại pháp thành công ngưng luyện ra cùng vân hải giống nhau chủ đàn s á t suất là một phần một triệu cho nên chỉ có thể hâm mộ mà lại vân hải viên này chủ đàn cũng là hãm hại vậy mà lại để vân hải không dính công đức một đời một kiếp chỉ có thể bị tội ác quần thân vân hải tựa hồ có đặc thu luyện hóa tội ác năng lực hoặc là bản thân điểm thợ cờ có ít cho tới bây giờ không có biểu hiện ra cái gì dị dạng vân hải cũng không thế nào quan tâm việc này tương đối mà nói hắn càng để ý theo đám f a n hâm mộ chuyển động cùng nhau hắn bây giờ đang ở cùng f a n chuyển động cùng nhau cầm đầu f a n chính là bay lượn con heo nhỏ bay lượn con heo nhỏ đã bị mô cái tu sĩ thế lực người tìm môn biết được tu chân chân thực tồn tại đồng thời thuận thế hỏi thăm người kia vân hải có phải hay không tu chân giả người kia cũng là thành thật vậy mà ăn ngay nói thật sau đó có hiện tại tình cảnh này con heo nhỏ cự tuyệt người kia về sau chuẩn bị ném đến vân hải muốn hạ cũng là bãi vân hải vi sư hắn đều nghe người kia nói vân hải trong vòng mấy tháng theo một người bình thường trưởng thành là một vị kim đan cao thủ tốc độ này không có người nào mà lại hắn giống như vân hải sớm đã bỏ lỡ tu chân tốt nhất tuổi tác bởi vậy bái vân hải vi sư mới là chính xác nhất đi những tu chân đó thế lực là không có tiền đ ồ hắn lại không muốn đi làm việc lật vật hoặc là trở thành sinh đẻ công cụ tu chân thế lực muốn thông qua tu sĩ kết hợp sinh hạ càng nhiều có thể tu hành người vân hải hắn phan có một bộ phận cũng bị tu sĩ thế lực nhỏ tìm môn đồng dạng biết tu chân tồn tại hiện tại những thứ này đáng tin phấn toàn bộ biết tu sĩ tồn tại n g o n h a yêu cầu bái vân hải vi sư sau đó triệu đan viêm sử dụng hacker kỹ thuật sen lẫn t r ò n g đem vân hải tu luyện vạn đan đại pháp thậm chí có thể đem kim đan chuyển đưa cho hắn người loại sự t ì n h này nói cho bọn hắn sau đó đám phan hâm mộ kích động n h a u nhau hy vọng vân hải đưa một viên kim đan cho bọn hắn bọn họ đều bỏ lỡ tốt nhất tu chân tuổi tác khả năng tu luyện cả một đời đều đến không c h ú t cơ cảnh giới thế nhưng hiện tại có người có thể một hơi đem bọn hắn đưa đến kim đan cảnh giới lập tức thêm ra mấy trăm năm phòng m ệ n h dù cho nỗ lực nhất định tự do cũng là sẽ không tất cả vân hải hận hận đem triệu đan viêm kéo vào sổ đen đối đám hâm mộ giải thích, phân kim đan cho các ngươi không có vấn đề thế nhưng c h í n h ta còn không có nắm giữ loại kỹ x ả o này mà lại các ngươi xác định phải làm như vậy nếu quả thật làm như vậy các ngươi mạng nhỏ đều bóp trong tay ta tuy nhiên ta sẽ không hạn chế các ngươi tự do nhưng các ngươi nguyện ý bị người nắm giữ sinh tử bay lượn con heo nhỏ chúng ta sinh mệnh vốn là không khỏi tự mình làm chủ sợ mau cho nên lão đại nhận lấy ta đi ta chỉ cần một viên kim đan nhất định phải chỉ có thể muốn một khỏa không phải ai đều có thể tu luyện vạn đan đại pháp vừa mới cái kia hacker đã nói rất rõ ràng muốn nhiều hội mất mạng đại đa số người theo con heo nhỏ một dạng ý nghĩ mà lại vân hải là bọn họ thần tượng lao đại bởi vậy bài xích tâm lý vô cùng yếu tớt vân hải bất đắc dĩ tốt ta ta sẽ nghĩ biện pháp phân n g ư ơ i nhóm kim đan bất quá các ngươi thật nghĩ tốt khả năng cả một đời đều chỉ có thể ở kim đan cảnh giới không lý tưởng bay lượn con heo nhỏ không có lao đại chúng ta khả năng nhiều nhất chúc cơ vân hải tốt ta tốt ta ta tìm ma tộc hỏi một chút nước tại cầu đi ngoa tạo vì cái gì tìm ma tộc lão đại chớ làm luận a lưu niệm đúng đúng muốn tìm huyền môn chính tông thiên hạ đệ nhị lao đại phải dùng tả môn pháp thuật đương nhiên phải tìm ma tộc bất quá v bình tĩnh, bình tĩnh, không không đầu tiên nói trước vân hải bổ sung câu nay chủng loại hình kim đan ta cũng không hiểu dù sao vừa tu luyện không bao lâu cho nên chỉ có điều kiện so sánh phù hợp mới có thể cho còn lại từ từ sẽ đến đi các ngươi trả tuổi trẻ đây đúng con heo nhỏ có thể ưu tiên thu hoạch được một khỏa bởi vì hắn gần nhất giúp ta t h ô n g thả mọi người tỏ ra là đã hiểu sau đó nhao nhao hướng con heo nhỏ phát ra đe dọa tin tức đại ý là nhất định phải lại chỉ có thể lựa chọn thích hợp nhất chính mình tuyệt đối không thể tuyển mạnh nhất con heo nhỏ h ắ t h ắ t cười không ngừng không nhìn du t u ổ i bạn xấu đe dọa hỏi thăm vân hải mỗi viên kim đan hiệu dụng vân hải trực tiếp xây cái nói chuyện phía bầy đem bọn hắn toàn bộ kéo vào đi lại đem kim đan kỹ càng giới thiệu phát bảy kiện bên trong người thật là lớn mới g a ảnh chẳng biết lúc nào kết thúc tu luyện lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắng dù sao đối với ta vô dụng ta trận pháp kim đan có thể triệt để thay thay chúng nó mà lại càng mạnh càng toàn diện bất quá ta về sau cũng phải lưu một số dự bị dù sao người hầu hội càng ngày càng nhiều nha lưu năm trăm viên kim đan chủ tu mỗi nhất hệ lực lượng đi kim đan nhiều cũng tốt bao nhiêu c h â a ngươi lợi hại hạ hạ cái k i a nhất định phải đi đi hỏi một chút sư phụ nhìn hắn có hay không tách rời kim đan biện pháp chương bảy trăm năm mươi tìm vực ngoại thiên ma phiền phức vậy không có thể không biết cái gì kim đan đưa người kỹ năng thế nhưng hắn biết có cùng loại kỹ năng vô luận đạo môn vật g a vẫn là ma tộc đều có đem một thân tu vi truyền cho người khác đặc thù bí thuật cải tiến một chút có lẽ có thể dùng tại đưa tặng kim đan vân hải không hiểu những thứ này thế nhưng cũng có thể nhìn ra vệ không rất không đáng tin cậy có lòng cự tuyệt nhưng mà vệ không đã đi thu thập tư liệu ngày kế tiếp vân hải lại bị kéo đi địa ngục kiểu huấn luyện bất quá hôm nay thời gian huấn luyện hơi ngắn bởi vì hắn còn có điện ảnh muốn đập thân là nhân vật chính hắn bị để đó không dùng mấy ngày sau rốt cục đến hắn p h ầ n diễn chỉ là vì cái gì tình cảnh này là hắn bị ngược đâu bị chu linh ngược chết đi x ố n g lại lại bị lý thiết long ngược gần chết về nhà đường còn bị lái xe kim mỗ nhân đụng bay bởi vì toàn bộ hành trình không cần gì diễn kỹ chỉ cần bị đánh bị đánh bị đánh có thể bởi vậy hiệu s u ấ t phi thường cao à là tâm lý có chút đại thân là bạn gái dạ ảnh lại là vẻ mặt tươi cười nghiêm trọng lóe ra cảm giác nguy hiểm hứng thú quang mang t ỉ một bên dạ nhạn nhịn không được hỏi ngươi muốn lấy sau như thế đối đai tên n g u ngốc kia nàng kiên quyết sẽ không thừa nhận vân hải là nàng tỷ phu dạ ảnh gật gật đầu nếu như hắn không nghe lời lời nói dạ nhạn vui vẻ thì ngươi quả nhiên không thích hắn đúng không ha ha ta biết dạ ảnh quái địa liếp nhìn nàng một cái nói cái gì đó. vậy ta. dạ hắc hắc dạ không không phần dạng nhạn si tâm vọng tưởng tỷ khống mà thôi ta nói kim mỗi nhân vừa mới đập hết phần diễn vẻ mặt tươi cười đi tới các ngươi hôm nay không có nhiệm vụ a đêm cờ đợi chút nữa tuyến làm nhiệm vụ kim mỗi nhân hai thiếu ta nói là điện ảnh nhiệm vụ đêm cờ giật mình há không có a làm sao kim mỗi nhân cười hắc hắc mang các ngươi đi chỗ tốt nửa giờ sau dạ ảnh dạ nhạn đêm cờ chu linh tô cốc lý thế i t long tình ngữ lâu chủ nàng cũng là điện ảnh thứ mấy nữ chính tới linh ngọc xuân c u n g huyên t r i ề u tịch mộng hoài tuyết chờ một chút hai ba mươi cái tại sở tiêu đ i ô xem náo nhiệt người bị kim mỗi nhân hố đem kim mỗi nhân hung hăng hành hung vài chục lần kim mỗi nhân thừa cơ tu luyện chính mình đoán thể công pháp hiệu quả tiêu chuẩn là đánh mặt có chút đáng giận kim mỗi nhân đến cùng làm gì vậy không các loại kỹ thuật bộ môn khai phát du h í bên trong sân huấn luyện mới mẻ xuất hiện cần một số thí nghiệm phẩm kim mỗi nhân linh t h ư ở n g khích lệ giúp bọn hắn kéo hai ba mươi cái thí nghiệm phẩm trong trò chơi sân huấn luyện vân hải hiện đang sử dụng địa ngục kiểu huấn luyện còn muốn lợi hại hơn mà lại bên trong thời gian là gấp m ộ ư ơ i lần bên ngoài quả thực khủng bố cái kia hai mươi ba mươi người kém chút hoài nghi nhân sinh bất quá có một chút chỗ tốt đó là ở trong game sân huấn luyện có thể tu luyện hiện thực thế giới bên trong chính mình nắm giữ tất cả công pháp kỹ năng không chỉ có thể tu luyện còn có thể làm các loại thí nghiệm nguy hiểm hệ số cực cao thí nghiệm có thể thả ở trong game mà lại dù hí hệ h t ố về sau mọi người hùn vốn đem vân hải lừa gạt tiếng trò chơi sân huấn luyện cái sau vậy mà tại bên trong như cá gặp nước đợi thời gian thật dài mới ra ngoài mà lại sảng khoái tinh thần trên mặt hồng quang ta lại ngưng luyện sáu viên trận pháp kim đan thêm những ngày này tại địa n g ụ c tiểu sân huấn luyện bên trong thu hoạch vân hải hiện tại tổng cộng có trận pháp kim đan chỉnh một chút một trăm quả tất cả đều là trụ cột trận pháp ngưng luyện rất nhanh một cái hiệu quả bình thường thế nhưng một trăm cái trận pháp đồng thời mở ra vân hải rốt c ụ c báo thủ rốt c ụ c thành công âm chu linh một thanh cái sau bị đánh lén về sau đều không kịp phản ứng bị đánh mất x ỉ u sau đó cũng là cơm tối trong lúc đó chu linh trái lại thành công báo thủ một, vân hải mặt mũi bầm dập địa trò chơi trò chơi ma tộc h á cám thôn trang thôn trưởng hồn nát vân ra vân hải theo hồn nát vân chỗ thu hoạch được không ít cao cấp trận pháp c h i thức tránh thức trận pháp c h i thức không phải nội dung trò chơi đây là vệ không để trò chơi nhà thiết kế nhóm một lần nữa thiết lập để vân hải tại chơi game đồng thời học tập đầy đủ c h i thức trận pháp sư cần rất nhiều rất nhiều c h i thức những kiến thức này rất nhiều đều là vệ không không biết nhà thiết kế nhóm tìm kiếm vô số điện tịch mới đưa hồn nát vân c h i thức hệ thống một lần nữa thiết kế một lần hiện tại hồn nát vân đơn thuần trận pháp c h i thức tuyệt đối có một không hai toàn bộ tu trần giới mặt khác nguyên bản thiết lập hồn nát vân dạy bảo năng lực cũng không hề biến hóa bởi vậy đây là cái rất hảo lão sư đây là có hậu trường vân hải nghiêm túc học tập về sau trước đ i tham gia hôm nay thi đấu hôm nay đối thủ là tô cốc thân mội mội lạc diệp tân vũ cũng là am hiểu trí chiến lại bản thân chiến đấu lực đã rất cường nhân mà lại mở màn đối lạc diệp tân vũ rất có lợi nàng là một vị thành chủ con gái n u ô i dưới tay có một cái quân đoàn còn có một cái trăm người pháp sư đoàn chiến đấu sân bãi bị hệ thống hạn định vì chỉ có thể ở tòa thành này mà vân hải chỉ là cái phổ thông kẻ x u n g vào không có bất kỳ cái gì trợ thủ lạc diệp tân vũ vốn cho rằng đối với mình rất có lợi kết quả sau năm phút bị xử lý vân hải sáo trang kỹ năng cùng trận pháp bao trùm chỉnh tòa thành trì trực tiếp toàn địa đồ công kích tại dạy đặc công kích phía dưới lạc diệp tân vũ có thể chống đỡ năm phút đồng hồ đã để người sợ hai thang p h ụ thậm chí lạc diệp tân vũ mấy lần phản kích hai lần kém chút xử lý vân hải chỉ là vân hải viễn cổ thập nhị cầm tinh đại trận thọ không có ba hang thật sự là quá bị ổi quá vô s ỉ mỗi lần đều có thể tại tất s á t nhất kích phía dưới chạy trốn cuối cùng vân hải tại không sử dụng viễn cổ thập nhị cầm tinh đại trận ma long ngầng đầu tình dưới chiến thắng lạc diệp tân vũ có người phân tích nếu như ngay từ đầu xuất linh tất cả chiến đấu lực tấn công mạnh vân hải cái sau khẳng định không có thời gian đem nhiều như vậy trận pháp đều mở lạc diệp tân vũ còn có thắng lợi hy vọng về sau chiến đấu vân hải cũng không có nhìn bởi vì hắn có việc muốn làm hắn đi vào cái kia đặc thù phó bản nam thiên môn thi thể bị v ự c ngoại thiên ma chiếm lĩnh phó bản thế giới mà lại hắn không phải đơn độc đến cùng hắn cùng đi còn có hơn mười vị chính ma lưỡng đạo t r ư ở n g lão trừ cái đó ra người chơi cũng có mấy cái như liệp thần quân đại điệu tâm n ữ tinh ngữ lâu chủ tinh giã xuân ý thì những thứ này bị đào thải cao thủ tinh ngữ lâu chủ là đấu loại trực tiếp ngày thứ hai bị đào thải đối thủ là người nào không có người quan tâm bởi vì nàng tại lúc trước bỏ quyền chương bảy trăm năm mươi mốt nàng giắm bên trong tinh ngữ lâu chủ bỏ quyền nguyên nhân chính là do xét cái này phó bản thế giới vào lúc đó chính ma lưỡng đạo cao tầng đã quyết định đánh hạ phó bản đoạt lại phó bản nắm giữ quyền bọn họ cần một cái cơ chí d u n g cảm lại thực lực cao cường thám tử tinh ngữ lâu chủ chủ động xin đi giết giặc vì thế không tiếp từ bỏ thi đấu từ bỏ thi đấu đối nàng là có chút ảnh hưởng nhưng vấn đề không lớn dù sao nàng nhân khí phần lớn đến từ nàng mỹ mạo mà không phải thi đấu lấy được thành tích lại nói nàng thực lực còn cần thi đấu đến khẳng định dù cho nàng từ vừa mới bắt đầu không có báo danh dự thi cũng sẽ không có người cho rằng nàng là người yếu đã từng một người chống lên một cái đại công hội cũng không phải nói đùa v ự c ngoại thiên ma toàn bộ tại đã từng kỳ lân đế quốc đế đô tình ngữ lâu chủ mang theo mọi người thực sự một mảnh cháy đen khắp nơi không khí tràn ngập than cốc cùng thị thối mùi vị con đường này đã nhìn không thấy một người sống thực vật cũng không có nhiều sống khắp nơi cháy đen một mảnh quản lý phiến khu vực này hẳn là một cái am hiểu hòa hệ v ư ợ ngoại thiên ma chí ít một trăm hai mươi cấp như vậy các vị đại trưởng lao đến chính ma lưỡng đạo trưởng lao tất cả đều là đại trưởng lão bọn họ là đến đánh cái c h ạ m kế tiếp thử một chút vực ngoại thiên ma thực lực sau này trở về suy nghĩ thêm phái bao nhiêu người đến tấn công tinh ngữ lâu chủ trầm giọng hỏi các ngươi có năm chắc mang bọn ta chạy trở về a thiên kiếm môn đại trưởng lão ti soạt cười nói tiểu nha đầu yên tâm chúng ta những lao bất tử này mạnh đây suối máu tông đại trưởng l ã o đứng đầu diễm lạnh nhạt nói tiểu nha đầu đến ma tộc đi l ã o phu tự mình giúp ngươi tiến hành t r ù n g tộc chuyển hóa nghi thức để ngươi chuyển hóa làm ngũ đại ma tộc một trong bản tông trưởng môn thực lực siêu quẩn có thể cho ngươi càng tốt hơn chỉ đạo côn l ô n phái đại trưởng lao ba hai đạo người bởi vì lúc tuổi còn trẻ sư phụ hắn cho hắn chọn tuyến đường đi hào lạnh lùng nói đứng đầu diễm ngay trước lão phu mặt đào ta côn lôn phái góc tường ngươi cũng không cảm thấy ngại đứng đầu diễm cười hắc hắc đó là đương nhiên chúng ta ma tộc là như thế bằng thẳng không giống các ngươi nguyên một đám ngụy quân tử phi hoa cung đại trưởng lão bộc dương đình hừ nhẹ nói các ngươi muốn làm gì đánh nhau à? nhiệm vụ kết thúc lại đánh đừng làm sự t ì n h ưu c h ị hạ hạt t ử hai mắt l o a sáng hoa、wow, sư phụ thật là khí phách bộc dương đình nghe vậy cười một tiếng đó là đương nhiên liệp thần quân lôi kéo ba hai đạo người tay áo sư phụ đừng làm sự tỉnh nhiệm vụ quan trọng ba hai đạo người phất ống tay h á o một cái hử xem ở lão phu đồ đệ mặt mũi hôm nay không so đo với các ngươi đứng đầu diễm đang muốn miệng ai hai câu một bên n ạ i hà k i ể u phía dưới đã ồn ào lao ra hỏa ngươi gây chuyện a muốn theo sư phụ ta so đo trước đánh với ta a mọi người khốn nạn ra hỏa này tinh giã xuân y thì còn tốt chiến liền một trăm hai mươi cấp chân tiên cũng dám khiêu khích ti soạn khô khụ tỉnh táo một chút tất cả mọi người bình tĩnh một chút đứng đầu diễm q u ả n tốt n g ư ờ i đồ đệ đừng cả ngày ở không đi gây sự tinh giã xuân y vì hai mắt sáng lên có thể ở không đi gây sự sao ti soạt một đầu ngón tay trực tiếp đập vào tinh giã xuân y hề đầu đừng tưởng rằng sư phụ ngươi đổ túc không tại lao phu không quản được ngươi mẹ trái chứng chứng làm sao nhiều như vậy thích gây chuyện thị phi đần độn năm tiền năm tiền những người này ngươi cho lão phu quản tốt rồi đừng có lại không có việc gì gây chuyện vân hải cười khổ ta có thể quản được ở những người này lái đi khắp đâu tinh ngữ lâu chủ các đại trưởng lão chúng ta có thể nói điểm chính sự sao ti soạt khoát khoát tay cười nói không có vội hay không đầu tiên đâu ta muốn cho đà kích long trọng giới thiệu một chút coi là thành viên mới dù sao ta ma tộc một phương số lượng hơi ít đây ra đi hồ mỹ hù ghét một đạo cao lớn mạnh bóng người tại ti soạt sau lưng c h ậ m rãi hiện hiện nguyên lai、like、hắn vẫn luôn tại chỉ là ở vào ẩn thân trạng thái mà hắn đại trưởng lao vậy mà cũng không phát hiện tại chỗ các đại trưởng lao trừ ti soạt đều thân sắc khẽ biến gia hỏa này chính là thiền kiếm môn tân thu trưởng lao sao ẩn tăng năng lực mạnh đến quá p h ậ n a bất quá bọn họ cũng không e ngại bởi vì bọn hắn tin tưởng tại hồ mỹ hù ghét động thủ trong nháy mắt bọn họ có thể phát giác được vân hải ánh mắt chấp chớp cái này hồ mỹ hù g h t nhìn rất quen mắt ta hồ mỹ hù g h t đối các vị đại trưởng lao mỉm cười chào hỏi nhìn qua rất hòa thuận bộ dáng. lại n h i ệ tình t cho vân hải một cái ôm ấp nói tiếng cảm ơn vân hải bừng tỉnh đại ngộ vị này hồ mi hủ g h ẹ t là cái kia anh hùng vương a anh hùng vương phó bản cái kia trung c ự c bút bị vân hải hốt du đến đầu nhập ma tổ c ô m ấp đồng thời đem phó bản thế giới luyện hóa thành hắn trưởng thế giới lúc đó phụ trách giúp hắn luyện hóa thế giới chính là ti soạn mặt khác anh hùng vương tại đầu nhập ma tổ c ô m ấp trước đó lưu lại một nước mắt nước mắt chi ẩn chứa anh hùng vương nửa đời trước tất cả lực lượng cùng cảng mộ anh hùng vương chi nước mắt chính mình bay đến kim mỗ nhân tay cái này rồi sau đó kim mỗ nhân càng ngày càng cường đại liền thập bắt la hán từng cái trăm mét cao loại kia đại chiêu đều có thể thi triển đi ra vân hải đến bây giờ không có hiểu rõ vì cái gì anh hùng vương c h i nước mắt chọn kim m ô nhân nó ngay từ đầu lựa chọn là tô cốc ma tộc bên này nhiều cao thủ về sau chính ma song phương lực lượng rốt c ụ c thăng bằng ma tộc bên này ba cái cấp một trăm mười thiên ma ma ti soạt cùng h ổ mỹ hủ g ậ t là cấp một trăm hai mươi thiên ma chính đạo bên kia chỉ có ba hai đạo người là cấp một trăm hai mươi chân tiên hắn đều là cấp một trăm mười chân tiên nhưng cái sau có trí vị ba hai đạo người cùng ti soạt không kém bao nhiêu h ổ mỹ hủ gậy tuy nhiên bọn họ đều mạnh nhưng đối phó với sáu cái cấp một trăm mười chân tiên cũng hẳn là cực hạ cho nên thô sơ giản lược tính toán tựa như là thăng bằng vân hải sáng suốt cùng hồ mỹ h ữ ghét cùng đi lôi kéo làm quen anh hùng vương thực lực tuyệt đối tiêu chuẩn ti soạt đều lợi hại hơn đâu lúc này không ôm bắp đ u ổ i chờ đến khi nào hồ mỹ h ữ ghét n g ư ơ i bây giờ là mấy cái t r ư ở n g lão vân h ả i tốt hỏi thứ mười tuy nhiên thực lực đầy đủ thế nhưng công tích không đủ cho nên chỉ có thể sắp xếp thứ mười bất quá bài danh không quan trọng ta hiện tại chỉ muốn thật tốt kinh doanh tiểu thế giới thật tốt hưởng thụ sinh hoạt đúng ta hiện tại là tranh phong chiến đại sành quản lý nhân viên muốn dùng tranh phong chiến đại sành tích phân hoán đổi vật phẩm lời nói tới tìm ta. ta cho ngươi giảm giá ha h a vậy thì tốt quá vân hải vui vẻ trong lòng quả nhiên là cái siêu cấp t o chân voi a dẫn đường tinh ngữ lâu c h ủ i m lặng thật lâu làm sao không có một người thật tốt quan tâm một chút nhiệm vụ đâu nàng thế nhưng là hoa thời gian thật dài thăm dò cái này phó bản a đối tiểu nha đầu vẫn là ti xoa so sánh đáng tin chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu là đả thảo kinh xả cho nên trực tiếp đi đến đ ô đi ha h a ta muốn nhìn những thứ này vượt ngoại thiên ma thực lực như thế nào đứng đầu d i m dám đảm bảo làm tên thực lực bọn hắn khẳng định không kém mại hà kiều phía dưới thế nhưng là sư phụ tiểu liệt ma không phải rất kém cõi sao n g ư ơ i thường xuyên nhấc nhấc chân giết chết mấy cái đứng đầu diễm cái chán g â n xanh này lên là thời điểm cân nhắc đối cái này hảo đồ đệ tiến hành địa ngục tiểu huấn luyện ti soạn khô khụ năm tiền cảm giác một chút chí ít phạm vi ngàn g i ả m vân hải ra mặt run r à y ngàn dặm bên trong muốn mạng a đây là hô mỹ h u g h é t hạ hạ ta đến giúp ngươi một tay chương bảy trăm năm mươi hai vạn ma điện cao thủ lạng yên không một tiếng động vân giận trận cực tốc lan tràn ra tốc độ đã tốc độ siêu âm nhưng mà lại chỉ có yếu ớt linh lực ba động mời mọi người tìm tòi nhìn lớn nhất toàn linh lực ba động tuy nhiên yếu ớt thế nhưng tin soạt vẫn là thêm một tầng bí thuật để linh lực ba động hoàn toàn biến mất vân hải tại h ồ mỹ h ủ u gạch trợ giúp phía dưới thi triển trận này phạm vi đường kính ngàn dặm cũng không có bất kỳ cái gì không thoải mái cảm giác hơi có vẻ nhẹ nhõm h ồ mỹ h ủ gạch chuyển hóa làm ma tộc về sau lại là phật ma song tu theo châu vương n h ấ t dạng mặc hắn hắn phật càng thêm thuần túy h châu vương phật quang chỉ có thể đối với mình dùng mà h ồ mỹ h ủ gạch phật quang lại có thể ra chỉ tại ma tộc thân thể vân hải bây giờ bị dị phật quang bao phủ không thuộc loại tính tăng rất nhiều các hạng khôi phục năng lực cũng mạnh mấy lần đây cũng là hắn có thể nhẹ nhõm phạm vi cực lớn thi đại từ bi chùa đại trưởng lão nhìn lấy tình cảnh này khoe mắt cái kia run r ậ y a hộ mỹ hủ g h ệ phật môn tu vi hãn vị này đại từ bi chùa đại trưởng l ã o còn mạnh hơn mấy phần quang minh giáo hội đại trưởng l ã o sắc mặt cũng rất khó coi cái này ma tộc thân thể quang minh lực lượng vậy mà hắn trả mạnh mấy phần khác môn phái đại trưởng l ã o không có gì đặc thù biểu lộ thế nhưng ánh mắt ngưng trọng mấy phần vị này mới tới thiên kiếm môn thập t r ư ở n g l ã o rất khó đối phó a ti soạt tâm cười thầm muốn là cái hiệu quả này muốn chính là bọn họ kiên kỵ hộ nghệ phật mà song tu đáng tiếc ma tộc một cái khác phật ma song tu châu vương cũng không phải là thiên kiếm môn đệ tử nếu không ti soạt nhất định đem hắn để cử cho h ổ mỹ hủ gệt làm đồ đệ đương nhiên thiên kiếm môn trưởng lão đoàn đang suy nghĩ có phải hay không đem châu vương đào được thiên kiếm môn lại nói ngay sau đó vân hải rất nhanh thông qua trận pháp cảm giác được đông nam phương hướng năm trăm l i n dặm một cái thực lực không kém gì đại trưởng lao vực ngoại thiên ma chủ tu lôi điện lực lượng phương bắc ba trăm l i n dặm một cái đại trưởng lao yếu vực ngoại thiên ma chủ tu phong hỏa xong hệ lực lượng phương bắc năm trăm l i n m một cái đại trưởng lão còn mạnh hơn vực ngoại thiên ma thậm chí khả năng cùng trưởng môn có thể l i ề u một trận lực lượng quá mạnh không cách nào dò xét mà lại ta bị phát hiện phương bắc năm trăm dặm phụ cận có rất nhiều vực ngoại thiên ma ách trận pháp bị phá phương bắc năm trăm dặm chính là đế đô nằm nghiêng tại long ủy chi long uy ngư hoàng hơi hơi mở mắt một ánh mắt liền đem vân giật trận triệt để xóa đi cái kia đặc thù người thừa kế sao long uy ngư hoàng ngồi xuống hơi hơi cười lạnh ngoài ý liệu tài giỏi đâu vậy mà có thể chặn đứt bổn tọa tìm căn dò xét chi thuật bất quá đã đến cái kia đừng đi đại hát thiên vương có thuộc h ạ vốn là không có một hay trong đại đ i ệ n lập tất tuấn di ra đại Đối vâng đại hát thiên vương lĩnh mệnh mà đi thông báo tất cả vượt ngoại thiên ma tập hợp sau mười phút song phương tại đế đô bên ngoài gặp gỡ nói cho đúng là vân hải bọn họ đi vào đế đô bên ngoài vượt ngoại thiên ma nhóm tập thể ra nên đón mấy trăm cái vượt ngoại thiên ma để chính ma lưỡng đạo các đại trường lão đều mặt sắc ngưng trọng lên cái này nguyên một đám vượt ngoại thiên ma vậy mà tất cả đều là cấp một trăm mười lấy k hạ o ả n g hạ ta cảm ấ p thấy chúng ta có thể rút lui đánh không lại chính ma các đại trường lão trầm mặc quả thật như hồ mỹ hữu gạch nói đánh không lại thế nhưng thật không đánh rút lui sao thật mất mặt ta nam tiền vân hải long uy ngư hoàng tách mọi người đi ra hai mắt chăm chú nhìn cũng không thấy được vân hải chúng ta r ố t cuộc gặp mặt vân hải vô cùng ngạc nhiên ngươi biết ta long huy ngư hoàng nổi tiếng mà thôi dù sao ngươi là cái kia đặc thù người thừa kế ai như thế nào đối với bản tọa nghi thức hoan nên có cùng cảm tưởng vân hải đầu góc ngươi có hố song phương ngoa tạo ngươi đây là tìm đường chết ta đại hát thiên vương g i ậ n tí m ặ t tiểu tử ngươi long huy ngư hoàng khoát tay ngăn lại hắn nói tiếp lạnh lùng nhìn qua vân hải cho cái giải thích đi nếu không b u ồ n tọa hội rất tức giận vân hải thương hại nhìn lấy hắn ngươi là cắt trả a chúng ta quan hệ còn cần đến cân nhắc ngươi cảm thụ đến đánh đi để ngươi mở mang kiến thức một chút bản đại gia lợi hại song phương tất cả mọi người ma yêu đều không còn gì để nói hoặc tức giận nhìn hắn chằm chằm ngươi đây là thuần túy muốn chết ta tức long uy ngư hoàng lại cười cười to ba tiếng ha ha ha ngươi nói đúng ta vừa mới náo tử là có hố vậy mà cùng ngươi cái này sinh tử đại địch nói những không có đó vô ý nghĩa lời nói như vậy ngươi dự định đánh như thế nào là các ngươi một lập m à vẫn là b u ồ n tọa đơn đấu các ngươi một đám chính ma các đại trường lao giận đây là xem thường bọn họ a vân hải hiên ngang lớp liệt vì chính nghĩa vì hòa bình ta quyết định trực tiếp h ố chiến、ừ. bất quá ngươi đến cho thời gian của ta triệu hoán mấy cái sùng vật long uy ngư hoàng vung tay lên tùy ngươi ngươi bên kia rủ sao ít người mà lại rất nhiều cặn bã chính ma các trưởng láo lửa g i ậ n ba nghìn trượng lại không có người nào dẫn động thủ t r ư ớ c đồng thời nhìn về phía vân hải chờ mong hắn xuất ra bài tời gì vân hải tập hợp lực lượng b o à n thân triệu hồi ra ngân khiếu thiên khuyển phần thiên cùng t h ủ y thiên mọi người cái này ba cái cũng là cặn bã khẳng định còn có át chủ bài đúng hay không hô vân hải thở dài ra một hơi đến đánh đi long uy ngư hoàng lạnh lùng cười một tiếng tốt ca âm hiểm tiệ tử để ngươi sùng vật đem người phun ra đi vân hải cười hắc hắc không có chút nào bị vạch trần sau xấu hổ sau đó ngân k i ế u tiên k h u y ề n phần tiên cùng thủy thiên đồng thời mở ra huyết bùn đại khẩu hơn mười đạo màu đen lưu quang bay tán loạn mà ra ở trên không hóa thành mười cái hình thể không giống nhau ma tộc ti soạt bốn vị ma tộc đại trưởng lao thần s ắ c đại hỷ vạn ma điện cái k i a u mười cái ma tộc cầm đầu rõ ràng là thiên kiếm môn trưởng lao y ế n không m ặ t k h á c tam đại ma môn bốn vị trưởng môn phi hoa cung hai vị trưởng môn cũng tại còn có mười vị hai bên cực ít hiện thân vạn ma điện cao thủ toàn bộ cấp một trăm hai mươi thiên ma tiến không hiển nhiên là vệ không khống chế lúc trạng thái nhìn xuống ngược ngoại nói như thế nào đây các ngươi những thứ này ngủ xuẩn ra hỏa vậy mà muốn khống chế chỉnh cái thế giới trò chơi không biết cái trò chơi này là ta thiết kế à? hhh còn muốn hại ta đồ đệ hôm nay không sai theo toàn bộ các ngươi tán thân nơi này nam tiền thử vong phó bản cửa ra vào phong ấ n k h ô n g vân hải xong thử vong nhất chỉ ta giải quyết vân hải tử vong nhất chỉ có điều các ngươi thật có thể làm được nhiều ngày như vậy m à yến không cười to đó là nhất định phải tiểu nhóm kết quả vạn ma điện những cao thủ một cái không n ú c ních đều lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm yến không xấu hổ cười một tiếng q u y ề n hắn hiện tại cũng là ma tộc cùng bọn hắn bình khởi bình t o ọ n chỉ có tại trò chơi bên ngoài hắn có thể khống chế những trò chơi này số liệu khu khu các minh đệ cùng một chỗ giết chương 753, ở trong game giải quyết bọn họ vạn ma điện cao thủ theo v ự c ngoại thiên ma tối cao cấp cái tiêm một phần ba đánh lên tuy nhiên số lượng ở vào tuyệt đối thế yếu thế nhưng vậy mà đánh cái lực lượng ngang nhau chủ yếu vẫn là v ự c ngoại thiên ma còn không có triệt để thích hướng trò chơi số liệu hóa thân thể nếu không, không có khả năng yếu như vậy bất quá ngay cả như vậy cấp một t r ư ở n g lão cũng không dám trêu trọc bọn họ t i nhưng í n h ma t r ở lao đối phó những cũng á i kia cấp 110 v chỉ t đối phương số lượng quá nhiều. Lúc này chính là n nhiều. n g quá Lúc không rơi vào thế hạ phong nhưng cũng chỉ là không rơi vào thế hạ phong vẫn chưa lấy được bất kỳ ưu thế nào ma tộc người chơi bên này vô cùng đoàn kết tất cả mọi người tập hợp tại vân hải cùng tử vong nhất chỉ bên người tử vong nhất chỉ lần nữa mở ra quỷ thần hư vô đ ạ i trận vân hải đem tất cả phụ trợ trận pháp toàn bộ ra chỉ tại tử vong nhất chỉ một người thân thể đồng thời hiệp trợ tử vong nhất chỉ b ộ trận tử vong nhất chỉ tự mình một người vẫn là không cách nào triệt để trưởng không quỷ thần hư vô đ ạ i trận dù cho đó là cái kỹ năng trận pháp có trận pháp ra trì ma tộc người chơi hung ánh nguyên một đám hung hãn không sợ chết địa khởi xướng tối cường công kích vân hải cùng tử vong nhất chỉ liền sẽ ra tay sử dụng trận pháp lực lượng đem bọn hắn cưỡng ép tuấn gd cái này là tử vong nhất chỉ một cái khác trận pháp năng lực trong lúc nhất thời song phương hôn chiến đánh cho khó phân thắng bại ngươi có ta ta có ngươi vân hải rất nhanh phát hiện một cái khá quen v ự c ngoại thiên ma đó là một cái nửa người cựu đầu x à nửa người dưới cự long thân thể vượt ngoại thiên ma vân hải hướng nhớ tới tại cùng quỷ xạ tạm thi đấu gặp phải cái kia cơ giới long đội trưởng à đội trưởng là cơ giới long đội trưởng chính mình nói dù sao vân hải không thấy được nó đội viên cơ giới long đội trưởng nửa người dưới cùng cái này vượt ngoại thiên ma cơ hồ hoàn toàn giống nhau chỉ là thu nhỏ mấy lần mà thôi cái này cựu đầu xả cự long vượt ngoại thiên ma tại cùng liệp thần quân chiến đấu đã bị ép hiện ra to lớn bản thể c h i ề u cao ba trăm triệu nhưng mà thân hình khổng lồ cũng không có cho liệp thần quân tạo thành bất kỳ tâm lý áp lực liệp thần quân nổi giận gầm lên một tiếng ta ghét nhất đại gia hỏa xôi trào mãnh liệt công đức chi lực tựa như mặt trời đồng dạng chiếu dọi xuống khắp nơi cùng hắn ký kết khế ước hương hỏa c h i thần cựu dương kiếm thần vượt qua hư không mà đến vì hắn ra chỉ càng cường đại công đức chi lực công đức chi lực cấp tốc chuyển hóa làm mạnh đến khủng bố cơ sở lực công kích gia hỏa này cựu đầu xà cự long chín cái đầu đều lộ ra chấn kinh chi sắc còn có một chút ý sợ hãi thật chỉ có bảy mươi cấp đi chết đi vô số kim sắc kiếm quang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đem cựu đầu xà cự long ba o phủ tiêu thảm nổ hống không ngừng nhưng mà kim sắc kiếm quang nhưng cũng đang không ngừng biến hình thích hứng quái vật khổng lồ hình thể sau đó tiếp tục các loại tức các loại c ắ t hắn vực ngoại thiên ma muốn cứu viện lại bị hắn chính đạo người t r ờ i chết ngăn lại tinh ngữ lâu chủ cũng xử xuất c ô n lôn vạn kiếm quyết vạn kiếm quy tông dùng vô số kiếm khí xây dựng ra không thể phá vỡ tường đồng thời tinh ngữ lâu chủ sau lưng xuất hiện một khe hở không gian một cái ung dung hoa quý mỹ phụ chậm g i i ra cái này vì chính là tinh ngữ lâu chủ khế ước tri thần cũng là một vị hương hò t ê nàng hôn thật không chính độn nữ. Tên thật đã không người n đế đã được, biết cũng quên chính Chỉ cổ cái quốc quên mình tên nàng viễn nào hôn độn nữ nhi, am hiểu thật. phụ am biết t đại đế đế là, là đó ra ợ cùng Nàng kiếm thuật. r sân liền vì tinh ngữ lâu chủ thực hiện hơn một trăm cái phụ trợ kỹ năng mười mấy là vầng sáng hiệu quả chung quanh chính đạo người chơi cũng có thể được lợi k h ô n n ạ n bật ta cơ hồ tất cả chính ma lưỡng đạo người chơi đều là cái này tâm lý tinh ngữ lâu chủ cái này treo mở không có chút nào tính người a a đúng liệp thần quân treo cũng không yếu người khác khế ước đều là sùng vật cho dù là vân hải cùng đại đ ị a tâm n g a những thứ này quần công đại biểu cũng muốn sùng vật phối hợp mới có thể trước mặt b ậ t h ắ c thế nhưng tinh ngữ lâu chủ cùng liệp thần quân bọn họ trực tiếp khế ước thần b ậ t h ắ c không thể nghi ngờ tuy nói trong trò chơi thần chưa hẳn cấp một trăm hai mươi chân tiên cùng thiên m a mạnh thế nhưng bọn họ phụ trợ năng lực tuyệt đối tiêu chuẩn mà lại thân là hương hỏa c h i thần bọn họ hầu như bất tử bất d i ệ t thụ thiên địa chiếu c ô nói tóm lại quả nhiên b ậ t h ắ c thực mỗi một cái côn lôn phái đệ tử đều có cơ hội mở loại này treo bởi vì vì tất cả côn lôn kim con chú nay kỹ năng cái thứ ba hiệu quả. cần cùng hương hỏa chi thần ký kết khế ước mới có thể thi triển bất quá cơ hội chỉ là cơ hội có thể hay không nắm chặt còn phải nhìn người chơi chính mình trước mắt xác định cùng hương hỏa chi thần ký kết khế ước chỉ có tinh ngữ lâu chủ cùng liệp thần quân liền q u â n luôn phái lý trưởng lao trưởng môn thái trưởng lao đều không có một cái nào cùng hương hỏa chi thần ký kết quả khế ước việc này muốn xem duyên phận xem mặt tinh ngữ lâu chủ tướng mạo đẹp như h o a tính cách cũng không tệ thiên phú lại rất mạnh có thể được đến hỗn độn đích nữ ưu ái cũng không trách liệt thần quân lớn lên rất xuất khí kiếm ý cùng cựu dương kiếm thần mười p h â n thần vì trọng nghĩa khí bởi vậy có thể được đến cựu dương kiếm thần chiếu cố cũng bình thường đương nhiên cựu dương kiếm thần lúc đầu thực là muốn tuyển tinh nữ lâu chủ dù sao cũng là cái đại mỹ nữ đang tiếc để h ô n độn đến nữ đoạt trước một bước lần này h ô n độn đến nữ cùng cựu dương kiếm thần đều là bản thể xuất chiến không còn là phân thân bản thể xuất chiến thực lực kia có thể các đại môn phái trưởng môn phối hợp chính mình khế ước giả vậy thì thật là bẻ gãy nghiền nát đồng dạng diện sắt cấp một trăm mười vượt ngoại thiên ma vân hải lại có thể cảm giác được tuy nhiên vượ có thể là bởi vì vừa mới thức tỉnh không bao lâu lực lượng còn không có triệt để khôi phục mà lại đối với số liệu hóa hậu thân thể bọn họ cũng không có triệt để nắm giữ có rất nhiều không thích ứng nếu không tuyệt không có khả năng nhẹ nhàng như vậy nghĩ tới đây vân hải hạ quyết tâm về sau vượt ngoại thiên ma vừa xuất hiện hắn tổ đoàn đi soát quyết không thể cho bọn hắn khôi phục lực lượng thích ứng trò chơi thời gian đem thân thể số liệu hóa có lẽ là vượt ngoại thiên ma làm ra ngu xuẩn nhất một cái quyết định thực đây cũng là không có cách nào sự tỉnh bọn họ nhục thể tại cùng viễn cổ đại năng khoáng thế đại chiến bị phá hủy đến không sai bị lắm tuyệt đại bộ phận vực ngoại thiên ma đều là linh hồn bỏ trốn sau rơi vào trạng thái ngủ say chỉ có cực một số ít là có thể đợi tại n ụ c thể không chết mà rơi vào trạng thái ngủ say thức tỉnh về sau rách tung tóe thân thể đã không có cách nào dùng mà số liệu hóa chính là một đầu rất dễ thấy sinh lộ vân hải đồng thời còn nghĩ đến những v i ê n cổ đại năng đó có lẽ cũng có bộ phận hội giống như vực ngoại thiên ma phục sinh ở trong game đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt vân hải tâm hạ quyết tâm kích hoạt thân thể đổ phòng ngự sáo trang kỹ năng ma khi u n g t h ủ hạ cám cấp tốc lan tràn ra chương bảy trăm năm mươi b ố tập thể sửa mặt viễn cổ thập nhị cầm tinh đại trận ma long l đầu tuy ạ i triệt Hác phủ Cám c để bao nhiên vượt ngoại, ngoại thiên ma thực lực cao cường vân hải này kỹ năng đối bọn hắn ảnh hưởng nhỏ bé nhưng chỉ cần trong nháy mắt đầy đủ tiến không các loại vạn ma điện cao thủ trước đó liền biết vân hải biết cái này chiêu tại hắn hô lên chiêu thức tên trong nháy mắt cùng nhau phát động đại chiêu đem tất cả vực ngoại thiên ma bao phủ ở bên trong lực lượng kinh khủng xé nát toàn bộ phó bản t h i ê n địa, chính ma lưỡng đạo nở đờ cờ cùng người chơi không thể không sớm lui ra phó bản về phần vực ngoại thiên ma cũng không biết có thể tại còn sống sót bao nhiêu muốn đến cái kêu long uy n h ư hoàng khẳng định có thể còn sống sót hắn vực ngoại thiên ma sinh tồn mấy cái tỷ lệ rất thấp trận chiến này chính ma lưỡng đạo nở đợ cờ trọng thương hai vị vết thương nhẹ năm vị không một người tử vong người chơi cũng chưa từng xuất hiện tử vong nhưng một nửa t h ụ t h ư ơ n g vân hải cùng tử vong nhất chỉ kiệt lực té xịu không chỉ là ở trong game trắng sự thật vân hải cũng lâm vào trạng thái hôn mê cũng may sau hai giờ chính mình khôi phục lại chỉ là hơi có chút suy yếu bệnh nhân là có ưu đãi như dạ ảnh thời khắc làm bạn ở bên người nếu như nàng không phải một bên tu luyện một bên làm bạn lời nói có lẽ sẽ càng tốt hơn thiên hồi cũng ở một bên tu luyện thân là vân hải l i n h quỷ nàng lại hầu như dạ ảnh tiểu người hầu trừ hai vị này trong phòng còn có hai cái bóng đèn lớn chu linh cùng tổ cốc bất quá vì công pháp chỉ có thể nhẫn hai cái này bóng đèn、lớn. chu linh đang cùng hắn giảng giải như thế nào chế tạo đặc thù phân thân là hoàng tuyền hoa mở loại kia có thể thay thế bản thể chơi game có tự chủ ý thức đặc thù phân thân vốn phải là vệ không mà nói dù sao cũng là hắn sửa đổi qua công pháp quen thuộc nhất thế nhưng vệ không cảm thấy hôm nay điện ảnh p h ầ n diễn quan trọng hơn sau đó vứt bỏ đồ đệ chạy tới làm đạo diễn đương nhiên hắn chưa quên đồ đệ mình cái này không đem công pháp giao cho chu linh cùng tô cốc để bọn hắn dạy vân hải chu linh là thiên tài tô cốc là hậu bá đều có thể rất nhanh lĩnh nộ công pháp nội dung đáng tiếc công pháp này không thích hợp bọn họ bất quá có thể tham khảo địa phương giảng giải hoàn tất chu linh đến câu kết thúc mà nói nói tóm lại đây là chuyên môn vì ngươi thiết kế công pháp chỉ cần ngươi không phải quy âm hai trăm năm mươi cần phải rất nhanh có thể học hội dựa theo sư ba tưởng tượng ngươi phân thân cũng có thể ngưng luyện kim đan ngưng luyện hoàn thành sau có thể cùng ngươi hoàn mỹ dung hợp k h ô n g tác dụng v ụ hiện tại tô cốc ngươi mà nói làm sao đem kim đan phân đi ra tô cốc gật gật đầu tuy nhiên đây là vệ không chỉ dùng một đêm sáng tạo ra đến công pháp thế nhưng hắn nói không có vấn đề chúng ta làm không có vấn đề đi dù sao không phải ta tu luyện mà lại chúng ta tu luyện cũng vô dụng bởi vì chúng ta một viên kim đan không giống cái nào đó hai hàng có dùng không hết kim đan t ố t tiến vào chính đề đầu tiên đâu vân hải sau một tiếng chu linh cùng tô cốc kinh dị mà nhìn xem giường ba cái vân hải ở giữa cái kia vân hải là bản thể bên trái là tên cơ bắp vân hải bên phải là tóc tím lại mắt lôi quang lấp lóe vân hải ngoa tạo chu linh chỉ có thể dùng hai chữ này để diễn tả mình giờ này khắp nảy tâm tình tô cốc cũng k é m không nhiều lắm ngươi thay đổi thành thiên tài vân hải đốn m á g bay rất đơn giản à đem hai cái công pháp kết hợp một chút trực tiếp dùng kim đan chế tạo đặc thù phân thân được k h ô n nạn còn tưởng rằng rất khó đâu hải ta nghe các ngươi nói hơn hai giờ lỗ thai đều mặc kén tên cơ bắc vân hải cười nói ha h a bản thể lời này của ngươi không đúng nếu là không có hai cái này đần độn r ằ n g giải ngươi cũng không có như vậy rời đi l i n h lộ tóc tím vân hải rất cao lạnh đần độn cũng có đần độn tác dụng bản thể phải thật tốt sử dụng bọn họ gia ảnh thiên hồi chu linh ha h a tô cốc ha h a mấy phút đồng hồ sau ba cái vân hải mặt mũi bầm dập đến muộn sáu cái vân hải cùng nhau hiện thân có thể đem người khác hủ đến ngươi lai、like, vân hải đem chính mình phó đan toàn bộ tách ra chế tạo đặc thù phân thân năm viên phó đan chính là năm cái phân thân đáng tiếc trận pháp kim đan tuy nhiên có thể tách ra lại không thể dùng để chế tạo đặc thù phân thân không thể không nói đây là một cái cự đại tiết đ ố i cũng may đặc thù phân thân có thể ngưng luyện trận pháp kim đan trở về bản thể lúc tất cả kim đan đều có thể hoàn mỹ cùng bản thể dung hợp đây là một cái treo a vân hải rất vui vẻ bật hoặc ả m giác thật tốt mặt khác sáu cái vân hải lại còn là đánh không lại tô cốc liên thủ với chu linh chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội đánh lén thầm coi như bọn họ một cái người chiến đấu lực thật sự là đại tụng côn triệu đan viêm không nói nhìn lấy thê thảm hắn cùng năm cái phân thân ta cũng không biết hình dung như thế nào cặn ba đến bạo s á u cái vân hải trợn trắng mắt ngươi mẹ nó không phải hình dung đi ra không hôn đản triệu đan viêm khu khu lại nói ngươi phân ra nhiều như vậy phân thân không có sao chứ về sau theo dạ ảnh làm sao qua tên h i cơ b ắ p vân hải ha ha tóc tím vân hải lôi điện kim đan ha ha hán vân hải cùng t ê u lên ha ha h ử thanh lãnh hử nhẹ sau lưng triệu đan viêm vang lên triệu đan viêm nhất thời m ồ hôi rơi như mưa xấu hổ quanh người dạ ảnh lạnh lùng hỏi ngươi muốn cho bọn họ làm sao cùng ta qua triệu đan viêm cái này cái kêu ta là nói đùa ngươi chớ để ý ha Ai Đột không có n c việc gì bọn họ cái này điệu ti dạng cùng ta không có cách nào năm cái phân thân cùng nhau đối với hắn dựng thẳng lên chỉ vân hải bình tĩnh như lúc ban đầu gia ảnh đổi vân hải tạ thử một chút gia ảnh ngược lại không phải là sợ nhận lầm nàng khẳng định là sẽ không nhận lầm chỉ là nhìn lấy nhiều như vậy vân hải có chút khó chịu năm cái phân thân gieo họ h a h a ta g h é t nhất gương mặt này a tranh thủ thời gian cho ta c h ỉ n h một chút cho ta đẹp trai hơn đẹp trai đi ta cũng muốn đẹp trai ta cũng muốn đẹp trai ta không muốn theo bị nàng một dạng xấu đúng đúng ta muốn siêu cấp đẹp trai đúng chiếu vào lộ thiên vương như thế c h ỉ n h đi hắn rất đẹp trai rất phù hợp ta thẩm mỹ quan a người thừa thích loại kia a ta thích ánh sáng mặt trời kiên cường ba ngày thiền sư không tệ chiếu vào hắn trình đi hừ ngu xuẩm cắt bã thật tình không biết điệu thấp mới là vương đạo ta muốn chính mình tu luyện thuật dịch dung muốn sửa thế nào làm sao đổi để cho các ngươi đều không nhận ra ta vân hải bản thể chương bảy trăm năm mươi lăm ai quy còn nợ tứ cường chiến vân hải cái thứ nhất chàng đối chiến lạc diệp tân vũ bởi vì cái sau kế hoạch sai lầm mà để vân hải địa đồ kiệu công kích nhẹ nhõm thủ thắng trận thứ hai là tô cốc quyết đấu kim mỗ nhân cái sau quả quyết từ đầu tới đôi u bị tính kế mỗi một động tác đều tại tô cốc tính kế bên trong kim mỗ nhân nếu có thể thắng cái kia không có thiên lý trận thứ ba phi hoa tâm hải áp dụng vân hải một dạng phương thức chiến đấu địa đồ kiểu công kích anh đào kiếm hoàng thảm bại trận thứ tư g i ả ảnh tại mậu hoài tuyết hiện ra nguyên hình trước đó đem nàn g dây cái sau tốc độ có chút chậm hôm nay chỉ có hai trận thi đấu vân hải vs phi hoa tâm hải cùng tô cốc vs gia ảnh vân hải vẫn là thứ nhất chàng phi hoa tâm hải đồng bộ đăng chàng tuy nói phi hoa tâm hải cùng đại điệu tâm ngữ đều am hiểu thổ hệ đều có đứng trên mặt đất lực lượng liên tục không ngừng đặc điểm thế nhưng cùng cái sau tướng cái trước tất cả kỹ năng đều ẩn chứa đạo ra trận pháp biến hóa tất cả kỹ năng phối hợp với nhau lại có thể tổ hợp bước phát triển mới trận pháp biến hóa tương đối mà nói đại đ i ệ tâm ngữ phương thức chiến đấu càng th mà phi hoa tâm hải có một chút xíu kỹ thuật hàm lượng ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói nhưng là đối với vân hải tới nói phi hoa tâm hải đại điệu tâm nữ dễ dàng đối phó được nhiều theo đại điệu tâm nữ đánh vậy chỉ có thể chính diện cứng rắn nhưng là cùng phi hoa tâm hải chiến đấu vân hải lại có thể sử dụng trận pháp khuyết điểm l ư ợ c điểm n h ư ỡ lợi phá giải kỹ năng đối với người khác mà nói rất phiền phức lại nhất định phải thời khắc cảnh giác trận pháp tại vân hải nghiêm trọng thiếu thôn khuyết điểm l ư ợ c điểm một đ ư n g lớn nhẹ nhõm giải quyết dù sao phi hoa tâm hải trận pháp tạo nghệ thật sự là có chút kém cỏi vân hải trận chiến này lấy được tính áp đảo thắng lợi thậm chí ngay cả viễn cổ thập nhị cầm tinh đại trận t ù ủ y một cái hiệu quả đều vô dụng đi ra tô cốc cùng dạ ảnh chiến đấu đó l à quy tầng diện chiến đấu tuy nhiên dạ ảnh càng ưa thích đơn giản thô bạo ám sát thích nhất chính là r a bất ngờ m i ệ n sát thế nhưng cái này không có nghĩa là nàng tính kế năng lực yếu kém ngược lại làm vì gia tộc tất cả cao tầng không có chút nào đáng nghi ra chủ người thừa kế nàng quy nổi bật tại các t r ư ở n g lao dốc lòng dạy bảo phía dưới tính kế năng lực cũng rất mạnh chỉ là bình thường không thích làm tinh kế người khác trận chiến đấu này tô cốc vận dụng phó bản tư nguyên vì dạ ảnh bố trí cái dập vòng, vòng đ từng bước sắc cơ nếu như nói tô cốc là đang tính kế một người lời nói như vậy dạ ảnh lại là đang tính kế một cái thế lực tô cốc chỗ thế lực dạ ảnh tính k ế phi thường đại khí trực tiếp theo cao tầng bắt đầu n g h i ệ n ép nhằm vào cái kia cái thế lực c h ỉ n h thể bố trí xuống cựu tử nhất sinh s á t cục nhưng mà tại s á t cục khởi động thời điểm dạ ảnh chính mình lại rơi nhập tô cốc bấy dập tại dạ ảnh s á t cục toàn diện khởi động trừ tận gốc ra thế lực nào lúc bản thân nàng bị tô cốc tính kế chết tô cốc tuy nhiên chỉ nàng nhiều chống đỡ ba giây nhưng đó cũng là thắng lợi a khán giả âm thầm lau mồ hôi trận chiến đấu này nhìn đến thật sự là kinh tâm động phách mặc dù không có tráng l thế nhưng cái kia lục đục với nhau nhìn đến cũng là k i người h n trong bất chi bất giác mồ hôi lạnh một thân nam tiền nhất định rất vất vả a có như thế cái bạn gái dạ ảnh về sau là ta thần tượng thứ một người có thể cùng bay tiền trí lực dạ ảnh đoán chừng không nghĩ tới hệ thống phân phối cho mình phó bản lờ tợ cờ bên trong cũng có thể ra phản đồ bị âm cảnh giới tâm không đủ à. nói nhảm ngươi có thể đoán được cái kia là phản đồ tiên tiên là dạ ảnh bên này thế lực lão đại à, lão đại vậy mà có thể phản bội thủ hà mình cũng là không có người nào dạ ảnh cần phải ngay từ đầu xử lý người kia nói đơn giản giết cái kia người gia ảnh còn có thể khống chế chỉnh cái thế lực vẫn là bay tiền so sánh sáng suốt từ vừa mới bắt đầu đem lao đại của mình giam l ỏ n g chỗ lấy cuối cùng bay tiền không có thời gian khống chế cục diện thời điểm cái tia lao đại cũng không có cách nào ra đến giúp đỡ dẫn đến chỉnh cái thế lực bị nổ tận gốc đều có lợi và hại đi nếu như gia ảnh đủ rất cẩn thận lời nói có thể thắng nói nhảm nói nhảm một nói nhảm hai như vậy sau cùng vô địch sẽ là ai chứ năm tiền vẫn là bay tiền ta đánh bạc bay tiền năm tiền não từ không đủ dùng ta đánh bạc bay tiền năm tiền ai quy còn nợ ta đánh bạc bay tiền năm tiền chính diện cứng rắn cùng đoàn đội chiến rất lợi hại âm mưu quỷ kế hoàn toàn không được ta đánh bạc năm tiền nếu như trận chiến cuối cùng là quân đoàn chiến năm tiền tất thắng lâu đừng làm rộn chúng ta đó là cái người chiến lâu đừng làm rộn cá nhân chiến còn có một triệu quân đoàn tác chiến đây cá nhân chỉ là không có đồng đội không phải đơn đấu cho nên ta vẫn là đánh bạc bay tiền thắng quân đoàn chiến sát xuất quá nhỏ mà lại nếu như đây là quân đoàn chiến vậy khẳng định là tấm màn đen tuyệt đối ngoa tạo vậy ta còn nói lôi đài chiến là tấm màn đen đâu ngoa tạo vậy ta nói thi đấu từ đầu tới đôi u đều là tấm màn đen đâu chính tại máy vi tính nhìn lạc trực tiếp vân hải thiên hồi hì hì cười nói ai quy còn nợ đâu nao tử không đủ dùng đâu hì hì ha ha vân hải vân hải yên lặng đóng lại video đối vừa đi ra máy chơi game chỉnh lý mái tóc giả ảnh nói đợi chút nữa luyện cấp sao phó bản đâu a người đêm nay không tuyến vậy ta đi mang phú quý k i mỗi m nhân cái kia cùng cha khác mẹ đệ đệ kim phú quý đã đi rời tân thủ thôn đi vào thiên kiếm môn đã giảnh đêm nay không hề t ế n như vậy vân hải liền tuyến chuyên môn dẫn hắn luyện cấp trận pháp n g h ậ n ép luyện cấp tốc độ tạc nhanh bất quá giới hạn tại đẳng cấp thấp lúc một bên mang kim phú quý tại chính đạo trận doanh giã ngoại luyện cấp vân hải một bên trận tròn mắt tại não hải cực hạn diễn toán các loại trận pháp biến hóa cùng lúc đó một cái nào đó vứt bỏ giã ngoại phó bản long uy ngư hoàng đứng tại đỉnh núi chi nhìn xuống dưới núi náo nhiệt huyên náo cổ đại đại thành thị hắn đứng bên người là đại h á c thiên vương có lại chỉ có đại h á c thiên vương hắn vực ngoại thiên ma đã ngỏm cụ tỏi thường một cái đại hát thiên vương bị long uy ngư hoàng cứu y đại hát thiên vương trước ngực thình lình có một đạo dữ tợn dài nửa nhưng mà hắn sắc mặt không có biến hóa chút nào tựa như cái kia vết thương chưa từng tồn tại chủ đại hắc thiên vương cung kính hỏi chúng ta muốn chiếm l ĩ n h tiểu thế giới này sao long uy ngư hoàng lắc đầu quá dễ thấy dễ dàng bị vây công ta hội thay thế quốc gia này hoàng đế lại cho ngươi một cái mật thám chức vị tìm tới tại tiểu thế giới này bên trong hắn vượt ngoại thiên ma ta có thể cảm giác được tiểu thế giới này có hắn vượt ngoại thiên ma mà lại cùng ta là quan hệ thù địch tìm tới bọn họ ta muốn hấp thu bọn họ lực lượng đại hắc thiên vương thuộc hạ tuân mệnh vượt ngoại thiên ma chỉ có tại cùng viễn cổ đại năng chiến tranh toàn diện thì mới đoàn kết lại hắn thời điểm từng người tự chiến. thậm chí thường xuyên c h é m g i ế t đương nhiên viên cổ đại năng tình huống nội bộ vực ngoại thiên ma tốt không bao nhiêu mà lại cho dù ở thời gian chiến tranh cũng chưa chắc có thể chân thành hợp tác tóm lại năm đó song phương bên ngoài chiến đồng thời còn muốn quy mô nhỏ nội chiến hai phe địch ta cùng mình người đều đánh cho đầu rơi máu chảy lần này thừa dịp còn không có toàn diện khai chiến long uy ngư hoàng chuẩn bị t r ư ớ c tạo chết mấy cái đối thủ một mất một còn ơ ét cảm tạ thủy nguyệt chi đình khởi điểm nguyên phiếu chương bảy trăm năm mươi sáu người tin hay không không đánh hiện thực thế giới trong biệt thự tô cốc kinh ngạc nhìn lấy vân hải vân hải gật, gật đầu、ừ. không muốn đánh không có ý nghĩa tô cốc khỏe miệng kéo một cái là sợ thua a vân hải khỏe miệng giật một cái sợ cái c ọ n g đồng cũng là không có ý nghĩa ta muốn cùng dĩnh nhi đi dạo phố không nạn hơn mấy tháng trước liền nói phải bồi nàng dạo phố đến bây giờ còn không có đi qua vừa vặn hôm nay đi hôm nay là ngày tháng tốt ta tô cốc mỉm cười hôm nay ngày mấy tháng mấy cái gì tiết vân hải tóm lại hôm nay là ngày tháng tốt một bên triệu đ a n viêm cười hắc hắc thực là k h á c các ngươi hôm qua trận đấu hủ đến thì hắn thông minh này vài phút bị chơi tản chu linh thời gian trốn tránh không phải biện pháp vẫn là ứ n g chiến đi k i mỗi m nhân có vẻ như cười ngây ngô cũng là chính là chính diện vừa mới là nam nhân lãng mạn mã lý thiết long đầy mặt mỉm cười có lẽ rất tân vận rút đến quân đoàn chiến đ ấ u người thắng bình tĩnh tô cấp thống x o a y giá trị tối cao tám mươi lăm ngươi là chín mươi lăm a lạc diệp tân vũ hừ đồ hèn nhát gió thu nói nhỏ kỳ hỉ năm tiền vẫn là như thế s ợ nha h u y ế n triều tịch không được ta ra ngoài cười một lát ngộng hoài tuyết xem thường ngươi lộ thiên vương bọn người xem thường ngươi vân hải khỏe miệng co quắc quất nhìn về phía dạ ảnh dạ ảnh cười một tiếng bồi ta đi tương tư dưới cây cầu nguyện đi vân hải nhất tiếu t ố t mọi người sau đó ra ảnh mang theo vân hải sau lưng theo đôi u quân bộ cùng rễ n g ôn t i ệ t cùng các loại hộ vệ đoàn tiến về tu chân trụ sở liên minh phụ cận tương tư thụ này thụ là vệ không vân một say cùng mộ dung linh sư phụ dương phương gieo xuống tuy nhiên năm không nhiều nhưng lại đã có chính mình linh trí là một cái vô cùng đặc thủ thụ yêu. Tư yêu có thể ân ái trăm năm thu hoạch được thiên địa trúc phúc mà thụ yêu chính là môi giới thụ yêu tính tình cổ quái chỉ giúp người có duyên cái gì là người có duyên hắn nhìn đến thuận mắt chính là có duyên người thấy ngứa mắt đương nhiên vô duyên tỷ như vệ không cùng hắn bốn nữ nhân theo thụ yêu cùng hắn là không có có duyên phận bởi vậy không có cho vệ không cùng bốn nữ nhân bất kỳ c h ú c phúc càng sẽ không giúp bọn hắn mời thiên địa c h ú c phúc lại tỷ như vân một say cùng vân hải mẫu thân vị cuối cùng nữ hoa truyền nhân cũng tại thuộc hạ hứa quan nguyện thế nhưng thụ yêu cũng không có giúp bọn hắn bởi vì hắn cảm giác đến bọn hắn không có có duyên phận có thể nói sự thật chứng minh vân một say cùng vân hải mẫu thân xác thực vô duyên lúc trước vân hải mẫu thân thực là bị vân một say lừa qua đến về sau vân hải mẫu thân đương nhiên gả cho vân hải ph vân hải cùng dạ ảnh theo thụ yêu vô cùng có duyên phận tại câu thông thần bí kỳ dị thiên địa lực lưỡng lúc thụ yêu nhịn không được cảm thán nói cường công yếu thụ mới là chân ai à. mọi người tại đây dễ ông un tệ t cùng làm cười hỏi cái k i a ngươi năm đó nói vân một say thụ yêu h ứ cường cường làm sao có thể kết hợp dễ ông un tệ t cùng vì vân một say mặc niệm một giây đồng hồ về phần vệ không cùng hắn nữ nhân tình nhân tại thụ yêu trong mắt h i ệ n nhiên cũng là cường cường kết hợp không có kết quả sự thật chứng minh thụ yêu quan điểm rất có vấn đề v ậ không cùng các nàng kết hợp mấy chục năm cũng không có xảy ra vấn đề đương nhiên bên trong cần bỏ qua chính thêm ộ dung linh cùng hắn ba vị ngẫu nhiên lẫn nhau sử dụng tiểu âm chiêu nửa giờ sau thụ yêu trên thân sáng lên màu đỏ vui mừng q u a n mang hai mảnh hồng diệp chậm rãi bay đến vân hải cùng dạ ảnh trong tay trên đó viết đối phương tên thụ yêu vẻ mặt tươi cười cỡ nào tươi đẹp nhan sắc ca các ngươi quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi tranh thủ thời gian ăn hết đi các ngươi kết hợp đem đạt được thiên địa trúc phúc dù ai cũng không cách nào chia rẽ dạ ảnh mắt nhìn vân hải cười đem lá cây bỏ vào trong miệng và miệng tan đi vân hải gặp nàng đều ăn cái kia không có gì tốt do dự tranh thủ thời gian ăn nếu không hắn cảm giác mình cùng dạ ảnh ở giữa loang thoáng nhiều một loại không hiểu liên hệ nghĩ gì thế dạ ảnh thanh â m trực tiếp tại vân hải trong đầu vang lên vân hải s ư n g sở tại trong đầu trả lời đây chính là lá cây năng lực dạ ảnh chỉ là bên trong một trong còn có khác năng lực đều là tăng cường chúng ta trước đó liên hệ về sau ngươi khác muốn vứt bỏ ta vân hải ta đều không nghĩ tới vứt bỏ ngươi dạ ảnh h ừ vân hải không hiểu rượu thụ yêu màu đỏ thám k h ắ p khuôn mặt đầy đều là nụ cười các ngươi độ phù hợp thật cao đâu nhanh như vậy thì có thể sử dụng tâm linh câu thông không tệ không tệ các ngươi là ta gặp quá lớn nhất chụp chung người yêu như vậy đi chờ sau đó ta biến thành bản thể các ngươi tại d ư ớ i người của ta tu luyện cũng có thể tu luyện ra phu thê thần thông thì là vợ chồng liên thủ sử dụng thần thông lấy các ngươi độ phù hợp cũng không có vấn đề sau đó vân hải cùng dạ ảnh lưu lại dễ ẩng un t t cùng bọn người chỉ có thể ở một bên d ư ơ n g mắt nhìn tương tư thụ là một gốc màu đỏ thám đại thụ vô luận lá cây vẫn là thần cây đều là màu đỏ thám nhìn lấy rất là q u ỷ dị nhưng lại làm cho lòng người âm thanh thân cận cảm giác tương tư thụ bên trên có một số đặc thù lá cây trên lá cây chính diện viết một đôi tên người mặt sau lại là thường người vô pháp nhìn thấy linh hồn ẩn ký có bao nhiêu dạng này lá cây thì cho thấy có bao nhiêu đôi tình nhân đạt được tương t ư thụ yêu tán thành đạt được thiên địa c h ú c phúc vân hải cùng dạ a ảnh tuy nhiên ngồi dưới tàng cây không có ngầm đầu chuyên tâm tu luyện lại có thể nhìn đến trên lá cây tên cùng linh hồn ấn ký cùng số lượng vậy mà chỉ có mười mảnh lá cây mảnh thứ mười lá cây chính là vân hải cùng dạ a ảnh đồng thời vân hải còn chứng kiến những linh hồn ấn ký đó phân ra một phần nhỏ dung nhập cùng vân hải cùng dạ a ảnh thân thể Dạ a ảnh đối tu luyện c h i lộ cảm n g ộ dần dần tăng lên mơ hồ ở giữa trạm đến phu thê thần thông vân hải lại hoàn toàn khác biệt trong cơ thể hắn chủ đan vậy mà đem những linh hồn ấn ký toàn bộ hấp thu sau đó tách ra từng viên tiểu kim đan vân hải cởi khổ tuy nhiên một hơi nhiều chín khỏa phó đan thế nhưng hắn cùng dạ ảnh phụ thân thần thông là khác muốn tu luyện được dạ ảnh tức giận đã là tất nhiên sự kiện bất quá hiện tại trọng yếu nhất là đem phó đan triệt để ngưng luyện hoàn thành không thể lãng phí a những thứ này phó đ a n thuộc tính cùng những linh hồn ấn ký đó chủ nhân giống nhau vân hải chỉ lấy được nhà trai linh hồn ấn ký dạ ảnh chỉ lấy được nhà gái linh hồn ấn ký theo thứ tự là lăng liệt kiều ý nhẹ nhàng kiều ý cực tốc kiều ý điên cuồng đạo ý k í c đ ộ n thần ý ỉ cơ quan phụ trợ luyện đan từ bi phật quan ngoại tạo vì sa hắn trả hấp thu một loại ngoài định mức thuộc tính sau cùng ngưng luyện ra thứ mười làm khỏa phó đan cụ phong thuộc tính thu hoạch to lớn nhưng mà nguy cơ cũng tại lúc này bông xuống gia ảnh thanh â m lệnh như băng trực tiếp tại trong đầu hắn văng lên nói một chút đi trong lòng ngươi còn trang lấy người nào còn muốn cùng ai đến bên này cầu nguyện a n ngay nói thật ta tuyệt đối không nên nói láo vân hải cười khăn nói nếu như ta nói những lực lượng kia không cẩn thận bị dùng để ngưng tụ kim đan người tin hay không gia ảnh ừ chương bảy trăm năm mươi bảy đề tài này chuyển thương tư thụ yêu là người tốt không đúng là tốt yêu tại hắn khuyên giải làm chứng sau dạ ảnh tin tưởng vân hải lời nói chỉ là đem hắn đánh thành đầu heo mà thôi vân hải âm thầm thần thương gần nhất làm sao luôn bị đánh thành t i ể u đầu heo rõ ràng chu linh mới là đầu heo a mấy ngày kế tiếp vân hải đều không có trải qua trò chơi đều ôn lại、like、phía dưới tu luyện dù sao đột nhiên nhiều m ư ờ i khỏa phó đan rất cần vững chắc một số tu vi bình thường tới nói mấy cái ngày thời gian căn bản không đủ nhưng hắn có đặc thù phân thân thuật a hắn đem tất cả phó đan đều tách rời hóa thành phân thân bản thể cùng phân thân hợp tác tu luyện làm ít công to biết được việc này hoàng tuyền hoa mở nhìn thấy một đầu hoàn toàn mới tu luyện trí lộ dự định để phân thân nhóm thử một chút có thể hay không ngưng luyện kim đan đến lúc đó hắn cũng có thể tu luyện thiến bản vạn đan đại pháp đáng tiếc có thể tu luyện loại này đặc thù phân thân người ít càng thêm ít dù cho công pháp đi qua vệ không nhiều lần sửa đổi sửa đổi phần cũng không có mấy người có thể tu luyện thành công bao quát vệ không chính mình cũng không thành công t r ứ vân hải cùng hoàng tuyến hoa mở chỉ có gia ảnh chu linh tô cốc kim mỗi nhân thành công mà nếm thử tu luyện đặc thù phân thân công pháp người lại nhiều đến mấy ngàn người nhìn thấy phần này tu luyện thành công bảng danh sách vệ không im lặng thật lâu đối n u y ệ n rượu khó giải thích vận mệnh chỉ nói càng ngày càng cảm thấy h trong này trừ hoàng t u y ể n hoa mở cái này đặc thù phân thân công pháp nơi phát ra bên ngoài hắn mấy người theo vân hải quan hệ đều là phi thường thân mật gia ảnh tương lai khẳng định sẽ là vân hải thế tử chu linh t ố cốc cùng kim mỗi nhân là vân hải đáng tin huynh đệ bạn xấu vân hải đáng tin huynh đệ bên trong còn kém một cái lý thiết long không ở trong đám này nhưng lý thiết long năng lực cũng rất đặc thù hắn là ký giáp chiến sĩ bên trong huyết mạch thuần chính nhất một vị hắn điều khiển chiếc kia cơ giáp đã cùng hắn huyết mạch tương liên bởi vậy lúc trước quân bộ mới sẽ đồng ý để hắn xuất ngũ sau còn nắm giữ chiếc kia cơ giáp bởi vì vì người khác dùng không căn cứ ngụy vận lý thi lý thiết long cơ giáp đã phát sinh biến đứng dị là có thể cùng chủ nhân cùng một chỗ tấn cấp lý thiết long tấn cấp đương nhiên cùng tu sĩ khác biệt không phải tu vi tăng lên mà chính là huyết mạch lực lượng tăng lên huyết mạch lực lượng tăng lên là tính chất nhảy n h ó t tăng vọt lý thiết long ba tuổi cùng một ư ơ i tuổi thời gian khác trải qua một lần hai lần đều kém chút mất mạng lúc vừa ra đời lý thiết long chỉ có yếu ớ t đặc thù huyết mạch ba tuổi lúc đột nhiên huyết mạch tiến hóa một ư ơ i tuổi lúc lại một lần huyết mạch tiến hóa sau đó thành tựu huyết mạch thuần chính nhất g i giáp chiến sĩ nhưng mà huyết mạch độ tinh khiết còn chưa tới cực hạn huyết mạch lực lượng còn chưa bắt đầu khai phát thân là cơ giáp sáng tạo giả n g ư ờ trong phòng huấn luyện vân hải cùng phân thân nhóm còn tại tu luyện mà lý thiết long cũng ở chính giữa vừa lúc bị vân hải cùng phân thân đoàn đoàn bao vây vân hải là muốn dùng chính mình tu luyện tiêu tán đi ra linh lực thôi phát một chút lý thiết long huyết mạch phát triển độ cũng có thể giúp hắn huyết mạch tiến hóa đâu mặt khác lý thiết long là cố ý trốn ở chỗ này không muốn bị gia tộc mình người phát hiện không có cách hắn biểu di đã trở lại đế đô ngay tại huyết t ẩ y gia tộc tất cả trở về người đều bị giáo dục người vận đối với quan hệ thông gia cách làm này vô cùng căm hận mà bây giờ trong đế đô rất nhiều gia tộc đều tại nội bộ hoặc cùng tu sĩ thế lực làm quan hệ thông gia cái này khiến nàng kém chút khí mắc lỗi nàng không quản được gia tộc của hắn thế nhưng quản được lý g i a lý g i a không ai chấn được nàng bao quát phụ thân nàng nàng đại bá nàng thúc thúc tất cả trưởng bối tuy nhiên trên danh nghĩa lý gia tộc trưởng là lý thiết long phụ thân quyết sách tầng lớp là cùng loại với trưởng lão hội các t r ư ở n g bối nhưng t r á n h thức có thể quyết định gia tộc hết thể lại là người v ậ người n v ậ n ra lệnh một tiếng gia tộc bên trong không dám không theo đã từng có tộc lao phản kháng qua nàng nhưng mà vài phút bị chấn áp người vận đều không cần vận dụng chính mình ky giáp bộ đội hoặc là người máy chiến sĩ trong gia tộc bọn tiểu bối liền giúp nàng giải quyết những lao gia hỏa kia nàng là tất cả tiểu bối thần tượng thậm chí là trong suy nghĩ thần lý t h u ế t long giờ sau cũng vô cùng vô cùng sùng bái nàng lớn lên về sau biến thành tính sợ biết được người vợ không có ý định tìm hắn hắn lập tức quyết định không trở về đế đô liền để những lao gia hỏa kia tiếp nhận nàng chỉ là không nghĩ tới bồi tiếp vân hải tu luyện hắn lại có thu hoạch vân hải linh lực cũng không có ảnh hưởng đến hắn thế nhưng vân hải bản thể cùng phân thân ở giữa kỳ dị nào đó lộ t động để lý thiết long huyết mạch chậm rãi nóng rực lên sau hai giờ huyết mạch thiêu đốt tiếp qua nửa giờ lý thiết long kêu thảm truyền rất rất xa bọn họ lúc này đều tại vệ không bọn họ khai mở bên trong tiểu thế giới phong ốc cái gì còn chưa kịp xây cái huấn luyện này thất chỉ là sơn động mà thôi tiếng kêu thảm thiết lấy truyền đi lập tức dẫn tới rất nhiều tu sĩ đương nhiên có thể đi vào tiểu thế giới này tu sĩ đều là vệ không tùy tùng hoặc là tùy tùng tùy tùng, tùy tùng, tùy tùng là người một nhà Đồng thời, b ọ người họ phận đại bộ n c ũ là l biến khôn ảo n g đ ệ nào ảnh v truyền hình tại kêu thảm thượng như là lý thiết long không phải năm tiền a cái k i a không có việc gì a a a làm sao lại không có việc gì chẳng lẽ không còn hắn năm tiền ở bên trong a năm tiền không có việc gì nhất định có thể chiếu cố lý thiết long nói tốt có đạo lý thế nhưng nếu như năm tiền chính mình trước trong đâu ngoa tạo thật là có khả năng như vậy sông đi vào muốn là đây là bình thường tu luyện hiện tượng lý thiết long không phải tu sĩ cho nên x ô n g đi vào x ô n g hảo tâm tu sĩ trẻ tuổi nhóm lập tức bắt đầu hành động lại nao h nhao đụng vào l ấ p kín khí trên tường bên hai vang lên vệ không thanh âm không nên quáy dày bọn họ tu sĩ trẻ tuổi nhóm xứng sở lập tức tàn ra đã lao đại lao đại lao đại đều nói không có việc gì vậy liền thật không có sự tình chỉ là không ai từng nghĩ tới lý thiết long kêu thảm tiếp tục hơn sáu giờ lợi hại à cái này thể lực cuốn họng giống như đều không cầm thật sự là lợi hại đến cùng kinh lịch thống khổ gì vậy mà kêu thảm lâu như vậy hắn cái này một mực kêu thảm ta đều không cách nào xem thật ký kịch bản ta bởi tối còn có một trận rất trọng yếu g ầ đây thôi đi thì một câu lời kịch ngươi khẩn trương cái giám a ngu xuẩn trọng điểm là thần thái động tác được không ta nhưng là muốn làm ảnh đế người không thể thua tại bất luận cái gì chi tiết thật hâm mộ những hồng trần đó lịch luyện vài chục lần tiền b ố i a chỉ phải nhớ k ỹ lời kịch là được ra sân sau trực tiếp hồi tưởng một chút lịch luyện thời gian liền có thể rất tốt biểu diễn đi ra ngươi cũng có thể đi thử xem ừ ta không có ngu như vậy vài chục lần hồng trần lực lượng muốn trên trăm năm đâu chờ ta lịch luyện xong các ngươi đều là ảnh đế cho nên chúng ta đến cùng muốn hay không đi xem một chút năm tiền cùng lý thích long ngoa tạo đề tài này chuyển đi xem một chút đi đi xem một chút chương 758, t r o n g nháy mắt tu sĩ trẻ tuổi nhóm không co s ô n g vào phòng huấn luyện bởi vì bên ngoài bị một đội ki giáp chiến sĩ chiếm lĩnh trong phòng huấn luyện dáng người hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn có vẻ như có chút hồn nhiên người vận cầm lấy kỳ kỳ quái quái máy móc đang cấp lý thiết l o n g kiểm tra thân thể vân hải bị hai cái ki giáp chiến sĩ gắt gao nhìn chằm chằm người vận cũng là v ừ a tới theo vệ không chỗ biết được lý thiết l o n g khả năng huyết mạch lần nữa tiến hóa về sau lập tức mang theo một đội tinh nhuệ ki giáp chiến sĩ chạy tới sau đó thì có hiện tại tình cảnh này thật tiến h người vận hai mắt t ỏ a ánh sáng không hổ là học trò ta lý thiết long là nàng hậu bối đồng thời cũng là nàng duy nhất học sinh đáng tiếc người học sinh này học đại bộ phận đều là như thế nào chiến đấu cái kia cái kia ai người vận đột nhiên nhìn về phía vân hải cụ thể nói một chút đi qua không cho phép nói lão nếu không dù cho ngươi là vệ không đồ đệ lao nương cũng làm t h ì ngươi vân hải sự tình l u ô n như vậy hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt vân hải một năm một mới tốt giữ lại địa toàn dạng có thể tổng kết là ta cũng không biết phát sinh cái gì lý t h i t long chính mình đột nhiên thì huyết mạch tiến hóa sau đó vân hải bị đánh hai cái ki giáp chiến sĩ cùng nhau tiến lên đem hắn đánh cho mặt mũi bầm d ậ p gần nhất mặt mũi bầm d ậ p trạng thái xuất hiện tần suất hơi cao điểm thực vân hải không phải đánh không lại bọn hắn song lại còn có tốt nhiều phân thân đây thế nhưng bên ngoài còn có không ít ki giáp chiến sĩ đối bính lời nói không đấu lại cho nên n h ậ n lý thiết long bị người vận mang đi không phải mang về đế đô mà chính là mang về ki giáp chiến sĩ toàn bộ cần muốn tiến hành toàn diện kiểm tra thuận tiện phân tích một chút tiến hóa sau huyết mạch có lẽ làm cho hắm ki giáp chiến sĩ huyết mạch cũng chiết xuất một chút thí nghiệm phẩm a vân hải lắc đầu cảm thán vì lý thiết long mặc n i ệ m nửa giây tiếp đó chính hắng với bên ngoài sự t ì n h mặc kệ không hỏi điện ảnh còn tại đập thân là nhân vật chính hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bất quá bản thể hắn đã không tham dự điện ảnh quay t r ụ mà chính là để một cái cùng hắn khí chất lớn nhất giống nhau phân thân thay thế hắn đi trò chơi cũng không ngừng cũng là phái cái phân thân đi chơi loại này phân thân thật sự là quá dùng tốt chắc không được hoàng tuyển hoa mở như vậy ưa thích dùng phân thân thay thế bản thể làm việc không chỉ là hắn hắn mấy cái học hội loại này phân thân người cũng là làm như vậy phân thân bởi vì vì một số nguyên nhân rất nhiều phương diện bị hạn chế lĩnh nỗ lực kém xa tít tắc bản thể bởi vậy rảnh rỗi sự vật giao tất cả cho phân thân đi làm. mà bản thể chuyên tâm tu luyện trong nháy mắt quan phương tổ chức phi kiếm xe điện đụng trận đấu kết thúc nghe nói vô cùng thành công t â n nhân các người chơi tiếng vọng vô cùng nhiệt liệt hy vọng tố cáo một lần đẳng cấp cao xe điện đụng đại chiến quan phương phát biểu thanh minh nói sẽ xem xét về sau chính là một đồng tiền phòng làm việc tổ chức f a n trận đấu một đồng tiền phòng làm việc tất cả thành viên f a n đều có tham dự m ộ n g hoài tuyết huyên triều tịch những thứ này ngôi sao lớn f a n nhiều nhất chiến đấu lực cũng rất mạnh đáng tiếc chiến đấu lực mạnh nhất vân hải mười cái p a n từ vừa mới bắt đầu liền bị bài trừ bên ngoài thật đáng tiếc không tham nội chiến cuối cùng chu linh một cái p a n đoạt được vô địch chi vị cầm tới một trăm ngàn nguyên tiền thưởng cùng một số rất không tệ trò chơi đạo cụ dựa vào thống kê không trọn vẹn một đồng tiền phòng làm việc tuy nhiên tại lần này trong trận đấu hoa ba mươi triệu nguyên nhưng thu hoạch hơn trăm triệu hồi báo bên trong chiếm cứ đầu to đương nhiên là thương gia tiền quảng cáo việc này thật to kích thích hắn trò chơi phòng làm việc một số đại hình trò chơi phòng làm việc cũng bắt đầu xử lý loại này trận đấu sử dụng trò chơi tranh phong hệ chiến đấu t h ô n g tiến hành f a n ở giữa f a n cùng thần tượng liên thủ p a n cùng ngôi sao tổ đội loại hình trận đấu trong lúc này bí đảo k h ô n lường điện ảnh và truyền hình bãi bộ tiểu chế tác tiên hiệp điện ảnh ở trong game phát sóng tiếng vọng k ị liệt đáng thiết, bởi vì là tiểu chế tắc, Người nhao nhao càng thán, những cái tiết đều không phải là đặc hiệu là thật đạo thuật phật pháp nhận thuật ma pháp sau đó biến ả o khôn lường điện ảnh và truyền hình bộ thứ nhì điện ảnh mạng lưới v é i lúc không đến một giờ trong ba ngày toàn bộ phim phiếu đều bán xong thẳng đến lúc này hãn viện tuyến mới chủ động tìm biến nào khôn lường điện ảnh và truyền hình thương lượng hợp tác vấn đề bất chi bất giác cửa hải cuối năm gần Cho chơi tết xuân hoạt động sắp o n l i n e vân hải bọn người quay chụp điện ảnh cũng tuyên bố kết thúc chính tại hậu kỳ chế tác rất có thể cùng tết xuân hoạt động đồng bộ o n l i n e đồng thời vân hải mấy cái bản thể tu luyện người cũng nhao nhao xuất quan lý thiết long cũng rốt cục trở về lý thiết long vẫn là ban đầu như thế thế nhưng cho người ta cảm giác lại rất khác nhau trước kia lý thiết long cho người ta cảm giác là người bên trong tinh nhuệ n hiện tại hắn cho người ta cảm giác lại là tinh cầu kẻ hủy diệt không biết có phải hay không là ảo giác bọn họ cảm giác lý thiết long trong cơ thể năng lượng quá mức to lớn nắm giữ một phát hủy diệt tinh cầu năng lực hạ hạ không có khoa trương như vậy ạ lý thiết long nghe được bọn họ nghi vấn cười ha ha nhiều nhất hủy đi một thắng bóng mọi người ngoa tảo lý thiết long chiến đấu lực tăng vọt để vân hải bọn người ạ l ẹ sàn dở dồ đặc biệt là chu linh cùng tô cốc bọn họ trước kia có thể nghiền ép hắn mấy vị bạn xấu thế nhưng hiện tại có vẻ như muốn bị lý thiết long nghiền ép rất khó chịu bất quá vân hải cũng không hư vân hải hiện tại thể nội trận pháp kim đan đã vượt qua ba nghìn tuy nhiên hắn phân thân không cách nào ngưng luyện trận pháp loại kim đan nhưng có thể hiệp trợ hắn ngưng luyện hắn trong khoảng thời gian này đều tại ngưng luyện trận pháp kim đan bởi vì đây chính là hắn thực lực tăng l ê n cách chỉ cần kim đan có thể mau chóng vững chắc xuống như vậy kim đan càng nhiều hắn thực lực cũng liền càng mạnh hắn phân thân một bộ phận hiệp trợ hắn ngưng luyện kim đan một bộ phận giúp hắn vững chắc kim đan song tuyến thao tác đồng thời tiến hành hiệu suất quá cao hiện tại hắn có ba nghìn trụ cột trận pháp kim đan ba trăm sơ cấp trận pháp kim đan ba mươi trung cấp trận pháp kim đan ba cái cao cấp trận pháp kim đan hắn chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày lại tiếp tục ngưng luyện chuẩn bị sơ cấp phá ngàn trung cấp phá trăm cao cấp mười cái hai bên số lượng này không sai bị lắm gia ảnh chu linh tô cốc cùng kim mỗ nhân tình huống không giống nhau nhưng thực lực đều tăng lên rất nhiều là th gia ảnh đã có thể tại trong hiện thực tùy hứng thuẫn di ẩn thần cho dù là vệ không cũng chưa chắc có thể phát giác được chu linh kiếm theo càng nhanh tô cốc tựa hồ g i á c tỉnh năng lực tiên đoán tính toán không bỏ sót kim mỗ i nhân nói như thế nào đây tốc độ cao nhất chạy động xe đụng trên người hắn cũng đụng không chết hắn trừ cái đó ra châu vương phật ma song tu dần vào gia i cảnh thân thể tố chất chỉ so với kim mỗ i nhân kém một chút lực công kích cũng rất tốt mỹ nhân ngư nghe nói có kỳ ngộ mà thực lực bạo tăng vậy mà có thể thi triển ra tây phương ma pháp sách cấm bên trong một số cấm kỵ ma pháp g i á chiến thầy thuốc theo mỹ nhân ngư thành tựu một vị ma kiếm sĩ là mỹ nhân ngư cẩm vệ hai người có giống người yêu phát triển s u thế thật sự là thật đáng mừng vân hải không cần lo lắng cái này bị nữ theo chính mình đ o ạ n bạn gái giã chiến thầy thuốc thân là ki giáp chiến sĩ bị xem như lý thiết long huyết mạch thừa số thí nghiệm phẩm còn đang thí nghiệm trên n à i